vì vậy có rất nhiều người đem ánh mắt chuyển tới còn lại vài người khoa đại biểu trên người bọn họ nếu như cơ sở không tốn sức dựa vào cũng chỉ có thể hoa càng nhiều thời gian bộ cứu vì vị ẩn giỏi tiên phong ngăn lại chuẩn bị trở về phòng ngủ nghỉ ngơi vì vị ẩn ta ma pháp lịch sử quá kém ngài có thể giúp ta một chút sao van cầu ngài hiện tại vì vị ẩn mặt mũi tràn đầy không lời nhìn xem hắn h ọ c bổ túc rõ ràng đã chấm dứt nha nhờ vậy có thể tranh thủ một chút thời gian cũng là hảo dói lộ làm ra một bộ khiêm tốn bộ dáng tội nghiệp nhìn xem vì vị ẩn cuối cùng bị dói mài đến chịu không vì v ì ẩn lại lưu ở công cộng phòng nghỉ vì đối phương học bổ túc hơn một giờ mà có đồng dạng ý nghĩ không chỉ dòi một người thạch trong sảnh những người khác cũng đều tại hành động không phải là cầu khẩn cái khác khoa đại biểu hỗ trợ học bổ túc chính là một lần nữa lấy ra sách giáo khoa chạy được công cộng phòng nghỉ tự học không nghĩ tới đêm nay này một đường đơn giản thực tiễn học bổ túc đột nhiên đổi phát ra mọi người học tập nhiệt tình có không ít người c ư nhiên thức đ ê m ra sức học hành đến nửa đêm bất quá hắn nhóm như vậy đột nhiên xuất hiện nhiệt tình là có giá lớn liền có mấy người bởi vì thức đêm quá muộn đi học mượn bị chuyên nghiệp học g trực tiếp bắt được tuy như thế nhưng tự sau đêm đó như vậy hành động tiểu v u sư lại chỉ nhiều không ít rõ ràng thời gian tự học tự do hai giờ nhưng rất nhiều người tại thượng hết buổi chiều tự học tự phát lưu lại đi theo học tập tiểu tổ học bù đều bổ hết k hóa như c ũ có rất nhiều tiểu v u sư lưu ở công cộng phòng nghỉ lôi kéo khoa đại biểu lưu lại học bổ túc tích cực địa không phải nay thậm chí làm phát bực vài danh khoa đại biểu cuối cùng tại một ít khoa đại biểu liên danh chống lại mới thoát khỏi bọn họ nhưng những người này như c ũ phối hợp thức đêm tự học mà ẻ đủ ỉn vì cho mọi người thêm một ít thực tiễn thi pháp cơ hội liền chuyên môn bay lên không một gian địa lao đem người hình cái b trừ họ trong học viện tại ngoài học viện tiểu vô sư nhóm cũng nhao nhao biểu hiện ra gần như điên cuồng lớp học tính tích cực không dám là cái nào như cấp kia tiết học chỉ cần có giáo sư vấn đề s ở lý thợ dìn tiểu vu sư nhóm vĩnh viễn là người thứ nhất n h ấ c tay loại này đều là dạ vẹn c â n bình thường thích trợ lý loại biến hóa này chẳng những để cho giáo sư cảm thấy mười phần kinh ngạc liền ngay cả cùng tiến lên khóa bên cạnh viện đệ tử đều cảm thấy mặc danh kỳ diệu hơn nữa loại hành vi này càng ngày càng nghiêm trọng vì thêm phân không phạm sai lầm những cái này tiểu vu sư thậm chí bên trong c ũ n g lại hơn nữa mỗi ngày đều t ạ i lẫn nhau ganh đua so sánh bọn họ so với ai khác vì học viện thêm phân tối đa so với ai khác tự học học trễ nhất so với ai khác dày ra sáng bóng sáng nhất cuối cùng thậm chí đều có chút cử chỉ để n rộ bọn họ vì không bị khấu trừ phân thậm chí lúc ăn cơm sau đều không nói một lời cơm nước xong xuôi liền nhanh chóng tìm địa phương đọc sách muốn không phải là đi xếp hàng luyện tập thi pháp rất nhanh một tháng thời gian sắp đi qua lúc trước mỗi tuần hội nghị thường kỳ hẹn đủ ỉn lấy đồng dạng nghiêm khắc thái độ trừng phạt trái với quy củ đệ tử đồng thời mỗi người chống đẩy k hít đất thuần thục đều gia tăng đến năm mươi cái loại này thường cách một đoạn thời gian cảnh bày ra có thể khiến đại bộ phận người có thể đem thói quen tốt duy trì tiếp nhưng cho dù như thế cũng không phải là tất cả mọi người có thể bảo trị như vậy tinh thần phân chấn cùng tiến thủ tâm có cá biệt người xuất phát từ tính trơ cùng quanh năm tháng dài q u c n tính như c ũ sẽ ở trong lúc lơ đáng trái với kỷ luật trong đó có tiểu vũ sư vẫn là vô pháp hoàn toàn dung nhập tiến tập thể bọn họ thấy được chính mình cạnh tranh vô vọng đồng thời trong nội tâm vinh dự cảm giác cũng không mạnh liệt liền bắt đầu bày nát khai mở đối mặt loại tình huống này bọn họ niên cấp tổ trưởng cũng không có biện pháp hơn nữa bởi vì những cái này tiểu vũ sư mỗi tuần cũng sẽ phạm một hai hạng ít sai lầm chu hội nghị thường kỳ thượng muốn làm năm mươi một trăm cái chống đầy hít đất bọn họ thể năng cứ như bởi vậy bắt đầu luyện hiện tại loại trình độ này dùng cách xử phạt về thể xác đã vô pháp cho bọn hắn tạo thành áp lực dần dần bọn họ bắt đầu thích đứng lên bộ này quy tắc nhưng lại chưa tính là hoàn toàn mâu thuẫn kỷ luật bọn họ hội tuân thủ kỷ luật nhưng ngẫu nhiên bởi vì sơ sẩy bị bắt được cũng sẽ không bởi vậy sinh ra cảm giác gáy náy cùng lòng cảnh giác hiện tại thậm chí cấp nhân một loại càng già càng lao luyện cảm giác đối với những thứ này d ầ u m u ố i không vào nhà hỏa h n đủ ỉn quyết định tìm cơ hội hảo hảo thu thập một chút bọn họ bất quá khi trước khẩn yếu vẫn là lần đầu tiên tháng khảo thi lần này tháng khảo thi an bài tại tháng này cuối cùng một vòng thứ bảy bởi vì thời gian rất gấp trường cho nên e n đủ ỉn đem tiểu v u sư nhóm dựa theo thi viết cùng thực tiễn thi pháp tháo gỡ ra tới tiến hành cuộc thi buổi sáng toàn bộ đều là thi viết mỗi môn khóa đều có thi viết bộ phận chỉ bất quá cấp cao thi viết chiếm so với hội giảm xuống đã như vậy e n đủ ỉn cứ dựa theo khoa mục bao nhiêu niên cấp cao điểm phân chia suất bất đồng cuộc thi thời gian một năm thứ hai bảy môn khóa mỗi môn khóa bốn mươi phút đồng hồ cuộc thi thời gian bọn họ trước mắt như cũ lấy thi viết làm chủ cho nên cuộc thi sắp xếp thời gian dài ba đến năm niên cấp chín môn khóa mỗi môn khóa nửa giờ cuộc thi thời gian 6 đến 7 năm chương ấ p k ả o thi t hai NLFV đốt tê trăm tám mươi hai an gian như vậy một buổi sáng sáu bảy năm cấp liền có thể sớm hoàn thành toàn bộ trong cuộc thi cho trung quy bọn họ ít người hơn nữa thành tích phổ biến không sai mà bọn họ sớm khảo thi x o n g sau đều có thể tại xế chiều hỗ trợ đảm nhiệm bên trong cấp thấp thực tiễn cuộc thi giám khảo bởi vì khoa mục rất tạm vô pháp toàn bộ lách vào tại công cộng phòng nghỉ cuộc thi cho nên e n đủ ỉn tìm mấy vị giáo sư mượn chút không phòng học buổi chiều sử dụng từ những cái này cấp cao vụ sư mang theo bọn hắn đến tương ứng địa điểm thi hoàn thành thực tiễn khảo thí liền cùng tiền thế kiểm tra sức khỏe đồng dạng thi xong một khoa đi ra sau phòng học khảo thi tiếp theo khoa liền ngay cả ma dự khóa phòng học cùng cuộc thi tài liệu ed đủ ỉn cũng tìm ở nạ vẽ cho mượn ở nạ vẽ bởi vì lúc trước đáp ứng ed đủ ỉn hội hoàn toàn phối hợp đối phương cho nên đáp ứng ngược lại là rất sung sướng trung quy hiện tại trong học viện cải biến hắn cũng nhìn ở trong mắt hiện tại s ở lì thợ nhìn học viện hắn đã hoàn toàn xem không hiểu hiện tại hắn thậm chí ngay cả công cộng phòng nghỉ cũng không quá quan tâm dám vào đi chỉ cần một xuất hiện ở lao thạch phòng mỗi người nhìn thấy hắn đều muốn nghiêm vân an hơn nữa nhìn mắt người thần làm cho người ta h ã i có sợ có đôi khi hắn đều muốn ed đủ ỉn có phải hay không làm quá mức bất quá nếu như đáp ứng không nhúng tay vào vậy hoàn toàn không nhúng tay vào điều này cũng dẫn đến gần nhất ở nạ vẹ nhìn e đủ ỉn ánh mắt cũng càng ngày càng kỳ quái này ngược lại làm cho hẹn đủ ỉn cảm thấy rất không được tự nhiên này năm học tháng thứ nhất cuối tháng rốt c ụ c tới đến tất cả sở lì thợ d ì n học viện đều dựa theo hẹn đủ ỉn an bài tiến hành chuẩn bị trong học viện tất cả tiểu vũ sư lúc này đều tinh thần khẩn trương chuẩn bị cuộc thi bọn họ biết lần này tổng hợp cho điểm tối cấp cao cùng cá nhân cũng sẽ thu hoạch cấp cao nhất ban thưởng mà tháng khảo thi thành tích tại tổng hợp cho điểm bên trong tỷ trọng tương đối lớn cho nên vô luận là niên cấp tổ trưởng còn là một người đều mạo lấy một k ố lực chuẩn bị toàn lực đánh cược một lần nha tại cuối cùng tuần này thứ bảy tất cả tiểu vũ sư bảy điểm liền rời giường cũng mặc trình t ề sau đó liền tập thể tại lễ đường dùng quá bữa sáng bảy giờ ba mươi phút trước liền tại công cộng phòng nghỉ tập hợp hoàn tất s ở lì thợ dìn tuy thường xuyên tập thể hành động nhưng sớm như vậy liền bày ra lớn như vậy trận chiến thậm chí kinh động không ít vu sư cùng giáo sư mà s ở lì thợ dìn địa lao thạch trong sảnh tất cả tiểu vũ sư thần sắc ngưng trọng phân thành tam đại đống phân ngồi ở bất đồng khu vực sau đó tại e n đù ìn tuyên bố chính thức bắt đầu tháng thi cử thử lần này tháng khảo thi cùng vừa khai rằng thì chàng kia hiểu rõ cuộc thi khác biệt rất lớn ý nghĩa cũng khác người tất cả vừa ngay từ đầu trong địa lao bầu không khí đã bị phủ lên tương đối ngưng trọng tất cả thạch trong s ả n h trừ ngòi bút xẹt qua tấm da dê thanh âm không có một k i a tạp ấ m thanh trong đó cấp cao đệ tử áp lực tương đối nhỏ bé trung quy bọn họ thành tích đều rất tốt hơn nữa cũng sẽ không gia nhập tiến lần này cạnh tranh end đù ỉn cũng cho bọn hắn tương ứng phúc lợi cùng quyền hạn những cái này cuộc thi kỳ thật càng nhiều là vì trợ giúp bọn họ ôn tập lấy chuẩn bị trung cực cuộc thi rất nhanh gần tới một giờ sau cấp cao bên trong đã có người hoàn thành cuộc thi những thứ này là nfv đút giấy chứng nhận thông qua hai môn khóa người Chờ bọn thi, nghỉ, học, cái h hắn ờ bọn b nộp thi, này đủ in liền tiên dẫn khảo g muốn xem bọn hắn tự chủ hơn nữa đây cũng là hẹn đủ ỉn lưu lại một cái tiểu khảo nghiệm tất cả công cộng phòng nghỉ lúc này đều tại họ gỡ không góp chết giám sát và điều khiển nếu quả thật có người dám có mờ ám kia ẻn đủ ỉn có thể vui vẻ xấu hắn đang lo không có cơ hội sửa trị bầu không khí nha buổi sáng tháng khảo thi cứ dựa theo như vậy tiết tấu vững bước đẩy mạnh mà cấp cao c ủ a thi cũng sắp tạ i ẻn đủ ỉn dự đoán hạ đúng hạn hoàn thành mà đang lúc hắn chuẩn bị đánh giá hướng cuối cùng vài người sáu niên cấp vũ sư chuẩn bị kết thúc công việc thời điểm đột nhiên bế tắc một chút giống như bị vật gì q u ấ y dày đồng dạng、ừ. cuối cùng ba người biến hình chú ngự khảo thí liền từ ngươi giúp ta hoàn thành a cứ dựa theo lúc trước tiêu chuẩn là được ta có chút sự tình muốn đi ra ngoài một hồi thi xong thử các ngươi trực tiếp hội công cộng phòng nghỉ là được ẵn in đùa hắn í t m t g g h i đối ê n đầu v sở dĩ có phản ứng là vì đón đến học gở truyền tấn tại hắn sau khi rời khỏi cư nhiên thực sự có người thử ăn gian hơn nữa ấn học gở truyền đến tin tức biểu hiện cư nhiên ăn g a n không chỉ một cái khoa mục quả thật chính là tại tim chết đều trở lại công cộng phòng nghỉ ẹn đùi n rất nhanh liền dựa theo h ọ ặ c gờ nhắc nhở tìm đến người kia tại ăn gian tiểu vũ sư đó là năm thứ ba hạ đờ cơ dít bình thường thành tích biểu hiện liền đồng dạng lúc trước còn nhiều lần trái với qua kỷ luật thuộc về tương đối kẻ dối trá một người tiểu vũ sư mà hắn ăn gian thủ pháp cũng tương đối chất pháp tự nhiên c ư nhiên trực tiếp bí mật mang theo tiểu sao bất quá che giấu coi như bí ẩn là một chương nhìn lên rất phổ thông tấm da dê đang khi gặp được sẽ không giờ địa phương liền vụ trộn hướng tấm da dê thượng đưa vào ma lực sau đó tấm da dê thượng sử dụng hiện lộ ra tương ứng đáp án hình như n là loại à vậy sau, sau đang tiến hành buổi chiều cuộc thi ẹn đù n đều biểu hiện không hề có gợn sóng phảng phất hoàn toàn không có phát hiện đồng dạng là dựa theo vốn có kế hoạch đang tiến hành cấp thấp thi pháp cuộc thi thẳng đến hôm nay cuộc thi toàn bộ chấm dứt mà người kia tiểu vũ sứ hà đờ có vẻ như cảm giác mình ăn gian không chê vào đâu được vẫn tương đối thong dong cùng các học sinh nói chuyện phiếm đánh cái giam giấy ngày hôm sau học viện hàng tháng hội nghị thường kỳ được an bài tại xế triều buổi sáng thời gian lưu cho từng cái khoa đại biểu phê chữa bài thi thẳng đến giữa trưa trước edduin cũng được biết cuối cùng thành tích cuộc thi đến xế triều tất cả tiểu v u sư ngồi nghiêm chỉnh tập trung ở thạch trong sảnh cùng chờ đợi hàng tháng hội nghị thường kỳ tổ chức đều thời gian vừa đến edduin đúng giờ xuất hiện ở công cộng phòng nghỉ trên bài cao khuôn mặt bình tĩnh nhìn xem mọi người hàm chứa nụ cười nói tháng chín phần hàng tháng hội nghị thường kỳ hiện tại chính thức bắt đầu hội nghị chương trình hội nghị có phía dưới mấy hạng chương ô hai trăm tám mươi ba viên, nhao nhao mắt, 283, hàng tháng hội nghị thường kỳ hẹn đùi nhìn xem mọi người chờ mong ánh mắt cũng là mỉm cười tiếp tục nói đầu tiên công bố thành tích lần này tháng khảo thi trong học viện tất cả mọi người thành tích đều tại đạt tiêu chuẩn trở lên đó là một sai bắt đầu chúng ta ấn niên cấp thành tích sắp xếp e hài lòng trở lên k h o a mục chiếm so với tối cấp cao là năm thứ ba đạt tới 45%, t i ế p theo là bốn niên cấp đạt tới 42%, sau đó là hai niên cấp có 40%, có chỗ đề cao bất quá chúng ta mục tiêu là đạt tới 100%, cho nên mọi người nhưng cần nỗ lực nghe được e đủ ỉn công bố từ ra thành tích tối cao năm thứ ba các học viên lập tức hưng phấn lên từng cái một vui mừng lộ rõ trên nét mặt muốn lập tức hoan hô vỗ tay nhưng nghĩ đến kỷ luật Bọn dân lên tiếng vô tay, lấy hảo ọ lập t kế tiếp từ ta công bố toàn bộ học viện tổng hợp cho điểm tối cấp cao cùng cá nhân hẹn đu ý đưa tay chuối xuống để cho mọi người im lặng sau khi xuống tới tiếp tục nói mà nghe được cái này dưới đại đám người hiện lộ càng thêm hưng phấn lần này tổng hợp cho điểm tối cấp cao là năm thứ ba các ngươi thành tích đạt được học viện tối cao đồng thời các ngươi tháng này vì sở lì t h ở dịn tranh thủ 22 phân vì học viện thứ hai chỉ đứng sau bốn niên cấp 24 phân kỷ luật khấu trừ phân chín phân là một năm niên cấp bên trong khấu trừ phân đệ nhị ít chỉ đứng sau lớp năm eddu in lại một lần đem ánh mắt tập trung đến năm thứ ba trong đám người nghe được e n đ u in lần nữa có một chút bọn họ danh tự năm thứ ba mọi người hưng phấn đều nhanh nhảy dựng lên mà ở eddu in lại một lần gật đầu ra hiệu bọn họ lại kích động vỗ tay từng cái một tiểu vu ư sư phát triển khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng hảo công bố hết niên cấp bài danh kế tiếp để cho chúng ta nhìn xem cá nhân bài danh a bị ta có một chút danh tự vu ư sư xin đứng lên lợi ẹn d u i in chờ đợi mọi người hưng phấn lực sau khi đi qua bình thản nói đầu tiên xếp hàng thứ nhất là năm thứ ba ủy g i ả hiểm cá nhân hắn tại tháng này không có có một lần kỷ luật khấu trừ phân vì học viện tranh thủ bảy phân đồng thời tháng khảo thi thành tích có sáu cái ho ba cái e đồng dạng là toàn bộ viện tối cao bài danh thứ nhỉ là lớp năm gen y nàng đồng dạng tại tháng này không có có một lần kỷ luật khấu trừ phân vì học viện tranh thủ bảy phân đồng thời tháng khảo thi thành tích có năm c á i o bốn c á i e bài danh đệ tam là lớp năm mô nạ nàng tại tháng này không có có một lần kỷ luật khấu trừ phân vì học viện tranh thủ năm phân tháng khảo thi thành tích cùng rẹn nhì đồng dạng là năm c á i o bốn c á i e bị điểm đến danh ba người lúc này kích động đứng người lên sau đó n g h ê n đón toàn bộ viện đệ tử tiếng vỗ tay mà ẻn đủ in lúc này có lườm nhãn mô nạ bên cạnh có chút thất lạc giỏi giỏi ngươi thành tích nói thật là toàn viện đề thăng lớn nhất hơn nữa tổng hợp cho điểm đạt tới toàn bộ viện đệ tứ tiếp tục cố gắng a nguyên bản tâm tình có chút trầm t h ấ p r ồ i nghe được cấp cao nhất cư nhiên chuyên môn mở miệng cổ vũ chính mình nhất thời kích động gật gật đầu hảo các ngươi cũng biết ta đem sẽ dành cho cho điểm tối cấp cao cùng cá nhân top ba ban thưởng hiện tại liền có ta công bố ban thưởng nội dung eddu in dứt lời vung tay lên bên cạnh cứ thế xuất hiện một cái bàn nhỏ phía trên lẳng lặng bày đặt ba đôi ủng ra bên cạnh bàn vẫn đứng thẳng một cái mọi người người quen biết hình cái đĩa e d u in đầu tiên chỉ hướng kia phó hình người cái đĩa đây là ta t â làm xếp hàng thứ nhất n i ê n cấp tại kế tiếp một tháng sẽ đạt được này là hình người cái bia luyện tập quyền sử dụng ta sẽ lại đồng dạng món đất chống lao xuất ra làm cho các ngươi dành riêng luyện tập phòng nghe được tin tức này năm thứ ba tất cả mọi người kích động âm thầm vùng quyền ban thưởng ở giữa bọn họ hạ hoài loại người này hình cái bia bị hẹn đủ ỉn khai mở phát sau khi đi ra lập tức sẽ thanh toàn học viện bánh trái thơ ngon mỗi người đều muốn dùng nó tới luyện tay một chút chung quy dùng mắt thường liền có thể thấy được tiến bộ cùng trở nên mạnh mẽ là tối làm cho người phấn khởi chỉ bất quá lúc trước một năm niên cấp liền ư i ê một cái hẹn đủ ỉn chuyên môn phân phối một cỗ cho cấp cao tuy cấp cao sẽ không tới theo chân bọn họ đ o ạ n có thể mỗi ngày một lớn d ụ n g cũng phải dãy nửa ngày đội hiện tại lại có niên cấp dành riêng tuy chỉ có một tháng nhưng là không quan hệ chỉ cần tháng sau cũng cầm thứ nhất chẳng phải tương đương với một trực thuộc ở bọn họ ạ sau đó én đủ in lại chĩa chiều bên cạnh trên mặt bàn kia ba đôi ủ n g ra đây là ta dùng chất lượng tốt ra châu chế tác ba đôi luyện kim đạo cụ dày có được nhiều loại công năng ma lực hiệu quả có thể bảo trì hai năm các ngươi có thể lựa chọn phải cái này đạo cụ hay là tiếp nhận ta huấn luyện mỗ nạ cùng rẹn nhỉ không hề nghĩ ngợi liền lựa chọn tiếp nhận én đủ in huấn luyện bọn họ liều mạng như vậy kỳ thật đều là hướng về phía mà ý ra hiểm bản thân ngay tại ễn đủ ỉn thủ hạ huấn luyện thật lâu cho nên lựa chọn một đôi thấp xứng tướng vị dày hảo vui vẻ thời gian cuối cùng ngắn ngủi ễn đủ ỉn phân phát hết ban thưởng nhanh chóng thu hồi trên mặt nhàn nhạt nụ cười sau đó b ả n lấy cái mặt nhìn về phía mọi người kế tiếp chính là mọi người thích nghe ngóng kỷ luật thông báo c â u theo ễn đủ ỉn sắc mặt biến hóa tất cả công cộng trong phòng nghỉ khí tức nhất thời băng lạnh lên mà nguyên bản vui mừng lộ rõ trên nét mặt mọi người lúc này cũng thu hồi trên mặt nụ cười lúc này chỉ cảm thấy thấp phỏng không thôi những người này đều nhanh quên còn có trừng phạt đều của bọn hắn n mục thứ ba hạ đờ. Cờ giết, nam thứ hai người, nam thứ tư thái. hạ hai ba đờ. đàn Cờ năm gồn. Ngây, năm m luân thêm e n đủ in hai mắt hiếp lại lại là các người ba người sáng loáng tại hành lang song song đi đường đi nửa ngày như thế nào có phải hay không cảm thấy ba người đứng thành một hàng hiện được các ngươi rất b u ồ n sự rất uy phong cũng cảm giác cả mảnh hành lang đều là các ngươi đồng dạng theo e n đủ in lời nói bị điểm đến danh ba người thẳng tắp đứng dậy bọn họ mang trên mặt chút xấu hổ lại có chút không cho là đúng hiển nhiên đã không phải là lần đầu tiên thu được trừng phạt ta kỳ thật rất không rõ nhìn xem ba người biểu tình ed đùi in lạnh lùng cười cười vì cái gì đã qua lâu như vậy rõ ràng còn có người sẽ phạm hạ những cái này cấp thấp sai lầm ba người các ngươi đã không phải là lần đầu tiên vì kỳ a có lẽ là ta đối với các ngươi trừng phạt quá mức nhân tử hay hoặc là các ngươi thể cốt đều c ứ n g rắn đối với chỉ là chống đẩy hít đất trừng phạt cũng đều miễn dịch ed đùi in lướt qua ba người lạnh lùng quét mắt còn lại tiểu vũ sư xem ra phổ thông trừng phạt đối với các ngươi mà nói đã hời hợt e đùi i chậm rãi đi xuống bậc thang Hai, ba. Năm chương ứ t t o thể n hai n d r e n trăm tám mươi ba tội liên đới lúc này biểu tình nhất hoảng hốt còn là vì kỷ ba người bọn họ không rõ rõ ràng là chính mình phạm sai lầm endu in lại muốn đối với cùng tội cấp những người khác nổi giận mà đồng d ạ n g đứng dậy hai ba năm thứ tư đệ tử lúc này bị ed đù ỉn giống toàn thân run lên bọn họ đều không rõ chính mình đến cùng phạm cái gì sai liên tục vi kỷ đã cho các ngươi ba vị này đồng bạn đánh mất cảm thấy t h ẹ n tâm đánh mất tập thể vinh dự cảm giác ed đù ỉn mắt nhìn ba người vừa nhìn về phía bọn họ những cái này đ ô n g cấp sinh mà càng làm cho ta đau lòng vẫn là các ngươi biết rất rõ ràng bọn họ vẫn có rất nhiều thói quen xấu sửa không được lại không có kịp thời trợ giúp bọn họ hiện tại sở lý thờ d ì đã không phải là cái kia chỉ lo chính mình học viện s ơ lì t h ờ dìn tam đại nguyên tắc một mảnh cuối cùng là cái gì cao giọng nói cho ta biết ẹn đùi in biểu tình băng lãnh hai mắt không có một tia tình cảm nhìn chằm chằm mọi người là đoàn chính thái độ đoàn kết hưu hái tôn trọng lẫn nhau y ra kìm phản ứng cực nhanh dẫn đầu đáp lớn tiếng chút ẹn đùi in đ ố n g nhiên nổi giận gầm lên một tiếng đoàn chính thái độ đoàn kết hưu hái tôn trọng lẫn nhau ba cái niên cấp bao gồm ba cái kia vi kỷ đệ tử đồng thanh hô các ngươi tại ba người bọn hắn trên người có thể thấy được thái độ sao có thể thấy được tôn trọng sao còn các ngươi nữa ta có thể một chút cũng không có phát giác ra được nào có đoàn kết hưu hay bóng dáng hẹn đùi n hung hăng lường nhán đứng dậy mọi người sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía lúc này nơm nớp lo sợ ba người ta biết các ngươi vi kỷ vi nhiều trừng phạt làm nhiều không có cảm giác có phải hay không hẹn đùi n chậm rãi dạo bước đến ba người bên cạnh thanh â m trầm thấp tâm hàn không không phải ta chúng ta chỉ là không cần thở năm thứ ba hạ đờ cờ dít bị hẹn đùi n hiện tại trạng thái sợ tới mức toàn thân run dày đập vào lạnh run trả lời không quan hệ ta sẽ cho các ngươi học biết cái gì đều đ ằ n kết cái gì gọi là tôn trọng cái gì gọi là thái độ ed đù ỉn lợi hại ánh mắt đâm m ấy người đau nhức tại đối với ba người nói ra lời nói này ed đù ỉn quay người trở lại trên bệ đá lạnh lùng nhìn quét mọi người chỉ một trừng phạt xem ra đã không cách nào làm cho người học được kính nghệ cho nên từ giờ trở đi đối với vi nhật ký hành trình vì ta đem thực hành tội liên đ ố i chế tội liên đ ố i những cái kia đứng dậy đệ tử nghe không hiểu ed đù ỉn ý tứ hàm chứa hoảng hốt lẫn nhau đối mặt lên ed đù ỉn dường như sợ hãi mọi người nghe không rõ đồng dạng thanh âm trầm thất hòa hoãn tự thuật lấy một người nếu như lần đầu tiên vĩ kỷ trừng phạt năm mươi cái chống đ ẩ y t h ị t đất nếu như một người tính gộp lại vi kỷ hai lần ta cho rằng điều này đại biểu các ngươi tất cả niên cấp đều không có học được hảo hảo trợ giúp hắn cho nên cả năm cấp tội liên đ ố i mà nếu như mọi mệnh tính vi kỷ ba lần ta đây sẽ cho rằng tương đồng nam sinh hoặc nữ sinh các ngươi muốn b u ô n g tha cho hắn ta vô pháp dễ dàng tha thứ loại hành vi này cho nên đồng tính khác tội liên đ ố i vượt qua ba lần liền toàn bộ viện tội liên đ ố i v ì mấy người để cho toàn bộ học viện đệ tử tới trợ giúp ngươi sửa lại a nghe song cấp cao nhất giải thích đứng dậy tất cả tiểu vu sư có cảm giác trong lòng mắt lạnh có ý tứ gì một người phạm sai lầm cả năm cấp đều muốn đi theo trừng phạt mà lúc trước vi kỷ ba người hiện tại lại càng là cảm giác chân đều mềm khi bọn hắn quay đầu nhìn về phía đồng học p h ả n phất các học sinh phóng tới ánh mắt tất cả đều tràn ngập ác ý nếu như ấn cự như vậy trừng phạt chế độ về sau p h ạ m là vi kỷ chẳng phải là muốn bị toàn bộ người hận chết vẫn chờ cái gì hai ba năm thứ tư toàn thể đều có chống đẩy k í t đất chuẩn bị trên bậc thang địa phương không đủ các ngươi liền chính mình tìm đất chống h ẹ đủ ý ngữ khi không để lại một tia tình cảm cứng rắn như sắt ra lệnh nghe được mệnh mọi người lúc này cũng chỉ có thể thành thành thật thật tàn ra sau đó cúi người xuống ba cái n i ê n cấp tiểu vu sư tại e n đủ in giám sát chọn năm mươi cái chống đẩy hít đất không có chút nào chiết khấu lần này trừng phạt bởi vì nhân số khá nhiều trừ trên bệ đá trước bậc thang đất trống liền ngay cả từng cái cái bàn giữa khe hở đều nắm sấp không ít người những cái kia không tại trừng phạt các loại tiểu vu sư nhóm tại khoảng cách gần như vậy dưới tình huống nhìn xem gần trong gang t ấ t đồng học thiết bị trừng phạt nói thật nội tâm đều rất khó chịu muốn biết rõ trong này có rất nhiều người là chưa từng có trái với qua kỷ luật cũng có rất nhiều nữ sinh nhãn hiệu tiêu chuẩn chuẩn năm mươi cái chống đẩy thích đất đối với bọn họ mà nói cùng muốn nửa cái mệnh đồng dạng có không ít người làm được một nửa đã bởi vì đau đớn bắt đầu kêu rên đồng thời toàn thân run rẩy mồ hôi đồng địa những âm thanh này chuyển đi đến một bên trên bàn dài người trong lỗ thai càng để cho bọn họ cảm giác sợ nổi da gà rốt cuộc tới trận này khiến cho mọi người đều cảm thấy run rẩy trừng phạt chấm dứt một lần nữa đứng người lên tiểu v u sư nhóm từng cái một mồ hôi đồng địa run rẩy thở hổn hển mà kêu ba người vi kỷ tiểu vô sư tuy bởi vì mỗi tuần thường xuyên tiếp bị trừng phạt đã dần dần tói quen tói lúc o ạ này g dùng cho c nên tiếp bị trừng phạt tiểu vũ sư nhóm lúc này mới thả lỏng cũng không biết bọn họ hiện tại trong lòng đầu đối với vi kỷ ba người nghĩ thế nào bất quá đúng lúc này e n đ u in lại ném cho bọn hắn một cái trọng bùng tấn hàng ngày kỷ luật tuy thông báo xong nhưng còn có cuộc thi vi kỷ ta rất đau lòng báo cho các vị một sự kiện lần này tháng khảo thi tại một người trên người phát hiện ăn gian hành vi nghe được lời nói này công cộng trong phòng nghỉ trong chớp mắt liên bếp lần này liên quan đến niên cấp vinh dự tháng khảo thi lại có người dám ăn gian là ăn gan báo sao mà người trong cuộc hạ đờ nhất thời toàn thân cứng đờ chỉ cảm thấy một cỗ dòng nước lạnh từ gan b à n chân luôn lên nhưng hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên bệ đá lại phát hiện eddu in như có như không nhìn chăm chú vào hắn lòng hắn lộn bộn một chút biết xong nguyên lai hắn một mực hơi bị tự đắc ăn gian thủ đoạn sớm đã bị cấp cao nhất nhìn ở trong mắt hà đờ cơ dít có cái gì muốn nói mà có lẽ ngươi có thể r à o biện một chút eddu in nhàn nhạt rủ xuống đôi mắt không mang theo một tia cảm tình âm thanh lạnh lùng nói lúc này mọi người chung quanh nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía hà đờ bao gồm cùng t u ổ i cấp những người khác bao gồm b giả hiểm cũng không có thể tin nhìn chằm c h ằ m hắn hà đờ run rẩy đứng người lên thật xin lỗi cấp cao nhất ta nhận tội ta chỉ là quá sợ ta thiệt nhiều khoa m ụ học tập không giỏi ta sợ kéo niên cấp chân sau chương o nên n g i i đều đạp có học thể tùy ý trả ý v ệ vinh n h dự. k ô c hai ú t n trăm n t tám m ư ờ i h bốn h ngươi h Enduin mở mắt t gao chừng mắt ợ c đối p h ư n g Thật tới ta tử thẹn, năm g số biết một người làm việc một người đương ngược lại không tính người nhu nhược bất quá ngươi cho rằng bằng ngươi một câu liền có thể phá hủy ta xây dựng quy tắc sao eddu in nhìn xem hắn trong miệng không để lại một tia tình cảm ngươi an gian để cho ngươi lấy được cùng ngươi tài nghệ thật sự không xứng đôi thành tích hiện tại cá nhân ngươi thành tích toàn bộ thành số không ngươi có phục hay không ta phục hạ đỡ sắc mặt tái nhật loại này trước mắt bao người công khai phạt quả thật so với giết hắn còn khó chịu hơn nhưng hắn lại không có pháp phản bác mà ngươi tương ứng năm thứ ba cũng bởi vì ngươi nguyên nhân lợi ích thu được ta đem thành số không năm thứ ba tất cả thành tích cùng vinh dự bao gồm các n g ư ơ i n i ê n cấp đệ nhất thành tích cùng vinh dự bao gồm các n g ư ơ i n i ê n cấp tổ trưởng ý gia hiểm cá nhân đệ nhất thành tích cùng vinh dự hạ đ ờ ngươi có phục hay không ý gia hiểm ngươi có phục hay không eddu ìn mặt không biểu tình tiếp tục nói cái gì hạ đ ờ như sấm sét giữa trời quang trong thần sắc tràn ngập hoảng hốt cùng bất an sau đó run run rẩy rẩy quay đầu mắt nhìn bên người đồng liêu cùng ý gia hiểm lúc này năm thứ ba chúng vu sư không tự chủ được quay đầu nhìn về phía hạ đ ờ trong ánh mắt tràn đầy khí p h ẫ n cùng oán n i ệ bọn họ cộng đồng nỗ lực lâu như vậy mới lấy được vinh dự chẳng lẽ cứ như vậy ngâm nước nóng sao lúc này hạ đờ rốt cục tới minh bạch vì cái gì én đủ ỉn sớm phát hiện hắn ăn gian hành vi lại không có đương trường b ạ c h trần nguyên nhân trước cấp cho lại tước đoạt đi loại này có mà phục mất cảm thụ hiện tại toàn bộ dung nhập tiến năm thứ ba đệ tử trong ánh mắt mà mỗi bị một người nhìn chăm chú để cho hắn cảm thấy càng thêm khó chịu cùng tự trách ta phục tư an bài cấp cao nhất y dạ kìm đồng dạng cũng nhìn hạ đờ nhất nhãn nhưng không có h i ể n lộ ra bất kỳ h o á n hận tâm tình ngược lại trong ánh mắt tràn ngập kiên định đều là ta sai không có ở hạ đờ cần phải trợ giúp thời điểm cho hắn chú ý bởi vì bị ban thưởng cùng minh dự giấu kín hai mắt chỉ biết không ngừng cho mọi người tăng thêm áp lực hạ đ ờ sẽ làm ra như vậy sự tình chúng ta đều có trách nhiệm năm thứ ba là một cái tập thể phạm sai lầm chúng ta nguyện ý cộng đồng gánh chịu y dạ hiềm nghiêng đầu quét mắt xung quanh những cái này đồng liêu khuôn mặt kiên nghị nói nhìn xem y dạ hiềm thanh tịnh ánh mắt cùng không chút nào từ chối trả lời loại này đoàn kết mà lại chịu trách nhiệm thái độ cũng bị nhiễm năm thứ ba tất cả mọi người sau đó bọn họ nhìn về phía hạ đ ờ ánh mắt liền ít oán hận thêm một ít thông cảm kiên định cùng chỉ tiết rèn sắc không thành thép ô ô y dạ hiềm thật xin lỗi nghe được ý dạ h i m lời khó chịu nhất ngược lại là hạ đờ lúc này hay n à y hắn đã hoàn toàn khống chế không nổi trong mắt nước mắt không tranh khí nước nở lên đúng vậy có đảm đương mọi người nếu muốn ý dạ h i m cùng năm thứ ba học tập eddu in gật gật đầu có chút tán thành đối với ý dạ h i m gật gật đầu bất quá kỷ luật chính là kỷ luật trái với muốn tiếp bị trừng phạt s ơ lý thờ dìn nam sinh toàn thể đứng dậy theo hắn ra lệnh một tiếng trong học viện tất cả nam sinh nhao nhao đứng dậy hạ đờ n g ư a i lúc trước đã phạm qua một lần sai dựa theo quy định trừng phạt thăng cấp toàn bộ viện nam sinh tội liên đới nếu như tương lai ngươi còn có vi kỷ liền toàn bộ viện một chỗ gánh chịu ẹn đùi ỉn lạnh suy nghĩ cùng hạ đờ đối mặt tất cả nam sinh chống đẩy k hít đất chuẩn bị năm mươi cái thấy được ẹn đùi ỉn như cũ như thế vô tình chấp hành mọi nơi phạt tất cả mọi người nội tâm mắt lạnh bọn họ biết vị này cấp cao nhất tại duy trì kỷ luật thượng là không chút nào suy giảm chỉ phải như mới từ đồng dạng đều tự tìm cái không vị leo ăn b ả o bất quá này có thể đau khổ hai ba bốn niên cấp những cái này nam sinh bọn họ vừa mới bởi vì tội liên đới làm năm mươi cái chống đẩy hít đất n à y sẽ toàn thân đau nhức cảm giác cũng còn không có tiêu hạ xuống đâu lại đây nhưng quy củ chính là l ã n h huyết vô tình theo e n đ ủ i n bắt đầu đến một chút một đám tiểu v u sư chỉ có thể run dày thân thể một chút một chút hoàn thành động tác mới bất quá vài chục cái chậm rãi nhỏ xuống mồ hôi đã tại dưới người bọn họ rót thành một vũng nước nước động mỗi là một lần cơ bắp x é rách đau đớn càng làm cho bọn họ nhịn không được kêu dê n lên t a số hơi m ệ t chút ed đùi ìn xem mọi người thống khổ bộ dáng tự nhiên nói ra nghe được hắn bị phạt trong lòng mọi người buông lỏng chẳng lẽ là cấp cao nhất xem bọn hắn quá thảm cho nên ý định mở một mặt lưới sao e n d u ỉn không có tiếp tục đến một chút nhưng cũng không có hạ lệnh để cho bọn họ đứng dậy ngược lại chậm rãi dạ bước đi đến hạ đờ bên cạnh sau đó ngồi s ổ n xuống hạ đờ người thể chất không tệ chắc hẳn nhỏ như vậy n h ì khoa trừng phạt đối với người mà nói cũng không coi vào đâu à. e n d u ỉn nữ u m ô i cười nói hạ đờ chỉ cảm thấy nội tâm không khỏi xếp chặt cấp cao nhất đây là ý gì nếu như trừng phạt đối với người mà nói có cũng được mà không có cũng không sao kia còn lại số liền từ ngươi tới giúp ta số a vừa vặn cũng cho ta bất tinh lực ý dứt lời hãy đủ in một tay đem hạ đờ hào ta đếm tới hai mươi ba ngươi từ hai mươi b ố bắt đầu đầu cấp cao nhất ta nghe xong hãy đủ in đối với hắn nói chuyện hạ đờ nội tâm này sẽ đã không đơn thuần là khẩn trương cùng bối rối hiện tại hắn cảm giác đều nhanh nước tiểu rõ ràng phạm sai lầm là ta lại để cho ta tới thay ngươi chấp hành trừng phạt ngươi đây không phải cầm ta gác ở trên lửa s ấ y nương sao mà ở hạ đờ đứng người lên hắn chỉ cảm thấy toàn bộ học viện tất cả nam vũ sư ánh mắt đều trực lăng lăng q u a n qua trong này cái gì tâm tình đều có là không có tha thứ nhanh lên lớn tiếng chút e ẹ đù ý nhìn n hạ đờ ngốc tại chỗ toàn thân run rẩy n h ị n không được hét lớn vâng cấp cao nhất hai mươi b ố hai mươi lăm hai mươi sáu hạ đờ dùng cực kỳ run rẩy thanh âm nhanh chóng nhớ kỹ số loại này gánh vác tội ác công khai phạt cảm giác thật sự rất khó khăn chịu hắn thầm nghĩ nhanh chóng chấm dứt hôm nay ác ngộng những cái này tiểu vũ sư mỗi làm một lần c h ố n g đ ẩ y k h i đất mỗi truyền ra một tiếng kêu gen tựa như cùng có người dùng đỏ thấm b à n ủi khắc ở trên người hắn ngươi hô quá nhanh thanh âm cũng không đủ lớn ngươi có phải hay không còn muốn để ta giáo giáo ngươi như thế nào đến một chút một lần nữa số ẵn ịn đù k hạ ô hôm hôm n tình chút nào lớn, hắn hôm nay muốn chính là ở trong lòng trình hoàn toàn đánh nát người này tiểu vụ sư, để cho hắn đời này đều nhớ kỹ hôm nay. Vâng. g lưu là sư, quát tiểu đều chút cho h ở độ để đời vụ kỹ đời hiện tại cảm giác chính mình toàn thân đều làm mềm phản phất làm cho người ta nhẹ nhàng đụng một cái sử dụng bể nát đồng dạng hiện tại hoàn toàn dựa vào bản năng tới duy trì thanh tình sau đó hạ đời liền tại cấp cao nhất tự mình giám sát từng cái đếm lấy số mà chờ hắn liền mấy mươi lần về sau trong lòng của hắn thật sự là gánh không được cứ như vậy lại tại kia gào khóc nhưng ở hạ đời còn lớn nâng cao càng luất thanh âm tiếp tục chấp hành mọi nơi phạt nghe hạ đờ thê lương tiếng la khóc đang tại làm lấy chống đẩy hít đất mọi người lúc này đối với hạ đờ oán nghiệm đã tiêu tán không ít từ trong tiếng khóc bọn họ cũng dần dần cảm nhận được hạ đờ hiện tại đến cùng có nhiều khó chịu loại kêu bởi vì ấy nay kéo dài sinh ra sợ hãi ngược lại để cho mọi người đối với hắn phát lên thương cảm mà càng nhiều vẫn là đối với én đủ ỉn sợ hãi hắn cơ hồ là đem tất cả mọi người gác ở trên lửa s ấ y đ ư ớ n g hạ đ ờ lại càng là cơ hồ bị bất i ê n trải qua trận này ngắn ngủi lại dài ràng giặc trừng phạt những cái này tiểu v u sư từng cái một m ệ t m ỏ i như con chó chết tuy hạ đời chính mình không có hoàn thành toàn bộ trừng phạt nhưng lại giống như hư thoát đồng dạng cả người đều là hoảng hốt đang thi hành hết trừng phạt như cũ ngơ ngác đứng ở giữa đám người thẳng đến năm thứ ba đồng bạn đưa hắn khung hồi chỗ ngồi tại trừng phạt sau khi kết thúc e n đù ỉn cũng thuận thế tuyên bố hàng tháng hội nghị thường kỳ chấm dứt lúc trước cho cùng năm thứ ba ban thưởng cũng bị toàn bộ tất đoạn đổi thành tên thứ hai năm thứ tư cá nhân t ố t ba cũng từ năm thứ tư tổ trưởng giỏi lần lượt bổ sung nhưng hiện tại sơ lì thơ dịn trong không có một cái nào người tại hưởng thụ vui sướng càng nhiều là dường như đã có mấy đời giải thoát cuối cùng kết thúc lần này hàng tháng hội nghị thưởng kỳ thượng mỗi một phút đều là sống một ngày bằng một năm mà có hạ đờ giao hấn tiểu v u sư nhóm bây giờ căn bản không dám ôm bất kỳ may mắn tâm lý bắt đầu từ ngày thứ hai tất cả mọi người tiểu v u sư lại phảng phất trở lại khai r ằ n g ngày hôm sau đồng dạng mỗi ngày đều trôi qua nơm nớp lo sợ trong đó hạ đờ cải biến lớn nhất hắn trực tiếp từ lấy trước kia cái có chút kẻ dối trá tiểu tử biến thành một cái học tập cử chỉ điên d ầ người mỗi ngày vô luận là tự học còn là sinh hoạt hàng ngày đều như tự làm khổ cường độ cao yêu cầu mình từ ngày đó hắn mỗi ngày thức dậy sớm nhất kỷ luật duy trì nghiêm khắc nhất tự học học trễ nhất phản phất thay đổi cá nhân đồng thời trong học viện tiểu v u sư nhóm bắt đầu học được quan tâm đồng học tất cả mọi người mỗi ngày đều hội lẫn nhau giám sát bảo đảm tuyệt đối không ai vi kỷ buổi sáng hội giúp nhau kêu sớm lúc ăn cơm phàm là có người động tác quá lớn hoặc thanh âm quá văng r ộ i sử dụng lập tức bị nhắc nhở hơn nữa không đơn thuần là cùng t u ổ i cấp giữa coi như là vượt qua niên cấp chỉ cần là cùng viện đệ tử cũng sẽ trợ giúp lẫn nhau lẫn nhau giám sát trung quy hiện tại vi kỷ không may đã có thể không đơn thuần là chính mình cho nên tất cả sở lì thợ g ì n nhìn lên quả thật vui vẻ hòa thuận đoàn kết không giống dạng nhưng không thuận theo hắn nhóm không đoàn kết nếu như bọn họ không đoàn kết không hữu hái bọn họ cấp cao nhất hội giúp bọn hắn đoàn kết không thấy hạ đ ờ i hiện tại biến thành dạng gì mà đều nhanh hóa thân đạo đức mẫu mực tại loại này tất cả mọi người tinh thần kéo căng trạng thái mọi người hàng ngày học tập dần dần diễn biến thành một chủng tập quán kỳ thật én đủ ỉn sở quy định rất nhiều kỷ luật chấp hành lên cũng không tính nam tổng kết lại đơn giản chính là nội vụ cùng lễ nghi lúc trước khó được là tất cả mọi người quen biếng nhác cùng bọn họ trải qua thời gian dài sinh hoạt tiết tấu độ lệnh quá lớn trong lúc nhất thời vô pháp nhanh chóng thích tương qua nhưng đi qua hẹn đủ ỉn cưỡng ép đồn nắn con rắn nhỏ nhóm liền dần dần thói quen tự hạn chế sinh hoạt tương phản nhưng loại cuộc sống này chậm rãi biến thành hàng ngày con rắn nhỏ nhóm ngược lại tự hạn chế có chút nghiện trung quy mỗi ngày ăn m ặ t thẳng tiến lên chỉnh tề xuất hiện ở người khác bên người rất dễ dàng hội hình thành so sánh ngay từ đầu chớ học viện còn có thể cười nạo sợ ly thợ dịn người già đứng đắn có thể khi bọn hắn duy trì như vậy quy tắc kinh lịch một tháng hai tháng bọn họ trong trước mắt liền biến thành chân chính người đứng đắn rất nhanh học viện khác tiểu vũ sư nhóm liền phát hiện bọn họ cùng sở lì thợ dịn t r ê n lệch bị kéo ra này không đơn thuần là từ thành tích phương diện thể hiện ra càng nhiều còn có sinh hoạt hàng ngày phương diện lúc ăn cơm sau luôn là có một đám người không nói một lời nho nhã lễ độ đi đường thời điểm lao có thể gặp được một đám người sắp xếp tự động gặp người liền chào hỏi vẫn từng cái một trang phục x o á y một đám loại này so sánh rất dễ dàng để cho học viện các người mình cũng cảm giác mình thô lỗ vô lễ giống như là chân chính quý tộc thân sĩ cùng bình dân đồng dạng thậm chí để cho, hơi hơi cho để khai ô n n g g ít ư giảng hai tháng sau rất nhiều các giáo sư đều phát hiện những học sinh này giữa sản sinh một ít biến hóa rất nhỏ bọn họ mặc quần áo trang phục càng thêm chú ý vừa vặn lúc ăn cơm tiếng động lớn ồn ào ầm ĩ cũng ít đi càng kỳ quái hơn là dường như những cái này tiểu vô sư nhóm đều trở nên càng lễ phép nay thậm chí để cho nhân viên quản lý p h ị đều cảm thấy rất không thích ứng trung quy thường ngày những học sinh này ra thói quen đột nhiên đ ư n g n ê n làm cho người ta cảm thấy dường như ít mấy thứ gì đó sơ lì thơ dìn con rắn nhỏ nhóm cũng cảm nhận được như vậy biến hóa bọn họ cùng người khác không đồng nhất bọn họ là sơ lì thơ dìn cho nên loại này tự hạn chế sinh hoạt lại phản lại để cho bọn họ cảm thấy vô cùng tự hào có thể sơ lì thơ dìn biến hóa không phải là mỗi người đều cao hứng hoặc gờ rất nhanh liền phát hiện chính mình dường như thất nghiệp đã một đoạn thời gian rất dài không thể bắt được một cái vi kỳ đệ tử bất quá e n đù in hiện tại cũng không công phu quan tâm hoặc gờ công tác trạng thái hắn này sẽ đang tại ứng phó một vị nữ vu sư nha lúc này hạ dịt phòng nhỏ ngoại vi ed đù in vốn đang tại b ê n trần mèo biên chủ trì đầu hai tháng trước t ố t ba huấn luyện mà ý ra hiểm b u mấy người tất bị hắn đuổi lấy ở bên cạnh giúp hắn khảo thí chiến thuật trang bị hàng mẫu gần nhất hắn vì chính mình luyện kim sinh ý làm không ít sản phẩm cải tiến kỳ thật chủ yếu là vì hàng nhẹ vốn làm một ít thấp xứng bản đạo cụ hắn hiện tại muốn khảo thí những cái này đạo cụ công năng cực hạn cùng dùng b ề n tính ma pháp máy tiện nghiên cứu phát minh tiến triển coi như thuận lợi dự tính nội trong năm nay liền hắn có thể làm ra thử làm phiên bản nếu như máy tiện có thể sớm được xuất bản như vậy hắn luyện kim xưởng thì có hy vọng qua sang năm khai trường cho nên sản phẩm khảo thí thế tại phải làm bất quá bây giờ e n đủ ỉn bên người lại đứng một vị cấp thấp nữ vũ sư đỡ đòn xanh mơn mận xóa tung tóc định đạt ngồi ở bên cạnh hắn phòng nhỏ rào chắn một lay một cái vung lấy tiểu chân ngắn cho nên ngươi là muốn làm gì ngươi thật giống như là s ở lì thợ dịn cấp trường a như thế nào đột nhiên để cho chát lơ ta đây h ợ lệ phật tiểu vũ sư đi tìm thiếu nữ nhìn lên trước mặt ôm một con mẹo con báo anh tuấn nam tử không chút khách khí đặt câu hỏi nói ngươi vì cái gì cần phải cầm tóc mình biến thành lục sắc này cũng khó nhìn a ed đù ỉn nhìn chằm chằm đối phương một đầu tóc xanh cảm giác có chút không thể chứng về phần ta thì ngươi là có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ chuyện này đối với ngươi cũng có lợi vị này tiểu vu sư chính là khai giảng thì để cho hắn khắc sâu ấn tượng tots n đủ ỉn đối với nàng loại này tùy ý biến hóa tạo hình dịch dung mạ xì ô tư rất cảm thấy hứng thú mà chát lơ nhập học cũng bị bịu i mang theo tham gia huấn luyện cho nên hắn liền để cho chát lơ hỗ trợ cầm tots ư ớ c xuất ra nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội tiếp xúc nghiên cứu một chút đối phương năng lực ta vui lòng biến thành cái dạng gì liền biến thành cái dạng gì ngươi chồng coi sao đối với ễn đủ ỉn trận mắt chừng một cái Ta đối với chương á c n i thở gìn có thể n có hai trăm tám mươi bảy quật cường t ố i cầu vẽ tháng phiếu đề cử vậy theo ta có quan hệ gì liền như cái gì bở lách gia tộc lech chén gia tộc các ngươi sở lì thợ dịn người đều là một cái đức hạnh ta còn nhớ rõ mẫu thân của ta đã từng nàng cái k i a kêu, kêu bợ là tỷ tỷ nhục mạ n ghét bỏ phụ thân ta là một lệ vô sư các ngươi không phải là xem thường nhất những cái này cùng một lệ có quan hệ vô sư sao tôi nói chuyện tương đối không k h á c h khí nhìn ra được nàng đối với thuần túy huyết gia tộc tương đối chẳng ghét vậy ngươi có thể phải cảm tạ ta lét r ê n một nhà chính là ta đưa vào át cá bằng hơn nữa ngươi không biết sao ta bản thân chính là một lệ xuất thân vô sư loại như ngươi thành kiến kỳ thật cùng rất nhiều thuần túy huyết vô sư kèm theo thành kiến cũng không có cái gì bất đồng eddu in nhẹ nhàng cười, cười. hắn vẫn là lần đầu tiên hướng người khác nói k h o á t chuyện này ngươi nói là thực t ố i tham chứa câu nghi nhìn về phía đối phương sau đó lại biễu môi vậy ngươi nhóm học viện vì cái gì như vậy khác người tất cả mọi người liền cùng cao cao tại thượng quý tộc như vậy nghiêm trang một chút cũng không được tự nhiên bọn họ tại một năm trước có thể không phải như vậy hơn nữa ta cũng không cho rằng tự hạn chế cùng thủ lễ đại biểu cho cao quý ta chỉ là dựa theo đối đa chính mình tiêu chuẩn yêu cầu bọn họ And do in how how trong tay in trong nói. Người do how how cười khẽ kỳ lệ, ý Tốt nghiêng đầu mắt nhìn ở bên cạnh huấn luyện người có chút nghi hoặc vì cái gì bọn người kia muốn duy trì loại kia kỳ quái tư thế ta không tin bọn họ dựa vào cái gì như vậy nghe ngươi bởi vì bọn họ không có lựa chọn nào khác e n d u i n ha ha cười cười sau đó theo tổ sánh mắt nhìn về phía đang tại đứng như cọc gỗ mấy người sau đó tất một chút cao giọng thổi lên huýt sáo nghe được tín hiệu mấy người vội vàng thu hồi đứng như cọc gỗ tư thế cũng không để ý toàn thân đau nhức trước tiên xếp thành hàng hướng e n d u i n bên này chạy tới cấp cao nhất lấy rẻn nỉ cầm đầu sáu người đứng thành một hàng tuy mặt mũi tràn đầy là mồ hôi vẫn thở hồn hện nhưng như c ũ đứng thẳng cung kính hướng hẹn đủ ỉn túi đầu báo cáo các ngươi hôm nay mã bộ thung trước hết đứng ở này à nhớ rõ buổi tối ngủ trước đừng quên kéo dài thì huấn luyện hiện tại mục tiêu hổ g ợ t tòa thành chạy bộ tiến lên hẹn đủ ỉn khuôn mặt nghiêm túc nghiêm âm thanh hạ lệnh vâng cấp cao nhất mấy người trong mắt rõ ràng hiện lộ suất một tia giải thoát t h ầ n sắc khí thế mười phần lên tiếng quay người chỉnh tề hướng tòa thành chạy tới mà một bên tột trông thấy những cái này sơ lì thơ dịn đệ tử cứ nhiên tại hẹn đủ ỉn ra mệnh lệnh như vậy nghe l không khỏi đối với hắn lời tín vải phần đi thôi nhanh đến xế chiều ăn cơm thời gian ta mời ngươi ăn cơm chúng ta vừa ăn vừa nói không có lại một mặt khuyên bảo tốt mà là ôm kịch t ỉ phối hợp hướng phòng nhỏ bên cạnh đi đến tốt nghe được có vật gì ăn nhất thời tới hưng thú một cái cú sốc liền thân thủ kiện tráng từ tay vịn thượng nhảy xuống hào hứng bừng bừng đi theo hẹn đủ ỉn sau lưng đợi nàng l ừ a gạt đến phòng úp đập vào mi mắt là một cái một mặt dựa vào tường đầu gỗ dựng lều bên ngoài phòng bếp bên trong bắt mắt nhất là một cái mang lấy nồi sắt lớn gạch đá đất lò bên cạnh bằng đá bản điều khiển thượng b ầ y đặt một cái đồng dạng tạo hình to lớn gỗ t h u cái thức gỗ một bên vẫn để đó các loại nàng không gặp bình bình lọ lọ đợi nàng ánh mắt lướt qua bên ngoài p h ò n g bếp bên cạnh còn có một cái tảng đá xây dài mảnh hình n ư ớ n g n à i phía trên đang đắp lưới sắt thanh tẩy rất sạch sẽ nhưng phía trên thấp thoáng cháy đen đường vân vẫn có thể nhìn ra thường xuyên sử dụng dấu vết n g ư ơ i biết làm cơm sao hội cứ tới đây hỗ trợ chỉa chỉa trước mắt ta thế nhưng là đừng nhìn ta nhỏ tay nể khẳng định so với ngươi đại nam nhân hảo tóc t c c một chút chuyển đổi thành hỏa hồng sắc vẻ mặt không cam lòng nói e n đủ i n từ chối cho ý kiến cười cười sau đó hất cảm lên hướng bếp lò nổ nổ vậy hảo hôm nay ăn carbon heo n ư ớ n g dãy ngươi trước giúp ta cầm nước đốt lên ta tới xử lý sườn lợn rán dứt lời e n đủ i n liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối lớn kẹp bỏ heo sườn lợn rán phanh một chút ném tới bếp lò tôi thấy được lớn như vậy một khối sườn lợn rán ánh mắt đều thẳng nhưng còn có, có chút ó c nghi hoặc nhìn xem ed đủ ỉn nấu nước làm gì trực tiếp ướp gia vị phát hỏa xấy nướng thịt chất hội càng thêm mềm non ẹn đùi n thuận miệng giải thích một câu liền móc ra ma trượng chỉ huy đồ làm bếp cùng đồ gia vị phối hợp thao tác một bên thao tác vẫn một bên hướng nàng giảng giải lấy trước tại sườn lôi thôi dãy đôi mặt đâm lỗ thuận tiện n m â n miệng sau đó vải lên gối hắc hồ tiêu hương tỏi bụi ổ ở cưng bụi hai mặt bôi lên đều đều sau đó cùng cà rốt tỏi nhân n g u y ệ t quế diệp mới lại chăm giảm hương thảo một chỗ đun nhừ ba mươi phút đồng hồ sau đó lại phát hỏa kích s ấ y n ư ớ n g như vậy bất luận vị còn là phong vị đều ra ngoài ý định hảo ẹn đ ù n dùng thiết các chú n ữ đem k h lớn sườn lôi thôi dãy phân thành Đang chuẩn c bị lô ắ một bên hỗ trợ một bên hiếu kỳ hỏi gần nhất tự mình xuống bếp thời gian đã ít đi bất quá đối với đồ ăn ta vẫn tương đối bắt bẻ bên này phòng bếp cũng đều là ta đáp ngươi đối với nấu nướng cảm thấy hứng thú không có việc gì có thể tới mượn chỉ cần cùng hạ dịt đánh hảo gọi là được e n tôi n chuẩn bị trước thăm dò hạ đối phương kỳ thật ta không cần ngươi chân thực làm cái gì ta chỉ là đúng ngươi dịch dung mạ xì ổ tư năng lực tương đối hiếu kỳ mà thôi muốn cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu khai phát một chút loại này năng lực đặc thù ẵn đu in nhìn t ộ t n h ạ ra cười đáp dịch dung mạ xi、si, ổ tư đây là ta trời sinh ma pháp thiên phú liền ngay cả chính ta chuẩn bị không hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra liền cùng có người trời sinh trôi nổi chú ngữ liền dùng rất tốt đồng dạng điều này cũng có thể nghiên cứu sao t ô t khe nhữ mày có chút khó hiểu hỏi ta chính là trong miệng ngươi trôi nổi chú ngữ liền dùng rất tốt người đu in nội tâm chế nhạo m ộ t câu đó là ngươi đối với ma pháp bản chất rõ ràng không sâu rất nhiều trời sinh ma pháp thiên phú cũng có thể từ phụ chú thượng tìm đến giải đáp kia ngươi nghĩ làm như thế nào Tốt có chút ngây thơ nhìn về phía đối phương trước rút chút huyết ta sau đó biết rõ ràng ma lực lưu động phương hướng cùng phát sinh nguyên lý nhìn xem là thể chất vấn đề còn là nói vậy là loại đặc thù huyết mạch ma pháp e n đù ỉn không đếm x ỉ a tới nói chương hai trăm tám mươi tám ma lực tăng phúc cầu vẽ tháng phiếu đề cử đương e n đù ỉn nói xong lời nói này lại nhìn hướng tốt nàng đã lặng lẽ thoát ra bảy tám m xa lúc này lại càng là cần nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem ed đù ỉn ngươi quả nhiên là cái đồ biến thái vẫn đặc biệt cầm ta lửa gạt đến bên này bây giờ còn muốn quất ta huyết ngươi có phải hay không chuẩn bị cầm để ta làm hát ma pháp thí nghiệm cảnh giác nhìn xem e n đủ ỉn sau đó rút ra ma trượng khẩn trương chỉ hướng hắn lúc này e n đủ ỉn tại trong mắt nàng đã từ vừa mới mỹ thực v u sư hình tượng biến thành t à ác hắc v u sư hình tượng thấy được này bức cảnh tượng e n đủ ỉn nhịn không được cười lên thiếu nữ này khẳng định cũng là đối với rút huyết sản sinh hiệu lầm trung quy tại v u sư giới chỉ cần cùng huyết dịch dính lên quan hệ cũng rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến hát vô sư ngươi khả năng hiệu lầm ta nói rút huyết chỉ là vì đo đạc ma lực giá trị gạt bỏ đây là ta nghiên phát ra phương pháp đặc thù mà thôi ngươi không cần khẩn trương như vậy h n đù i n nhìn trước mắt thiếu nữ nhẹ dọn g c h ấ n an nói ta không tin t ố t mặt mang cảnh giới lắc lắc đầu tóc trong chớp mắt biến thành lắm sắc phảng phất đang mượn này biểu đạt nàng tâm tình h n đù i n thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu mà lúc này ở phía xa luyện tập mọi người cũng chú ý tới bên này động tĩnh mấy người trông thấy h n đù i n xuất hiện ở phòng bếp vị trí biết có ăn ngon lập tức chấm dứt huấn luyện vây qua h n đù ìn đại ca hôm nay ngươi lại muốn ăn ngon như hai mắt tỏa ánh sáng tiến đến trước mặt đúng lúc chú ý tới cách đó không sa tột ngươi không phải là cái kia có thể tùy ý biến hình sơ lệ v ấ t đệ từ nhà như thế nào ngươi cũng chạy tới thẳng c ậ t t h ẳ n g hát ăn nhờ ở đầu cái gì thẳng c ậ t t h ẳ n g hát ăn nhờ ở đầu bên cạnh ngươi đứng ở một cái hát vũ sư ngươi đều không sợ sao t ố t cẩn thận nhìn xem mọi người nàng không biết này mấy cái gờ dịp phải đọt tại sao lại cùng sơ lì thờ dịn lăn lộn cùng một chỗ hát vũ sư ngươi nói là hẹn đù ỉn đại ca đi u cùng bên cạnh c h á t lơ nghe được t ố t lời cười ha hả ngươi tại nói đùa gì vậy hắn có thể là ma pháp bộ công nhận chiến đấu anh hùng đã từng đơn độc lùng bắt mấy tên tử thần thực tử ngươi nói hắn là hắc vô sư khắc tinh vẫn không sai biệt lắm nha vậy hắn động một chút lại muốn rút máu người ngươi không biết sao tốt lúc trước thật sự là không có đóng rót qua vô sư giới tin tức có lẽ đã từng đã từng gặp nhưng e n đủ ỉn tại hai năm qua tương đối điệu thấp cho nên từ trước đến nay không ai cùng nàng nhắc tới qua rút huyết c h a t lơ nghe được tốt lời lựa chọn lông mày sau đó nghiêng đầu nhìn về phía e n đủ ỉn ngươi chuẩn bị để cho nàng cũng tiếp nhận huấn luyện mà nàng rất đặc biệt ngươi cư nhiên coi trọng như vậy nàng, nàng năng lực rất đặc biệt ta muốn thử xem có thể hay không giúp nàng khai phát một chút loại này ở biến hình năng lực hoặc giả hứa có thể tìm tới dịch dung mạ xì ổ tư huyền bí cũng nói không chừng ed đủ ý nghiêng đầu cười cười hướng chát lơ giải thích nói tôi thấy mấy người nghe được ed đủ ý muốn rút máu người cứ nhiên một chút phản ứng đều không có không khỏi cảm thấy mặc danh kỳ diệu các ngươi đang nói cái gì nha hắn muốn rút máu người không nghe thấy sao chỉ có hắc vô sư muốn chớ chú người thời điểm mới có thể làm loại này t à ác sự tình ngươi khả năng hiểu lầm tội mang theo nàng qua bỏ chạy qua một bên chát lơ thời điểm này cũng tiếp cận qua ẹn đù ỉn đại ca rút huyết chỉ là vì đo đạc ngươi ma lực số lượng dự trữ giống chúng ta cũng đều bị rút qua huyết ngươi biết không ta mới bắt đầu ma lực giá trị liền vượt qua một trăm khắc ca ẹn đù ỉn đại ca cũng khoe ta là thiên tài chắt lơ với tư cách là năm nhất sinh cùng tốt còn xem như quen thuộc nhìn hắn vẻ mặt tự đắc nói ra lời nói này tốt nội tâm cũng sản sinh một ít do dự chẳng lẽ thực h i ể u lầm hắn những cái này gỡ dịp phái đỏ nhìn lên không giống như là lừa gạt người bộ dáng tốt xoắn suýt một hồi còn là chậm rãi cầm trong tay ma trượng buông xuống vậy ngươi nhóm chứng minh như thế nào tốt buông xuống ma trượng có thể còn không có tới gần cảnh giác ở phía xa hỏi đây cũng cái gì hiện trường đo đạc một lần chính là c h a t lơ đem hai tay ôm ở sau vóc mỉm cười nói sau đó bill cùng c h a t lơ tự mình hướng tuật làm mẫu một lần ma lực đo đạc dụng cụ tại tuột trận mắt há h ố c mộm hiện trường đo đạc s u ấ t hai người trước mắt ma lực giá trị bill hai trăm bảy mươi sáu khác c h a t t e một trăm linh sáu khác cái số này liền đại biểu các ngươi trong cơ thể ẩn chứa ma lực tuật không thể tin t h ừ n g lớn hai mắt tiến đến trước mặt hỏi đúng vậy ta nhớ được năm trước h a i giảng thì ta mới một trăm bốn mươi ba khác mới một năm thời gian liền tăng phúc nhiều như vậy khó trách hẹn đủ in đại ca nói năm thứ ba vu sư ma lực sẽ có đại độ dài đề thăng bưu i chỉ vào mâm tròn thượng trị số cảm thán nói đúng hẹn đủ in đại ca nói qua mới vừa vào học tân sinh ma lực giá trị đại khái tại năm mươi tám mươi giữa ta khai giảng thì có thể vượt qua một trăm chứng minh ta ma lực thiên phú rất cao đồng d ạ n g ca ca ta bưu i cũng rất lợi hại hắn so với đồng thời kỳ chát lơ ma lực giá trị còn cao chát lơ cũng tiến đến một bên khoe khoang đạo đó là bởi vì bưu i tiến hành thời gian huấn luyện so với ta lúc đầu sớm một năm chát lơ bưng lấy tràn đầy nấu xong sườn lôi thôi dãy c h ậ lớn ngồi vào s ấ y nướng đài bên cạnh nói an thị phép huấn luyện có thể vững bức đề thăng ma lực giá trị hạn mức cao nhất đương nhiên đề thăng rõ ràng nhất còn là ma lực độ mất cảm bọn họ những cái này tiếp nhận e n đủ ỉn huấn luyện người lén lút cho mình thừa nhận huấn luyện đặt tên là an thị phép huấn luyện mà e n đủ ỉn đối với cái này cũng không có đặc biệt phản đối ma lực tăng trưởng trừ huấn luyện kỳ thật cùng dinh dưỡng cũng có rất lớn quan hệ đồng dạng cùng qua e n đủ ỉn cũng chậm rãi ngồi xuống sau đó tiện tay một cái họa diễm hừng hực cho xấy nướng đài sinh hả vị thành niên vu sư ma lực tăng trưởng biên độ bản thân cũng rất nhanh thông thường tại nhập học thì đại khái là năm mươi tám mươi k h ắ c đến năm thứ hai tự nhiên tăng phúc đại khái tại năm mươi k h ắ c tận lực huấn luyện nói chuyện tăng phúc có thể đạt tới sáu mươi bảy mươi k h ắ c endu in một bên đem thị than t xếp trồng chất đến s ấ y nướng hết một bên tiếp tục nói đại khái tại một mươi hai đến m t ư ơ i ba tuổi sẽ có tiến hành một lần càng lớn khoảng cách tăng trưởng tăng phúc thân thể sai biệt rất lớn phổ biến tại năm mươi một trăm k h ắ c giữa đi qua huấn luyện có thể ổn thỏa định vượt qua một trăm k h ắ c i ư u tăng phúc có thể đạt tới một trăm ba mươi k h ắ c xác thực tiềm lực rất mạnh loại này ma lực tăng phúc đối với vu sư phát triển rất trọng yếu nhưng nếu như quyết tiếu dẫn đạo cũng sẽ cho vu sư tạo thành nguy hiểm cho nên vu sư mới chọn tại ma lực tăng trưởng kỳ đem hải tử đưa vào hồ ớt ta nghe giáo sư florla t u y ệ t giới thiệu qua loại này cỡ lớn vu sư trong trường học đều có chuyên môn phòng hộ ma pháp phòng n g ừ a vu sư bị trong cơ thể mình ma lực làm bị thương hoặc là biến thành o s c u r u ộ t mà từ khi ma trượng bị phát minh ra tới ma lực dẫn đạo đối với vu sư mà nói cũng trở nên càng thêm nhẹ nhõm về sau tiểu vu sư sử dụng một mực duy trì lấy năm mươi một trăm khắc xu thế tăng phúc thẳng đến mười lăm tuổi cũng chính là lớp năm sau đó bắt đầu chậm, chậm trượt 17 tuổi thì tăng phúc hội khôi phục 50 k h ắ c cho nên đến tốt nghiệp vu sư ma lực giá trị đại khái tại 350-600 khắc giữa sai biệt còn là rất lớn bình quân tốt nghiệp đại khái là 4 ố 0 năm khắc tả hữu a chương 289, t h i ê n nhiên ma pháp cầu vẽ tháng phiếu đề cử sau khi tốt nghiệp vu sư thể chất cùng ma lực hội theo tuổi tác từng bước tăng trưởng bất quá biên độ lại không có cao như vậy ta đoán chừng hàng năm tăng phúc hội theo tuổi tác tăng trưởng hạ thấp hơn nữa nếu như bình thường ma pháp dùng rất ít hay hoặc là xuất hiện dinh dưỡng không đầy đủ tình huống ma lực giá trị thậm chí có có thể sẽ giảm bớt những cái này lại nói tiếp đơn giản nhưng kỳ thật cùng từng vu sư thân thể thể chất có rất lớn quan hệ cho nên hai người vu sư đang lúc sai biệt có đôi khi hội như trời với đất ẹn đùi l y ê n lặng lật qua lại thì nướng hướng mọi người phổ cập lấy liên quan tri thức như vậy ma lực giá trị càng cao vu sư thực lực lại càng mạnh mẽ sao、Tôi、tuy bị xì xì buốc lên dầu heo nướng d â y hấp dẫn đi ánh mắt nhưng ngoài miệng hay là hỏi từ mình tò mò nhất nội dung đây cũng không nhất định thực lực cường đại hay không cùng ma lực giá trị nhiều ít cũng không thể hoàn toàn kéo ngang bằng kỳ thật bất luận ma lực giá trị là nhiều còn là ít người bình thường đợi này đều hoàn toàn đủ có chút vu sư trời sinh thể chất hảo tuy hắn ma lực khởi điểm cùng tăng trưởng biên độ rất cao nhưng nếu như sơ tại học tập tinh thần b ậ n được lại không am hiểu sử dụng ma chú như cũ không có tác dụng gì mà có vu sư ma lực giá trị tuy thấp nhưng cần tại luyện tập ma chú đồng thời ý chí k i ê n định thực lực như cũ không thể khinh thường giống như là ma chú khóa giáo sư phở lại tuyết hắn bởi vì chủng tộc nguyên nhân ma lực giá trị tại trưởng thành vu sư đúng trọng tâm định không tính là đặc biệt cao nhưng lại như cũ bằng vào cao siêu thực lực trở thành quyết đấu giải thi đấu quán quân sau đó e n đủ ỉn đem ánh mắt tập trung đến c h á t lơ trên người c h á t lơ ngươi thể chất cùng thiên phú đều rất tốt ta nghĩ đây là nguyên ở mẫu thân của ngươi dốc lòng chăm sóc nhưng nếu như ngươi bởi vậy đắc chí vừa lòng sơ tại luyện tập tương lai có khả năng cũng là kẻ vô tích sự hiểu chưa ta biết e n đủ ỉn đại ca c h á t lơ bị e n đủ ỉn một chút lập tức ngồi thẳng người gật đầu xưng là tốt nhìn e n đủ ỉn nói đạo lý rõ ràng mọi người chung quanh cũng như thế tôn trọng hắn nội tâm cũng minh bạch chính mình lúc trước trách o a n đối phương bất quá nàng vẫn còn có chút kỳ quáy nhìn xem em đủ ỉn ngươi lúc trước nói bởi vì muốn nghiên cứu năng lực ta cho nên mới muốn rút huyết ta biến hình thiên phú cùng ma lực lại cái gì quan hệ sao đo đ ặ c qua mới có thể biết bởi vì loại thiên phú này nếu như là người thức tỉnh loại nào đó tài năng như vậy loại này tài năng cũng là cần ma lực khu đ ộ n g mà thường xuyên sử dụng ma lực sử dụng rèn luyện bản thân ma lực mạc tính ma lực giá trị sẽ ở tuổi nhỏ thì theo nhiều lần sử dụng chậm chạp gia tăng có lẽ tăng phúc không có đến trường thời gian lớn như vậy nhưng quanh năm suốt tháng hạ xuống người ma lực giá trị hẳn là khác hẳn với thường người mới đúng e d u i n nhìn đối phương cười nói người đây cũng biết liền lực tăng phúc thế đều rõ ràng, điều này chẳng lẽ liền là lường điều thiên tài Enduin đều ngay nhập tăng ràng, này chẳng trong không hương ma sao? cả học trước phúc có chút sâu không lường được thế tại tột mắt rõ su sâu vị. bởi vì ta chính là như vậy nha e n đù ỉn nội tâm thầm nghĩ hắn tại tuổi nhỏ ma lực lúc buộc phát liền bắt đầu tận lực luyện tập kết quả dẫn đến chính mình ma lực giá trị kỳ thật vượt xa bạn cùng lứa tuổi bất quá đối với e n đù ỉn có thể không có ý định cùng t ộ t giải thích tiếp tục nói nếu như ngươi ma lực giá trị cùng phổ thông vụ sư không sai biệt nhiều như vậy liền đại biểu ngươi mẹ tạ mọc mạ cơ sở kỳ thật là một loại bản năng hoặc là nói loại nào đó biến dị liền cùng có người trời xanh là tóc trắng xếp vợ r ụ t trời sinh có ba cái đầu đồng dạng vậy có nghĩa là loại năng lực này chính là ngươi chỉ có lại không c ó thể phục chế ngươi cũng rất khó nhờ vào ngoại lực đạt được đề cao nguyên lai、like、còn có loại này khác nhau sao kia nếu n như ta mẹ tạ mọc mạ cơ sở năng lực thực đối với ta ma lực có tăng phúc liền đại biểu ta loại năng lực này còn có để thăng không gian rồi t ô i nghĩ vậy có chút kích động nói cụ thể còn cần thí nghiệm nhưng trên lý luận là như thế này ngươi mẹ tạ mọc mạ cơ sở trừ có thể khiến tóc biến sắc còn có khác năng lực sao ví dụ như tóc dày ngắn Dung mạo thượng biến mạo hóa. Enduin nhìn đối phương màu vàng sáng đầu đặt câu hỏi ừ trừ tóc nhan sắc bên ngoài ta bây giờ còn có thể cải biến cái mũi cùng miệng hình dạng tóc dài ngắn biến h ó a không tôi vừa nói vừa hướng mọi người biểu thị chỉ thấy nàng cái mũi miệng chậm rãi phát sinh biến h ó a cái mũi hoặc cao hoặc sập bờ môi hoặc thô hoặc mỏng xem ra ngươi mẹ tạ mọc mạ cơ sở còn có phát triển tiêm lực tương lai ngươi có lẽ có thể biến hóa bộ vị hội càng ngày càng nhiều Enduin gật gật đầu đứng ngươi thường xuyên biến n o dung mạo không sẽ được quên ngươi tướng mạo sẵn có sao nếu như biến đổi biến đổi quên chính mình vừa bắt đầu là cái dạng gì liền xấu hổ cho dù kém một ít cũng sẽ để cho người quen biết cũng không nhận ra được sẽ không tôi lắc đầu như thế nào với ngươi hình dung đâu biến hình với ta mà nói tựa như có cái chốt mở đồng dạng chỉ cần đóng lại liền sẽ lập tức biến trở về nguyên trạng chỉ có tóc nhan sắc cần tiêu phí một ít thời gian tựa như phai màu cần có thời gian đồng dạng ừ eddu ý nghe được tôi hình dung hai mắt tỏa sáng nghe ngươi như vậy hình dung rất giống là cần ma lực khu động năng lực có lẽ trong miệng ngươi cái kia chốt mở chính là mấu chốt có thể là một loại đặc biệt biến hình ma văn hay hoặc là loại nào đó biến dị huyết mạch ma pháp là thật sao ta vẫn luôn là theo tâm tình sử dụng vẫn chưa từng chú ý qua t đột nhiên đối với trên người mình biến hình dị năng cũng sản sinh hứng thú vậy cho ta cũng đo đạc đo đạc xem đi eddu in gật gật đầu sau đó ra hiệu đ i u dùng ma lực đo đạc dụng cụ cho tột khảo thí đi qua thời gian ngắn ngủi mọi người cũng thấy được tột trước mắt ma lực giá trị gần đặng một trăm hai mươi tư k h ắ c so với bình thường năm nhất vu sư nhiều trường gấp đôi khá lắm nhanh bắt kịp ta hai niên cấp ma lực giá trị đự thấy được số này giá trị bị đã giật mình Này chứng minh ta đoán ý, ngươi mẹ tạ vậy ta nên như thế nào rèn luyện loại năng lực này đâu có phải hay không chỉ cần thường xuyên biến hình đều có thể t đầu, ô n phát hiện mình ma lực cư nhiên cao như vậy nội tâm cũng có chút tiểu hơn vui mừng cười ha hả hướng ed đùi hỏi thường xuyên dùng nhất định có thể ra tăng độ thuần thục không từng như vậy hiệu suất không cao ngươi cũng không có khả năng ẹn mỗi thời mỗi khắc cuối cùng kia trở mặt e đùi lắc đầu kế tiếp muốn chính là tìm đến ngọn nguồn nhìn xem loại này đặc thù ma pháp có hay không tại trong cơ thể ngươi hình thành ma văn nếu có ma văn chỉ cần nắm giữ ngươi liền có thể nhanh chóng tinh tiến vậy nên làm sao tìm được đến ngọn nguồn đâu này tôi nghe được có biện pháp liền vội vàng hỏi đơn giản nhất một loại phương pháp chính là do chính ngươi cảm giác ngươi thân thể của mình ngươi rõ ràng nhất chỉ là ngươi bây giờ là cấp thấp vũ sư ma lực độ mẫn cảm quá thấp cảm giác đến bên ngoài cơ thể ma lực đều rất khó khăn lại càng không cần phải nói trong cơ thể mình e d d in lắp lắp đầu nói chương hai huyết mạch luyện thành vậy làm sao bây giờ tôi nhìn hẹn đủ ỉn khi định thần nhàn bộ dáng biết hắn nhất định có biện pháp nghĩ phương pháp là hai bút cùng vẽ ta gần nhất tại khai phát một loại xuyên tấu tính rất mạnh quan sát đo đạc hình luyện kim đạo cụ nếu như có thể nghiên phát ra liền có thể từ bên ngoài cơ thể trực tiếp nghiên cứu ngươi ma lực đi về hướng sau đó theo ma lực đi về hướng tìm đến ngọn n g u ồ n một loại phương pháp khác phải nhờ vào chính ngươi ma lực cảm rất thấp t i ê u nghĩ biện pháp đề cao chính là ngươi có thể tại ta này tiếp nhận huấn luyện rèn luyện ma lực độ mất cảm lấy ngươi thiên phú tiến triển chắc có lẽ không rất chậm chờ ngươi cảm giác cường độ đi lên liền có thể chính mình cảm giác đến để cho ngươi có thể biến hình ngọn nguồn đây cũng là e n đủ in ngay từ đầu ý định bồi dưỡng t o t để cho nàng giúp mình tìm đến mẹ tạ mọt mạ cơ sở huyền bí nếu quả thật có thể thành công kia không thể so với đơn thuốc kép sút tề ngữ phê nhiều hơn nữa không sẽ sợ hiện hình nước thuốc các loại đồ vật cũng chính là ngươi h ộ i giáo ta như thế nào trưởng khống lại o năng lực này tôi không thể hoàn toàn lý giải e n đủ in nhưng đại khái minh bạch đối phương ý tứ đúng vậy mẹ tạ mọt mạ cơ sở hẳn là cùng biến hình thuật có liên hệ trừ ma lực cảm giác huấn luyện tăng cường ngươi biến hình thuật tạo nghệ h ẳ n cũng có trợ giút bất quá ta hy vọng làm ngươi hoàn toàn nắm giữ loại ma pháp này có thể chia sẻ cho ta ta đối với tân ma pháp tương đối cảm thấy hứng thú hẹn đù ỉn trực tiếp hướng tốt làm rõ đạo không có vấn đề ngươi với tư cách là lao sư ta nếu như ta thực có thể nắm giữ loại năng lực này tự nhiên sẽ không keo kiệt s á t tốt trở mặt tương đối nhanh n à y sẽ đã xưng hẹn đù ỉn là lao sư hẹn đù ỉn thấy thế cũng man ý gật gật đầu sau đó vừa nhìn về phía cựu tốt cơ sở huấn luyện liền cùng trát lơ một chỗ tiến hành n ngươi phụ trách giám sát bọn họ ta sẽ đơn độc giáo sư nàng biến hình thuật tốt u cùng ễn đù i n đ ạ t thành trung nhận thức hậu tâm tình cũng trở nên coi như không tệ sau đó liền cùng mọi người tại phòng nhỏ bên cạnh mãn nguyện nhấm nháp mỹ vị heo nướng dãy về sau trong thời gian tốt u chiều n à o khóa sẽ đi đến rừng tâm phòng nhỏ bên cạnh đi theo điệu tiến hành tương ứng huấn luyện ễn đù i n mỗi tuần cũng sẽ rút một hai ngày thời gian chỉ đạo nàng biến hình thuật tại ễn đù i n huấn luyện tốt u vô luận là thân thể tố chất còn là biến hình thuật tạo nghệ đều đang nhanh chóng đ ề thăng đương nhiên điều này cũng cùng nàng bản thân cường đại thiên phú có quan hệ đồng thời tại thời gian dài tiếp xúc ễn đù ìn thu thập mệ tạ mọi mạ cơ sở càng nhiều tin tức tổ nhiều lần sử dụng loại này biến hình ma pháp là hội tiêu hao ma lực nhưng so với chuyển đổi chú ngữ cùng biến hình thuật tiêu hao một ít hơn nữa cùng với ma lực độ mẫn cảm cùng biến hình thuật trình độ để thăng tuật có thể biến đổi hình địa phương cũng bắt đầu biến nhiều với bắt đầu là con mắt nhăn sắc hốc mắt mỹ mắt vị trí lớn nhỏ về sau như là lỗ thai gương mặt xương gọ má thậm chí hầm răng cũng có thể tương ứng biến hình hơn nữa biến hóa biên độ càng lúc càng lớn đằng sau thậm chí đã có thể hoàn toàn đổi mặt đến đệ ngũ năm học không t u ậ liền thường xuyên đỡ đòn én đủ ỉn gương mặt chạy tới hù dọa sờ lịn đệ tử điều này cũng làm cho nàng lại một lần cảm nhận được sợ lì thợ dìn tiểu v ũ sư đến cùng có nhiều sợ hãi ẹn đù ỉn rõ ràng thân cao t r ê n h lệch tương đối lớn có thể chỉ cần nàng mang một cái ẹn đù ỉn mặt tất cả sợ lì thợ dìn v ũ sư trông thấy nàng cũng sẽ nghiêm hành lễ muốn không phải là bị ẹn đù ỉn phát hiện đồng thời g i a n dậy mấy lần nàng nhất định sẽ làm không biết mệnh chơi cái đã viển bất quá đi qua trường kỳ nghiên cứu cộng thêm t ộ t tự mình cảm giác có tới phản hồi ẹn đù ỉn phát hiện mệ tạ mọt mạ cơ sở c à n giống là một loại huyết mạch ma pháp nếu như là như vậy vậy có nghĩa là loại này đặc thù ma pháp rất có thể không có ma văn Huyết mà ạ c h ma p trường kỳ vu sư lịch sử đến nay mọi người đối với huyết mạch nghiên cứu ma pháp càng nhiều là lấy huyết dịch hoặc thân thể tổ chức làm môi giới tiến hành trơ trú hoặc sử dụng hát ma pháp hay là ứng dụng tại ma dược học huyết mạch ma hóa cường hóa huyết mạch ma pháp năng l n c có rất ít vu sư thông qua học tập phục chế loại ma pháp này muốn chủ động nắm giữ huyết mạch ma pháp trước mắt lưu truyền tới nay hai loại phương pháp loại thứ nhất là huyết mạch khế ước cùng loại nào đó thần kỳ động vật hoặc sinh vật có chi không ký kết loại này khế ước liền có gần như nắm giữ một loại liên quan huyết mạch ma pháp ví dụ như én đủ in hoài nghi đùm b ờ lẽ đỏ cùng cái kia phượng hoàng liền ký kết qua huyết mạch khế ước nhưng loại phương thức này sẽ để cho cả hai giữa liên hệ trở nên tương đối chặt chẽ hắn chẳng qua là nghĩ nghiên cứu một chút mệ tạ mọt mạ k h sơ mà thôi còn không đến mức vì thế cùng tốt ký kết huyết mạch khế ước hơn nữa nhân gia cũng không nhất định nguyện ý mà loại thứ hai phương pháp nha chính là hắn tại trạ vợ gia tộc ma pháp sư trông được đến loại kia phương thức eddu in mở ra trong tay kia tiền vốn thuộc ma pháp sư nhìn xem phía trên sưng là huyết mạch luyện thành kỹ thuật ham vào thật sâu trầm tư muốn nói trạ vợ gia tộc tổ tiên thật đúng là không thiếu hụt thiên tài đặc biệt là tại hát ma pháp cùng chớ chú phương diện này chỉ bất quá thủ đoạn cũng là muốn đương tàn nhẫn giống như là phía trên sở giới thiệu huyết mạch luyện thành đồng dạng loại thủ đoạn này có thể đem thần kỳ động vật hoặc vô sư trên người loại nào đó nhất mạch đối với nhận huyết mạch ma pháp hoặc là huyết mạch đặc thủ phục chế ra cụ thể phương pháp là rút ra mục tiêu bộ phận huyết dịch cùng da lông sau đó đem chúng cùng mình huyết dịch da lông hỗn hợp cũng gia nhập mạn dợ da kẹ khí cầu ly trái cây đ ộ c xúc tu non cảnh trong rằm thì ngắt lấy lưu dịch thảo song g i á c sừng thú bập phấn đem chúng tại trong bình thủy tinh hỗn hợp cũng cam đoan tất cả tài liệu cũng bị cả hai huyết dịch đắm chỉ bảo sau đó tại không ánh sáng vị trí t ị n h bố trí b ạ c thiên thời gian không phải lại nhìn nó hoặc q u ấ y nhiêu nó đều bảy ngày qua đi trong bình thủy tinh sẽ xuất hiện biến thành không màu trong suốt chất lỏng loại chất lỏng này có mánh liệt tính bốc hơi mở ra nắp bình mấy phút đồng hồ bên trong sẽ hoàn toàn bốc hơi cho nên tiếp sau công tác phải nhanh chóng hiệu suất cao đạt được chất lỏng dùng tiêu dựa theo ma pháp sư thượng ghi lại khắc suất một loại huyết mạch luyện thành pháp trận thời gian biên khắc liền đưa vào bản thân ma lực bảo trì tố hình mà vật dẫn tốt nhất vì bằng da đều pháp trận khắc hảo dùng đoạn hồn chú ngữ hoặc xáo trộn chú ngữ thúc đẩy mục tiêu sử dụng n g ư ờ i muốn đạt được huyết mạch năng lực đồng thời tại sử dụng thì cho mục tiêu lấy máu để cho có chứa ma lực huyết dịch dính đầy pháp trận đương pháp trận dính đầy huyết dịch đồng thời có thể rõ ràng cảm ứng được trong đó ma lực lưu động nghi thức liền xem như hoàn thành về sau pháp trận đường vân sẽ che giấu đ ồ chương gia n hai h u trăm chín mươi mốt khảo thí chỉ xem tương ứng miêu tả có thể sẽ cảm giác loại này nghi thức không có đặc biệt gì mà khi hẹn đủ ìm thấy được sử dụng qua loại này huyết mạch luyện thành t h ạ vợ tổ tiên án lệ cũng cảm giác được loại mà pháp này tạ ác trạ vợ tổ tiên đang tiến hành huyết mạch luyện thành càng nhiều là đem với tư cách là hình xăm đem pháp trận trực tiếp miêu tả ở trên người mình trong đó thành công nhất tán lệ là nên gia tộc một người kêu tây cổ nhĩ đức vũ sư hắn đã từng bắt được một đầu na h uy tích bối long sau đó dùng đại lượng long huyết cùng mình huyết dịch tại toàn thân miêu tả huyết mạch luyện thành p h á p trận khi hắn hoàn thành p h á p trận dùng đoạn hồn chú ngự a không chế na h uy tích bối long kéo căng toàn thân làn g r a sau đó lấy máu mà hắn lấy đắm chìm ở long huyết đầu kia na h uy tích bối long cuối cùng bởi vì không chút máu mà chết mà tây cổ nhĩ đức dùng cái này đạt được có thể so với cự long cường đại lực phòng ngự đương nhiên vị này tây cổ nhĩ đức kết cục cũng tương đối hí kinh hóa hãn tại đạt được có thể so với cự long lực phòng ngự liền i cùng không có b mà dựa theo ma pháp sư thượng ghi lại đến xem gờ dịp phải đỏ cùng tây cổ nhĩ đức lần đầu tiên quyết đấu cứ nhiên đánh cho ngang tay tây cổ nhĩ đức dựa theo cường đại phòng ngự để cho gờ dịp phải đỏ khó có thể đột phá nhưng hắn cũng không cách nào đánh bại gờ dịp phải đỏ sau đó hai người đều lựa chọn tạm thời lui bước đồng thời ước định lần thứ hai quyết đấu mà ở hai lần quyết đấu thời gian g ờ dịp phải đỏ cư nhiên tìm đến tây cổ nhĩ đức n h ư ợ c điểm đó chính là tây cổ nhĩ đức lúc trước hoàn thành huyết mạch luyện thành nghi thức thắm rửa long huyết trong quá trình trên bờ vai dính một cái lá cây chỗ đó cũng biến thành hắn n h ư ợ c điểm duy nhất cho nên tại lần thứ hai quyết đấu g ờ dịp phải đỏ bắt lấy cái nhược điểm này giết chết tây cổ nhĩ đức từ đó về sau g ờ dịp phải đỏ trong tay bảo kiếm cũng bởi vậy có được có thể nhẹ nhõm đâm thùng ra rồng sắc bén g i lại tại h n đủ ỉm ra bao nhiêu có chút thái quá bởi vì này làm sao nhìn như thế nào như là bắc âu trong thần thoại chuyện cổ tích cũng không biết đến tột cùng là ai sao a i bất quá mặc kệ phía trên này nội dung có bao nhiêu là thật từ bên cạnh đến xem loại này huyết mạch luyện thành nghi thức cũng tương đối cường đại chính là cái này lấy máu lượng có phần khoa trương tại tất cả ghi lại hoàn thành nghi thức hai bước đều muốn phóng ra mục tiêu đại lượng máu tươi nếu như đổi thành tột đoán chừng b ư ớ c thứ nhất liền chết ngửa mặt lên trời xem ra có lây trước khác tư liệu sống làm thí nghiệm pháp trận quá mức cổ xưa có lẽ có cải tiến không gian hơn nữa cũng phải xác định một chút nhu cầu huyết dịch thuần thủ quyết đ ị nội h thần trước tìm thần kỳ đ n g v tâm t h có h t Sau h ý định eddu o a ỉn thu n c h ẩ n thập đủ phụ trợ tài liệu tìm một cái đầu thể chất cường tráng tẹp b ò heo rút huyết tạo đông sau đó lấy chính mình vài giọt huyết cung tóc cùng tất cả tài liệu hỗn hợp thừa lúc nhập bình thủy tinh liền tìm một chỗ niêm phong bảo tồn hảo đều một tuần sau đương én đủ ỉn lấy ra kia bình hỗn hợp chất lỏng phát hiện kia xác thực như ghi lại theo như lời biến thành trong suốt liền cùng bình nước sôi mà ở về sau miêu tả pháp trận trong quá trình thí nghiệm liền xảy ra vấn đề dược tê phát huy tốc độ so với ghi lại bên trong còn muốn phát trường én đủ ỉn giờ mới bắt đầu miêu tả trong bình thủy tinh dược tê cũng chỉ còn lại có một nửa sợ tới mức hắn nhanh chóng phong nhanh nắp bình khó trách bước đầu tiên muốn hao phí đại lượng huyết dịch lấy loại này phát huy tốc độ tối thiểu phải dùng tiêu chuẩn lượng hai mươi lần huyết dịch tài năng hoàn thành pháp trận xem ra có tưởng tượng biện pháp mới được en đùi nhìn n xem loại tình huống này nội tâm bắt đầu tính toán cuối cùng hắn nghĩ đến một cái chủ ý đó chính là làm một cái có thể liên thông bình thủy tinh trang bị liền tương đương với đem khắc bút cùng nắp bình liền cùng một chỗ sau đó đem nắp bình chứa vào bình thủy tinh thượng đảo ngược qua trực tiếp dùng loại này mang theo nước thuốc khắc bút tiến hành miêu tả cùng mực nước bình chứa vào bút máy thượng đồng dạng dùng cái này giảm bất dược tề lãng phí loại này thao tác đối với en đùi như vậy luyện kim sư mà nói tương đối nhẹ nhõm t i ê u phí h ít một t ờ i gian, hắn liền hắn làm ra một châu á i t à ngoài, n hiện hiệu quả coi như cũng nước cũng nhưng miễn lãng phần trọng bên ngoài, cũng có thể tiếp nhận. h phẩm, thao thời phát hiệu thuốc phát huy, thể thật phí, thể h tiếp điểm tác tuy rất trừ Tại gia coi được, có có có c đi quả sẽ trên có khắc họa hảo pháp trận hắn không có trước tiên cầm lấy dùng máu heo cọ rửa mà là lấy ra hai kiện luyện kim đạo cụ một món trong đó đạo cụ như là một cái kim loại chất liệu kính hiển vi có được cùng phổ thông kính hiển vi tương tự kính t ò a kính cánh tay kính đồng năm vật đài đều kết cấu bất quá tại năm vật đài chính giữa không giống bình thường kính hiển vi đồng dạng có lưu thông qua lỗ chính là một cái phổ thông bằng phẳng kim loại n ằ m vật bản một cái khác luyện kim đạo cụ thì là một quả kính lút một cái hình tròn t h ấ u kính kết nối lấy một cái kính trôi này hai kiện luyện kim đạo cụ chính là én đủ ỉn vừa khai phát s u ấ t quan sát đo đạc trang bị chúng kỳ thật là một chủng loại hình thiết bị chỉ bất quá cường độ thượng có một chút khác nhau kính lút hình dạng quan sát đo đạc dụng cụ có được không sai xuyên t h ấ u tính có thể cách tài liệu quan sát được cái khác luyện kim đạo cụ nội bộ ma lực lưu động mà những cái kia bị ám khắc khắc đến luyện kim trong tài liệu phủ chú cũng có thể bị thấy rõ còn ó về sau én đủ ỉn đi dạo luyện kim đạo cụ điếm liền có thể hiển nhiên quan sát sản phẩm bên trong phụ trú mà kính hiển vi hình dáng quan sát đo đạc dụng cụ hiệu quả hội c à n g mạnh thậm chí có thể xuyên tấu h ma pháp sinh vật thân thể quan sát đo đạc đến chúng trong cơ thể ma lực lưu động đáng tiếc trước mắt chỉ có thể quan sát không có biện pháp đo đạc bằng không cần rút huyết ma lực đo đạc dụng cụ đều có thể đào thải lúc trước én đủ in liền dùng nó quan sát đo đạc qua t o t cũng bởi vậy đoán được t o t mệ tả mọt mạ khi sở thuộc về huyết mạch ma pháp hãn dùng quan sát đo đạc dụng cụ đối với pháp trận tiên phong quan sát một lần từ phía trên đường vân xu thế cùng ma lực lưu động ẵn đủ ỉn đại khái hiểu do pháp trận thượng những thứ kia hạch tâm bộ phận sau đó hắn đi đến rừng cấm thần kỳ vườn bách thu k h u đem k i a t ẻ ẹ p họ heo k h ô n g chế được sau đó dùng dòng điện kích thích nó kéo căng làng ra sau đó lấy máu tới đến da c h â u đồng thời một mực dùng kính lúc quan sát đo đạc lấy pháp trận biến hóa c h ậ u rửa mặt lớn nhỏ da c h â u tại máu heo hoàn toàn đem bao trùm bắt đầu sản sinh ma lực phản ứng thời điểm này ẵn đủ ỉn buộc chặt hết dịch ma lực phản ứng như cũ đang tiếp tục xem ra nghi thức cũng không cần hết dịch một mực tiến hành cỏ rửa giúp đỡ thẹp họ heo cầm máu ẹ đủ ỉn tiếp tục quan sát đo đò đ t hiệu quả ngược lại là rất rõ ràng bất quá khi pháp trận phát huy tác dụng trận đồ bên trong cá biệt đường vân ma lực vận chuyển cũng không tính trôi chảy cũng chính là hiệu suất cũng chưa hoàn toàn phát huy được sao nghi thức cần thiết l ư ợ n g máu cùng pháp trận lớn nhỏ tài liệu lớn nhỏ liên quan hơn nữa vẽ pháp trận cùng vận chuyển nghi thức kỳ thật dùng không nhiều như vậy máu tươi trực tiếp một kèn ép phagot huyết dội đi lên rõ ràng có chút lãng phí lần sau thử một chút dùng ống dẫn một chút bôi lên thượng đi thử một chút hiệu quả e n đù ỉn quan sát đo đạc lấy pháp trận tổng kết lên thu hoạch phản hồi ed đù ỉn liền thử đối với pháp trận tiến hành ưu hóa h ắ n duy nhất một lần sửa suất hơn mười b ư c trận đồ chuẩn bị tiến hành giai đoạn thứ hai khảo thí một tháng thời gian l Ngay tại đệ ngũ năm tại đệ h ọ c c h ấ m dứt l nay edduin đi đến rừng cấm phòng nhỏ tại trong phòng nhỏ công tác trên đài bày ra một khối bằng da mặt nạ này khối mặt nạ chỉnh thể thành bạch xác phía trên có thể thấy được một ít động vật bờ y tờ tờ có thật nhỏ đường vân hai mắt lỗ mũi cùng miệng vị trí đều lưu lại hào tương ứng khe hở đây là én đủ in dùng mủn cản ra chế tác mùn cản có được hài lòng ma lực thân thiện đồng thời phú có sinh mạng lực chúng phân và nước tiểu có thể khiến ma pháp thực vật lớn lên vừa nhanh lại khỏe mạnh sau đó én đủ in từ phòng bàn chân hốc tối hạ l ấ y ra một cái bình thủy tinh đây là một tuần trước hắn rút ra tuột huyết dịch vì để tuột phối hợp chế tác cái này đạo cụ hắn trả giá chân chính hai đại mảnh kẹp bỏ heo chân giò hương khói vẫn chuyên môn vì nàng là một đôi từ thần kỳ động vật ra chế thành ma pháp dày hắn cẩn thận đem mở ra bình thủy tinh miệ bình sau đó nhanh chóng bộ đồ một cái đằng trước kim loại nắp bình nắp bình thượng hợp với một mảnh mềm dao chất dính quản bên trong chất lỏng theo dao chất dính quản đạo vào trong tay khắc bút trong sau đó h n y đủ in liền bắt đầu tập trung tinh thần miêu tả lên cải tiến hậu trận đồ hắn chuẩn bị chế tắt một kiện có chứa mệ tạ mọt mạ gây s ở huyết mạch ma p h á p biến hình mặt nạ chủ yếu là hắn không thể lựa chọn diện tích quá lớn vật phẩm bằng không cung ứng huyết dịch quá nhiều sẽ đối với tột thân thể sản sinh ảnh hưởng xấu muốn biết rõ nàng bây giờ đang ở mười một tuổi hai bộ quá trình thêm vào tốt nhất chớ vượt quá một trăm e n d u i n phi thường cẩn thận tại trên mặt nạ miêu tả lên trận đồ loại này có lồi có lo vật dẫn cùng mặt bằng vật dẫn vẫn không đồng nhất một cái không cẩn thận sử dụng toàn bộ công lao hồn phí chờ hắn gần như hao hết sạch trong bình thủy tinh tất cả chất lỏng trận đồ rốt cục tới hoàn thành đi qua quan sát đo đ ạ t dụng cụ kiểm tra đo lường xác định trên mặt nạ pháp trận vận chuyển hài l ò n g e n d u i n cũng rốt cục tới thả lỏng g đi. Enduin ra phòng nhỏ cửa gỗ, thăm dò hô một t hô ế lúc này một vị thân hình cao ngất tóc t r ắ n g thiếu nữ sôi nổi xông vào trong phòng nhỏ vẻ mặt bất mãn lẩm bẩm nói thật giống như ta cho ngươi bồi thường không nhiều đủ đồng dạng nghe chát lơ nói ngươi cầm đến k i a đôi tướng b ị dày cũng không có việc gì liền đi tìm bọn họ khoe khoang như thế nào khi đó không gặp ngươi phàn nàn ed đu in đối với nàng trận mắt chừng một cái thoảng qua hơi đối với ed đu in là m ặ t quỷ sau đó nhảy đến bàn điều khiển bên cạnh trên ghế ngồi xuống sư phó phá mặt nạ chính là ngươi nói có thể phục khắc xuất mệ tạ mọi phim mạ gây sợ luyện kim trang bị sao đến cùng có thể hay không thành vẫn không nhất định đâu h u y ít nói nhảm theo ta nói làm nghiêm túc một chút lúc trước ta thí nghiệm qua nhiều lần đều không có vấn đề khắc tại ngươi hoàn cảnh phạm sai lầm là được ít đùa ìn khẽ nhũ mày nhìn chăm chăm toast cầm vươn tay ra、à. Tôi、nhìn sư phó của nàng nghiêm túc như vậy bộ dáng liền chu cái miệng trung thực đưa tay phải ra lúc này e n đủ ỉn lấy ra một cây c h â n quản tiếp tục tột cánh tay cẩn thận nắm chuẩn lấy đau đau quá tôi trông thấy e n đủ ỉn trong tay tỏa sáng thô to ống tiêm khẩn trương hai mắt nhắm lại kêu đ a u đạo ta không có cắm đi vào đâu ngươi vội cái gì e n đủ ỉn bất đắc dĩ thở dài sau đó trong tay vừa dùng lực hảo tiến vào vội vàng đem ma lực điều động sử dụng mệ tả mọc mạ hữu sơ lúc này tuy nội tâm rất khẩn trương nhưng cũng biết đây là thời khắc mấu chốt vội vàng nghe lời thúc giục huyết mạch ma pháp sau đó liền trông thấy nàng đầu phát cùng khuôn mặt bắt đầu liên tục biến hóa nhất thời một cái hoa quý thiếu nữ biến thành một cái đầu phát đủ mọi màu sắc khuôn mặt không ngừng v ặ n vẹo quái vật mà lúc này huyết dịch theo e n đủ ỉn trong tay dao chất dính quản lan tràn xuất ra sau đó hội tụ đến một cái tạo hình tử ư nghi n hy vọng đồng màu nước bút đạo cụ e n đủ ỉn lúc này đang dẫn theo đạo cụ c ẩ n thận tải trên mặt nạ bơi lên mỗi bôi một chút liền cho mặt nạ mặt ngoài xoa một tầng rất mỏng nhưng tương đối đều đều huyết dịch đây là em đủ ỉn chuyên môn chế tác tiểu công cụ c ô nhanh tối t như giảm b vậy ta còn tưởng rằng muốn một hồi lâu nha tốt trông thấy không có hai phút công phu ẹ đù in liền hoàn thành thao tác chính làng cũng có chút không thích đứng lên t ừ n n g t r ì hẹn tự đều c đùa n h h c ỉn hiện tại, chầm chầm nạ, mà, hiện tại đối với cái này huyết mạch luyện kim đạo cụ cũng hết sức tò mò giơ tay nhặt lên mặt nạ cẩn thận mang lên mặt chương hai trăm chín mươi ba dịch dung mặt nạ cầu vẽ tháng phiếu đề cử mặt nạ cùng bộ mặt xúc cảm hàm chứa lạnh bớt nhưng mười phần phù hợp cùng mềm mại đồng thời én đủ ỉn có thể phát giác được mặt nạ đối với hắn mặt có một loại yếu ớt bao bọc cảm giác liền phản phất mặt nạ bản thân mang c ó sinh mạng bất quá tại tột trong mắt én đủ ỉn hiện tại hình dạng tương đối x â m nhân trung quy trên mặt nạ vết máu còn không có sát trừ cộng thêm mặt nạ tương đối khinh bạc gần như hoàn toàn trưởng ở trên mặt chậm nhìn tựa như cái bị cắt ra mặt q u á i nhân sau đó én đủ ỉn thử tính hướng trong mặt nạ rút vào một ít ma lực rất nhanh mặt nạ mặt ngoài huyết dịch liền bị hút vào tiến đến ra mà mặt nạ cũng bắt đầu biến sắc trong chớp mắt trên mặt hắn chết tựa như cùng tiểu、thất. tất cả mặt nạ trong chớp mắt liền biến thành cùng làn da tương đồng nhan sắc biên giới phù hợp vị trí cũng rất giống cùng hắn mặt hoàn toàn tương dung đồng dạng hoàn toàn nhìn không đến khe hở mà ẻn đủ ỉn cũng cảm nhận được mặt nạ cùng mình sản sinh chặt chẽ liên hệ phảng phất này chính là mình nguyên bản mặt đây là một loại nước sữa hòa nhau cảm giác cùng mặt nạ sản sinh loại này liên hệ hắn lập tức minh bạch mặt nạ cách dùng chỉ thấy ẻn đủ ỉn tâm niệm vừa động hắn mặt tựa như biến thành một đống đất dẻo cao su lại phảng phất nhen nhóm n ọ n đ n bắt đầu chậm rãi v ậ mẹo hòa tan như vậy biến hóa ngay từ đầu muốn làm chậm chạm dường như hắn bất quá hắn không có duy trì loại này quỷ dị tạo hình quá lâu đại khái mười mấy giây sau trên mặt loại kia phảng phất hòa tan dầu s á p bắt đầu hồi qua lại sau đó càng lúc càng nhanh cuối cùng tất cả bộ mặt một lần nữa khôi phục bằng phẳng mà một bên tột nhìn mà giật mình nhìn xem này bức cảnh tượng chẳng lẽ trước kia chính mình biến hình thời điểm cũng dọa người như vậy hả thàng đến ẽ n đủ ỉn rốt cục tới biến hóa hoàn tất nàng phát hiện xuất hiện trước mặt một cái khác chính mình n à y là một bộ so với tột bây giờ nhìn lại thành thục một ít nhưng làn da tốt hơn mặt nhìn ra được ẻn đủ ỉn cũng chưa hoàn toàn chiếu vào tột mặt dịch dùng mà là làm chút sửa chữa nhìn xem càng giống là đối phương sau khi lớn lên hình dạng và sư phó ngươi là biến thái cư nhiên biến thành nữ người bộ dáng hơn nữa so với ta xinh đẹp hơn t ố t nhìn chằm chằm cùng chính mình cực kỳ tương tự nhưng càng thêm thành thục làn da tốt hơn gương mặt độc m i ệ n g đạo không có biện pháp hẹn đù ỉn không lời lắc đầu trước mặt của ta liền ngươi một cái phòng theo vật tự nhiên trước chiếu vào ngươi bộ dáng thí nghiệm ha ha tôi chế nhạo đĩu môi bất quá ngươi so với ta còn kém một chút xíu ngươi tóc không thể thay đổi hơn nữa ngực cũng không có ta đại tôi dứt lời vẫn làm bộ vỗ ngực một cái sau đó nàng tròng mắt đi dạo tựa như nghĩ đến cái gì thú vị sự tình về sau nàng gương mặt cũng bắt đầu biến ảo trong chớp mắt tốt liền biến thành e n đủ ìn bộ dáng bất quá nhìn xem cũng hơi sửa chữa chút chi tiết dịch dung thành e n đủ ìn lúc nhỏ bộ dáng nàng vẫn tương đối ác thú vị làm ra điểm bé mập sau đó đỡ đòn trưởng thành tốt mặt e n đủ ìn cùng đỡ đòn thiếu niên e n đủ ìn mặt tốt tại kia hai mặt nhìn nhau trong lòng hai người nhất thời đều sản sinh một loại quỷ dị không khỏe cảm giác ha ha hiện tại ta là sư phụ của ngươi nhìn không ra ngươi khi còn bé vẫn thật đáng yêu nha tốt vui tươi hớn hở tiến đến trong phòng trước gương ti tiện hề hề nhào nặn lên chính mình mặt béo phì ý như thật tại nhào nặn e n đủ i n mặt đồng dạng e n đù i n thấy thế tức giận đi lên chính là một cái nao qua sụp đổ gõ có t ộ t liên tục hô đau c h ơ i chán không có khẩn trương qua đây giúp ta kiểm tra một chút bộ dạng này mặt nạ trong tủ quầy đệ nhị bình là hiện hình nước thuốc phun tề phun đến ta trên mặt thử một chút hiệu quả e n đù i n dẫn tốt sau cổ hướng bên cạnh vẽ một cái rồi mà rồi hướng lấy cách đó không xa tủ bát nô biếp môi sư phó ngươi thật là không lịch sự trêu trọc tốt không thú vị xoa xoa đầu lại n ị c h ngậm đối với ed đù ỉn lấy bất quá vẫn mà trung thực lấy ra dược lấy em đủ với ẵn đ in mặt tiếp xúc hiện hình dược tề cũng không có sản sinh bất kỳ cảm giác khác thường về sau vô luận là tại tột trong mắt vẫn là đối với lấy tấm gương quan sát hắn cũng không có, có thể tìm tới cái gì biến hóa xem ra hiệu quả đã tới em đủ in thỏa mãn gật gật đầu có thể bỏ qua hiện hình nước thuốc dịch dung mặt nạ đây quả thực là ngụy trang thần khí đáng tiếc thay đổi không tóc cùng hình thể bằng không thì ngươi cũng có thể ngụy trang thành ở nạ vệ giáo sư cho cái khác tiểu vu sư đi học t ố t nham c h á n t r e o k ẹ o nói nhìn lên ngươi đối với ở nạ vệ giáo sư không có gì hảo cảm bất quá hắn không là cái gì người xấu h n đủ ý đem gương mặt biến hồi nguyên dạng hắn cảm giác cái mặt nạ này mang lên mặt cũng không có cái gì không thoải mái cảm giác quả thật tựa như nhiều một lớp da ra đồng dạng cho nên dứt k h á t cũng không có đem nó gỡ xuống có a ngươi chỉ làm cho nhà mình viện trưởng nói tốt sau đó lại ngẩng đầu nhìn hướng edn đủ ỉn đối với sư phó ngươi lúc nào cũng cho ta làm cho một bộ đơn mảnh kính mắt nha đến lúc đó hai chúng ta một chỗ mang ra ngoài nhiều x o á y nha ngươi ma chú tiêu chuẩn vẫn quá kém cỏi đều ngươi chừng nào thì học được hồi âm chú ngữ rồi nói sau edn đủ ỉn dùng k í n h bố lau lau trong tay kính mắt chậm rãi tạm tiến hốc mắt t h t biến hình thuật thiên phú đi qua edn đủ ỉn khai phát người hiểu biết ít dương coi như không tệ bất quá nàng ma chú tạo nghệ cũng chỉ là phổ thông tiểu vô sư tiêu chuẩn nghĩ phải học được còn không có chú ngữ chỉ có thể không trượng thi pháp sử dụng tiếng vang chú ngữ Tối thiểu cũng phải tại, sau. Sau tại thiểu cuối n g p tại cuối kỳ trước một lần cuối cùng tháng khảo thi sở lý thợ dìn trong đã có thể đạt tới chín mươi lăm phần trăm khoa mục thành tích tại e trở lên kết quả này để cho sở lý thợ dìn trên dưới tất cả mọi người tương đối phấn khởi mà én đủ in lúc trước cho bọn họ dựng nên toàn bộ viện e trở lên mục tiêu cũng trở nên không phải là như vậy xa không thể chạm cho nên vì cái mục tiêu này trong học viện tất cả mọi người mao lấy một c ố lực tất cả mọi người đang giúp trợ những cái kia thành tích còn không đạt tiêu chuẩn tiểu vũ sư mà càng làm cho em đủ ý n đ ề u học viện ủy ban người càng thêm để ý còn là lớp năm ovl c ủ a thi này liên quan đến đến lớp năm đệ tử có thể trong nhiều ít khoa mục lấy được o v đúc l giấy chứng nhận lấy trước mắt tháng khảo thi thành tích biểu hiện lớp năm đã cũng có thể đạt tới e trở lên thành tích bất quá bất đồng chương trình học muốn lấy được g v l giấy chứng nhận tiêu chuẩn là không cùng như là cái gì xem mọi khóa Một lệ nhưng g i đại ê lên n dùn ngành cần thành cứu học, cổ đại chữ đều ngành học, chỉ cần có、e、trở lên thành tích đều đ là trở ợ c t ấ cấp, có học lớp tập thể tại 5 lớp 6 kẻ học sau tập tiến kẻ sau n trình Trường tháng học. 294, phụ phiếu Lục, cầu vé đại ề cử. Nhưng đ bộ phận môn chính ovl thành tích cuộc thi tối thiểu muốn đạt tới o mới được hơn nữa ovl cuộc thi là do vu sư cuộc thi cục quản lý phụ trách quản lý tiêu c h u ẩ n thống nhất mà lại tương đối nghiêm khắc cho nên đến lớp năm đại bộ phận vu sư cũng bắt đầu một lần nữa t u y ể n khóa lựa chọn mình am hiểu hoặc cảm thấy hứng thú muốn lấy được giấy chứng nhận khoa mục tiến hành chuyên môn bồi dưỡng Mà lúc trước sở thờ gìn học mục môn lúc lỷ lớp lên OVWL liền OVWL lại trước học cuộc cũng cửa có được giấy chứng nhận cũng chỉ có vị dựng, còn thờ trở tử, thông thi tại trong đạt sư sở khoa khóa nhận gìn giữa, giấy viện dựng, vỉ vụ đệ đó qua bất ì n quân h khoa chỉ cửa. mục có b quá bây giờ sở lì thờ dìn lại không đồng nhất năm nay lớp năm đệ tử ít nhất cũng có năm môn khóa có được t r ù n g kích do vê l giấy chứng nhận cơ hội cho nên bọn họ năm nay lòng tin tăng nhiều muốn tranh lấy nhiều đạt được mấy cửa giấy chứng nhận muốn biết rõ hiện tại nhiều khảo thi mấy cửa ovl giấy chứng nhận bảy năm cấp liền có cơ hội nhiều khảo thi mấy cửa nfvt giấy chứng nhận kỳ thật vu sư thế giới cũng là giảng văn bằng xã hội vô luận là tại ma pháp bộ còn là như g r i n c o s ma pháp tòa soạ n báo ma pháp điện đài vô tuyến từng cái nhà xuất bản tất cả đại trội bay cây trội chế tạo công ty đều đơn vị cũng sẽ hữu trước tiên n g h ị thành tích ưu dị thực lực cường đại vu sư đặc biệt là anh quốc ma pháp giới trước mắt hoàn cảnh từ lúc trước thời kỳ chiến tranh lan tràn đến mấy năm gần đây trừ ra vẹn cân bên ngoài hồ cửa tốt nghiệp bình quân cũng chính là hai bốn cửa giấy chứng nhận trình độ bởi vậy bình quân có được năm cửa trở lên giấy chứng nhận sở lì t h ờ gìn các học sinh tại tương lai sau khi tốt nghiệp sẽ có được c à n mạnh sức cạnh tranh có thể đem bọn họ lúc trước những cái kia tiền bối cùng học viện k h ắ c các đồng liêu tươi sống có chết endu in bước nhanh xuyên qua dưới mặt đất cửa đá trở lại sở lì t h ờ gìn công cộng phòng nghỉ lúc này rõ ràng mới buổi chiều sáu điểm nhiều chung đều còn chưa tới thời gian tự học nhưng đ i ệ lao thạch trong sảnh cũng đã ngồi đầy người xung quanh trên mặt tường treo đầy dốc lòng hành vi mà ở tòa tiểu vô sư nhóm từng cái một trên đầu đều cột một mảnh màu xanh lá cây băng cột đầu phía trên dùng ngân tuyến thêu lên sâu sắc vê đốt in từ mỗi người đều tại tập trung tinh thần vùi đầu học tập thậm chí có cá biệt tiểu vô sư một tay cầm lấy bánh mì một tay chậm rãi lật qua lại trang sách h i ệ n nhiên là liền thời gian ăn cơm đ u bớt chuẩn bị tùy tiện ăn mấy ngụm bánh mì lấy tiết kiệm thời gian học tập cá biệt tiểu vô sư phát hiện cấp cao nhất trở về đang chuẩn bị đứng dậy vân an lại trông thấy én đủ ỉn lập tức k h á t tay ra hiệu ý tứ này rất rõ ràng là để cho bọn họ tiếp tục không cần hành lễ mà bị ẻn đủ ỉn an bài phụ lục công tác ẻn đi cùng lưu ýt nhìn thấy hắn liền lập tức chào đón sau đó đi theo h ắ n bộ pháp trở lại khoa đại biểu văn phòng cấp cao nhất tất cả khoa mục khảo đề đã toàn bộ áp x u ấ t ra đồng thời chúng ta đã ấn ngại ý tứ thống nhất đóng sách thành sách phân phát cho tất cả niên cấp đệ tử hiện tại tất cả mọi người tại có tính ngu nhọn đột kích học bộ tốt lưu ýt đóng lại cửa phòng làm việc một bên đem một phần tài liệu đưa tới ẻn đủ ỉn trước người một bên báo cáo ừ lớp năm cuộc thi phân tích làm đi ra sao ẻn đủ ỉn tùy ý mở ra tài liệu tùy ý nhìn vài lần sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía hai người đã làm ra hẹn đi đối với én đủ in gật gật đầu sau đó từ trong lòng một sấp trong tư liệu rút ra tấm vẽ tấm da dê v ẽ mặt nghiêm mặt báo cáo lên biến hình thuật liên tiếp vài năm ó vê đút l cuộc thi đều vây quanh chuyển đổi chú ngữ cùng tiêu thất chú ngữ cơ bản không có thay đổi gì liên quan thi viết tài liệu tất cả mọi người đã học thuộc lòng toàn bộ viện tất cả lớp năm đệ tử cũng đều có thể hoàn thành thực tiễn kiểm tra đo lường cái từ khóa này là mọi người nắm chắc đủ nhất chúng ta phán đoán năm nay tuyển đề hẳn là lang nhân thực tiễn cuộc thi phương diện hàng năm ác chú ngữ phá giải chú ngữ phòng ngự chú ngữ đều là tất khảo thi hạng năm nay chúng ta suy đoán còn có thể gia nhập buộc gặt trục xuất chú ngữ h u n đi vừa hướng chiếu vào trong tay tài liệu lưu loát báo cáo l ấ y không sai l o u i s lúc này cũng tiếp nhận câu chuyện những nội dung này tại mọi người siêng năng huấn luyện trước mắt cũng có thể thuần thục nắm giữ chỉ là thủ hộ thần chú ngữ với tư cách là thêm phân hạng vẫn có vượt qua tám thành người không thể thi triển đây là bình thường cái này thủ hộ chú ngữ vốn rất khó nói cho bọn hắn biết không nên cơ cầu đem thời gian đặt ở lại càng dễ công lao khắc h ẳ n n g ụ c eddu ìn khuyên bảo một tiếng nhìn về phía lưu ý tiếp tục vâng ma dược học thi viết chúng ta suy đoán thi toàn quốc đơn thuốc kép sút tề hoặc sinh lực bổ dưỡng tề này hai loại dược tề đã đã nhiều năm chưa đi đến nhập cuộc thi mà thực tiễn cuộc thi phương diện chúng ta l ậ t xem hướng thi cuối kỳ thử ghi chép phát hiện có hai cái đặc điểm đó chính là sẽ không khảo thi chế biến thời gian quá dài ma dược cùng với sẽ không khảo thi lớp năm vừa mới học được ma dược căn cứ vào điểm này c ộ n thêm bài trừ hai năm trước trong cuộc thi cho chúng ta phán đoán năm nay thực tiễn khảo đề là thuốc giải nộp tề s ư ơ n g nước thuốc cùng sức chịu đựng dược tề ba tuyển một ta buổi sáng cũng hỏi qua ở nạ vẹn viện trưởng hắn đồng ý để cho lớp năm đệ tử đều thực tiễn một lần này ba loại dược tề nói ma dược khóa giáo sư là chúng ta viện trưởng điểm này vẫn coi như không tệ ngẫu nhiên cũng có thể cho chúng ta cung cấp một ít tiện lợi nói đến đây luỹ cũng nhịn không được nữa t r e o chọc hai câu cho dù cho chúng ta luyện tập cơ hội vậy cũng cần cam đoan tất cả mọi người có thể thông qua mới được không đồng ý thì không phải vậy lãng phí mà ma dược luyện tập thời điểm ngươi cùng hẹn đi nhớ rõ từng nhìn bọn hắn chằm chằm bảo đảm tất cả mọi người có thể thành công một lần hẹn đủ ỉn khẽ gật đầu bổ sung vâng cấp cao nhất này t a n môn khóa cùng ma chú khóa thế nhưng là chúng ta tối có cơ hội toàn bộ thành viên thông qua khoa mục chúng ta biết nên làm cái gì bây giờ hẹn đi chăm chú gật đầu lĩnh mệnh bất quá từ nàng trong ánh mắt có thể thấy được tự tin thân sắc sau đó hai người dựa theo khoa mục thuộc loại nhất hạng nhất hạng hướng hẹn đủ ỉn hồi báo chuẩn bị tình huống bọn họ tại trước khi thi cuối cùng trong tháng này có thể nói là làm đủ công phu s ở l ị thợ dịn học tập ủy ban đem từng khoa mục tối thiểu năm năm trong vòng khảo để toàn bộ tập hợp xuất ra sau đó từ bên trong tập hợp quy luật đem năm nay có khả năng nhất cuộc thi để sớm áp suất ra sau đó lại để cho các học viên dựa theo bọn họ vạch trọng điểm thống nhất ôn tập kỳ thật l ấ y hiện tại s ở lì t h ờ dìn các học sinh tri thức tích lũy chính là bình thường ôn tập cuộc thi cũng có thể làm được nắm chắc nhưng trung quy bọn họ hy vọng thông qua càng nhiều khoa mục mà áp để chủ yếu hơn là tiết kiệm thời gian để cho bọn họ có thể cho càng nhiều khoa mục chuẩn bị tiến hành càng nhiều thực tiễn luyện tập rất tốt hẹn đù nghe xong hai người báo cáo thỏa mãn gật gật đầu các ngươi làm không sai kế tiếp muốn nhìn mọi người còn có không được một vòng chính là cuối kỳ cuộc thi thời gian cấp bách các ngươi thành tích cũng không muốn kéo xuống vâng cấp cao nhất vâng cấp cao nhất kiểm tra hết trước mắt công tác tiến triển ẹ n đủ ỉn cùng hai người lần nữa trở lại địa lao thạch trong sảnh kiểm tra lên mọi người học tập tình huống đặc biệt là lớp năm sinh hắn đối với mỗi người đều lần lượt rõ ràng một lần biết rõ bọn họ ôn tập tiến độ vẫn đối với bọn họ ôn tập tiết ấu sắp xếp thời gian tiến hành chỉ đạo chương hai trăm chín mươi lăm ngạo kiều ở nạp vẽ cầu vẽ tháng phiếu đề cử rất nhanh hồ gượng nên đón bản năm học cuối kỳ c u ộ thi mà đang ở cuộc thi cùng ngày sáng sớm eddu ìn cùng sở lì thợ dìn tất cả đệ tử tề tụ tại công cộng trong phòng nghỉ eddu ìn đứng đang quen thuộc trên bẫy đá nhìn xem dưới đài ăn mặc chỉnh tề khuôn mặt nghiêm túc một đám tiểu vũ sư hôm nay chính là kiểm nghiệm chúng ta thu hoạch thời khắc một hồi cuối kỳ cuộc thi có lẽ vô pháp trực tiếp so sánh một năng lực cá nhân nhưng nó có thể sử dụng tối trực quan phương thức chứng kiến chư vị tiến bộ chứng kiến mọi người nỗ lực thành quả đồng thời đây cũng là sở lì thợ dìn học viện cộng đồng phân đấu một năm mục tiêu bây giờ là kiểm nghiệm thành quả thời khắc từ hôm nay trở đi các ngươi đem dùng thành tích cùng năng lực hướng tất cả mọi người biểu hiện ra sơ lì thờ dìn vinh quang thắng lợi trí thượng e ẹ n đù i n vẻ mặt lăng lệ hướng tất cả mọi người phát biểu lấy trước khi thi tuyên ngôn hợp lực lượng mười phần hô ra miệng hiệu thắng lợi trí thượng vinh quang thuộc về sơ lì thờ dìn thạch trong sảnh tất cả tiểu vu sư đồng thanh hô ra miệng hiệu âm vang hữu lực tiếng gầm hội tụ thành liên miên không dứt tiếng vang tại trong đ ị a lao quanh quẩn tất cả vu sư biểu tình cũng không có trong tưởng tượng phấn khởi ngược lại biểu hiện mười phần bình thản chỉ có thể ở trong ánh mắt thấy được một tia kiên định p h ả n phất bọn họ hô to câu này khẩu hiệu không phải vì lý tưởng mà là t r ầ n thuật một cái trước sự thật xuất phát e n d u in mà không biểu tình phải nói sau đó từ cấp cao đệ tử bắt đầu mọi người xếp thành chỉnh tề đội ngũ hướng ngoài học viện đi đến rất nhanh đội ngũ liền rót thành một mảnh màu xanh lá cây dò người n g dọc theo đường thượng còn lại chạy tới trường thi đệ tử nhìn xem này dò người n g bọn họ kỳ thật đã nhìn quen sở lì thờ gìn học viện đội ngũ đối phương loại này thói quen kéo dài lâu về sau thậm chí ảnh hưởng bọn họ hiện tại mọi người đi đường thì cũng sẽ không tự chủ được xếp thành đội ngũ bất quá hôm nay sở lì thờ gìn đội ngũ cho mọi người chung q a n h đều mang đến một t i ê n ngưng trọng k h t ứ c bọn họ chỉ xem lấy những cái này sơ lì t h ờ dình người liền có thể cảm giác được một cái sấm nhân cảm giác mát tất cả cuối kỳ cuộc thi liền tại đây dạng bầu không khí hạ triển khai bởi vì cuộc thi dính đến khoa mục rất nhiều buổi sáng khảo thi một môn buổi chiều khảo thi hai môn cho nên cần tiêu phí bốn ngày thời gian eddu ý năm nay cũng phải tham gia ovl cuộc thi bất quá hắn lựa chọn biến hình thuật ma chú học ma dược học cùng thần kỳ động vật bảo hộ học b ố n cái khoa mục hắn đối với cái gọi là ovl giấy chứng nhận kỳ thật cũng không có quá lớn dục vọng hơn nữa thông qua khoa mục quá nhiều đều thăng lên sáu niên cấp muốn đi học cũng nhiều hơn hắn nghĩ tại kế tiếp hai năm cho mình lưu lại càng nhiều c h ố n g không thời gian tại chân thực bắt đầu cuộc thi sơ hủy thợ gìn các học sinh cũng dần dần cảm nhận được học viện ủy ban cho bọn hắn áp đề uy lực tất cả niên cấp đại bộ phận khảo đ ề cũng bị đoạt đúng đại lượng tiêu chuẩn đáp án đều tại khoa đại biểu cho bọn hắn ôn tập sổ tay nay thậm chí cho bọn hắn một loại cảm giác đó chính là hổ gợt cuộc thi dường như so với trong tưởng tượng đơn giản không ít còn không bằng mỗi tháng tháng khảo thi nha đặc biệt là lớp năm các thí sinh ẹ đủ ỉ bởi vì đối với bọn họ đặc biệt chiều cố gần như tất cả ovl trong cuộc thi cho cũng bị tổng kết ra để cho bọn họ cuộc thi thì cảm thấy lòng tin tăng gấp đôi mà theo cuộc thi tiến hành toàn trường các học sinh thành tích cuộc thi rất nhanh bị phê chữa xuất ra trung quy trừ lớp năm cùng bảy năm cấp cuộc thi vô sư cuộc thi c ủ a quản lý phụ trách còn lại n i ê n cấp cuộc thi tất cả ngành học các giáo sư cũng có thể trước tiên thấy được ngay tại hồ gợp nhân viên trường học trong phòng nghỉ s ở l ì thợ d ì n các học sinh thành tích cũng khiến cho các giáo sư m à n h động e e o e o O trời ạ s ở l ì thợ d ì n các học sinh năm nay làm thế nào đừng nói thất bại liền ngay cả đạt tiêu chuẩn này một đương đệ tử ta đều không nhìn thấy một cái thiên văn khóa xin trả giáo sư một bộ không thể tin biểu tình nhìn chằm chằm trong tay nàng phiếu điểm đúng vậy à năm nay sở lì thợ dìn học viện thật đúng là kinh người đâu nguyên bản bình thường thấy được bọn họ đột nhiên trở nên an phận thủ lễ nhiều như vậy ta đã đủ giật mình không nghĩ tới thành tích cuộc thi cũng dọa người như vậy gồn nạ gồn giáo sư mặc dù là sư viện viện trưởng nhưng đối với thủ quy củ mà lại tiến tới đệ tử hướng để thưởng thức điều này làm cho nàng đối với năm nay sở lì thợ d ì ấn tượng cũng là thay đổi rất nhiều Mãi chẳng lẽ nói sờ lì t h ờ dìn tại biến hình khóa thành tích cũng s i n i s t r a giáo sư kinh ngạc liếc mắt nhìn của nạ gồn giáo sư đúng vậy toàn bộ thành viên e trở lên hơn nữa còn có rất nhiều đệ tử đều đạt tới o trở lên kỳ thật từ bọn họ bình thường biểu hiện ta liền có thể nhìn ra bọn họ tiến bộ rất nhanh chỉ bất quá không nghĩ tới kết quả cư nhiên kinh người như vậy gồn ạ gồn giáo sư đối với s i n i s t r a giáo sư gật đầu cười nói mc lean romep chẳng lẽ ơ nạ vệ giáo sư năm nay cho bọn hắn thống nhất uy cho ăn tăng trí tể mà để cho bọn họ biến hóa lớn như vậy s i n i s cha giáo sư biết không có khả năng nhưng vẫn là t r e o ghẹo t r e o chọc một câu Khúc. Khúc. bên cạnh giáo sư p h ở la tuyệt đột nhiên ho khan hai tiếng sau đó nhìn s i n i s cha lại đi nhân viên trường học cửa phòng nghỉ ngơi nháy mắt s i n i s cha giáo sư nghiêng đầu vừa nhìn phát hiện ở nạ vẹ giáo sư lúc này vừa vẫn xuất hiện ở mứng cầu đang gông xuống đôi mắt sắc mặt bình tĩnh nhìn xem nàng mắt thấy bị ở nạ vẹ đương trường bắt được s i n i s cha cũng không khỏi xấu hổ cười cười còn bên cạnh giáo sư p h ở la tuyệt cũng hợp thời đánh cho giảng hòa chúc mừng ngươi sẽ vợ rút các ngươi học viện tiểu vu sư nhóm năm nay thành tích cuộc thi thật đúng là kinh người đâu ma chú khóa thượng cuộc thi gần như tất cả mọi người hoàn mỹ hoàn thành thi chú ngữ nghe nói có vài môn khóa bình quân thành tích đều tại e trở lên muốn biết rõ từng ấy năm tới nay như vậy ta cũng không có tại dạ vẹn c ấ n đệ tử thượng đã từng gặp loại này hành động vĩ đại nói ở phương diện này ngươi có cái gì bí quyết sao nghe phở l à tuyết lấy l ò n g ở nạ vẽ bảo chỉ bình tĩnh đi đến bên cạnh hắn chậm rãi ngồi xuống sau đó lơ đánh mắt nhìn đối phương không có gì đây chẳng qua là biểu hiện ra bình thường tiêu chuẩn gạt bỏ hảo tại bọn hắn không có cho học viện mất mặt sau đó ở nạ vẽ có lường nhãn xì nis trạ giáo sư về phần bí quyết nhà tóm lại không là cái gì bừa bãi lộn xộn ma d ư ợ c muốn biết rõ mặc kệ uống gì dược thể đều không có biện pháp làm cho người ta liên tục vài ngày cũng có thể thong dòng thi pháp nghe được ở nạ vẽ lời xung quanh một đám các giáo sư đều phối hợp giới cười vài tiếng chỉ bất quá trên mặt biểu hiện cùng táo bón đồng dạng mà bị sặc một miệng xì nis trạ giáo sư lại càng là nhịn không được trợn mắt chừng một cái mà bên cạnh hắn t h ờ lại tụy cũng cách đứng như môi không có thấy các ngươi học viện mấy năm trước cái gì đức h ạ n nha khen ngươi hai câu như thế nào vẫn chứa vào bây giờ còn giả bộ một bộ không quan tâm bộ dáng thực nên cầm cái tấm gương theo theo chính mình ngươi trên mặt khoe miệng đều nhanh vẩnh đến bầu trời lao như vậy nẹn lấy không khó chịu nha thực khi chúng ta không biết đây là ẹ n đù ỉn công lao nếu không là ngươi vận khí tốt trên quán như vậy cái đệ tử tốt hiện tại các ngươi học viện vẫn còn ở ăn đất nha mà lúc này ở nạ vẽ biểu tình ở trước mặt mọi người s á t thực g i ữ t ậ n không được rõ ràng trong mắt tràn ngập tốt sắc khoe miệng cũng nhịn không được nữa hiện ra tiêu ý nhưng cưỡng ép kéo căng ngược lại để cho gương mặt tại kia không ngừng run run dậy chương hồ ư ợ t các giáo sư đối với sở lì thợ d ì n học viện thảo luận để cho ở nạ vẹ tại tất cả nhân viên trường học nhóm trước mặt xuất quá danh tiếng bất quá cho dù là chính bản thân hắn cũng không nghĩ tới én đủ in quản lý hạ sở lì thợ d ì n cư nhiên mạnh như vậy chẳng những để cho học viện bầu không khí đại biến càng làm cho tất cả mọi người thành tích đều b ả y biện ra vượt qua t h ứ c biến hóa trung quy sở lì thợ d ì n nội bộ các học sinh thành tích vẫn là lần đầu tiên hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt ở nạ vẹ trước tiên cư nhiên cũng không có phản ứng kịp cho nên dẫn đến hắn cư nhiên hiếm thấy thất thố lúc này một đám các giáo sư n h o nhao đứng dậy đi ra ngoài hôm nay là hổ gợt cuối kỳ t ệ t tối ở nạ vẽ lại càng là không tự chủ được tăng nhanh bước chân hắn đã không thể chờ đợi được muốn nhanh chóng đem học viện chén mang về đều giáo công nhân viên t r ư ớ c nhóm đi đến lễ đường trông thấy đại bộ phận tiểu v u sư cũng đều đến hiện trường bọn họ từng cái một trên mặt đều tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng nụ cười trung quy qua đêm nay nghỉ hè cũng phải hàng lông mà cùng những cái này tiểu v u sư nhóm hình thành tươi sáng do nét so sánh còn là sợ lì thợ dịn trên bàn dài con rắn nhỏ nhóm bọn họ lúc này từng cái một ngồi nghiêm chỉnh không có bất kỳ dư thừa biểu tình cho dù tại cuối kỳ trong cuộc thi lấy được tốt như vậy thành tích cũng không cách nào ảnh hưởng bọn họ kỷ luật sau khi ngồi xuống các giáo sư nhìn xem sợ ly thờ dịn các học sinh biểu hiện cũng nhịn không được hai mặt nhìn nhau tại chọn một cái học năm thời gian trong sợ ly thờ dịn một mực bảo trì cao như thế tính kỷ luật nói thật điều này làm cho bao gồm ở nạ vẽ ở trong các giáo sư đều cảm thấy một cỗ hằn ý bọn họ thậm chí đối với hiện tại sợ ly thờ dịn sản sinh một tia sợ hãi mà theo đùm bơ lẽ đỏ tự vị hô gợt cuối kỳ tiệc tối cũng chính thức bắt đầu tại tiệc tối thời gian đại bộ phận giáo sư cùng tiểu vũ sư đều thỏa thích hưởng thụ lấy hiến hội mỹ thực đương nhiên bọn họ thỉnh thoảng trung quy sẽ đem l ự c chú ý phóng tới sở lì t h ở dìn trên bàn g dài coi như là ngày mai muốn t h ả giả những cái này sở lì t h ở dìn tiểu vụ sư lúc dùng món ăn thì cũng như c ũ bảo trì nghiêm khắc lễ nghi cả mảnh trên bàn dài nghe không được một câu hoan thanh t i ế u ngữ chỉ có ngẫu nhiên có thể phát giác được giao nghĩa cùng bàn ăn rất nhỏ tiếng ma sát n à y thậm chí để cho đùm b ờ lẹ đỏ đều liên tiếp ghé mắt tiếc tôi tiến hành đến giữa đường g ọ n nạ gồn giáo sư tìm kiếm hướng đùm bợ lẹ đỏ liếc mắt nhìn đặt được hiệu trưởng gật đầu ra hiệu n gồn nạ gồn giáo sư g ơ lên thịa gõ vàng trên bàn cơm ly đế cao tiếng đánh hấp dẫn lấy trong lễ đường tất cả mọi người ánh mắt một đám tiểu vô sư cùng các giáo sư đều minh bạch rốt cục tới lại đã mỗi năm một lần ban bố học viện tiến hành cùng lúc sau đồng thời đùm bỡ lẽ đỏ cũng hợp thời đứng người lên lại một năm nữa đi qua hiện tại lại đã ban phát học viện chén thời khắc tất cả học viện đạt được như sau tên thứ tư gợ dịp phải đỏ luôn phân ba trăm bảy mươi tám phân sư viện mọi người nghe được điểm cư nhiên hiếm thấy lộ ra nụ cười bởi vì năm nay bọn họ tuy còn là lao không nhưng điểm cư nhiên so với năm trước cao không ít quả nhiên đánh nhau đánh ít khấu trừ phân cũng ít mà thấy được sư viện mọi người không có tim không có phổi biểu tình n g ự a nạ gồn giáo sư nhịn không được trợn mắt chừng một cái bọn họ lúc nào có thể cho nàng lao vu bà tranh giành điểm kỳ a danh thứ ba tớ lệp luôn phân bốn trăm linh sáu phân tên thứ hai là dạ v n cợ bọn họ thu hoạch đạt được số là bốn trăm ba mươi bảy phân cùng với năm nay vị cư đứng đầu bảng là đùm bợ lệ đỏ mang theo hiền lành nụ cười nghiêng đầu liếp nhìn nhất nhãn bên cạnh sở l ủ thợ d ì học viện có thể tuy hắn có thể từ nhìn qua sở l ủ thợ dìn vu sư trong mắt thấy được mừng rỡ nhưng không có một cái nào người thất ngược lại toàn bộ thành viên đều bảo trì khắc chế thậm chí cũng không thể từ cái hương kia nghe được một tia tiếng vang đứng đầu bảng là luôn chia làm 635 phân sợ lì t h ở dịn theo đùm bỡ lẽ đỏ tiếng nói lạc định l ễ đường trên không tung bay cờ xí liền bắt đầu không gió xoay tròn trong chớp mắt liền biến hóa thành lục sắc cùng ngân sắc giao nhau sợ lì t h ở dịn việc cờ mà dưới đài cái khác ba cái học viện vụ sư nhóm cùng giáo công nhân viên chức nhóm cũng bị sợ lì t h ở dịn thu hoạch có kinh người điểm đã giật mình sau đó liền không tự chủ được k u a lên chúc mừng tiếng vỗ tay đặc biệt là ở n ạ vẹ tuy hắn như cũ bản lấy cái mặt nhưng hai cánh tay đều nhanh phiến x u ấ t tàn ảnh bất quá lúc này sở lì thợ dìn trên bàn dài vẫn là hoàn toàn yên tĩnh tất cả tiểu vô sư lúc này tâm tình đều vô cùng kích động bất quá lại như cũ ngay ngắn ngồi lên chỉ là không tự chủ được dùng tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía trưởng trong bàn ẹn đùa、in. ý kia rất rõ ràng chúng ta bây giờ có thể vỗ tay sao sở lì thợ dìn học viện khác thường lúc này cũng hấp dẫn toàn trường tất cả mọi người ánh mắt bọn họ cũng theo những cái này tiểu vô sư ánh mắt nhìn chăm chú vào trên chỗ ngồi ed đ ù ỉn mà ed đ ù ỉn thời điểm này lại hơi hơi ngờ đầu nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trên không cơ xí hắn vừa mới phát giác được đụt vợ l ẽ đỏ là tự mình thi triển phạm vi lớn biến hình thuật để cho lễ đường trên không viện c ờ sản sinh biến ảo lớn như vậy phạm vi khoảng cách xa như vậy hơn nữa còn là như thế bình tĩnh không tiếng động không trượng thi pháp lấy trước mắt hắn biến hình thuật tạo nghệ căn bản làm không được mà chờ hắn lấy lại tinh thần lại phát hiện toàn trường thầy cho ánh mắt đều hội tụ đến trên người mình cậu thêm xung quanh con rắn nhỏ nhóm tìm kiếm ánh mắt ed đù ỉn cũng minh bạch phát sinh trệ gì ba ba ba e đù ỉn bình tĩnh thua lên trường mà có hắn dẫn đầu sở l ỷ thơ dìn mọi người lúc này mới dám đi theo vang lên tiếng vô tay tuy sở l ỷ thơ dìn vô sư nhóm gia nhập chúc mừng hàng ngũ nhưng hắn mấy cái đệ tử tiểu vô sư cùng với tất cả ngành học các giáo sư đều đem lực chú ý đặt ở e đủ ỉn trên người liền ngay cả đùm b ở lẹ đỏ đều động dung lựa chọn l ô n g mày cho tới bây giờ tất cả mọi người mới rốt cuộc xác nhận sở l ỷ thơ dìn học viện một năm nay b i ế n hóa tất cả đều nguyên vốn tại vị này tuổi trẻ vô sư vị này một mực tới tương đối điệu thấp e đủ ỉn đối phương điệu thấp để cho rất nhiều người thậm chí đều quên hắn là đã từng chiến đấu anh hùng điều này làm cho mọi người lại một lần nữa đối với ễn đủ ỉn nhắc tới nồng hậu dày đặc hứng thú còn lại mấy cái học viện các học sinh lúc này cũng bắt đầu châu đầu g h é t a i nhao n h a u thảo luận lên ễn đủ ỉn bất qua ễn đủ ỉn đối mặt mọi người nghị luận cùng với k h á c thường ánh mắt lại hoàn toàn không có phản ứng hắn hiện tại đầy trong đầu đều đang tự hỏi trong kỳ nghỉ hè quy hoạch tuy ễn đủ ỉn tại trong lễ đường khiến cho không nhỏ manh động nhưng cuối kỳ tiệc tối còn là đâu vào đấy tiến hành hạ xuống đều chấm dứt tiệc tối trở lại công cộng phòng nghỉ ễn đủ ỉn sớm giải tán mọi người cũng giải trừ cuối cùng hai ngày này kỷ luật yêu cầu để cho bọn họ có thể hào hào hưởng thụ một chút cuối kỳ thời gian bất quá tuy như thế s ơ hì thợ dìn tiểu v u sư nhóm cũng đã thói quen tuân thủ kỷ luật coi như là tại ngày hôm sau cưới hồ gợt tốc hành đường về tất cả mọi người bảo trì nghiêm khắc kỷ luật tiêu chuẩn mà đồng dạng theo sau mọi người cùng nhau đường về ẻn đủ ỉn tại đến điểm cuối cũng cùng mọi người cá o biệt liền ngựa không dừng vó hướng hẻm xéo ra thậm chí đều không có tiến hẻm xéo mà là vây quanh hẻm xéo bên cạnh một lệ quảng trường thẳng đến đường đi cái nào đó cửa hàng mà đi trộm điện w i liam l đã lâu không gặp eddie đùi đẩy ra một kiện cửa hàng đại môn bên trong tại tủ ngồi sau đài chính là w i liam l hắn tại một lễ phúc lợi viện hảo hiu ha ha e d d i n lao đại vài năm không thấy ngươi đã so với ta còn cao hơn đại w i liam l còn là kia phó như cũ thấy được eddie đùi liền xoa xoa tay nên tiến lên đây xem ra các ngươi hiện tại lăn lộn có cũng không tệ lắm eddie nhìn w i liam l cũng là giải tây tuấn tú lịch sự bộ dáng vui mừng cười cười còn chưa kịp cảm tạ ngươi có thể chạy tới hỗ trợ nha ngươi có triệu hoán tự nhiên là trước tiên đến đây báo danh chúng ta có thể có hôm nay cũng là có lại ngươi mấy năm qua này tín chỉ điểm không dám làm cái gì hạng mục mua cái gì cổ phiếu phải nghe ngươi chuẩn không sai w i li l am nết miệng ha ha cười cười ừ chúng ta đều là một cái phúc lợi viện xuất gia huynh đệ tự nhiên là có phúc cùng hưởng eddu in đồng dạng nết miệng mỉm cười kỳ thật hắn tại tiến nhập hổ gợt đến trường trong khoảng thời gian này một mực cùng một lệ thế giới những cái này ông bạn già có liên lạc đồng thời tại hắn đề điểm những cái này lúc nhỏ hảo hữu hai năm qua cũng lợi nhuận không ít tiền đương nhiên trong đó cũng có hắn cổ phần xem ra ta nói rõ ngươi làm việc ngươi đều làm thỏa đáng gian phòng này cửa hàng bây giờ là thuộc về chúng ta eddu in ngẩng đầu đối với trong cửa hàng bộ nhìn quanh một vòng nơi này trừ quầy hàng cùng mấy cái khay chứa đồ trước mắt vẫn t r ố n g không nhìn xem vẫn còn nửa lắp đặt thiết bị trạng thái là thuộc về ngươi ta lấy ngươi danh nghĩa đem nơi này mua lại bất quá cái cửa hàng này có cái gì đặc biệt mà ta xem nơi này phụ cận đoạn đường cũng không phải vô cùng náo nhiệt nha ngươi định dùng nó ra bán cái gì w i l l i am chỉ là tại đầu năm đột nhiên thu được eddu in t ư tín để cho hắn hỗ trợ mua kế tiếp chỉ định cửa hàng nhưng cụ thể muốn hắn cũng là kiến thức nửa đời cái gì hao tổn điện bán cái gì nơi này lợi nhuận không kiếm tiền kỳ thật không quan trọng chỉ cần nơi này mở ra liền có thể giúp đỡ ta vội vàng hẹn e u in mỉm cười cũng không có cho w i l l i am tưởng tế thuyết minh sau đó hắn tại w i l l i am dưới sự dẫn dắt trong trong ngoài ngoài kiểm tra một lần chỗ này cửa hàng đặc biệt là trong cửa hàng mạch điện thiết bị như vậy kế tiếp ngươi hỗ trợ liên hệ thi công đội đem luôn công t ắ c nguồn điện lắp đặt đến tầng hầm ngầm đi sau đó thay ta viết hóa đơn cao áp dùng điện báo trang chứng minh lại dựa theo ta vẽ giấy mua gắn vải tòa cao tần biến trở về phần trong cửa hàng nhà liền theo liền bày một ít đèn điện đồ điện các loại thương phẩm a không cần để ý sinh ý như thế nào chỉ cần hàng ngày khai mở hạ xuống bình thường dùng điện là được eddu in nghiêng đầu đối với w i li l am nhất nhất phân phó nói minh bạch w i li l am tuy không hiểu nhưng vẫn là nghe lời gật gật đầu bọn họ những cái này phúc lợi viện xuất ra người vẫn luôn dựa vào eddu in chỉ đạo tại kiếm tiền eddu in không nói bọn họ cũng sẽ không nhiều miệng đến hỏi hướng uy liền cùng hắn phân biệt quay đầu từ đầu phố phá nổi đồng quán ba phản hồi hẻm xéo vừa tiến vào tại hẻm xéo ra e n đủ in liền trông thấy sớm một bước trở về họ gợ tại cùng thang lầu phân cao thấp mà e n đủ in đột nhiên xuất hiện hiển nhiên cũng dọa họ gợ kêu to một tiếng vốn hắn đang tại gặm lầu một thang lầu trụ kết quả chịu kinh hãi về sau cọ một chút đi phía trước một tháo chạy trực tiếp đem chính mình đầu chó chen vào thang lầu lan can giữa trong khe hở cái này hắn bị lan can gắt gao kẹt lại cái cổ như thế nào cử động đều cử động không đi ra chỉ có thể nhìn e n đủ in mặt buồn rầu từng bước một hướng hắn đi tới đại nhân ta ta không phải cố ý họ gợ nhìn xem càng chạy càng gần thân ảnh trên mặt bày làm ra một bộ nịnh nọ sắc mặt nói mà e n đủ ỉn không để ý đến hắn chỉ là trực tiếp hướng nơi thang lầu đi tới điều này làm cho họ gở càng thêm khủng hoảng vội vàng dùng tay chó che đầu thật xin lỗi đại nhân ta sai họ gở cho rằng e n đủ ỉn tức giận chỉ có thể toàn thân run dày hướng đối phương cầu xin tha thứ nhưng qua một lúc sau hắn lại không có cảm giác được bất kỳ động tĩnh vì vậy cẩn thận búng tay chó hướng e n đủ ỉn nhìn lại nay v ừ a nhìn họ gở mới phát hiện đâu còn có e n đủ ỉn thân ảnh đối phương căn bản lý cũng không có để ý đến hắn trực tiếp theo thang lầu bên cạnh thông đạo hạ tầng hầm ẩm đại nhân n g ư ơ i đừng đi a n g ư ơ i đi ta thế nào đấy đầu ta vẫn mắc kẹt đâu cứu mạng a cứu mạng a đại nhân nghe họ g ờ lên đỉnh đầu gào khóc thảm thiết thanh âm hẹn đù i n ngại phiền nữ môi sau đó đóng đi thông cửa phòng dưới đất động trực tiếp chạy tới hắn luyện kim phòng thí nghiệm họ gỡ ra h ỏ a này khi nào muốn tìm cơ hội thu thập một chút hắn bất quá bây giờ còn không phải để ý những cái này việc vặt thời điểm h n đù i n trong miệng lầm bầm vài câu sau đó bước nhanh đi đến công tác trước sân khấu hắn đầu tiên tay lấy ra nhất trương mở rộng ra chương tấm da dê trải rộng ra chỉ thấy phía trên là một bức đường đi bản vẽ mặt phẳng nếu như là đối với vu sư thế giới người quen biết như vậy rất nhanh liền có thể phân biệt xuất đây thật ra là hẻm xéo cửa hàng phân bố đồ hoặc là nói vậy là bao hàm hẻm xéo này mảnh quảng trường bản vẽ mặt phẳng e n đủ in lấy ra đủ loại kiểu dáng vẽ bản đồ cùng đo đạc công cụ tại bản vẽ thượng không ngừng đo vẽ bản đồ chỉ chốc lát bản vẽ mặt phẳng thượng liền bao trùm lên vài đạo đường cong sau đó e n đủ in liền tại tầng hầm ngầm trên mặt tường không ngừng tìm tỏi đo đạc lấy cái gì sau đó lại lấy ra thang ú t tại một chỗ trên tường đá bắt đầu làm đồ chỉ chốc lát liền phát họa ra một cái cửa hình đồ án vị trí cùng chiều sâu đều đi qua ma pháp định vị khí xác nhận vấn đề không lớn chỉ cần đều kia vị trí mặt tiền cửa hàng lắp đặt thiết bị hoàn tất đều có thể bắt tay vào làm bố trí enduin nhiều lần xác nhận thỏa mãn gật gật đầu hắn sở dĩ vận dụng một lệ thế giới quan hệ mua xuống hẻm xéo ngoài kia vị trí cửa hàng cùng với vừa về tới nhà ở tại mân mê những vật này là vì tại hồ gươn hắn rốt cục tới đem ma pháp máy tiện thiết kế cùng sơ bộ đã kiểm tra xong mà tất nhiên phát ra này là ma pháp máy tiện có thể lấy hoang lôi phủ chú làm tâm đem điện năng chuyển hóa làm ma lực có ma lực máy tiện liền có thể đối với luyện kim đạo cụ tiến hành tự động gia công phụ ma pháp chữ khắc vào đồ vật còn có máy tiện về sau cần giải quyết một vấn đề khác chính là điện năng khởi nguồn trực tiếp tại trong phòng thí nghiệm trang dầu ma rút máy phát điện trực tiếp phát điện cũng không phải không được nhưng h ã đủ ỉn khảo nghiệm qua ma pháp máy tiện đối với điện năng nhu cầu rất lớn dù sao cũng là nghịch hướng chuyển hóa ít nhiều gì đều có một chút hao tổn chỉ cần dùng dầu ma rút máy phát điện cung ứng liền quá phiền t o á i có không ngừng thêm dầu hơn nữa tại nhà mình trong phòng thí nghiệm bảy cái máy phát điện đã khó coi Lại chương i diện ế m tích h p còn có mùi vị k hai á c thường, thời hắn không định g i n d à sử dụng. Có trăm h hẻm ể xéo t o n không n g vừa kết có ố chín i vậy hắn nếu như không mươi tám dây chuyền bởi vậy hẹn đủ ỉn nghĩ đến hẻm xéo ngoại vì hai bên sát đường cửa hàng Muốn biết hẻm mà hẻm một muốn một hẻm tìm một mình đem mua giấu qua giấu quảng xuống, nối cũng không phải là bị giấu ở bán vị diện bên trong, nó chẳng cùng bên cạnh quảng trường kỳ thật cũng là kết nối cùng một chỗ. Như ẵn in liền đến hắn ngoại gần nhất nhà mình phòng ở cửa hàng, ngụy trang thành đồ điện thương biết bị bị bộ, phải thôi, cái tại cái hội. kết thật rõ che phù chú che chỗ. chú xéo xéo xéo cửa kỳ là là là vị ở ở vậy đậy đủ đồ ý, sau đó hắn chuẩn bị từ trong nhà trong tầng hầm n g ầ m trực tiếp đào một mảnh đi thông kia đang lúc một lệ cửa hàng mà nói sau đó trực tiếp kéo một mảnh đại công t ỷ lệ dây điện hồi dưới mặt đất phòng thí nghiệm kể từ đó nguồn năng lượng cùng máy tiện vấn đề liền đều giải quyết mà còn nhiều một mảnh trực tiếp đi thông ngoại giới lòng đất thông đạo về sau có vấn đề gì nghị chạy tới một lệ thế giới cũng thuận tiện về phần an toàn phương diện hắn sẽ cho hai bên cửa thông đạo đều cài đặt cửa ngầm đồng thời cộng thêm tương ứng ma pháp bảo hộ hắn thậm chí có thể trực tiếp tại một lệ cửa hàng thi thượng một lệ trục xuất chú ngữ hoặc xáo trộn chú ngữ như vậy cũng sẽ không có người không cẩn thận phát hiện bí mật dù sao hắn cũng không có ý định thực d ự vào kia đang lúc một lệ cửa hàng kiếm tiền hắn mỗi tháng tuân thủ trao địa phí sau đó đều có thể thuận lý thành trương dùng điện hiện tại kia đang lúc một lệ cửa hàng muốn trùng tu xong tối thiểu còn muốn một đoạn thời gian e n đ ù ỉn chuẩn bị thừa dịp đoạn này thời gian trước đem xác định bản ma pháp máy tiện làm ra sau đó liền khởi công đào đường hầm quy hoạch hết t h ả y e n đ ù ỉn theo thang lầu trở lại lầu một sau đó vừa ra khỏi cửa liền trông thấy h ọ cứ gỡ rõ ràng còn kẹt tại vậy hơn nữa lại phản lại gặm kia cây mắc kẹt chính mình lan can hắn cũng không biết hô chỉ tới giúp một việc sao đại nhân chết lan can không biết vì cái gì cứng như vậy ta đến tột cùng lại như thế nào trôi vào họ gờ thấy được e n đ u in vội vàng bông ra miệng sau đó mong chờ nhìn chằm chằm đối phương cả tòa phòng ở cũng bị ta ra cô qua n g ư ờ i gặm bất động là bình thường đúng gì đâu này như thế nào không nhìn thấy nàng e n đ u in đã về là tốt nửa ngày đều không thấy chi thân ảnh nàng đi lòng b ù t ổ n ra hỗ trợ đi ổ chủ tạ hôm qua tới tín nói nhà bọn họ muốn làm tổng vệ sinh nhưng là bọn hắn hiện tại cũng chỉ có một g i a một trẻ hai người cho nên thỉnh chi đi hỗ trợ ngay lúc trước đã đáp ứng họ gờ một bên liều mạng cử động cái đầu vừa nói eddu in gật gật đầu hắn s á c thực dặn dò q u a d ứ chi nếu như lòng b ù tổn hoặc h ẹ át lì ra có cái gì cần muốn giúp đỡ để cho nàng giúp đỡ chăm sóc một chút hơn nữa lúc trước cũng cho hai nhà đi qua tín bọn họ cũng biết hẹn đủ i n bên này có một người nuôi trong nhà tiểu tinh linh đại nhân đừng lo lắng mau đưa ta làm ra tới a h ọ c gờ nhìn xem hẹn đủ i n đều nhanh không lời hắn cũng không muốn đã bị thang lầu một mực như vậy kẹp lấy đem ngươi làm ra hẹn đủ i n nhìn cái đầu k ẹ t tại thang lầu hơi nghiêng hoặc gờ đột nhiên nghĩ đến cái gì sau đó nhìn này hất ký lộ ra một cái tà ác nụ cười đại nhân ngươi muốn làm gì ngươi cười lên bộ dáng cũng quá dọa người họ gờ không có lý do tới trong nội tâm hoảng hốt sau đó cảnh giác nhìn xem ed đù ỉn không có gì vừa vặn đoạn thời gian trước làm cho một cái tân luyện kim đạo cụ còn chưa có thử qua hiệu quả đâu nó vừa vặn có thể giúp ngươi từ thang lầu trong khe xuất ra vừa nói ed đù ỉn một bên từ không gian chỉ hoàn bên trong lấy ra một cái kim loại vòng tròn nhìn lên đường kính ngược lại là có họ gờ cái cổ rộng như vậy vâng vâng họ gờ nghe được ed đù n nhất thời vong hồn tất cả đều là b ư c lên cả kinh liền lời đều nói không nên lời đây là muốn cầm hắn đương thí nghiệm chuột bạch a hơn nữa trong tay ngươi kia đồ chơi nhìn lên như thế nào cùng sùng vật chó dây chuyền đồng dạng h ọ ặ c g lúc trước giúp đỡ e n đủ ìn khảo nghiệm qua không ít trang bị mặc dù có cá biệt tương đối có ích nhưng đại bộ phận đều tương đối không đáng tin cậy cho nên hắn hiện tại đối với loại này mặc danh kỳ diệu đạo cụ đều tương đối kháng cự e n đủ ìn dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm dây chuyền hai cái sau đó dây chuyển liền nhanh trong biên lớn ngay sau đó hắn liền đem dây chuyển chậm dãi hướng hoặc trên cổ bộ đồ nhưng hắn lúc này đã chết chết kẹt lại liền trốn đều không có chỗ trốn bất quá tại eddu i n đem dây chuyền mặc lên cái cổ cũng thu nhỏ lại cùng hắn cái cổ phù hợp hắn phát hiện dường như cũng không có phát sinh cái gì kỳ quái sự tình họ gờ không ngừng rẽ r ù a cái cổ thế nhưng mai dây chuyền phảng phất không có trọng lượng đồng dạng để cho hắn gần như không cảm giác được nó tồn tại đây là ta năm nay nghiên cứu biến hình thuật căn cứ thu hoạch khai mở phát ra phụ thuộc sản phẩm eddu ìn xem còn tại đằng kia liệu mạng hoàng đầu họ gờ mỉm cười ngươi đừng sợ nó tại bộ đồ đến trên người của ngươi sẽ cùng thân thể ngươi dính sát hiệp cùng một chỗ vẫn sẽ mở ra ngụy trang công năng ngoại nhân là nhìn không thấy cái kia vòng tròn vậy ta chẳng phải là cũng nhìn không đến cái đồ chơi này là làm gì chẳng lẽ nói hoặc gờ p h ả n phất nghĩ đến cái g ì dọa người sự tình mặt chó đột nhiên biến đổi chẳng lẽ nói nếu như ta về sau lại rước lấy n ụ c ngài tức giận nó liền lại đột nhiên b ộ c c h ặ t sau đó đem ta đầu kẹp hạ xuống ngươi sức tưởng tượng rất phong phú nha h n đu ê n nhìn xem sắc mặt trở nên kinh khủng hoặc gờ không khỏi cảm thấy có chút b ộ t người nó công năng ngược lại là nói cho ngươi có nhất nhất chút liên quan nếu không ngươi thua nhập ma lực thử nhìn một chút chứ sao cái gì c ò n muốn ta tự mình đưa vào ma lực đây chẳng lẽ là cái để ta tự sát hình cụ họ c gờ mặt chó biến hóa sau đó liền ngao một tiếng làm bộ muốn n g ấ t đi n g ư ơ i bây giờ nếu giả bộ bất tỉnh ta liền mặc kệ n g ư ơ i à, n g ư ơ i ở nơi này cùng thang lầu hòa làm một thể à. hẹn đù ỉn thấy được họ c gờ không tranh khí bộ dáng không lợi bĩu môi ta ta có thể kiên trì nữa một hồi họ c gờ dãy r ụ a hai cái phản phất hao hết khí lực lại đứng lên n g ư ơ i diễn k ỹ này nếu không ta đưa người gánh siết thú làm việc v à ta hẹn đù n bất đắc dĩ lắc đầu đi người hướng vòng tròn đưa vào ma lực chính là nó sẽ không muốn mạng ngươi thực k cơ hội sẽ không xuất hiện cái gì để cho chó cảm thấy hết sức thống khổ bệnh trạng họ gờ p h ả n phất hồi tưởng lại cái gì không tốt hồi ức cẩn thận hỏi ngươi muốn l à tại dài dòng ta liền lập tức để cho ngươi biết biết cái gì là thống khổ e n đ u ỉn sắc mặt bất thiện chừng họ gờ nhất nhãn tự c họ gờ nghẹn nào g một tiếng p h ả n phất cho mình hạ cái gì kiên định quyết tâm sau đó hai mắt vừa nhắm điều động mê mọi lực hướng phát triển chỗ cổ rất nhanh cảm ứng được ma lực kích thích họ gờ trên cổ vòng tròn lại đột nhiên hiện lộ ra thân hình đồng thời lõe ra nhàn nhạt mà pháp linh quang sau đó họ gờ cảm nhận được một loại quỷ dị cảm giác hán nhỏ lại theo ma lực dốc vào họ gờ hình thể lợi dụng đều đều tốc độ chậm rãi thu nhỏ lại vài giây đồng hồ nguyên bản ngẩng đầu là có thể đến hẹn đủ i n phần eo họ gờ đã biến thành một cái không được người bình thường đầu gối tiểu học cao đằng chó mà lúc này họ gờ đang vẻ mặt mộng bức nhìn trước mắt cự nhân hẹn đủ i n chương hai trăm chín mươi chín sản phẩm đại nhân đây là cái gì tình huống họ gờ thân thể nhỏ lại thuận thế liền thoát ra thang lầu lan can trói buộc đi phía trước vừa ra trơn trượt cả người liền lăn đến hẹn đủ ỉn dưới chân ta nói đây là tân làm luyện kim đạo cụ ta đem nó xưng là thu nhỏ lại hoàn chỉ cần ngươi bảo trì đưa vào ma lực nó liền có thể trợ giúp ngươi thu nhỏ lại thân hình ngươi bây giờ xem như nhỏ nhất hình thái chờ ngươi thuần thục nằm giữ liền có thể tùy ý khống chế lớn nhỏ e n đùi nhìn n xem ngồi s ổ m ở chỗ cũ không biết làm sao học gờ cười nói học gờ nghe xong e n đùi n giải thích rất là ngạc nhiên nâng lên chính mình tiểu móng ướt nhìn xem nghe liêm liếm sau đó lại lên vòng quanh thân thể chuyển vài vòng sau đó giống như là phát hiện cái gì tốt chơi đồ vật đ ộ dạo vui mừng chạy trốn ra ngoài họ g ỡ phát hiện mình thân thể nhỏ lại bên người đồ đạc sở hữu đều tốt như biến lớn đồng dạng điều này làm cho hắn cảm giác xung quanh hết thể đều là kết như vậy mới lạ hơn nữa thân thể thu nhỏ lại liền chứng minh trước kia nhiều bởi vì hình thể chế ngự đi không địa phương ví dụ như lấy bản ghế s o f a phía dưới hắn hiện tại cũng có thể chui vào nghĩ đến đây họ g ỡ liền n g ự không dừng vó hướng trên lầu chạy đi hôm nay hắn muốn tới một hồi đại mạo hiểm thấy được họ g ỡ cầm đến món đồ chơi mới hưng phấn như thế ẽ đủ ỉn bất đắc di lắc đầu nhìn tới nhà một ít đồ dùng trong nhà vừa muốn gặp nạn hắn chậm dãi dạo b nhất, nhất tại ba, năm đ nay lễ giáng sinh trước để cho hắn luyện kim công ty khai trường trung quy năm nay hắn vì mang nghiên cứu cộng thêm để cho cặt cả dọt từ châu âu đất liền hỗ trợ thu mua tài liệu lại tiêu hao hết không ít tột quản phải nghĩ biện pháp hấp lại một ít tài chính nếu như muốn mở cửa tiệm như vậy muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng mà việc buôn bán muốn cân nhắc đơn giản chính là thương nghiệp cung ứng sản phẩm định giá cùng với đường dây tiêu thụ này mới hạ nguyên liệu cung ứng phương diện làm luyện kim đạo cụ đơn giản cần là ma pháp hợp kim gỗ thần kỳ động vật d a lông huyết dịch cốt cách các loại trong tay hắn có mặt lạp sắt đồng t h a o cùng ạ dịp và hạ hợp kim hợp thành bán vẽ này hai loại ma pháp hợp kim đã đầy đủ cung ứng sản phẩm sinh sản như vậy kim loại ma pháp tài liệu khởi nguồn hắn hoàn toàn có thể tự cấp tự túc về phần bằng da cùng vật liệu gỗ hắn chuẩn bị hao hổ gợt rừng cấm lông dê lấy hắn và hạ dịt quan hệ hoàn toàn có thể từ rừng cấm kia mua sắm đến đầy đủ nguyên liệu cộng thêm hắn và mã nhân bộ tộc cũng c ó liên lạc có lẽ có thể nhờ vào cái tầng quan hệ này từ rừng cấm chỗ sâu trong cướp lấy tài nguyên eddu in gật gật đầu sau đó mở ra một t r ư ơ n g tấm da dê ở phía trên viết lên rừng cấm hạ dịt mã nhân đều từ ngữ nhanh tận lực đồi tiếp sản phẩm cùng định giá về hai phương diện này eddu in trước đó đã làm tốt phong phú tư tưởng thái độ bình thường hóa sản phẩm trong đó phòng hộ đùa hộ mệnh thế nhưng là cao hao tổn bảo vệ cánh mạng trang bị hẹn đùa ỉn chuẩn bị định m ộ mươi gã lệ ổng giá thấp với tư cách là gia tăng hộ khách dính độ sản phẩm còn lại đùa hộ mệnh có thể định giá tháng một mươi hai năm một năm gã lệ ổng từng mai tiếp theo còn có có thể nhanh trong sói mọi người bị tình nghi ma lực cấm ma thủ còng tay gia nhập tìm dấu vết tích h ú ngữ cùng truy tung chú ngữ có thể hiệp trợ theo dõi truy tung bắt truy tung tính bảo hộ có thể tiến hành thương thế bản thân thương thế tự kiểm đồng hồ b ỏ t túi cùng phòng hộ đ ù a hộ mệnh bị động kích hoạt thiết giáp chú ngữ bất đồng có thể bất cứ lúc nào cũng là chủ động khởi động thiết giáp chú ngữ phòng hộ bao tay cái này sản phẩm hao tổn tốc độ lại không có đ ù a hộ mệnh nhanh như vậy cho nên định giá có cao một chút có thể tại ba mươi năm mươi g ạ lệ ổng giữa di động cụ thể mức còn phải cùng ma pháp bộ nói qua tài năng xác định đồng thời hắn còn chuẩn bị tướng vị dày cùng chiến thuật sau lưng này một loại phụ trợ chiến đấu trang bị những trang bị này có thể rõ ràng đề cao thần sáng sức chiến đấu cùng với tỷ lệ sống sót định giá có thể tại một trăm hai trăm hai trăm cộng thêm năm nay hắn tân nghiên phát ra hình người cái địa luyện kim đạo cụ chẳng những có thể coi như ma pháp bộ nội bộ huấn luyện thiết bị còn có thể với tư cách là khảo hạch tân thần sáng thiết bị định cái ba trăm gã lệ ổng giá cả chắc hẳn cũng là tương đối hợp lý à. endu in một bên suy nghĩ một bên tại tấm da dê thượng ghi chép sau đó hắn dường như lại nghĩ tới mấy thứ gì đó sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra một kiện đạo cụ nay là một cây chừng một thức trường kích thước cánh tay kim loại cán một đầu hơi mảnh một đầu hơi thô thô đầu kia phóng xạ thức rỗi da t à n cái càng mạnh một ít dâu cũng được có thể tại chân chính khai trương trước hoàn thành cái này trang bị thứ này thế nhưng là ta cho ma pháp bộ lượng thân đ í n h làm e n d y in nhìn xem kim loại cán nuốt ve hội c á i cảm sau đó thu hồi trang bị tiếp tục còn lại quy hoạch chiến thuật trang bị phương diện sản phẩm trước mắt hắn cũng chỉ chuẩn bị đẩy ra nhiều như vậy cái khác trang bị muốn không phải là dính đến hắn hạch tâm kỹ thuật muốn không phải là trong đó có h ắ c ma pháp dấu vết không thể bộc lộ ra về phần dân dụng luyện kim sản phẩm hắn kỳ thật cũng chuẩn bị giao thế với bất quá có chức đem chén đĩa trải rộng ra lại nói nguồn cung cấp cung cấp sản phẩm định giá đều đối phó c ò nghĩ lại n vậy edduin lại rút ra hai tờ tấm da dê cho hạ sủa cùng mù tỷ phân biệt ghi một phong thơ hắn chuẩn bị muốn mời hai người qua nói chuyện một lần làm xong đây hết thảy edduin thoải mái có dỗi cái lưng hỏi lúc này hắn đột nhiên cảm ứng được một cỗ sinh mệnh khí tức tại trong phòng xuất hiện hắn biết đây là chỉ trở về chờ hắn bỏ vào lâu hai lại phát hiện lúc này phòng khách đã là một mảnh hỗn độn tất cả cái b à n cái ghế thậm chí là tủ chứa đồ tủ bắt cũng bị đỉnh bừa bãi lộn xộn những cái này đồ dùng trong nhà tất cả đều bị người vì chắp tay thành một đống giống như là một tòa đầu gỗ chế thành lấy đi đồng dạng mà giới í lúc này ôm một giấy dai túi nguyên liệu nấu ăn đứng ở một bên đang trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đây hết thảy đại đại nhân dì thấy được e n đủ i n xuất hiện ở nơi t h a n g lầu hàm chứa khẩn trương nhìn xem hắn đây không phải ta xong rồi đại nhân ta mới vừa vặn trở về ta biết ed đủ ìn hướng chỉ gật gật đầu sau đó nhắm mắt cảm giác một hồi sau đó sắc mặt bất tiện h nhìn chằm chằm này tòa đồ dùng trong nhà lấy đi hét lớn một tiếng hoặc ờ nghe được én đủ ỉn thanh âm nay tòa đồ dùng trong nhà trồng chất run một chút sau đó từ bên trong truyền ra một hồi đùng đùng không rước thanh âm sau đó một cái đầy bụi đất đầu chó từ đồ dùng trong nhà trong khe hở rẫy rủa có thỏ ra đại nhân người xem ta cho ngươi đắp một cái thành lũy tay nghề không sai a con chó nhỏ đầu cố ý nắm bắt manh manh s ử a âm mong chờ nhìn xem én đủ ỉn c h ư n g ba trăm ma pháp mãi t i ệ n vậy ta có phải hay không nên nói với ngươi một tiếng cảm ơn chuyện gì xảy ra trước kia vẫn không gặp ngươi hồ nháo như vậy qua e d e u in mặt mang vẻ g i ậ n chừng họ g n h ấ t nhãn ta đây không phải nghĩ thay ngươi kiểm tra một chút cái này luyện kim trang bị hiệu quả mà kết quả tại biến hình thời điểm quên trên đầu vẫn đỡ đòn đồ dùng trong nhà bất quá ngài yên tâm thu nhỏ lại hoàn chất lượng rất tốt không có bị làm hư họ gở cười toe toét miệng chó lộ ra xấu hổ nụ cười a ta muốn là tin ngươi đầu góc nhất định là bị tẻ bỏ heo đụng e d in hít mắt đi lên chiếc sách ở chó cái cổ một tay đem họ g hao xuất ra cử động xuất họ gở Enduin miệng lẩm bẩm lẩm bẩm vài câu chú ngữ sau đó cái kia thu nhỏ lại hoàn thượng kế tiếp sáng lên một hồi mà pháp linh quang ta cấm cố dây chuyển hiệu quả phạt ngươi một tuần lễ không thể b ị lớn cho ta một bên ở Enduin dứt lời liền đem họ gỡ hướng bên cạnh hất lên sau đó sử dụng ma chú bắt đầu khôi phục trước mắt đống bờ bộn họ gỡ này sẽ cũng biết mình gây t a i họa vội vàng nhu thuận ngồi s ồ ố n g ó c hẻo lánh sau đó nhìn so với chính mình còn cao suất một b ạ n chỉ này gì hoan g h ê n về nhà bữa tối chúng ta ăn cái gì ngươi là họ gỡ tiên sinh ngươi như thế nào đột nhiên thay đổi nhỏ như vậy d ì tỉnh tỉnh mê mê nhìn xem vừa mới phát sinh hết thảy bây giờ còn không có phản ứng kịp một lời khó nói hết đấy đại nhân hiện tại đã không phải là trước kia đại nhân bây giờ nhìn thấy đáng yêu như thế tiểu cầu cầu c ư nhiên một chút cũng không biết đau lòng ta nhớ được hắn trong trường học thời điểm có thể sùng ái tiếc lý lệ cho dù nó cầm đại nhân nổi đun nước quật ngã cũng không có sự tình ta hiện tại vị còn không bằng hạ dịt ra lì ô n g nha hoặc gỡ túi đầu yêu thương thở dài cho nên ngươi liền nghĩ ĩ vào bản thân bây giờ thay đổi khả ái đi ra vị trí quấy dối sao vậy ngươi không phải là cầm đại nhân đương kẻ đần s a o di nhìn xem ủ rũ h ọ ặ c ơ không lời trợn mắt chừng một cái thu thập xong đây hết thảy ẹn đ u in cung chỉ cùng h ọ ặ c ơ k h i n khít hưởng dụng một bữa bữa ăn ngon tại về sau một tuần lễ trong h ọ ặ c ơ bởi vì hình thể chịu hạn chế ngược lại là không có lại dẫn xuất cái gì thai họa hơn nữa bởi vì hắn tại nhỏ lại về sau biến thành một cái manh manh tiểu sữa chó hẻm xéo trong cái khác cửa hàng c ư nhiên giải trừ đối với hắn lệnh cấm hiện tại chẳng những cho phép hắn tùy ý ra vào nhà mình cửa hàng vẫn thường xuyên thu được cửa hàng chủ nhân hoặc khách nhân lễ vật đương nhiên bọn họ khả năng không nhận ra tới hiện tại tiểu sữa c h ó cùng lúc trước đại lang chó là cùng một cái tại một tuần này trong w i l l i a m bên kia hiệu suất cũng tương đối nhanh đã đem tương ứng hứa khả chứng toàn bộ đối phó đồng thời một lệ cửa hàng tầng hầm ngầm cũng lắp ráp h o à n t đất chẳng những trực tiếp tại tầng hầm ngầm lắp đặt một tòa quý danh cỡ lớn thay đổi địa dương vẫn phân phối số đài cao tần tỷ lệ biến t r ở rất nhanh cái phòng dưới đất này liền biến thành có thể cung cấp đại công tỷ lệ điện cao thế lưu trạm trung chuyển lúc này một lệ cửa hàng trong chỉ cần tại lầu một mang lên đầy đủ đồ điện liền có thể khai trương mà én đủ in bên này cũng bắt đầu mà nói khai thác bởi vì hắn chuẩn bị đem cái này mà nói xây dựng thành nửa vĩnh cựu công sự cho nên xử lý tương đối tỉ mỉ đang đào móc lúc trước vẫn chuyên môn nghiên cứu qua ven đường có hay không liên thông tàu điện ẩm c ô n g thoát nước các loại công cộng phương tiện chuyên môn quy hoạch xuất một mảnh tương đối an toàn lộ tuyến đồng thời hắn từ một lệ thế giới mua sắm đại lượng gạch đá cùng bằng đá trèo chống trụ chẳng những cách mỗi hai em mở liền dùng trèo chống trụ ổn định vẫn trước ở chung quanh dùng ma pháp gia cố lại trải gạch đá tương đá đem chọn mảnh đường hầm tu tương đối vững chắc hao phí mấy ngày thời gian ẵn in chọn mảnh đường hầm đà thông, cũng xây dựng thành hoàn toàn lòng thông đù đem đà đá đất đạo. tới rốt ra cố cục gạch hầm xây do sau đó tại từ một lễ thương hội kéo điện thời điểm hắn đặc biệt đem cắp điện ẩn nấp ở địa gạch làm thành út sau đó cho hai bên nhập khẩu dùng phụ trú cùng vật lý lương trọng phương thức làm một cái cơ quan tưởng cầm cửa thông đạo phong cực kỳ chặt chẽ trừ phi dùng hắn đặc biệt cái chìa khóa cùng ma chú bằng không căn bản vô pháp mở ra đương đây hết thể đều đối phó ma pháp máy tiện nguồn năng lượng vấn đề rốt cục tới đạt được giải quyết sau đó h ã đủ in liền khung chiêng gõ chống bắt đầu khảo thí máy tiện thực dụng tính hắn đem lúc trước tại hổ gợt làm hàng mẫu cơ lắp đặt hoàn tất sau đó liền kết nối vào hắn liền nhận lấy điện cao thế lãm cả toa máy tiện nhìn lên cùng một lệ thế giới công nghiệp cấp toản chui vào tiện nhất thể cơ không sai biệt lắm chỉ bất quá so với động một tí d ậ y mấy chục mét bình thường toản chui vào tiện cơ nhỏ một chút c h u n g quy hắn chủ yếu dùng để gia công một ít biệt hiệu tiểu hảo vật không cần phải lớn như vậy quy cách máy tiện thượng từ cơ sở dương thân ma văn hạch tâm đài điều khiển t i ế n liệu miệng áp chế thương kẹp mũi khoan thiết cắt đao cấu thành còn có chuyên môn dùng để chữ khắc vào đồ vật phụ văn mini khác a o bên cạnh vẫn phân phối nước rửa đánh bóng cơ tất cả máy tiện hoàn toàn do ma lực khu động chỉ cần sớm thiết lập hảo sản phẩm quy cách đem tài liệu để vào tiến liệu miệng máy tiện liền sẽ tự động hoàn thành áp chế thiết cát định hình phù văn chữ khắc vào đồ vật đánh bóng một loạt công tác trực tiếp liền có thể sinh sản xuất hoàn chỉnh luyện kim đạo cụ h n đù ỉn thông thượng c ấ p điện liền móc ra ma trượng đối với máy móc hơi hơi một chút ngay sau đó cả tòa máy tiện liền sáng lên bom tấn ma pháp đường vân sau đó chuyên trở lấy hoang lôi ma văn hạch tâm liền nhanh chóng lên từng chuỗi dòng điện cá biệt dòng điện hỏa hoa thậm chí bắn ra đồng thời máy tiện vang lên một hồi không hài hòa tiếng nổ vang thấy được này endu in còn tưởng rằng ma văn hạch tâm vận chuyển thất bại đâu bất quá không có để cho hắn lo lắng quá lâu máy tiện chấn động cùng tạm tâm bắt đầu chậm rãi ổn định đồng thời hạch tâm cũng không được nhanh chóng điện hỏa hoa trói mắt ma pháp linh quang cũng dần dần t ố i xuống khôi phục thành nu hỏa hà quang mà lúc này đ à i đ i ề u k h i ể n thượng cũng sáng lên đại biểu khí giới vận chuyển điện xanh xem ra thành công endu in thoáng có chút thất thố p ấ t quyền muốn biết rõ chỗ này máy tiện mặc dù là hàng mẫu cơ nhưng giá trị chế tạo cũng m ư ơ i phần xa xỉ về sau cho dù muốn thăng cấp cơ vốn cũng là tại nguyên hình cơ trên cơ sở cải tiến nếu như cứ như vậy báo hỏng hắn cũng phải đau lòng rất lâu hạch tâm động lực vận chuyển bình thường áp lực ổn định như vậy kế tiếp liền chân thực chế tác nhìn xem hiệu quả. a e n đ u in bình phục một chút tâm tình sau đó lấy ra một phần mạt lạp sắt đồng theo nguyên liệu ném vào tiến liệu miệng sau đó đang thao túng đài thiết lập chế tác phòng hộ đùa hộ mệnh ngay sau đó xe khởi động giường theo e n đ u in động tác tất cả máy tiện vang lên đều đều o n g o n g âm thanh khởi động lên kia khối ma pháp kim loại nguyên liệu theo tiến liệu miệng rót vào áp chế thương sau đó ở trong đó chịu liên tiếp kim loại chụp lăn cự lực c ắ p chế hình thành một mảnh độ dày đều đều kim loại tiền đồng sau đó máy tiện thượng nhanh chóng lên ma pháp phù văn một cố vô hình lực lượng nâng miếng kim loại đạo nhập dường thân ngay sau đó một cái mang theo kẹp mũi khoan mẹ tạm khởi động chậm rãi để sát vào miếng kim loại sau đó liền bắt đầu cao tốc xoay tròn tuôn ra một hồi trói m ắ t hỏa hoa mà ở cao tốc xoay tròn hạ miếng kim loại bởi vì ma pháp phù chú cố định phiêu phủ ở không trung không chút sứt mẹ kẹp mũi khoan liền từ miếng kim loại thượng cắt ra một mảnh so với tiền su hơi vòng tròn lớn hình đồng mảnh đồng thời kẹp chặt sau đó kẹp lấy tròn đồng mảnh c h u y ề n đi đến bên cạnh đánh bóng cơ đánh bóng cơ khởi động bắt đầu cho đồng mảnh đánh bóng một lát sau đôi mặt cũng bị sơ bộ đánh bóng bóng loáng tròn mảnh bị ma lực thao túng để s á t vào mini khắc đao mini khắc đao bắt đầu theo trước đó thiết lập hảo khuôn mô hình tiến hành phù văn chữ khắc vào đồ vật thời gian này tương đối dài dang d ặ bởi vì mini k ắ c đao không chỉ có phải ở trong tài liệu miêu tả ma pháp đường vân còn muốn lấy ổn định đều đều tốc độ đạo nhập ma lực bất quá đến một bước này, edduin cũng phát hiện vấn đề bởi vì máy tiện vận hành trong quá trình hội sản sinh rất nhỏ chấn động mà cùng máy tiện kết nối cùng một chỗ mini khắc đao cũng sẽ cùng theo chấn động loại này không ổn định hội dẫn đến chữ khắc vào đồ vật p h ủ văn xuất hiện trên lệ h đều một hồi lâu chữ khắc vào đồ vật ma văn mini khắc đao rốt cục tới hoàn thành công tác sau đó tròn đồng mảnh cũng bị lần nữa hướng phát triển đánh bóng cơ tiến hành đánh bóng đánh bóng cuối cùng b ả y biện ra thành phẩm liền làm một khối điêu khắc phủ văn ánh sáng kim loại tròn mảnh so với bình thường tiền su một vòng to cũng dày không ít e d u i n gỡ xuống thành phẩm để sát vào tỉ mị xem xét một lần quả nhiên phòng hộ đùa hộ mệnh thượng phụ chú đường vân so với trong dự đoán thô không ít hơn nữa xuất hiện đường c o n kích thước không đều đều hiện tượng cũng không biết còn có thể hay không dùng ngược lại là có thể từ thành phẩm thượng cảm giác đến ma lực ba động eddu ỉ n quan sát một lát sau quyết định thử một chút lập tức mang theo đùa hộ mệnh đi đến thí nghiệm sân tập á n cũng đem đùa hộ mệnh cố định tại cách đó không xa hình người cái bia mơ màng ngã xuống đất hắn đối với đùa hộ mệnh bắn ra một phát hôn mê chú ngữ mà ma chú tại tiếp cận phòng hộ đùa hộ mệnh tia khối kim loại tròn mạnh nhất thời khởi động một khối hình tròn vòng bảo hộ cùng hơn nữa máy tiện gia công hiệu suất cũng là vấn đề vừa mới chỉ bất quá gia công một cái phòng ngự bừa hộ mệnh cứ nhiên liền hao phí hai mươi phút nếu như ấn cái tốc độ này mà tính một giờ chỉ có thể sinh sản ba cái bừa hộ mệnh một ngày cũng chính là bảy mươi hai cái cái này cũng không toán đặc biệt nhanh muốn biết do phòng ngự b ù a hộ mệnh thượng phù văn xem như tương đối đơn giản nếu như đổi thành cái khác sản phẩm nhất định sẽ càng trượm gia công trong quá trình chữ khắc vào đồ vật phù văn hao phí thời gian là dài nhất xem ra muốn đề cao hiệu suất phải trang bị thêm mini khắc đ a o ai chế tác mini khắc đ a o phải dùng đến yêu tinh lưu lim thép loại này chân quý tài liệu ta có tác dụng lớn đâu trước hết làm nhiều một cái à, cầm sinh sản hiệu suất đề cao đến một ít lại nói tóm lại xác định máy tiện chuyển được mạch điện có thể bình thường sử dụng hôm nay thu hoạch đã đầy đủ đại gia công quá trình thượng vấn đề đều là phiền thoái nhỏ chậm rãi điều chỉnh thử là được eddu ỉn tiến hành ma pháp máy tiện thí nghiệm tổng kết cảm giác chính mình thật sự là có chút lòng tham hiện tại cho hoang lôi ma văn mở điện chuyển hóa tới ma lực có thể khu động ma pháp máy tiện đồng thời chế tạo ra tới luyện kim đạo cụ có thể sử dụng điều này cũng chứng thực hắn cho tới nay tưởng tượng chỉ cần đem máy tiện điều chỉnh thử đến có thể ổn định sinh sản như vậy hắn luyện kim s ư ở n g đều có thể chính thức thành lập vì vậy tại kế tiếp mấy ngày thời gian trong eddu n tập trung tinh lực ma pháp máy tiện tiến hành cải tiến hắn cho máy tiện chữ khắc vào đồ vật thượng gợn s ó n g trục xuất chú ngữ đồng thời lại trang bị thêm một bộ tự động mini khắc đ a o sau đó lại tập trung khảo thí mấy lần ma pháp máy tiện rốt cục tới có thể tương đối ổn định ra công luyện kim đạo cụ thành phẩm chất lượng tuy không đạt được hắn tự mình chế tác tiêu chuẩn nhưng là có thể thỏa mãn bình thường sử dụng như là phòng ngự bùa hộ mệnh có thể ngăn cản tối cao tám mươi điểm cường độ hôn mê chú ngữ muốn biết rõ vu sư phóng ra xuất tiêu chuẩn trình độ hôn mê chú ngữ cũng liền bốn mươi điểm như vậy cũng chính là loại này lượng sản p h ò n ngự bùa hộ mệnh bình quân có thể ngăn trở hai phát hôn mê chú ngữ mà đang ở e n đù ỉn hoàn thành ma pháp máy tiện điều c h ỉ n h thử hắn ước hẹn mù t ỷ cùng ạt sủa cũng đến ha ha e n đù ỉn t i ể u tử ngươi phòng này thật là khá tốt ta nói ngươi chuyển đến nơi đây lâu như vậy mới nhớ rõ muốn mời ta qua cũng quá không có suy nghĩ mù t ỷ còn là kia phó đ ỉ n h đạc bộ dáng tiến đến e n đù ỉn trong nhà liền c h ố n g quải trượng đông sở sở tây nhìn xem thời gian vẫn không quên t r e o chọc hắn vài câu đây là ta sai bất quá từ khi chuyển vào ta liền lấy hay sức đầu mẹ chán ngài cùng ạt sủa còn là nhóm đầu tiên tới ta khách này người đúng các ngươi muốn uống chút gì không ta này có mấy bình không c ó mở ra đỏ cây lý gai rượu dung n đù ỉn tiến đến tủ rượu bên cạnh bên cạnh lại bổ sung một câu đương nhiên đây là chức chủ nhân lưu lại ta cũng không uống rượu thói quen hắc <cười> hắc ngươi không cần chuyên môn nói với ta cái này ta cũng mặc kệ ngươi uống không uống rượu bất quá ngươi thật giống như đã đầy mười sáu tuổi à tại vô sư giới cái tuổi này đã xem như người trưởng thành mù t ỷ vui tươi hớn hở tiến đến bàn t r à trước tiếp nhận h n đù ỉn truyền đạt chén rượu vẫn say mê nghe thấy một cái mũi sau đó hắn lại đi bên cạnh liếp nhấc nhãn a xua mau tới đây ngồi nhà có hảo cựu cũng không biết quý trọng nói tại sao tới hẹn đủ ỉn ra ngươi còn muốn mang đứa bé hẹn đùa ỉn là dìn n g i giáo phụ có một năm không gặp liền mang nàng một chỗ tới đây nhìn xem À xúa nghiêng đầu thuận miệng ứng một câu sau đó lại nghiêng đầu sang chỗ khác dìn n g mau buông tay à, khắc lao dắt lấy cho không tha hẹn đùa ỉn tuy muốn mời hai người nhưng à xúa hôm nay cũng không phải một người qua hắn rõ ràng còn chuyên môn mang theo dìn n g mà dìn n g đến hẹn đùa ỉn ra liền để mắt tới h ọ ặ c ờ sau đó h ọ ặ c ờ liền bi kịch hắn hôm nay vốn chuẩn bị yên tính một ngày không định gây sự cho nên liền nắm sấp ở phòng khách b ậ cửa sổ bên c kết quả còn đang trong giấc ngộng đã bị người một bà hao tỉnh chờ hắn bừng tỉnh thấy là dì ni nhất thời vong hồn tất cả đều là bước lên đây chính là h o à n gia ngõ h ẹ p à hắn một năm nay làm kinh khủng nhất ác ngộng chính là mơ tới vị này thiếu nữ mà d i ni cứ nhiên cũng còn nhớ do h a g gờ đi lên cùng với năm t r ư ớ c đồng dạng gắt gao cử động ở chó cái đôi mau vương tay a d i ni chó cái đôi thượng mau đều nhanh bị ngươi lấy hết a s u a bất đắc dĩ ngồi xổm d i ni bên cạnh thanh âm nu hòa khuyên đủ không muốn ta muốn cho chó cho chó chơi với ta dì ni bị môi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hau g Đảm chương i m khuyên h n t h ba trăm l n hai không cổ phần tiểu dì ny nào vào ed đủ in hoài về sau liền ôm thật chặt cổ của hắn trong miệng còn lớn hơn hô nhớ rõ nhớ rõ lần này tử cầm tất cả mọi người làm vui cười hẹn đủ ỉn thuận thế để cho dìn nhì ngồi tại cánh tay mình một tay đem kia ôm lấy nhìn xem như thế thân cận hắn tiểu c ô nương trong mắt tràn đầy vui sướng cùng cương triều xem ra dìn nhì so với trong tưởng tượng còn muốn thích ngươi ngươi tới so với ta vẫn có tác dụng xem ra để cho ngươi làm dìn nhì giáo phụ thật sự là có tác dụng a xùa tiến đến dìn nhì bên cạnh nắm nàng bàn tay nhỏ bé kêu giáo phụ đây là ngươi giáo phụ ngươi còn nhớ rõ sao giáo, giáo phụ dìn n h nghe lời hô một tiếng nàng chẳng qua là cảm thấy trước mặt anh tuấn đại thúc thúc cảm giác mười phần thân thiết vẫn cũng không phải rất rõ ràng giáo phủ ý nghĩa nghe thấy dìn nhì la lên e n đù ỉn cũng thập phần vui vẻ ứng một tiếng sau đó liền ôm dìn nhì trở lại phòng khách ngồi lên mà dìn nhì biểu hiện được mười phần dính người hơn nữa tại e n đù ỉn trên cánh tay ngồi một lát sau lá gan cũng dần dần biến lớn ánh mắt thẳng nhìn xem e n đù ỉn sau đó khá tốt chơi giống như lửa gạt lên đầu h ạ n phát e n đù ỉn cũng không có bởi vì dìn nhì trong ngực bướng bình mà tức giận ngược lại vẫn mười phần phối hợp đem, đầu tiếp cận đi qua, đảm nhiệm nàng đem tóc mình làm cho loạn a xúa nhìn hai người này cảm tình tốt như vậy cũng lộ ra vui vẻ nụ cười ha ha cười cười ngươi xem dìn nỉ như vậy thích ngươi nếu không để cho nàng tại ngươi này ở hai ngày a qua mấy ngày ta tới nữa tiếp nàng ở lại ta này hẹn đủ ý nghe vậy lắc lắc trong tay tiểu cô nương dìn nỉ ngươi nguyện ý sao cung giáo phụ tại hẻm xéo chơi vài ngày ừ dìn nỉ kỳ thật không có quá nghe h i ể u là có ý gì nhưng nhìn xem hẹn đ in còn là bản năng gật đầu đáp ứng ma mèo ở bên cạnh h ọ gờ nghe được tin tức này nhất thời kinh khủng lạnh run cái gì nữ ác ma phải ở này ở không đồng ý ta kiên quyết không đồng ý hoặc gở xa xa r ỗ i ra tay cho không tiếng động kháng nghị sau đó đã bị e n đủ ỉn hoa lệ lệ bỏ qua hảo hảo các ngươi đừng có lại biểu hiện ra các ngươi phụ nữ t ì n h mù tý nhìn xem e n đủ ỉn cùng dỉn nỉ vui vẻ hòa thuận bộ dáng có chút cách hướng đi m ô i nói tránh sự đi ngươi lúc trước tại gởi thư c h ồ n g nói tìm chúng ta có món chuyện trọng yếu cần không phải sao không sai e n đủ ỉn nghe vậy gật gật đầu sau đó cẩn thận đem dỉn nỉ để ở một bên trên ghế salon mà dỉn nỉ cũng tương đối nhu thuận ngồi ngay ngắn ở vậy cầm lấy ed đủ ỉn đưa cho nàng kẹo que hự hữ hự gặm ẹ đủ ỉn thân thể đi phía trước hơi nghiêng sau đó từ trên người lấy ra hai phần văn bản tài liệu đẩy tới à sủa cùng mù t ỷ trước người các ngươi nhìn xem mù t ỷ cùng à sủa có chút không rõ ràng cho lắm lướt nhau sau đó cầm lấy văn bản tài liệu t r a nhìn lên hả ngươi đã chuẩn bị cho tốt khai mở ngươi cái kia luyện kim đạo cụ công ty mù t ỷ rất sớm trước biết é đủ ỉn ý định bất quá lại có chút kinh ngạc nhìn đối phương nhưng phần này trên văn kiện nói năm phần trăm cổ phần là có ý gì à sùa xem qua văn bản tài liệu cũng k ẽ gật đầu ngân xác tia chấp luyện kim công ty đây là ngươi chuẩn bị tên công ty sao ngươi mở công ty là chuyện tốt tình a tại sao phải cho chúng ta chuyển nhượng cổ phần đâu này nguyên lai、like、ễn đủ in đưa cho hai người văn bản tài liệu là một phần luyện kim công ty nhập cổ phần hiệp nghị lúc trước hắn nghĩ đến về sau nếu như muốn cùng ma p h á p bộ việc buôn bán tự nhiên có phát triển một ít nội bộ quan hệ tệ k ệ nọc bộ trưởng quá chính trực những người khác lại cũng không đủ độ tín nhiệm cho nên ễn đủ in l i ề n muốn đến m ụ t ỷ cùng ạt sủa hai người m ụ t ỷ với tư cách là pháp luật chấp hành tư nội bộ cấp cao nhân vật quyền nói chuyện muốn làm lại có hắn tại ma phát bộ trong giúp hắn nói chuyện hiệu quả tự nhiên sẽ không kém vậy cổ phần nếu như có tương h ể đem mũ tỷ cùng sau l một một lai a xua đều có thể thành vì chính mình này nhà công ty âu dù trung quy ma pháp bộ phụ trách lập pháp là nhà mình cổ đông đây còn không phải là một tay che trời khi thật hắn còn chuẩn bị một phần hợp đồng văn bản tài liệu là cho hạ dịp n đủ i n về sau ý không đi r ừ n g cấm trong hao lông dê tự nhiên cũng phải đem hắn kéo lên thuyền nói t r ắ n g ra hắn chính là tại trình hợp tài nguyên khai phát những người này trên người ẩn hình giá trị lại nói mấy người này đều là bạn tốt mình a xua hiện tại càng xem như nửa cái thân thích có tiền tự nhiên là muốn một chỗ lợi nhuận nước p h ủ x a không lưu ruộn người ngoài đạo lý h n đủ i n còn là hiểu bất quá những lời này h đủ ỉn cũng không hay theo chân bọn họ rõ gì nói cho nên có tìm một cái chút thuận lý thành trương tên tuổi là như thế này e à đu in c ư ờ i nhìn về phía hai người ta gần nhất liền chuẩn bị đem chính mình luyện kim công ty khai mở lên nhưng khai mở ta khai mở luyện kim công ty chủ yếu kinh doanh đều là chiến thuật trang bị trong đó đại bộ phận sản phẩm cũng không định hướng phổ thông vụ xử bán ra mà hai vị đều tại ma pháp bộ nhậm chức các ngươi đồng liêu tương lai chính là ta chủ yếu hộ khách cho nên ta nghĩ thỉnh hai vị làm công ty cố vấn sau đó từ các ngươi này rõ ràng một ít hộ khách nhu cầu cùng phản hồi về phần những cái này cổ phần nhà hiện trong tay ta tài chính tương đối khẩn trương cho nên này coi như là xính mời các ngươi tiền lương nói đến đây én đủ in vẫn chuyên môn nhìn về phía m ụ tỷ ví dụ như ngài lúc trước đề cập qua không ít thần sáng tại phiên trực bên trong gặp được khống cảnh điều này cũng cho ta không ít sản phẩm khai phát thượng linh cảm cùng mạch suy nghĩ cho nên ta là phi thường chân thành muốn mời nhị vị gia nhập liên minh ngân s ắ c kia chấp luyện kim công ty nghe được én đủ in giải thích a số lại như cũ có chút hoang mang nhìn về phía đối phương có thể coi là n g ư ờ i nghĩ cho công ty tỉnh h cố vấn kia thuê m ụ tỷ chẳng phải đủ mà ta bình thường tuy cũng sẽ tiến hành công việc bên ngoài đột kích kiểm tra nhưng cũng rất ít tại một đường tiến hành chiến đấu nha nếu như chỉ là nhằm vào một đường phiên trực chiến đấu đạo cụ quả thật có mù t ỷ với tư cách là cố vấn đề u có thể nhưng tương lai ta cũng muốn thử tiến nhập dân dụng luyện kim đạo cụ thị trường theo ta được biết người ở phương diện này cũng có nghiên cứu à, đặc biệt là tại về một lệ vật phẩm cải trang này thối e n đù ý nói mở chai rượu cho đối phương lại ngược lại một ly sau đó đối với a s ủ a mỉm cười a s ủ a nghe được này bừng tỉnh đại nộ gật gật đầu hắn xác thực ở phương diện này cùng e n đù ý giao lưu qua không ít còn bên cạnh mù tỉ hiển nhiên đối với a sùa nghĩ càng nhiều chỉ thấy hắn một lớn một nhỏ hai cái con ngươi tử tới lui vừa chuyển nhất thời hướng về phía hẹn đủ ỉn nết miệng cười cười ha ha hẹn đủ ỉn ngươi quanh co lòng vòng nói nhiều như vậy kỳ thật là muốn dùng những cái này cổ phần hối lộ chúng ta nghĩ để cho chúng ta tại ma pháp bộ bên trong giúp ngươi tranh thủ thêm một ít đơn đặt hàng a mù tì cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua liếc thấy hẹn đủ ỉn tiểu tâm tư chương ba trăm lẻ ba t à thượng cấp có người a xua nghe được mù tì lời dường như cũng phản ứng kịp trong đó mờ ám sau đó liền có chút xoắn suýt nhìn về phía hẹn đủ ỉn hẹn đủ ỉn đối mặt hai người nhìn chăm chú cũng có cái không hiện biểu ra mù ti có h chút i n tán thành gật gật đầu hắn đối với én đủ in trong tay những cái kia luyện kim đạo cụ một mực rất thèm thuồng hắn hàng n ă mù cũng có chứng cho cái các của cụ, có cảm phương không nha. Như ngài rằng, ngài những đồng trong không sản hứng nguyện không sẽ hỏi hay khai phát thể hay phẩm thấy thú, hay đối kia liêu, biết đối với ta sản phẩm cảm thấy hứng thú, lại đạo có ma tay ta ta vậy bộ ý d n g tì i ề n này. mua sắm mù đâu、này. Đạt được t khẳng định trả lời hẹn đ ù in cười hỏi cái này nha mù tì túi đầu suy tư một lát sau khẳng định đáp ta nghĩ không có ai hội cự tuyệt trong tay ngươi những cái kia luyện kim đạo cụ đối với tại một đường tác chiến thần sáng mà nói tương đối có lực hấp dẫn cho nên nha h đủ in hai tay một quán ta cần p hả i đi tới dựa cửa sau sao. Ta vào hàng hoạch đơn đặt hàng ta chỉ thu m u ố n cho ti a luyện k m phẩm, vật tại các người các đồng lệch i biểu i ê u trước mặt có đầy đủ h n ra ơ ộ hộ i nhiên ti khách hàng Hả? lệnh cùng Mù đơn đặt hàng tự nhiên sẽ. Hả? Mù lệnh ra cái đầu hảo như nghĩ đến cái gì như vậy như lời ngươi nói đầy đủ biểu hiện ra cơ hội là có ý gì chẳng lẽ nói đúng vậy mù ti ngươi hẳn cũng đ o á n được hẹn đù ìn ha ha cười cười ta có thể miễn phí cho các ngươi cung cấp đầy đủ chiến thuật trang bị mặc cho các ngươi miễn phí dùng thử tại các ngươi đồng liêu trước mặt sử dụng thì ra là thế này mù ti lộ làm ra một bộ bừng tỉnh đại nộ biểu tình ngươi là muốn cho chúng ta giúp ngươi tại ma pháp bộ trong đánh quảng cáo à? có phương diện này cân nhắc e n đ u in gật gật đầu sau đó nghiêng đầu nhìn về phía a s u r đương nhiên lúc trước với các ngươi theo như lời giúp ta khai phát kiểu mới luyện kim đạo cụ cũng là sự thật tương lai cần phải còn muốn phiền thoái hai vị thay ta khảo thí sản phẩm mới nha nghe được hai người này cũng đầy đủ lý giải e n đ u in ý tứ mù ti lại càng là vô đùi t u t chỉ cần ngươi không là muốn cho ta trái với nguyên tắc thay ngươi đi cửa sau sống ta có thể tiếp nhận ngươi thành lập tân công ty đối với chúng ta mà nói đều là chuyện tốt a xùa đối với cái này cũng biểu thị không có có gì nghị trung bị én đủ ỉn đây coi như là cho bọn hắn đưa tiền đâu lớn như vậy tiện nghi không chiếm ha không phải người ngu hảo én đủ ỉn đánh cho b ú n g tay sau đó trước mặt hai người liền phân đường xuất hiện một chi lông vũ bút cùng một cái dương nếu như không có vấn đề hai vị ngay tại ma pháp khế ước thượng ký tên a về sau chúng ta chính là mình người hai cái này trong dương trang chính là ta hiện đang chuẩn bị bán ra sơ đại sản phẩm các ngươi trước lấy về dùng thử hai người thấy én đủ ỉn chuẩn bị như vậy đầy đủ hơn nữa lấy bọn họ đối với én đủ ỉ n rõ ràng biết hắn sẽ không hại chính mình vì vậy gọn gàng mà linh hoạt tại khế u ước thượng trên thẻ tre chính mình đại danh ký hết chữ hai người liền không thể chờ đợi được lấy ra trước mặt cặp da mở ra bên trong chứa hai hàng kim loại b ù a hộ mệnh một đôi giày một kiện sau lưng một cái bao tay một bộ còng tay một bộ kính bảo hộ còn có một cái ngân s ắ c đồng hồ bỏ túi nhìn lên đoạn này thời gian ngươi lại khai phát tân đạo cụ a đây là ngươi lúc trước nói với ta cấm ma thủ còng tay sao mù tỉ sách lên trong g ư ơ n g c ò n tay một bên vớt vớt vừa nói đúng vậy trong g ư ơ n g đều có bản thuyết minh có những cái này đạo cụ cách dùng hơn nữa trong tay của ta vẫn có một bộ trang bị mới chuẩn bị nghiên cứu chế tạo không sai biệt lắm nói không chừng có thể tại khai t r ư ờ n g trước hoàn thành đến lúc đó các ngươi cũng có thể thấy được thành phẩm eddu ỉn chĩa chĩa cặp ra trong thương kép hai người quả nhiên ở bên trong thấy được một cái quyển sách nhỏ nếu như ký khế ước vậy chúng ta coi như là đồng sự ngươi công ty hiện tại có cái gì cần muốn giúp đỡ mà cứ như vậy lấy không đồ vật ta cũng có chút không có ý tứ a s ủ a trung thực bản phận thói quen không quen bạch chiếm tiện nghi người khác cho nên tỷ lệ trước khi nói ra quả thật có hai chuyện nghĩ mời các ngươi hỗ trợ cho dù ngươi là nhóm không hỏi ta cũng chuẩn bị muốn nói eddu in mỉm cười đối với adsua gật gật đầu chuyện gì hiện tại ngươi có thể là chúng ta đại kim chủ không cần khách khí với ta mù t ỷ từ khi cùng eddu in ký khế ước lập tức thay vào nhân vật tương đối lớn khí hướng đối phương cam đoan đạo kỳ thật cũng không coi vào đâu chuyện phiền thoái eddu in cho bên cạnh g ầ m hết một cây kẹo que dìn n í lại đưa tới một cây cam thảo đồng sau đó mới chậm gì gì nói thành lập công ty phải ở ma pháp bộ đăng ký phương diện này thủ tục ta cũng không quá quen thuộc trung quy ta sản phẩm bên trong có không ít chiến đấu dùng trang bị trong đó nào sẽ bị định nghĩa vì quản chế sản phẩm ta cũng không rõ ràng lắm cho nên còn phải mời các ngươi hỗ trợ chạy một chút ừ ta quen thuộc công ty đăng ký thủ tục mặc dù có chút rừng già bất quá một ít giai đoạn trước thủ tục ta có thể trực tiếp giúp ngươi xong xuôi ngươi chỉ cần cuối cùng đi ma pháp bộ đi một chuyến là được vừa vặn đến lúc đó ngươi mang theo g ì n mỹ qua ta thuận tiện đón nàng về nhà về phần sản phẩm này khối đăng ký bán thật thể thương phẩm công ty đều phải tiến hành tính nguy hiểm phân cấp t h ớ c định đến lúc đó hội từ ma pháp sự cố cùng thai họa tư cùng pháp luật chấp hành tư quan viên liên hợp quyết định đều tiến hành đăng ký thủ tục thời điểm ngươi nhớ rõ mang lên tất cả muốn bán sản phẩm chúng ta hội tiến hành hiện trường quyết định không bị hóa thành quản chế bình đạo cụ ngươi cũng có thể hướng phổ thông vũ sư buôn bán a xùa với tư cách là ma pháp bộ lao nhân đối với tất cả tư vận tắc đều tương đối quen thuộc hảo vậy phiền thoái ngươi e d u in gật gật đầu vẫn có một việc chính là ta nghĩ mời các ngươi thay ta liên lạc một chút pháp luật chấp hành tư bồn sục trường hoặc tệ t ẹ n ọ bộ trưởng nhìn có thể hay không cho phép ta cho bọn hắn làm một lần sản phẩm tuyên bố biểu hiện ra tuy ta theo chân bọn họ hai vị đều quen biết nhưng c h u n g quy ít có liên lạc ta nghĩ hiện trường cho bọn hắn biểu thị một chút sản phẩm đồng thời kỹ càng nói chuyện nếu như có thể cùng ma pháp bộ trực tiếp xây dựng cung ứng quan hệ ta có thể cho bọn hắn cung cấp một ít ưu đãi ừ mù tí nghe qua én、e、lùi lời trầm n g â m một hồi ta có thể thay ngươi tìm bọn hắn nói một chút ta nghĩ hẳn là vấn đề không lớn trung quy ngươi lúc trước thế nhưng là giúp đỡ vệ tệ nọt bộ trưởng đại ân đồng thời ngươi lại là bồn cục trưởng kk đệ tử chương h h vậy t ba trăm linh có g ư ờ i ỗ bốn cưới cầu thiếu gia nữ nhằm vào thành lập công ty sự tình hai người cùng em đủ ý lại thương lượng một lát sau liền cùng hắn cáo biệt hiện tại hắn chỉ cần trong nhà đều tin tức là được mà bị lưu lại di nhi đang cùng ạt s ủ a cá o biệt c ư nhiên một chút lưu luyến cùng không nỡ bỏ đều không có biểu hiện ra ngoài điều này làm cho chuẩn bị cho tốt an ủi nàng ạt s ủ a một hồi không lời đương nhiên càng không lời là hóng ờ hắn có thể rõ ràng cảm giác đến di nhi đang cùng ạt s ủ a phân biệt thời điểm ánh mắt gần như một mực tập trung ở trên người hắn loại kia làm cho người sợn tóc gãy cảm giác khẳng định không có sai cái kia tiểu ác ma muốn động thủ với hắn ba cho nên khi ạt sùa cùng ngủ tỉ vừa ly khai trong nhà họ gợi t u vội vàng nhỏ lại sau đó nhanh như chớp công phu liền chạy mất tăm cũng k hảo ô n hắn trốn đến sửng g biết cái kia sừng thú t n Jinny, muốn ăn ngọt phẩm mà, ta làm bánh g góc. cho ngươi ăn có được hay phẩm ta làm được không? dì nỉ hai người, liền mắt hít lại lộ ra hai cái khả ái tiểu nguyệt nha đáp sau đó lại nghĩ đến cái gì giống như méo mó đầu giáo phụ ta muốn cho chó chơi với ta cho chó ở nơi nào nghe được dì nỉ hỏi hó ngờ hẹn đủ in c ư ờ i càng vui vẻ hơn cho chó với ngươi chơi trốn tìm đi ngươi đem hắn tìm ra được không giáo phụ đi trước làm cho ngươi ăn ngon một hồi ngươi chơi mệt mỏi liền tới tìm ta ừ ừ d i nỉ nghe được có chơi trốn tìm có thể chơi lập tức liên tiếp gật đầu sau đó liền bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây phảng phất tại tìm tòi bảo bối gì đều ẹn đùi n mang nàng thả sau khi xuống tới liền gọn một chút chạy trốn ra ngoài h i ệ n nhiên nàng hiện tại đối với chó chó càng cảm thấy hứng thú dì ngươi chằm chằm hảo d i ny đừng làm cho nàng đem mình l ộ n t h ư ờ n g hôm nay cơm tối để ta giải quyết ẹn đùi ýp mắt nhìn phía xa hưng phấn dì ny có thể tính tìm đến họ gỡ k ắ c tinh thừa dịp mấy ngày nay để cho dịn hào hào thu thập một chút này ngu ngốc chó. vâng đại nhân d i ứng một tiếng liền veo một chút t ảo ảnh hiện hình tiêu thất ở chỗ cũ tại kế tiếp trong vòng vài ngày có dì nỉ n cùng e nù đ ỉn cũng đã lâu cảm nhận được gia đình ấm áp điều này cũng làm cho hắn càng yêu thích dì nỉ n giáo nữ có thể họ g ỡ tại những ngày này liền t h ẳ m nhiều n à y hờ kỳ coi như là phát triển kiến thức hắn lần đầu tiên nhìn thấy một nhân loại tinh lực cư nhiên so với hắn vẫn tràn đầy hơn nữa còn là nhân loại tiểu cô nương mặc kệ hắn biến lớn nhỏ lại mặc kệ hắn đem mình giấu đến kia hẻo lánh dì nỉ luôn là hô lớn lấy làm hắn sợ hai cho chó thanh âm đưa hắn trực tiếp tìm đến hơn nữa dìn nghỉ khí lực vẫn t ạ c đại chỉ cần bị tiếp cận hoặc gờ liền sẽ bị một bà cử động xuất ra sau đó thật là tốt một bữa trà đạp cũng không biết hắn đến cùng có cái gì mỹ lực để cho dìn nghỉ chơi vài ngày cũng không có chơi chán đến cuối cùng h ọ c gờ đã bỏ đi ngươi thích dua liền dua à lão tử nằm ngửa để cho ngươi dua hắn thật sự là chạy trốn bất động hôm nay endu in mặc trình tề trong tay dẫn theo mang theo một cái quý danh cỡ lớn tập ra xuất hiện trong phòng khách ở trước mặt hắn chính là ôm biệt hiệu tiểu hảo h ọ c gờ một hồi xoa nắn dì nhi dì nhi nên khởi hành hôm nay chúng ta muốn đi m à phát bộ thời gian có chút khẩn trương hẹn đ ù ỉn đi đến dìn nghi bên cạnh vỗ vỗ tiểu nữ sinh đầu thuốc dục nói không muốn nha giáo phụ lại để ta cùng chó cho chơi một hồi được không dìn nghi có chút không vui b i ể u môi bóp học gở gương mặt bàn tay nhỏ bé càng thêm dùng sức mà học gở thì là vẻ mặt chết lặng run dày vài cái ai hẹn đ ù ỉn có chút bất đắc dĩ nhìn xem này một người một chó hắn vốn chỉ là muốn cho dìn nghi thay hắn h ả o h ả o chỉ trì học gỡ ai từng muốn hai người này c ư nhiên chơi suất cảm tình không thấy hiện tại học gỡ cũng không chạy nha như vậy đi chúng ta cầm học g cũng mang lên để cho hắn cuối cùng lại cùng ngươi một ngày edduin nhìn xem đáng thương gì n n y đưa ra một cái điều hòa biện pháp thực sao t ố t t ố t ta muốn mang theo chó chó chó c h ó n h a n h biến lớn biến lớn biến lớn biến lớn g ì n n y hưng phấn đem học g ném xuống đất không ngất lời thúc giục nói lúc này khóc không ra nước mắt học g tràn ngập á n nghiệm l ư ờ m nhãn edduin không nghĩ tới hôm nay cũng phải như thế khuất nhục vượt qua sau đó hắn liền trung thực biến lớn thân hình mà z i n n thì tương đối thành thạo đi phía trước một vừa qua cọ một chút liền kiện tráng lật đến học g ở trên lưng sau đó lại lần t h u ố c giục nói cho cho chúng ta đi giá vung họ gỡ bất mãn lầm bầm một tiếng ngay sau đó liền bất đắc dĩ trở đi d ì n nghỉ đi ra khỏi cửa phòng sau đó ẹ n đủ ỉn dẫn vị này n ì h ỉ tờ chịt đi đến ma p h á p bộ ẹ n đù ỉn ngươi có thể tính ma p h á p bộ trong thấy được ẹ n đù ỉn a x ủ a vội vàng chào đón sau đó lại thấy được cái k i a vị c ư ớ i đại cầu nữ nhi dì nhi ngươi tại sao lại khi dễ con chó nhỏ nhanh cho ta hạ xuống a x ủ a nhìn xem trắng trận nữ nhi tiến lên muốn mang nàng ô n đi không muốn nha giáo phụ nói hôm nay để cho chó chó chơi với ta dì nhi bất mãn bị môi nàng mấy ngày nay tại ẹn đủ ỉn trong nhà có thể nói là nhận hết sủng ái hiện tại cũng đùa nghịch lên đại tiểu thư sinh khí không có việc gì a xua nàng muốn chơi để cho nàng chơi a hôm nay ta cùng nàng ước hẹn Ẹn đủ ỉn cưng triệu lườm nhãn dì nhi thay nàng hướng a xua lên tiếng xin xỏ cho hào ba ngươi đừng như vậy sủng ái nàng tránh đem nàng làm hư a xua có chút bất đắc dĩ lắc đầu nữ hải muốn phú nuôi dưỡng đây chính là tiền nhân trí tuệ em đủ ỉn lơ đến qua loa một câu sau đó nói tránh đi đứng Các n g ư ơ i tới trong thư chỉ nói để cho ta hôm nay mang theo sản phẩm qua chúng ta này sẽ là muốn đi tiến hành đăng ký công ty thủ tục sao còn là nói đi trước tiến hành sản phẩm phân cấp cũng không phải mụ ti tự cấp ngươi gửi thư thời điểm cũng không nói rõ ràng sao a sua lắc đầu nhìn xem m n đủ ỉn ngươi sự tình ta cùng mụ ti đều cùng tệ tệ nọt bộ trưởng nói không nghĩ tới bộ trưởng đại nhân đối với ngươi sản phẩm cảm thấy hứng thú vô cùng quyết định tự mình quan sát sản phẩm biểu thị cho nên một hồi chúng ta trực tiếp đi pháp luật chấp hành tư diễn l u y ệ ò n g bộ trưởng n à n g hội mang theo pháp luật chấp hành tư cùng ma pháp sự cố cùng thai họa tư cục trưởng cùng với đả kích tay tiểu đội toàn bộ thành viên đối với ngươi luyện kim sản phẩm tiến hành khảo sát tính nguy hiểm phân cấp ước định cũng sẽ hiện trường tiến hành đây chính là cái cơ hội tốt a s a mặt mày hớn hở bút hòa nói nếu như ngươi sản phẩm có thể để cho bọn họ thỏa mãn k i a thu hoạch cá biệt đơn đặt hàng còn không phải dễ dàng nha muốn nói ngươi hẳn là cảm tạ mụ ti h á n quả thật đều nhanh đem ngươi những cái tia luyện kim đạo cụ khen trời cao nhanh như vậy liền muốn tiến hành biểu thị mà nguyên bản é đủ ỉ cho rằng tối thiểu phải đợi một đoạn thời gian đâu Tệ chương ba trăm ư linh năm bình hoa cầu vẽ thang phiếu đề cử hả ngươi tại sao lại sản sinh dạng này cách nghĩ a xua có chút kinh ngạc lựa chọn lông mày đây không phải rất rõ ràng sự tình sao hắn đùi hướng đối phương mỉm cười ta và các ngươi nhắc tới chuyện này mới vài ngày vệ thẹn not bộ trưởng thế nào rảnh rỗi cũng không đến mức phản hồi như vậy kịp thời à đối với ma pháp bộ hiệu suất ta còn là có chuẩn bị tư tưởng hơn nữa vệ thẹn not bộ trưởng không khỏi có chút quá coi trọng ta vẫn rất có tự mình hiểu lấy nàng nếu như, như vậy vội vã muốn gặp ta nhất định là ta cung cấp trang bị có thể hữu hiệu, hiệu trợ giúp cho nàng tối thiểu nhất bộ chia trang bị là như thế này e n d u in ngươi thật đúng là nhạy bén a số nhịn không được tán thưởng đối phương một câu sau đó hơi suy nghĩ một chút nói xác thực gần nhất ma pháp bộ là gặp được một chút phiền t o á i trong đó chi tiết ta cũng không phải rất rõ ràng ta c hắn ỉ lắc lắc nghĩ h ngợi lung hệ, tung thái đầu hiện tại cũng lớn đến không t phải là cân có chút nhắc những g gật chuyện c n ắ c thời điểm tương tự cảm giác. hắn lắc lắc nghĩ ngợi lung tung đầu hiện tại cũng không phải là cân nhắc những chuyện này thời điểm Đi theo ạ sùa ngồi thang một cái trong trẹo nhưng lạnh lùng giọng nữ từ bên cạnh chuyển đến bước tới hai người nghe được la lên rừng một cái sau đó nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy từ bên cạnh trong lối đi nhỏ đi tới một vị thân mặc chức nghiệp trang phục nữ tính vị nữ sĩ này dáng người cao g ầ y một đầu tóc dài màu vàng kim cẩn thận tỉ mỉ bàn trên đầu dung mạo ngũ quan đều vô cùng tính xảo hai cái con ngươi tựa như một đôi xanh biết thủy tinh cầu sáng long lanh toàn thân lộ ra cổ tài trí mỹ nữ cảm giác lúc này nàng đang lộ ra một tia chức nghiệp hóa nụ cười hướng hai người đi tới edduin vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ nhân thậm chí để cho hắn liên tưởng đến trong truyền thuyết lạ nhìn đối phương bộ dáng hẳn là a s u a đồng sự là a s u a thấy được đối phương cũng là lắc lắc thần sau đó rất nhanh liền khôi phục biểu tình sau đó ngựa khí nhẹ nhõm đánh nhau gọi còn không phải thu được cục trường mệnh lệnh hắn để cho chúng ta đến diễn luyện phòng đi nhìn cái gì biểu hiện ra a sùa cười trả lời một câu sau đó liền chú ý đến a sủa bên cạnh ẹ n đủ ỉn vị này chính là nhìn xem có chút quen mắt ta a quên với ngươi giới thiệu đây là ẹ n đủ ỉn wilson đi qua v ệ k ệ nọt bộ trưởng tự mình thụ hơn chiến đấu anh hùng lúc trước hắn thế nhưng là danh nhân đâu tại trên báo chí cũng không ít thấy a sủa có chút tự hào giơ tay hướng ẹ n đủ ỉn trên người so sánh khó trách ta liền nhớ rõ ta dường như gặp qua ngươi không nghĩ tới cư nhiên là vị k i a tuổi trẻ chiến đấu anh hùng a sủa u cười gật gật đầu sau đó vừa nhìn về phía hẹn đủ ỉn đây là chúng ta ma pháp bộ đồng sự thần kỳ động vật quản lý khống chế tư xử trí nguy hiểm động vật ủy ban trưởng phòng thư ký azuli a lộ giờ là chúng ta chúng ta bộ trong nổi danh đại mỹ nhân sau đó ạt x i a lại có chút khó hiểu nhìn về phía azuli a như thế nào hôm nay biểu hiện ra vẫn thông báo các ngươi thần kỳ động vật quản lý khống chế tư sao ta cũng là đột nhiên nhận được mệnh lệnh có thể là vừa vặn xem ta tại bộ trong cho nên cầm ta cũng kêu lên a đ ú n g ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao đến tột cùng là cái gì biểu hiện ra a z u i ạ lúc này cũng hàm chứa khó hiểu lệch ra cái đầu nếu như không phải là chú ý đến thân phận e n đủ ỉn thậm chí cho rằng đối phương hội ngu ngơ gãi gãi sau gáy a xúa nghe được đối phương nghi vấn không khỏi ha ha cười cười ngươi thật sự là hỏi đối với người biểu hiện ra theo chúng ta chiến đấu anh hùng vẫn có không nhỏ quan hệ cụ thể là cái gì đợi tí nữa liền biết ngươi đi trước hội trường a ta cùng e n đủ ỉn sau đó đi ra hả à duy ạ có chút kinh ngạc lường nhãn ed đủ ỉn cái gọi là chiến đấu anh hùng nàng nhớ rõ mới mười mấy tuổi a dường như cũng còn không có tốt nghiệp nha bất quá nàng cũng không có lắm miệng hỏi mà là cùng hai người khẽ gật đầu cáo biệt sau đó liền một mình hướng diễn luyện phòng như thế nào chúng ta không cùng lúc nhập chẳng sao edduin một ít khó hiểu nhìn về phía a s u r nếu như đều muốn đi diễn luyện phòng như thế nào không tiện đường cùng đi chúng ta muốn đi trước đăng ký làm sao có thể làm cho người ta cầm lấy một d ư ờ n g chi tiết không rõ đồ vật tiếp cận mấy vị cao cấp quan viên vạn nhất bên trong cất giấu cái gì chớ chú đâu muốn trước làm theo phép kiểm tra một chút a s u r cười giải thích nói minh bạch muốn qua một lần kiểm an đúng không nhưng vì cái gì không dứt khoát tại nhập khẩu phòng kiểm tra đâu e d d i n có chút im lặng nghĩ đến bất quá này có lẽ lại là một mảnh tài lộ có muốn hay không làm một cái có thể tiến hành kiểm an luyện kim đạo cụ đâu e n đủ in đầu góc đột nhiên linh quang l ó e lên đúng mạng hội hỏi một câu vị kia a d ư l i a là nhân loại bình thường vu sư sao e n đủ in đem lúc trước ý nghĩ để ở trong lòng lắm miệng hỏi một câu ngươi là muốn hỏi nàng có hay không lạ à nàng s ắ c thực liền là nhân loại vu sư nói thật xinh đẹp như vậy nữ nhân s ắ c thực dễ dàng làm cho người ta hiểu sai nghe nói tại bộ t r o n g truy cầu nàng không ít người nha a xúa minh bạch ed đủ in ý nghĩ buồn cười trêu ghẹo một câu a duy a cũng là mấy năm trước mới gia nhập ma pháp bộ nàng so với lì lì t i ể u nhất giới sau khi tốt nghiệp trước tại châu âu du lịch hai năm sau đó mới gia nhập ma pháp bộ cho nên coi như là bộ trong người mới a xúa lại bổ sung một câu đạo ta nghe ngươi nói họ nàng lộ giờ ta nhớ được này dường như cùng một vị tại chạy trốn t ử thần thực tử cùng họ a endu y n ố i với t ử thần thực tử nhân viên danh sách rất quen thuộc có chút mẫn c ả m hỏi ngươi nói là sổ phanh lộ giờ đúng không hắn và a duy a đúng là một gia tộc xuất thân bất quá liên hệ máu mủ đã rất nhạt kỳ thật ma pháp bộ trong chị cần là thuần túy huyết xuất thân ít nhiều gì đều cùng những cái kia tử thần thực tử có thân thích quan hệ này không kỳ quái a sủa giải thích một trận lại nghiêng đầu tới gần e đủ ỉn lặng lẽ kêu lên kỳ thật cái kia a dư lì ạ lúc trước trong trường học các phương diện thành tích cũng không toán đặc biệt hảo nghe nói có thể được thu nhận sử dụng tiến ma pháp bộ cũng là bởi vì đối phương rất xinh đẹp ngươi minh bạch ta ý tứ sao không phải a sủa tiên sinh ngươi như thế nào dường như lây bệnh vì vị ẩn bắt quái chứng đầu dạng e đủ ỉn có chút im lặng l ư ờ n nhãn đối phương cũng chính là vị này a dư lì ạ kỳ thật chính là cái bình hoa mà có thể e đủ ỉn cảm giác cảm thấy mỹ lệ nữ nhân dường như đang ẩ n núp lấy cái gì đối phương trên người có loại không h i ể u không khỏe cảm giác e n đ u in lắc đầu không có sâu hơn nhập tìm tòi nghiên cứu hạ xuống mà là theo c h â n ạ t sùa bảy lần quạt tám lần rẽ đi vào một gian văn phòng chương ba trăm linh sáu biểu thị câu vẽ thang phiếu đề cử ma phát bộ cái gọi là kiểm an tại e n đ u in xem ra liền như trò đùa đơn giản hắn nhìn lên trước mặt một vị lao vũ sư cầm lấy ma trượng cho trong dương những cái này luyện kim đạo cụ phóng ra lấy kiểm tra đo lường độc tính chớ chú hiện hình đều chú ngữ chủ yếu là đối phương thi nước phép bình vẫn quá bình thường ngài cần phải từng cái từng cái thi chú ngữ sao phạm vi thi pháp cũng sẽ không nay thật là làm cho hẹn đủ ỉn mở rộng tầm mắt hẹn đủ ỉn ở nơi này lề m ề hơn mười phút đồng hồ đối phương mới thở hồng hộc hồ thu hồi má trượng không có sao chứ fakin trút suối nhìn lên trước mặt vẫn còn ở chảy mồ hôi v u sư mười phần chi kỷ đưa tới một cái khăn tay có thể như thế nào trang nhiều như vậy đồ vật thật đúng là n ắ m chắc mệnh mọi cái quá sức hai tóc mai hoa dâm fakin trút có chút phàn nàn độc m i ệ n g một câu vẫn hàm chưa bất thiện liệt hẹn đủ ỉn nhất nhãn đối với cái này én đủ ỉn chỉ có thể không lời t r ậ n mắt chừng một cái lúc trước hắn vẫn còn ở xoắn suýt có cần hay không chuyên môn nghiên cứu phát minh một cái dùng cho kiểm an luyện kim đạo cụ nhưng ở tự nghiệm thấy qua một lần hiệu suất như thế thấp phục vụ hắn cho rằng rất cần phải hắn chuẩn bị trở về đi liền bắt đầu cả sớm làm để cho lão nhân này đ ư ờ n g trường thất nghiệp thật vất vả làm xong kiểm an hai người đi trước tìm một cái chuyến văn xạ để cho nàng hỗ trợ chăm sóc dìm nỉ gì cùng học gợ một hồi sau đó biểu thị có thể bất tiện mang theo bọn hắn sau đó hai người rốt cục tới thong dong đến chậm đến diễn luyện đại sành nơi này nhìn xem giống như là một cái diện tích rất lớn yến hội đại sảnh bên trong đèn đ u ố c s á n g trưng trên không trần nhà vô cùng cao hai bên vẫn sắp xếp lấy hai hàng cung cấp thần sáng h à n g ngày luyện tập dùng người giả lúc này diễn luyện trong sảnh đã đứng không ít người đại sảnh chính giữa chính là tệ tệ nọt bộ trưởng hai hàng phân chớ đứng hiện tại pháp luật chấp hành tư cục trưởng ạ mỹ lý ạ b ư ớ ma pháp sự cố cùng thai họa tư cục trưởng còn lù phúc lấy m ù thì cầm đầu hơn mười tên đả cái tay mà lúc trước cùng hắn từng có gặp mặt một lần còn lù thì là một bộ hiền lành biểu tình cười tủm hướng ẹn đủ ỉn gật đầu xung quanh còn đứng lấy không ít ma pháp bộ viên t r ư ớ c nhìn quần áo hẳn là phân thuộc tại bất đồng ngành người đồng thời còn có vừa mới gặp qua một lần a d ư l i a nàng lúc này đang đứng tại một người trung niên nam tử bên cạnh vị này hẳn phải là thần kỳ sinh vật quản lý k h ô n g chế tư quan viên xin lỗi bộ trưởng đại nhân chúng ta tới muộn thông lệ kiểm tra hao phí không ít thời gian a sua vào cửa liền dẫn e n đủ ỉn đi đến v ề k ệ nọt bộ trưởng trước người báo cáo không quan hệ chúng ta cũng mới vừa vặn đến đông đủ vệ tệ nọt bộ trưởng vẫn là một bộ uy nghiêm mười phần bộ dáng sau đó vừa nhìn về phía bên cạnh hắn e đủ ỉn đã lâu không gặp Từ tỷ mụ xin h lỗi lúc trước cũng không biết ngài như thế coi trọng ta cũng không cách nào cam đoàn có hay không có thể khiến ngài hoàn toàn thỏa mãn ẹn đù ỉn cảm thấy vẫn phải là cho mình trước lưu lại mảnh đường lui khắc cuối cùng mặc d a n h kỳ diệu để cho mụ t ỷ cho xa hố là ta để cho mụ t ỷ cho ngươi đi tín thời điểm đừng nói quá minh bạch vệ tệ nọt bộ trưởng không thèm để ý chút nào l ắ t đầu hôm nay biểu thị cần nhất định giữ bí mật tính sau đó cũng thỉnh ngươi không cần đem hôm nay sự t ì n h tuyên truyền đi thì ra là thế này khó trách ẹn đù ỉn thu được gợi thư bên trong nói không tỉ mỉ xem ra là sớm có sắp xếp cũng không biết ma pháp bộ đến cùng gặp được phiền phái gì rõ ràng còn cần giữ bí mật ta minh bạch ta sẽ thủ khẩu như bình giữ kín như bưng như vậy kế tiếp vì không lãng phí thời gian ta liền trực tiếp bắt đầu sản phẩm biểu thị edduin dùng hỏi ánh mắt nhìn về phía p e t e not ừ p e t e not bộ trưởng trầm ngâm một tiếng sau đó vừa nhìn về phía người chung quanh q u ầ n a b ỹ lì a còn lũ bị ẩn cả các ngươi cũng xem thật kỹ nhìn edduin sở cung cấp trang bị có hay không có đầy đủ giá trị bên cạnh ba người nghe vậy đều là vẻ mặt chút nghiêm túc gật đầu mà vị kia bị hô làm b ị ẩn cả nam tính chính là a l i a bên cạnh vị kia thần kỳ sinh vật quản lý khống chế tư quan viên sau đó này mấy chục người cứ như vậy thẳng nhìn chằm chằm e d d i n mà e n đủ in tả hữu vừa nhìn cũng không có cung cấp cái có thể hắn biểu hiện ra trang bị cái b ằ n gì g bất quá hắn đối với cái này cũng không quá để ý trực tiếp từ trong không gian giới chỉ ném ra một cái bàn lớn sau đó mở ra trong tay cặp ra đem bên trong đồ vật từng kiện từng kiện chỉnh tể b à y p h o n g suất chư vị rất vinh hạnh hôm nay có thể hướng mọi người biểu hiện ra ngân sắc k i a chấp luyện kim công ty sản phẩm e n đủ in đối với biểu hiện ra bàn hai tay một quán mười phần chấn định nói một câu lời dạo đầu thấy được ed đủ in đối mặt nhiều như vậy ma pháp bộ quan viên như c ũ bảo trì thong don bình tĩnh nhìn xem hắn mọi người cũng yên lặng gật gật đầu buồn công ty luyện kim sản phẩm chỉ tại vì thân ở tại một đường vụ sư cung cấp đầy đủ tiện lợi cùng bảo đảm kế tiếp ta sẽ từng cái hướng mọi người biểu thị những cái này sản phẩm công năng dứt lời ẽ n đủ in liền lấy ra từng mai kim loại bùa hộ mệnh hướng bọn họ giảng giải nói đây là truyền tấn bùa hộ mệnh có thể vì mọi người cung cấp tin tức truyền đi phục vụ chỉ cần hướng từng mai bùa hộ mệnh sẽ nhanh chóng đồng thời chấn động trước mắt công tác phạm vi có thể bao trùn tất cả anh quốc bản thổ nên bùa hộ mệnh trước mắt có được hai loại công tác hình thức theo thứ tự là một đôi nhiều truyền tấn cùng nhiều đối với nhiều truyền tấn trong đó một đôi nhiều truyền tấn công năng chính là đem bên trong từng mai bùa hộ mệnh thiết lập làm chủ bùa hộ mệnh sau đó đem số dư mai bùa hộ mệnh thiết lập vì tử bùa hộ mệnh chủ bùa hộ mệnh cùng tử bùa hộ mệnh đang lúc liền có thể xây dựng ổn định liên hệ có thể tiến hành đơn giản tin tức truyền đi kế tiếp ta tự mình hướng mọi người biểu thị một lần hẹn đù ý lấy ra năm miếng đùa hộ mệnh chính mình cầm lấy từng mai sau đó đem dư bốn mai giao cho vệ tệ nọt bộ trưởng cùng còn lại ba người c ù n trường trong tay của ta mai này chính là chủ bùa hộ mệnh mấy vị trong tay chính là từ bùa hộ mệnh chúng ta có thể thông qua sớm câu thông thiết lập chỉ lệnh ám hiệu ví dụ như kích hoạt một lần liền đại biểu an toàn kích hoạt hai lần đại biểu phát hiện tình hình quân địch kích hoạt ba lần đại biểu hành động thuận lợi đồng thời còn có truyền tin khẩn cấp mô đũ lệ như bùa hộ mệnh lọt vào bị tổn hại hay là duy nhất một lần hướng bùa hộ mệnh bên trong đưa vào đại lượng ma lực thì sẽ lập tức sau một cái mạng lưới thông tin lạc trong cái khác bùa hộ mệnh truyền đi khẩn cấp tín hiệu biểu hiện là nhanh chóng h ư n g quang nóng lên hợp lại sinh ra đại lượng chấn động đồng thời cảm ứng bùa hộ mệnh còn có thể chỉ hướng khẩn cấp tín hiệu cuối cùng xuất hiện vị trí. ẵn in nói, vừa một bên h ư ớ n g chủ đùa hộ mệnh đùa ba ê trăm o n g đưa v à linh bảy m g c n người g cả câu vẽ thang phiếu đề cử hiện tại ta đã phát ra khẩn cấp tín hiệu mọi người hơi cảm ứng một chút liền có thể cảm nhận được bên ta vị coi như là ma lực hao hết hay là cảm giác năng lực tương đối kém cũng có thể cầm trong tay bụi hộ mệnh nổi chỗ chắn đồng dạng sẽ cho mọi người chỉ hướng ed n đủ in mười phần kỹ càng dàng giải đạo mấy người dựa theo ed n đủ in thuyết pháp chân thực kiểm nghiệm một lần phát hiện s á c thực như ed n đủ in theo như lời vệ tệ noct bộ trưởng tại tự mình tự nghiệm thấy lại càng là hai mắt tỏa sáng mọi người t r u n g quanh đồng dạng hào hứng bừng bừng thảo luận đi qua ed n đủ in giới thiệu sơ lược bọn họ cũng ý thức được loại này trang bị tại chân thực sử dụng hợp ý nghĩa cùng giá trị đặc biệt là những cái kia đả k í c h tay trước kia bọn họ nếu như phân tán hành động thông tin này khối vẫn luôn vô cùng phiền t o á i bọn họ tuy có thể dùng thủ hộ thần chú ngữ truyền đi tin tức t h ế nọt h ư bộ n g trưởng n h t đối với én đủ ý lấy ra đệ nhất kiện đạo cụ liền tương đối cảm thấy hứng thú liền vội hỏi lên chi tiết từng mai truyền tấn b ù a hộ mệnh bất kể thế nào sử dụng cũng có thể tiếp tục công tác ba tháng chẳng qua nếu như phát ra khẩn cấp tín hiệu như vậy nên bùa hộ mệnh sử dụng đương trường báo hỏng đương nhiên quá thời hạn bùa hộ mệnh chỉ cần tiền trả một phần ba phí tổn đều có thể từ ta này thay mới báo hỏng đùa hộ mệnh liền phải lần nữa mua về p h ầ n kháng k i ề n nhiễu năng lực n h a trên cơ bản phổ thông che đậy chú ngữ có thể xuyên tấu h nếu như ở vào cường lực xáo trộn chú ngữ cùng che đậy chú ngữ bên trong cũng có chút không có biện pháp bất quá ta có thể chuyên môn thay ma pháp bộ chế tác xuyên tấu h lực càng mạnh ra cường phiên bản đùa hộ mệnh đương nhiên phí tổn m u ố n so với nguyên bản quý một ít ẹn đùa in hiện tại thế nhưng là tại việc buôn bán cho nên cơ bản ba vài câu không có ly khai tiền tệ tệ nội bộ trưởng nghe vậy gật gật đầu sau đó ra hiệu ẹn đùa in tiếp tục sau đó liền truyền tấn bùa hộ mệnh nhiều đối với nhiều chức năng đầu tiên chúng ta tuyển định số mai bùa hộ mệnh xây dựng một cái mạng lưới thông tin lạc sau đó trong đó cho nên bùa hộ mệnh cũng có thể tùy ý hướng còn lại bùa hộ mệnh truyền tấn vô luận là đối với tất cả mọi người vẫn là đối với trong đó người nào đó đương nhiên muốn thực hiện chức năng này còn phải khóa lại một cái phụ thuộc trang bị truyền tấn sổ tay nó tương đương với một cái c h ạ m t r u n g chuyển t ừ n g sổ tay có thể chi chỉ xây dựng không cao hơn hai mươi người mạng lưới thông tin lạc sau đó ở phía trên cho tất cả bùa hộ mệnh đánh số phải nhớ kỹ tương ứng đánh số bùa hộ mệnh là ai liền có thể hướng những người còn lại tiến hành chỉ định truyền tấn đương nhiên sổ tay không phải là miễn phí bất quá ma pháp bộ chỉ cần mỗi đặt hàng hai mươi mai truyền tấn bùa hộ mệnh ta có thể đưa tặng một phần sổ tay e d d i n dùng mười phần ưu nhã thong dong biểu tình nói ra vô cùng con b u ơ n như vậy truyền tấn bùa hộ mệnh ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu tiền một bên phục yêu thích không gông tay vớt vớt trong tay bùa hộ mệnh hỏi truyền tấn bùa hộ mệnh đơn giá mười lăm gạ lệ ổng từng mai eddie nghe được có người hỏi giá trong nội tâm có chút vui vẻ nói mười lăm gạ lệ ổng sao phúc nghe được cái giá này sau có chút do dự nghiêng đầu mắt nhìn vệ k ệ nọt bộ trưởng hiển nhiên hắn cảm giác cái giá này có trên lệnh chút ít cao muốn biết rõ cái đồ chơi này tuổi thọ cũng liền ba tháng đến kỳ còn phải hoa năm gã lệ ổng đổi cho nên toán hạ xuống một năm chân thực tiêu phí kỳ thật là ba mươi gã lệ ổng ừ thành vốn cả chút cao có thể tiện nghi một ít à. vệ k ệ nọt bộ trưởng vô cùng thích trong tay bụa hậu mệnh bất quá nàng cũng minh bạch phục ánh mắt ý tứ nếu như ma pháp bộ duy nhất một lần đặt hàng vượt qua năm mươi mai ta có thể đem giá cả định tại mười ba gã lệ ổng từ mai ngài thấy thế nào nếu là việc buôn bán ẹn đù i n tự nhiên cũng sẽ không quá mức đơn giản nhả ra nghe được ẹn đù i n báo giá tệp h n loạt bộ trưởng hiển nhiên có chút tâm động há mồm liền phải đáp ứng 13 cái số này quá điểm xấu 12 g ạ lệ ổng từng mai a bên cạnh pháp luật chấp hành tư cục trưởng ạ mỹ l y ạ bật trông thấy bộ trưởng liền mặc cả cũng sẽ không chỉ phải sen vào bổ sung 12 g ạ lệ ổng sao ẹn đù i n giả bộ thâm trầm suy tư một lát nội tâm kỳ thật một mực ở bán thẩm bùn giáo sư vị này cục trưởng muộn muội mọi người quan tâm rõ ràng không sai kêu mà vệ thẻ noc bộ trưởng thấy hắn đồng ý nội tâm cũng có chút cao hứng đồng thời đối với hẹn đủ ỉn nguyên nhân nhịn đau bỏ những thư yêu thích một m ư ờ i phần cảm kích chúng quy mai này bùa hộ mệnh nhìn lên liền giá trị xa xỉ mỗi một kiện bùa hộ mệnh tạo hình đều một mươi phần thống nhất hợp quy tắc hơn nữa đều là dùng ạ dịp hạ hợp kim chế tác mà thành hảo truyền tấn đùa hộ mệnh trước hết cùng mọi người giới thiệu đến này kế tiếp biểu thị sản phẩm là phòng ngự đùa hộ mệnh sau đó h n đủ in lại phân biệt hướng mọi người biểu hiện ra phòng ngự âm b ả o tia chấp đùa hộ mệnh chúng hiệu quả đồng dạng mọi người thỏa mãn mỗi giới thiệu một loại sản phẩm mới cũng có thể khiến cho tất cả mọi người một hồi nghị luận đặc biệt là hắn biểu hiện ra phòng ngự đùa hộ mệnh cái đồ chơi này tương đương với cho một đường nhân viên chiến đấu nhiều một lần cho sai cơ hội mà nhiều ra tới lần này cho sai rất có thể liền có thể cứu chúng một người thậm chí trong đó có không ít đả kích tay đều tại âm thầm tính toán chuẩn bị sau đó đi ẹ n đủ ỉn cửa hàng nhiều mua mới mai loại này thứ tốt thế nhưng là càng nhiều càng tốt nha tới mặc cả khâu ạ mỹ lì ạ liền dứt bỏ t ệ tẹn nội bộ trưởng tự mình tiến lên cùng ẹ n đủ ỉn n h ệ p thương cuối cùng những cái này bùa hộ mệnh giá cả cũng hiện trường thương lượng hạ xuống phòng ngự bùa hộ mệnh mười gạ lệ ổng còn lại hai loại bùa hộ mệnh cùng thông tin bùa hộ mệnh đồng dạng ấn mười hai gạ lệ ổng đặt hàng bùa hộ mệnh loại sản phẩm giới thiệu song song ẹ n đủ ỉn ngay sau đó lại bắt đầu còn lại sản phẩm giới thảo chỉ cần cho bị câu bộ phạm nhân khảo liền có thể không ngừng rút ra hiểm nghi nhân ma lực để cho bọn họ đánh mất thi chú ngữ năng lực lấy một cái phổ thông trưởng thành vũ sư tính toán chỉ cần một phút đồng hồ thời gian liền có thể làm cho đối phương hoàn toàn mất đi phản kháng ta cho rằng mỗi vị chiến đấu tại một đường thần sáng đều đang có được một bộ đây là phòng hộ bao tay nó hiệu quả cùng phòng ngự b ù a hộ mệnh tương tự chỉ cần kích hoạt liền có thể lấy tay bộ đồ v ì tâm sinh thành một mặt thiết giáp chú n g ữ tâm c h á n tính linh hoạt rất mạnh có thể tùy ý điều chỉnh phòng ngự góc độ đồng thời thiết giáp chú ngữ cường độ là phòng ngự bừa hộ mệnh gấp ba đương nhiên giá cả cũng cao hơn một chút đây là tự kiểm đồng hồ bỏ túi chính diện là phổ thông đồng hồ bỏ túi có thể sử dụng tới nhìn thời gian mở ra mặt sau cũng kích hoạt liền có thể tự chủ quét hình người cầm được thân thể kiểm tra có hay không có không chút máu mất nước trúng độc gãy xương cùng với kiểm nghiệm trên người có hay không nhiễm thượng cường độ hơi yếu chớ chú hoặc hát ma pháp eddu ì n thấy được phía trước đùa hộ mệnh rất được hăng o neng cũng là lòng tin tăng nhiều sau đó lại càng là ngựa không dừng vó hướng mọi người trào hàng lên những cái này bên trong đầu giá vị sản phẩm chương ba trăm linh tám nghĩ bạch chơi gái Không có cửa、đâu. đối â u đ với én đủ ỉ n giới thiệu vài loại luyện kim đạo cụ trong lúc nhất thời lực hấp dẫn ánh mắt mọi người đặc biệt là những cái kia đả kích tay cùng ma pháp sự cố cùng thai họa t ừ công việc bên ngoài viên t r ư ớ c thậm chí càng về sau những người này đều hơi cảm thấy kỳ lạ vây quanh liền cùng một cái náo nhiệt thị trường đồng dạng cái này cấm ma thủ còn tay có thể đồng thời cho hai người thi đậu sao đây là một vị từ thực dụng tính thượng suy tính đả kích tay tay này còn tay thực hữu dụng như vậy đến cho ta đeo lên thử một chút à, nhanh cho ta cởi bỏ mới đeo lên hơn thức nữa h thế ư nào s đi ngang qua càng tỉ mỉ kiểm tra đương trường phát hiện trên người hắn quả thật có cây xương sần xuất hiện n ư t c xương cũng không biết là ở đâu trận chiến xa suốt hạ nội thương vì vậy trực tiếp bị mọi người đương trường bị đưa đi đồng thời cũng không có thiếu công nhân tự mình beo lên phòng hộ bao tay muốn tiến hành thực chiến diễn luyện kích hoạt gót dơ một cái trong suốt tấm chắn đùa nghịch một hồi lâu kết quả bởi vì yêu thích không tung tay vẫn không nguyện ý trả lại ed đùa in nhìn đến mọi người hào hứng như vậy chân cũng chậm dần biểu thị tốc độ may mà hắn hôm nay mang tới hàng mẫu số lượng không ít liền nhiều cho bọn hắn một ít tự nghiệm thấy thời gian hảo muốn dùng thử về sau có là thời gian để cho ed đùa in tiếp tục a vệ k h n l o t bộ trưởng tự mình phát ra tiếng để cho những cái này hưng phấn công nhân gắng giữ tỉnh táo sau đó vừa nhìn về phía ed đ ù in nghe mù ti nói ngươi này có một loại dùng cho truy tung trang bị có thể hướng chúng ta phơi bày một ít à. nghe được tệ tệ nọt bộ trưởng gian dạy một đám ma phát bộ công nhân lúc này cũng thu hồi lòng hiếu kỳ lại đứng hồi chỗ cũ sau đó chờ mong nhìn về phía hẹn đù ỉn hảo bộ trưởng đại nhân kế tiếp để cho chúng ta tiếp tục hẹn đù ỉn cũng rõ ràng những quan viên này thời gian quý giá nơi này cũng không phải chân chính chợ bán thức ăn hẹn đù ỉn từ biểu hiện ra trên bàn dài lấy làm ra một bộ kính mắt mặt hướng mọi người đây là ta nghiên phát ra truy tung kính bảo hộ trong đó gia nhập ta đơn độc khai mở phát ra tìm dấu vết tích phụ Có trong h nhiều yếu tố tiến hành phân biệt, sau đó cũng có thể khóa chặt ể đối đó tố tố với tiến biệt, liên cũng quan yếu sau yếu t có i khai ể n tung. truy t r đó có thể bị bắt được yếu tố bao gồm m á u tươi mùi dấu chân nhiệt lượng hơn nữa ta cho nó gia nhập biến hình ngụy trang công năng bình thường còn có thể biến thành phổ thông kính mắt cho nên vô luận là dùng để thăm dò hiện trường phát hiện án vẫn là dùng để theo dõi người bị tình nghi thậm chí có thể ứng dụng tại ban đêm nhiều xương ngủ lợi tầm mắt gác liệt chiến đấu dứt lời én đủ ỉn tự mình đem kính bảo hộ đeo hảo sau đó móc ra mà trượng nhẹ nhàng k h é điểm bộ dạng này kính bảo hộ liền biến thành một cái phổ thông mắt kiếng n g vàng cả người nhìn lên liền cùng tầm thường dân đi làm không sai biệt lắm các ngươi có thể tự mình thử một lần bộ trưởng đại nhân cái này trang bị lấy bên thứ ba góc độ đến xem căn bản nhìn không ra có cái gì đặc biệt cho nên hắn mười phần săn sóc lại lấy ra bốn phó kính bảo hộ đưa cho t ệ tệ nọt bộ trưởng cùng ba vị cục trưởng t ệ tệ nọt đeo thượng kính mắt dựa theo h n đủ in biểu thị phương pháp đem kích hoạt điều này làm cho nàng phảng phất phát hiện tân thế giới đồng dạng cứ như vậy đeo kính mắt mảnh phân biệt lên xung quanh pha tạp bình quang sau đó h n đủ in lại rất chi kỷ hướng vệ tệ n ọ bộ trưởng giải thích lên đang tìm dấu vết tấm mắt thấy được các loại vết lốm đốn tượng trưng cho cái gì đệ thẹn ọ t bộ trưởng tương đối chầm mê vớt vớt hội kính mắt sau đó dường như ý thức được còn có chính sự muốn làm vì vậy nghiêng đầu nhìn về phía người kia thần kỳ động vật quản lý không chế tư quan viên bị ẩn ca ngươi dùng cái này trang bị thử nhìn một chút có hữu hiệu, hiệu hay không quả đệ thẹn ọ t bộ trưởng không đầu không đuôi nói vâng bộ trưởng đại nhân bị ẩn ca gật gật đầu sau đó từ trong lòng móc ra một cái chỉnh tề thay nhau hảo bao vải đem sau khi mở ra bên trong bằng thẳng quắn để đó mấy cây trói mắt l â vũ lúc này ở ẹ nù ỉn vệ t h n ọ t bộ trưởng cùng ba người cục trưởng này mấy cái mang theo truy tung kính bảo hộ mắt người kia mấy cây lông vũ thượng liền c h ậ m rãi hiện ra và i nhan sắc có phần nông đường cong eddu ìn phân biệt suất đó là thuộc về lông vũ bản thân ngùi bất quá kia mấy cây lông vũ hắn từ xa nhìn lại lại hoàn toàn không nhận ra chỉ có thể đại khái đoán chừng suất đây là loại nào đó loài chim cánh vũ chỉnh thể lập loệ đạm kim sắc lưu quang nhìn xem tương đối hoa lệ hữu hiệu có thể phân biệt nhận ra bộ trưởng đại nhân bị ẩn cạ trên mặt có chút kích động nhìn về phía vệ t h n ọ t mà vệ t h n ọ t bộ trưởng cũng hết sức hài lòng g sau đó lần nữa quay đầu nhìn về phía en đù ìn ngươi nói là ngươi cho kính bảo hộ thượng phụ ma pháp tìm dấu vết thích chú ngữ gọi là cái tên này a vâng bộ trưởng đại nhân đây là ta khai phát tân phụ chú năm trước còn bị đăng tại thế kỷ ma chú học sách báo gần nhất ta cũng ở sáng tác loại này k i ể u mới luyện kim đạo cụ luận văn có chú ngữ sao tệ tệ no có chút thưởng thức đối với en đù ìn gật gật đầu loại này tuổi trẻ tài cao vô sư cũng không thấy nhiều sau đó lại không thể chờ đợi được hỏi hỏi chú ngữ vị này tệ tệ n o bộ trưởng cũng không phải là muốn bạch chơi gai a đừng nói ta không có cho dù có ta cũng không thể báo cho ngươi n h a muốn cho các ngươi học được chú ngữ ta này trang bị vẫn bán hay không xin lỗi bộ trưởng đại nhân nay dù sao cũng là một cái tân phụ chú hao phí nhiều thời gian như vậy ta cũng bất quá hoàn thành nó sơ bộ ưu hóa mà thôi chú ngữ lại càng là không cần phải nói cho dù hiện tại cưỡng ép phiên dịch ra đoán chừng so với nghiêm chỉnh đầu thơ mười bốn hàng đoạn không nhiều là m í ế t eddu in bậy làm ra một bộ hàm chứa ấ y n ấ y biểu tình đáp ừ tệ nó có chút bất đắc d ì gật gật đầu nàng cũng rõ ràng chính mình có chút ý nghĩ há huyền một cái mới vừa vạn phát biểu xuất r a tân phủ chú làm sao có thể có chú ngữ đâu còn là quá nóng vội chút loại này tìm dấu vết tích kính mắt bán thế nào vệ thẽn ọ t khả năng ghét bỏ lúc trước cách gọi quá khó đọc trực tiếp liền trang bị danh tự đều sửa tìm dấu vết tích kính mắt cùng cấm ma thủ còng tay tự kiểm đồng hồ bỏ túi phòng hộ bao tay đều là một cái hàng loạt sản phẩm định giá tại năm mươi g lệ ổng c h u n g quy chúng chất lượng cùng công năng đều so với b ù a hộ mệnh cường đại hơn không ít hơn nữa bảo đảm chất lượng kỳ ít nhất cũng có hai năm trở lên như là tự kiểm đồng hồ bỏ túi nó thậm chí xem như nửa vĩnh cựu hình sản phẩm eddu in dứt khoát cũng theo tệ tệ nọt cách gọi xưng ơ hô tìm dấu vết tích k í n h mắt mà hắn vừa nhìn lại đã mặc cả thời gian lập tức lại tinh thần hơn nữa hắn biết dạ mỹ lì ạ nhất định sẽ cùng chính mình ép giá cho nên dứt khoát báo cái tâm lý mong muốn giá cao nhất muốn biết rõ luyện kim vật phẩm tại định giá xuất ra suy tính đạo cụ công năng bên ngoài còn có một cái trọng yếu yếu tố liền là ma pháp kéo dài thời gian như là loại kia gần như có thể bảo trì vài chục năm trổi bay cây trổi giá bán cơ bản đều bốn trên trăm thậm chí mấy trăm gạ lệ ổng ẵn ịn sản đù chương bởi vì đều là ba trăm linh chín mục đích cho nên dùng năm m ư i gạ lệ ổng giá cả mua sắm một kiện bảo đảm chất lượng kỳ chỉ có hai năm luyện kim đạo cụ nói thật cũng không tính tiện nghi bởi vậy vệ tệ nọt bộ trưởng đang nghe ẹn đủ ỉn báo giá cũng không có trước tiên làm ra trả lời mà là quay đầu đưa tới mặt khác ba người cục trường bốn người làm thành một cái chuồng nhỏ giọng thương lượng cái gì tuy này bốn món trang bị công năng cũng không tệ nhưng người đánh giá cả chúng ta còn là khó có thể tiếp nhận Ả mỹ l ì a đứng ra nửa cái thân vị hàm chứa xoắn suýt nói nếu là như vậy endu in bay làm ra một bộ vẻ mặt thành khẩn nếu như này bốn loại trang bị ma pháp bộ nguyện ý duy nhất một lần mua sắm năm mươi món trở lên ta có thể cho các ngươi bớt tám phần trăm chiết khấu có thể so sánh bụi hộ mệnh chiết khấu phần lớn Ả mỹ l ì a nghe được endu in đáp lời túi đầu suy tư một lát sau đó lại cùng tệ k ệ nọt bộ trưởng một trận châu đầu ghé thai lại thương nghị sau một lúc nàng lần nữa quay đầu lại nhìn về phía endu in Tự k hẹn đủ ý ngay hồ túi vậy cũng làm bộ suy tư một lát tha rằng tiếp nhận năm mươi gạ lệ ổng i á gốc mua sắm tự kiểm đồng hồ bỏ túi cũng phải đẻ thấp cấm ma thủ còng tay cùng tìm dấu vết tích k í n h mắt giá cả à ma pháp bộ làm lần này biểu thị mục tiêu hẳn phải là này hai loại đạo cụ cộng thêm lúc trước mấy vị quan viên cử động đến xem eddu in phán đoán bọn họ gần nhất gặp được phiền thoái chính là đang truy tung cái mục tiêu gì là đ ạ o phạm còn là buôn lậu phạm hay hoặc là loại nào đó thần kỳ động vật eddu in lắc lắc đầu những sự tình này cùng hắn cũng không có quan hệ gì chỉ bất quá nhìn vài người quan viên thái độ cũng biết bọn họ chuẩn bị đại lượng mua x ă m cấm ma thủ còn tay cùng tìm dấu vết tích kính mắt này hai loại đạo cụ về sau cùng ma pháp bộ giao tiếp thời gian còn nhiều ngược lại là có thể mượn này hai kiện trang bị theo chân bọn họ đánh hảo quan hệ hà ba eddu in cuối cùng vẫn còn hạ quyết tâm nếu như muốn mang quan hệ vậy lần này để cho lợi để cho có hung ác một chút xem ra các ngươi rất ưu ái này hai loại đạo cụ với tư cách là lần đầu cùng ma pháp bộ hợp tác thành ý ta có thể cho các ngươi một cái đặc biệt ưu đãi đặc biệt ưu đãi À b ỹ lì à nghe vậy lựa chọn lông mày sau đó nhìn không chuyển mắt nhìn xem hẹn đủ ỉn đúng vậy cấm ma thủ còn tay cùng tìm dấu vết tích kính mắt này hai khoản sản phẩm ma pháp bộ đặt hàng trước năm mươi món ta đều lấy hai mươi lăm gã lệ ở một kiện thu phí coi như là khai trương ưu đãi về sau ma pháp bộ mua sắm này hai khoản trang bị giá cả khôi phục lại ba mươi gã lệ ở một kiện các ngươi thấy thế nào e n đù ý nội tâm tính toán tuy vậy đi diệt trừ thành phẩm hắn cũng có ba mươi phần trăm bốn mươi phần trăm lợi nhuận chỉ bất quá xa so ra k e m cái khác sản phẩm như vậy món lợi kết xù a mỹ lì ạ cùng vệ tệ nọt bộ trưởng vừa nghe đến báo giá không khỏi vui mừng lộ rõ trên nét mặt liếc mắt nhìn nhau cái giá này có thể nói so với bọn hắn trong dự đoán còn phải thấp hơn không ít quả thật chính là niềm vui ngoài ý muốn hiện tại không chỉ là vệ tệ nọt bộ trưởng liền ngay cả a mỹ lì ạ nhìn ed đù ý n ánh mắt cũng tràn ngập hiền lành cùng thưởng thức nhìn trước khi đến ca ca một mực nói tại trong miệng người học sinh này thật đúng là không phải đoán chừng hắn cũng là nhìn ra bên mình mục đích cho nên tận lực cho ra một cái gần như lô vốn giá thấp lúc này ở mấy vị này mà pháp bộ quan lớn trong mắt én đủ ỉn quả thật chính là một vị nhận thức thân thể to lớn lương tâm thương nhân rất tốt ngươi thiện ý chúng ta tiếp nhận ngươi còn có cái khác sản phẩm chỉ điểm chúng ta biểu thị mà nếu như không có chúng ta đều có thể thương lượng một chút đơn đặt hàng vấn đề vệ v ệ noọc bộ trưởng không thể chờ đợi được nói vệ v ệ noọc bộ trưởng mục tiêu quả nhiên chỉ là trong đó mấy hạng sản phẩm đoán chừng là mụ tí lúc trước cùng nàng khoác lác thời điểm cho nàng miêu tả vài món đạo cụ tác dụng cho nên mới hấp dẫn nàng chú ý bất quá phía trước những cái kia chỉ là tiểu đồ chơi đằng sau cho các ngươi nhìn mới thật sự là thứ tốt đâu ẹn đù ỉn miết miệng mỉm cười xin lỗi bộ trưởng đại nhân khả năng còn phải chậm trễ nữa ngài một ít thời gian trong tay của ta cũng không có thiếu sản phẩm không có hướng mọi người biểu hiện ra đâu tin tưởng chúng sẽ không để cho chư vị thất vọng e n đù ỉn trên mặt hàm chứa ấ y này nói không quan hệ người tài hoa luôn là có thể cho người mang đến kinh hỉ thỉnh tiếp tục a xét h ấ y vừa mới ed đù ỉn rộng lượng biểu hiện tệ cái này t t bộ r ư chiến thuật sau lưng bản thể từ re em chế thành bổ sung tầm ứng kích thiết giáp t h ú ngữ một tầm hình người thiết giáp t h ú ngữ cho trang bị người cung cấp đa trọng bảo hộ đồng thời còn kèm theo huyễn thân chú ngữ cho người sử dụng cung cấp nhanh chóng ẩn nấp thủ đoạn cùng với trôi nổi chú ngữ như vậy coi như là từ chổi bay cây trổi thượng rơi xuống cũng có thể chậm lại thậm chí tiêu trừ rơi xuống tổn thương đồng thời bộ dạng này trên lưng còn có cố định thủy hỏa bất xâm chú ngữ có thể bảo đảm người sử dụng tại cực đoan ác liệt trong hoàn cảnh an toàn trên thân hai cái cửa túi bị gây vô ngân mở rộng chú ngữ nội bộ có đầy đủ không gian đăng lại các loại phải phẩm hai bên còn có ma dược bộ đ ồ túi ma trượt túi cho người sử dụng cung cấp nhanh chóng phản ứng cùng đánh trả thời gian đồng thời chiến thuật trên lưng phù chú bị kích hoạt cũng có thể theo thời gian trôi qua tự động bổ sung chỉ cần không xuất hiện tổn thương bảo đảm chất lượng kỳ tại năm năm trở lên về phần một kiện khác chiến thuật thủng gia hiện tại hẹn đủ ỉn làm lên trào hàng tới càng ngày càng thuận b u ồ m xuôi gió chỉ dùng mấy phút liền đem chiến thuật sau lưng cùng chiến thuật thủng gia giới thiệu song song trong đó chiến thuật sau lưng hắn định giá hai trăm gạ lệ ổng chiến thuật thủng gia định giá một trăm năm mươi gạ lệ ổng mà vây xem mọi người nghe hẹn đủ ỉn giàn giải lúc này cũng để lộ ra khát vọng ánh mắt bao gồm đã được mục tiêu đạo cụ tệ k ệ nọt bộ trưởng nàng không nghĩ tới hẹn đủ ỉn trong tay rõ ràng còn có loại này thứ tốt tại kế tiếp biểu thì khâu mọi người chung quanh lại càng là một loạt mà lên nhao nhao lắp ráp lấy này hai loại đạo cụ khảo thí lên cho xung quanh những cái này các nhân viên khảo thí đồng thời giải đáp một vài vấn đề h n đủ ỉn phát hiện bọn họ có vẻ như càng ưa thích thiên về phòng ngự chiến thuật sau lưng ngược lại đối với có thể đề cao tính cơ động chiến thuật t ù n g ra hào hứng không cao có lẽ trong mắt bọn hắn ma pháp cho bọn hắn cung cấp lực cơ động đã đầy đủ vô luận là h ảo ảnh hiện hình còn là trổi bay cây trội cũng có thể để cho bọn họ nhanh chóng di động bất quá trong đó cá biệt đả cách tay ví dụ như đả kích tiểu đội đội phó trước mắt thần sáng văn phòng phó chủ quản xịm ghi ụ như vậy vũ sư đôi chiến thuật ủng gia càng thêm coi trọng bởi vì bọn họ càng minh bạch hành trình ngắn cao tốc cơ động trong chiến đấu tác dụng bất kể là tẩu vị còn là tranh né ma chú thân pháp đều là người quyết đấu trong mắt trọng điểm chương 310, xinh đẹp ma trượng bất quá mặc kệ bọn hắn mỗi người đặc biệt thích như thế nào e n đủ ỉn sản phẩm đều cho bọn hắn lưu lại sâu sắc ấn tượng mà ở về sau nói giá trong quá trình tệ tệ nọt bộ trưởng cùng ạ mỹ lì ạ cục trưởng đều không có lựa chọn ép giá trực tiếp đồng ý hắn mới bắt đầu báo giá có lẽ là bởi vì lúc trước ed đủ ỉn ưu đãi hành vi cho bọn hắm thật lớn hào cảm lại có lẽ là bọn họ căn bản sẽ không nghĩ mua sắm loại này giá cao sản phẩm nhưng này lại làm cho e n đủ i n cao hơn xấu muốn biết rõ tại ma pháp bộ này định ra giá cả liền đại biểu tương lai ma pháp bộ các công nhân viên tự mình đến hắn trong cửa hàng mua sắm sản phẩm cũng là cái giá này trung quy nhân ra thần sáng nghĩ cho mình tăng thêm một ít bảo đảm ngươi cũng không thể ngăn cản không phải hoàn thành này một loạt sản phẩm biểu thị e n đủ i n lại ném ra hình người cái bia cái này lợi khí đồng thời lần đầu tiên tại h o v ớt tuyên truyền lên hắn đối với uy lực giá trị định nghĩa muốn biết rõ tiêu chuẩn vật này nếu như trước kia không có lợi vẫn không có gì nhưng chỉ cần nhất định phải sử dụng tiêu chuẩn như vậy chế định tiêu chuẩn người chính là lớn nhất thu lợi lấy cho nên hắn tới ma pháp bộ trừ muốn trào hàng sản phẩm còn muốn hướng những cái này vô sư thế giới cao tầng nhóm tuyên truyền hắn tiêu chuẩn tuyên truyền hắn lý niệm uy lực giá trị vệ vẽ no bộ trưởng cùng a mỹ lì a đám người nghe xong hẹn đủ ỉn sau khi giải thích có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem hắn đương nhiên nói phức tạp như vậy các vị khả năng vô pháp lý giải các ngươi liền nghĩ giống như thành nó biểu hiện con số càng cao phóng ra ma chú uy lực lại càng lớn hảo mọi người không tin lời có thể tự mình thử một chút phương tâm ta người chế tác hình cái bia sức chịu đựng rất mạnh chư vị có thể tùy ý thi chú ngữ eddu in cười ha hả hướng mọi người giải thích nói hình người cái bia gian phòng này đạo cụ tương đối chân quy kỳ thật là trong đó phối hợp phù văn kết cấu tuy bởi vì cái này trang bị trước mắt vẫn vô pháp làm được dùng ma pháp máy tiện lượng sản từng cái đều có hắn tự mình chế tác nhưng trong đó tài liệu thành phẩm cùng chiến thuật sau lưng các loại không sai bịt lắm cho nên mua bán đi một kiện hình người cái b ị a e n đ u in thu hoạch đều là món lợi kết xù bởi vậy hắn trào hàng lên hiện phải vô cùng ra sức cũng chính là trực tiếp đối với nó thi chú ngữ l i ề n có thể kiểm tra đo lường xuất thi chú ngữ người đối với tương ứng ma chú nắm giữ trình độ rồi t ệ vệ nội bộ trưởng dường như nghe rõ một ít đúng vậy nói thí dụ như mơ màng ngã xuống đất chú ngữ bình thường trưởng thành vu sư sử dụng uy lực tại bốn mươi điểm eddu in dứt lời nhắc tới ma trượng đối với cách đó không xa hình người cái bia theo tay vung lên、Phang. một đạo ma chú nện vào cái bia thân bên trên truyền ra một tiếng giòn vang hình người cái bia cũng rất nhỏ lắc lắc sau đó tại trên ngực hiện lộ bốn mươi số này giá trị đương nhiên đi qua thực chiến cùng huấn luyện thần sáng hoặc đả kích thủ môn đối với hôn mê chú n g ự trưởng khống hội càng mạnh đánh giá trị số sử dụng càng cao e n ù u in lại lần nữa vung lên ma trượng vung ra một đạo ma chú đánh ra sáu mươi điểm giá trị nguyên lai、like、như thế tệ tệ nội bộ trưởng như có điều suy nghĩ gật gật đầu bất quá nàng hiện tại trong lòng vẫn còn có chút không xác định như thế nào ngươi mỗi lần thi chú ngữ đánh giá trị số đều là số nguyên thật sự có như vậy chính xác sao Azulia, n g ư ơ i tới tự mình thử một chút vệ k ệ nọt bộ trưởng tả hữu mắt nhìn chuẩn bị tìm một cái không chiến đấu viên chức thử một chút tiện tay liền có một chút a d u lì a ta a a d u lì a biểu tình hàm chứa ngây thơ trịa trịa chính mình mặt ngốc một hồi mới kịp phản ứng sau đó nghe theo mệnh lệnh đứng ở hình người cái bia trước cũng rút ra ma trượng a d u lì a ma trượng cùng nàng dung mạo tương đối xứng là một cây như ngả voi tuyết trắng ma trượng s ơ n dương một ma trượng hẹn đùi n lông mày k h ẽ nhúm mày không nhìn ra à vị mỹ nữ kia nguyên lai còn là một ma chú cao thủ lúc này a dư lì n h ẹ hơi nhắm ngay hình người cái bia ra sức vung ra một đạo ma chú đồng dạng cũng là hôn mê chú ngữ mà ma chú tại đánh trúng hình người cái bia hiện lộ tới bốn mươi hai điểm giá trị thấy được này ed đù ỉn có chút nghi hoặc nhăn nhũ mày không phải nói sơn dương m ộ t ma trượng người cầm được đều rất am hiểu quyết đấu ma pháp m à tựu này còn là nói vị mỹ nữ kia ẩn giấu thực lực hắn dùng mang theo một chút t r e o tức ánh mắt liếc nàng một cái sau đó liền khôi phục bình thường biểu tình ma asli ạ thấy được cái bia trên người hiện lộ ra con số có chút xấu h ầ n ế t n h ậ ngôi sau đó nghiêng đầu nhìn về phía vệ tẹ not bộ trường ý kết là còn muốn thử sao thử lại lần nữa dùng hỏa diễm hừng hực cùng đóng băng chú ngữ tệ tệ n ọ i bộ trưởng đối với loại này kiểu mới khái niệm vẫn còn có chút không quá lý giải nhưng nếu như én đủ ỉn nói là thực cái này món hình người cái bia đối với ma pháp bộ mà nói sẽ đưa đến rất đại tác dụng vâng bộ trưởng đại nhân a t h l e t ứng một tiếng sau đó nhìn chăm chú nhìn về phía trước mặt cái bia thần sau đó phóng ra một cái hỏa diễm hừng hực chú ngữ sáu mươi mốt hình người cái bia thượng h i ể n lộ một cái xa cao hơn lúc trước con số mà thấy được này én đủ i nội n tâm l ệ n h lùng cười cười mỹ lệ đại tỷ tỷ quả nhiên có vấn đề lúc trước kia ngất đi mê chú ngữ nàng nhất định là tận lực khống chế ma lực thi pháp chẳng qua nếu như ngươi cho rằng dùng đồng dạng ma lực phóng thích hỏa diễm hừng hực như vậy ma chú còn là đánh ra tương tự trị số cũng có chút ý nghĩ hao huyền muốn biết rõ nguyên tố loại ma thi chú ngữ cùng trưởng khống loại ma chú bất đồng nó càng ăn nguyên tố thân thiện đối với nguyên tố loại ma văn thân hòa độ trên lệnh vũ sư thi chú n ữ thì ma lực chuyển hóa sẽ rất thấp sử dụng tương đồng ma lực uy lực có thể so với trưởng khống loại ma chú thấp rất nhiều nhưng nếu như đối với nguyên tố loại ma văn thân hòa độ cao sử dụng tương đồng ma lực uy lực ngược lại sẽ cao rất nhiều mà asli a đang nhìn đến hình người cái bia thượng trị số hiển nhiên mình cũng sững sờ một hồi mọi người chung quanh càng là có chút kinh ngạc nhìn xem nàng dung hỏa diễm hừng hực chú ngữ số này giá trị làm sao có thể đột nhiên cao nhiều như vậy t ệ thẹn l o t bộ trưởng có chút nghi hoặc nhìn về phía edduin edduin liếc nhìn n h ấ t n h ạ n asli a còn là quyết định trước khắc vạch t r ầ n vị mỹ nữ kia vũ sư hắn vừa vặn muốn nhìn một chút nàng đến cùng tại sao phải ẩn giấu thực lực Enduin tệ ừ nọc bộ trưởng suy nghĩ một chút cảm thấy còn là rất có đạo lý sau đó liền vừa nhìn về phía a người lui xuống trước đi đến đây đi ta để cho người khác thử lại lần nữa sau đó Pê, pê nọt trưởng nghiêng đầu nhìn tì. bộ phía đầu về mù、thi. Mà mù l ú chương này t ì là ha ha c ờ cười, i biểu t ba trăm mười một chút. Lúc trước tại đủ bạo lực mù ti mù ti t r o n g quải trượng ngẩng đầu mà bước đi đến đi đến hình người cái bia trước tương đối ba khí rút ra ma trượng, sau đó cũng không chú ũ n g k ô n nghiệm g c ngữ, dơ tay c đánh ra Như một cái ba ị đụng đật, ngã lăn con lật đật, hung hăng lật s u này khẽ đảo, trăm h thể â n t năm mươi tám và a xung quanh đứng ngoài quan sát mọi người thấy cái bia trên người biểu hiện trị số nhịn không được phát ra một hồi tiếng kinh hô liền ngay cả mấy vị cục trưởng cùng vệ tệ nọt bộ trưởng cũng đều hàm chứa giật mình nhìn về phía ngủ ti bọn họ bình thường cũng biết ngủ ti rất mạnh nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu kỳ thật cũng không có chân thực khái niệm có lẽ thực lực của hắn chẳng khác nào ba người thần sáng hay hoặc là bốn người những cái này không ai có thể nói có chuẩn cho nên khi thực lực của hắn bị hiện ra vì quy phạm hóa q uy lực giá trị mù tỳ trên người cường đại ngược lại thể hiện càng thêm rõ ràng muốn biết rõ vừa mới một cái phổ thông viên chức đánh giá trị số mới bốn mươi lần này chẳng phải là tương đương với nhân gia cửu lần ha ha e đù in, ta cũng còn không có ra sao dùng sức đâu ngươi tiểu bia ngắm sẽ không gánh không được a mù tỳ p h o n g khoáng ha ha cười cười n h t miệng cùng e đù ỉ chỉ đùa một chút e đ ù u i n lúc này cũng là âm thầm đem mồ hôi bôi m ụ ti nhân r a v ệ tệ nọt bộ trưởng để cho ngươi kiểm tra một chút sản phẩm sử dụng như vậy lực mạnh làm gì vậy khá tốt hôm nay cầm qua rồi hình người cái bia là hắn cải tiến qua nhị đại sản phẩm lúc trước hắn tự mình thử qua uy lực tại năm trăm điểm trong vòng ma c h ú cũng có thể gánh vác được về phần vượt qua năm trăm nhà hắn kỳ thật cũng không rõ lắm bởi vì coi như là hắn hiện tại dụng hết toàn lực cũng đánh không ra năm trăm điểm t i ê n tâm đi hình người cái bia có được hài lòng tự lành công năng chỉ cần ngươi không phải là dùng lịch hỏa chú ngữ đen như vậy ma pháp đem nó so n thiêu hủy, đều không có với ấ n đề gì l ha ha cười cười,、so、vừa mới còn muốn trói thai nổ mạnh đang diễn luyện trong đại sành quanh quẩn thậm chí chấn cá biệt vu sư che l ỗ t hai mà lúc này hoàn toàn ăn đầy ma chú hình người cái bia cũng không có như lúc trước như vậy chỉnh thể hướng về sau ngược lại đi bởi vì thịt nát xương tan như vậy chú ngữ uy lực cũng không phải thể hiện tại lực xung kích chỉ thấy hiện tại hình người cái bia thượng c h e kín dữ tợn vết dạn phản phất bất cứ lúc nào cũng là đều muốn bùng nổ mọi người chung quanh thấy được cái bia thân bị đánh thành bộ dáng này đều cho rằng hoàn toàn hư mất nao nhao nhìn về phía bên cạnh e đủ ỉn liền ngay cả mù tí đều cắm tới một người xấu hổ ánh mắt ý kia dường như là lại nói ngươi vừa mới không phải nói không có chuyện gì sao a mỹ lì ạ thấy thế cũng đi về phía trước nửa bước chuẩn bị đi lên cùng én đủ in thương lượng cái đồ chơi này là đang diễn bày ra thời điểm làm hỏng bọn họ phải bồi thường bất quá không đợi a mỹ lì ạ há m ồ m bên cạnh cái nào đó m ắ t sắc đ ã kích tay liền chỉ hướng cái kia nhìn lên bị đánh nát hình người cái bịa cao giọng hô mau nhìn nó nó đang từ từ phục hồi như cũ chỉ số cũng hiện ra rõ ràng nghe được câu này nhắc nhở đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía b i ê n g ngắm quả nhiên lúc trước bị thịt nát xương tan chú ngự đánh ra tới vết dạng cứ nhiên tại lấy một cái không tính đặc biệt chậm tốc độ khôi phục này sẽ cái bia trên người vết dạn g đều nhanh nhìn không thấy mà một chuỗi đỏ tươi trị số lúc này cũng h i ể n lộ ở trước mặt mọi người 489 điểm t xung quanh tất cả mọi người nhịn không được hít vào một khối lớn khí lạnh trong nội tâm lại càng là thán phục vô cùng một phương diện bọn họ giật mình tại mù tỷ thực lực lúc trước đánh ra tới trị số đã đủ kinh người ai biết rõ ràng còn có thể thấy được khoa trương hơn con số đồng thời mọi người vẫn đối với này là hình người cái bia cường độ tương đối chân kinh uy lực thật lớn như thế ma chú lần lượt một chút rõ ràng còn có thể công việc bình thường nhìn đoán chừng khôi phục hiệu quả mù tì h thấy í thí n trường, muốn biết lúc trước hắn khảo thí thời điểm, phải dùng h khoa khảo thời phải là lúc đủ điểm, biết trước rõ u x t diệt tần trạng tài năng đạt tới năng như v ậ trị tí số. Mụ thấy được hình người cái bia hiệu quả cũng là ha ha cười cười sau đó hướng e n đủ in giơ ngón tay cái lên cái này khảo thí cái bia có thể coi như không tệ biểu thị hết nhớ do bán ta một cái mà mọi người chung quanh thấy được đây là liền mù tì đều chịu phục thứ tốt cũng đều chen lấn muốn tiến lên thử một chút chính mình trình độ cuối cùng vẫn là tệ tệ nọt bộ trưởng đưa tay ngăn lại mọi người t i ê n lặng về sau có các người huấn luyện cơ hội bây giờ còn là trước để cho chúng ta cùng hẹn đủ ỉn nói h à o giá cả lại nói tệ tệ nọt bộ trưởng quắt lui mọi người lại nghiêng đầu nhìn về phía hẹn đủ ỉn nghe tệ tệ nọt dí tứ nhìn ra được nàng hiện tại đối với người hình cái bia cái này sản phẩm tương đối thỏa mãn hơn nữa ít nhất hội mua sắm một cỗ bộ dáng đồng thời đi qua mũ t ỷ chỉnh ra này vừa ra hẹn đủ ỉn phát hiện hình người cái bia diễn luyện hiệu quả xa xa vượt qua mong muốn nếu như như vậy, vậy thì phải thừa cơ hội này dơ lên nâng giá nguyên bản hắn là chuẩn bị bán năm trăm gã lễ ổng một c ô hiện tại nha như trước mặt ngài như vậy hình người cái b ị a có được ít nhất năm năm trở lên sử dụng thời gian hơn nữa kháng đòn cường độ ngài cũng thấy được cộng thêm độ chính xác cực cao uy lực giá trị thống kê hệ thống mỗi một cô giá cả tại tám trăm gã lễ ổng hơn nữa cần sớm một vòng đặt hàng eddu in mỉm cười nói với mọi người rõ rệt sở dĩ muốn sớm đính làm đó là bởi vì cái đồ chơi này trước mắt vẫn không có biện pháp thông qua máy tiện sinh sản từng cái đều có đích thân hắn gia công đương nhiên dùng máy tiện sản xuất ra hiệu quả nhưng là không còn có hiện tại này là hảo nghe được én đủ in báo giá chẳng những vệ k ệ nọt bộ trưởng liền ngay cả ả mỹ lì ả đều không có như thế nào ép giá cuối cùng lấy bảy trăm năm mươi gạ lệ ở một cô giá cả xác định hạ xuống nhìn trước khi đến biểu thị để cho bọn họ đối với cái hình người này cái bịa kỳ vọng tương đối cao nha chư vị cuối cùng ta vì mọi người giới thiệu hai kiện ta mới nhất nghiên phát ra mà pháp đạo cụ tin tưởng chúng có thể cho mọi người tại một đường phiên trực trong quá trình cung cấp trợ giúp ngay tại tất cả mọi người cho rằng én đủ in hoàn thành tất cả sản phẩm giới thiệu hắn lần nữa phát kêu lên mà ở trận tất cả mọi người lúc này cũng bị én đủ i n lấy ra hai kiện đạo cụ hấp dẫn ánh mắt đó là hai cây dài một mét kim loại cán chính là én đủ i n lúc trước đang thí nghiệm máy tiện thì lấy ra k i ê n món bán thành phẩm lúc này hắn rốt cục tới đem hoàn thành hả không biết ngươi lại có thể cho chúng ta mang đến cái dạng gì kinh hỉ t ệ thẽn l o t bộ trưởng hiện tại đối với én đủ i n càng t h ắ n g phục rõ ràng tuổi tắc không lớn nhưng thứ tốt lại là một người tiếp một người này hai kiện đạo cụ ta xưng là quái n h i u m á y phát én đủ i n đem hai kiện đạo cụ đặt ở trên mặt bàn ó i chương ba trăm mười hai quái n h i u khí q u o é nhiêu mạnh phát mọi người chung quanh nghe được ed đủ ỉn nói ra lạ lẫm danh tự trong lúc nhất thời đầu góc không thông chỉ phải l ặ n g lặng nhìn xem ed đủ ỉn chờ đợi hắn giải thích bọn họ công năng kỳ thật rất đơn giản một cái trong đó là có thể phóng ra che đậy chú n g ữ cùng một lệ trục xuất chú n g ữ che đậy q u o é nhiêu khí chỉ cần đưa vào ma lực cắm trên mặt đất đều có thể kích hoạt bao trùm phạm vi một trăm mét cái phạm vi này bên trong bất luận tạo thành bao nhiêu động tĩnh cũng sẽ không kinh động đến một lệ tại một lệ cộng đồng thiên trực có rất tốt ứng dụng tương lai ví dụ như tại một lệ tụ tập khu vực bạo phát chiến đấu kích hoạt cái này đạo cụ liền có thể miễn đi quấy nhiều hoặc tổn thương tới một lệ nguy hiểm hay hoặc là có trong hồ sơ món phát sinh sử dụng cái này đạo cụ có thể sớm bảo hộ hiện trường miễn trừ một lệ quấy nhiễu ed đủ ýn giơ lên trong đó một cây kim loại cán hướng mọi người giảng giải đạo hả vệ vẽ ngọt bộ trưởng nghe được ed đủ ýn nói rõ nhịn không được nghiêng đầu lường may mắn được thấy c á c cái này đạo cụ ngược lại là cùng nghịch chuyển ngẫu nhiên xảy ra ma pháp sự kiện tiểu tổ rất xứng bọn họ cũng bị ma pháp bộ hí xưng là chủ ýt tiểu tổ mỗi lần đều có có trong hồ sơ phát che đậy hiện trường trục xuất một lệ chữa trị bị tổn hại sân bãi còn phải phục tùng ký ức gạch bỏ bộ chỉ huy mệnh lệnh tiêu trừ hiện trường một lệ ký ức mà cô n nạ l y phục nghe được cái này đạo cụ công năng cũng là hai mắt tỏa sáng thứ này tốt có nó có thể cho tư trong b ấ t không ít chuyện mỗi xoay tay lại hạ những cái kia bộ thành viên đều cùng hắn phàn nàn suốt một lần cần phải lãng phí đại nửa ngày thời gian bọn họ xem như phép chia luật chấp hành tư những cái kia thần sáng tăng ca tối đa n g ả n h nếu có đạo cụ kia có thể hay không rút ngắn thật nhiều công tác thời gian mà hơn nữa này trang bị còn có thể cho thần sáng lắp ráp một ít để cho bọn họ đang cùng hắc vụ sư chiến đấu lúc trước chọc vào một cây cũng có thể giảm bớt bọn họ không ít tiêu trừ ký ức phiền thoái muốn biết do bọn họ đại đa số thời gian chính là tự cấp thần sáng nhóm chú ít cho nên hai cái này n à n h giữa cũng dễ dàng sản sinh một ít tiểu xung đột pháp luật chấp hành tư đám kia thần sáng nhóm đánh nhau thời điểm đánh là sảng khoái lâm ly đằng sau làm hư cục diện r ồ i d á m liền ném cho bọn hắn giải quyết hơn nữa từng cái một luân b à y r a phó tài trí hơn người bộ dáng không biết vẫn cho là bọn họ là ma pháp sự cố cùng thai họa tư thủ trưởng n g nha thời điểm này phục cũng cảm giác được xung quanh không ít cấp dưới đều đang cho hắn nháy mắt ý kia rất rõ ràng loại này đạo cụ càng nhiều càng tốt ta tốt nhất cho đ á m kia thần sáng nhân thủ một kiện để cho bọn họ học được chính mình cho mình chửi đ í phục lĩnh hội bọn thuộc hạ ý kiến sau đó nhìn về phía vệ tệ nọt bộ trưởng chân thành gật gật đầu cái này đạo cụ bọn họ rất thích có thể có ta minh bạch ngươi có thể tiếp tục giới thiệu vệ tệ nọt bộ trưởng đối với phục tiên l n gật g đầu nội tâm có phần ngọn n g u ồ n sau đó nhìn về phía ẹ n đủ ỉn ra hiệu hắn tiếp tục hảo bộ trưởng đại nhân chứ che đậy q u á nhiều khí tại a khai phát suất một l o k h cái quấy phạm vi này bên trong vũ sư vô pháp thông qua ảo ảnh di hình rời đi hiện trường đương nhiên quái n h i ê u là không phân được ta coi như là đối phương vũ sư cũng không cách nào sử dụng ảo ảnh di hình rời đi đồng thời này hai loại quái n h i ê u khí đều có kết nối công năng chỉ cần đem nhiều cây quái nhiễu khí lẫn nhau kết nối liền có thể mở rộng ảnh hưởng phạm vi hơn nữa phản ảo ảnh di hình quấy nhiều khi ta đơn độc gia nhập di động công năng chỉ cần có vu sư kiểm giữ nó cũng tiếp tục đưa vào m a lực liền có thể tiếp tục phóng ra phản ảo ảnh di hình t r ú n g n ữ như vậy coi như là tại truy kích trong quá trình đồng dạng có thể sử dụng ed đủ in trật tự rõ ràng vì mọi người giảng giải đạo nghe được ed đủ in giới thiệu n à y sẽ liền không đơn thuần là p h ụ n bao gồm tệ tệ nọt bộ trưởng ba vị cục trưởng mụ t ỷ cùng một đám đà đá kích tay tại bên trong tất cả mọi người cũng không khỏi trường to mắt bọn họ trong chớp mắt liền lý giải cái này trang bị chiến lược ý nghĩa có nó lùng bắt đào phạm sát xuất thành công đem gia tăng thật lớn c h u n g quy đây chính là có thể di động thi pháp phản ảo ảnh di hình chú ngữ này có thể là đồ tốt ta những cái này t h ầ n sáng cùng đả kích tay bình thường đang thi hành lùng bắt nhiệm vụ cũng thường xuyên hội dùng đến phản ảo ảnh di hình chú ngữ thế nhưng phải lãng phí trong đó một người vu sư tại kia tiếp tục không ngừng thi pháp nếu như đ ề u vu sư chạy trốn thì tạm thời thi pháp cho sai tỷ lệ quá thấp hơn nữa loại này chú ngữ nghĩ di động thi pháp tương đối khó khăn cho nên tại phiên trực tối thường gặp được tình huống chính là cùng hắc vũ sư vừa đánh biên truy đuổi sau đó chạy ra phản ảo ảnh di hình chú ngự pha vi sau đó làm cho đối phương đào tẩu này hai kiện đạo cụ chúng ta rất cảm thấy hứng thú sử dụng thời gian hiệu lực như thế nào giá cả lại là bao nhiêu vệ vẽ n o ạ t bộ trưởng cùng bên cạnh mấy người đều liếc nhau sau đó liền xác định một chút này hai kiện trang bị đều rất hữu dụng tận khả năng giá thấp bắt lại che đậy quá ý nhiễu khí một trăm hai mươi g ạ lệ ẩu một tây phản ảo ảnh di hình quá ý nhiễu khí một trăm tám mươi g ạ lệ ẩ một tây sử dụng thời gian hiệu lực dài đến hai năm không có biện pháp những cái này đạo cụ quan bản thân tiêu hao hạ dịp hạ hợp kim chính là một số lớn chi tiêu chớ nói chi là trong đó phủ văn chữ khắc vào đồ vật chữ có thể cấu kiện phóng xạ ổn định trang bị thành phẩm cũng đều không thấp cái này đạo cụ toán là có thể sử dụng máy tiện gia công đạo cụ phẩm chất tối cao ẹ đủ ỉn tự nhiên là dốc hết sức lừa dối lên đương nhiên nghe được báo giá vệ tệ nọt bộ trưởng nhất định là không hài lòng sau đó đi qua hạ mỹ lìa một trận m ặ t cả cuối cùng xác định giá cả là che đậy quấy nhiều khí chín mươi gạ lệ ở một tây phản ảo ảnh di hình quấy nhiều khí một trăm bốn mươi gạ lệ ở một tây Đến vậy, ẵn đủ ẵn in trên vậy tay tất cả nọt bộ trưởng nhìn đối phương mỉm cười, sau ả n cũng phẩm cục rốt tới i b h đó nàng n vừa nhìn về phía én đủ in cùng mấy vị cục trưởng kế tiếp én đủ in cùng mấy vị cục trưởng đến phòng làm việc của ta một chuyến chúng ta thương thảo một chút đơn đặt hàng sự tình mụ t h ngươi với tư cách là thần sáng quan chỉ huy cũng phải ẹ n đủ ỉn công ty đăng ký sự t ì n h liền chờ chúng ta thảo luận song đơn đặt hàng cùng liên quan công việc sau lại thống nhất xử lý a c h u n g pi đây không phải phổ thông công ty nếu là bán ra chiến thuật trang bị có một chút chi tiết có ký phát tại trong hiệp nghị vệ vẽ nội bộ trưởng như cũ bảo trì một bộ lôi lệ phong hành tư thế nhanh chóng liền đem sự t ì n h toàn bộ an bài hoàn tất sau đó liền dẫn đầu lính lấy ẹ n đủ ỉn đi ra diễn luyện phòng ẹ n đủ ỉn ta nghe nói ngươi phát biểu học thuật luận vận tại t a i dô rất được hoan nghênh a theo nói ngươi là sang năm quốc tế luyện kim thuật đại hội khai thác tính c ô n g hiến kim thưởng hữu lực người cạnh tranh tại chạy tới văn phòng trên đường vệ thẹn nội bộ trưởng còn có một câu không có một câu cùng hẹn đù in trò chuyện chương ba trăm mười ba đổi ăn mày đâu này ngài quá khen hẹn đù in có chút lễ phép lắc đầu vậy đều là giáo sư phở lại tuyệt cùng bùn giáo sư hỗ trợ xử lý hiện tại chữ b á c còn không có chồng đít lên đâu đối với nhưng không xác định sự tình còn là không muốn quá lạc quan hảo ngươi quá mức khiêm tốn một bên ạ mỹ lì ạ cũng xen vào cười nói ta thường xuyên nghe ca ca ta nhắc tới ngươi hắn cho rằng coi như là tại ai cập luyện kim thuật nghiên cứu trung tâm trong ngươi đều là gần mười năm bên trong tiên phú tối cường thuật sư luyện kim hắn gần nhất từ cai dô cho ta gửi thư bên trong cũng thường xuyên nhắc đến ngươi khai phát hồi âm chú ngữ cùng tìm dấu vết tích chú ngữ ngay tại chỗ học giả trong hội đều rất được truy đuổi lần trước quốc tế luyện kim thuật đại hội ngươi sở di không có thắng được chủ yếu vẫn là cân nhắc đến ngươi tuổi tác quá nhỏ duyên cớ vậy sao điểm này bùn giáo sư ngược lại là rất ít theo ta nói hắn gần nhất quá bận rộn viễn cổ di tích ma văn chữa trị công tác chúng ta đã có một đoạn thời gian không có liên hệ mà bốn hổ giáo t trước, l ê n một m sư thường xuyên đưa hắn học thuật luận văn tại thaizo phát biểu vẫn nhằm vào hắn học thuật thành quả ở bên kia tổ chức qua nghiên cứu và thảo luận hội đồng thời cũng tích cực cấm hắn tác phẩm trình báo quốc tế luyện kim thuật đại hội quốc tế luyện kim thuật đại hội mỗi ba năm gọi mở một lần lần thứ nhất còn là hai năm trước khi một lần hắn không có lấy được thưởng theo truyền tới tin tức là vì cùng bùn giáo sư liên hợp phát biểu duyên cớ không nghĩ tới trong đó còn có nguyên nhân khác chúng ta anh quốc vụ sư giới xem như nửa cái luyện kim thuật h o a mạc đã thật lâu không có bồi dưỡng được chân chính luyện kim thuật đại sư lần thứ nhất chúng ta tại quốc tế luyện kim thuật trên đại hội lấy được thưởng còn là bùn bản thân đáng tiếc hắn cuối cùng đi là phù chú y ê u hóa cùng chữa trị lộ tuyến vệ thệ nội bộ trưởng hơi cảm thấy tiếc nuối lắc đầu đáng thương chúng ta anh quốc vụ sư giới có được tối vụ nổi danh luyện kim đại sư đủ mợ lẹ đỏ lại không có cái khác có thể lấy được xuất thủ luyện kim nhân tài cho nên hẹn đủ ỉn ngươi có lại thêm chút sức mới được nếu như ngươi có thể tại quốc tế vu sư giới đại phóng dị s ắ c cũng là cả anh quốc vu sư giới vinh dự vệ thẹn l o t bộ trưởng cân nhắc một chút lại bổ sung nếu như ngươi có thể tại lần tiếp theo quốc tế luyện kim thuật trên đại hội lấy được vinh dự ta thậm chí có thể tự mình hướng oai rẻn ghệ một đề danh thay ngươi tranh thủ từng mai mẹt lỉn tức sĩ đoàn cấp ba huân chương h đủ ỉn sau khi nghe xong có chút im lặng đĩ môi cần phải cho ta lớn như vậy áp lực mà lúc trước ta đối với luyện kim thuật trên đại hội giải thưởng căn bản không để ý duy nhất hứng thú cũng vẹn vẹn đặt ở học thuật hiện tại cần phải khiến cho cùng cái chính trị nhiệm vụ đồng dạng ta sẽ tận lực bộ trưởng đại nhân tuy nội tâm kháng cự không được nhưng én đủ in ngoài miệng vẫn phải là khách sáo hai câu trung q uy hiện tại ma pháp bộ cũng là hắn bên a mấy người tiến nhập bộ trưởng văn phòng cũng chấm dứt phương diện này chủ đề v ệ vẽ nọc bộ trưởng để cho én đủ in ở bên cạnh trước ngồi tạm một hồi nàng đầu tiên là ký một bản công văn phát hướng năm tầng để cho bọn họ chuẩn bị một ít tân công ty thành lập thủ tục văn bản tài liệu sau đó liền lôi kéo mấy vị cục trường cùng mũ tì đến bên cạnh tại một gian phòng họp nhỏ trong thương lượng hiển nhiên bọn họ thảo luận quyết định đặt hàng trang bị số lượng chúng ta dự toán có hạn cấm ma thủ còng tay cùng tìm dấu vết tích kính mắt phải cung ứng phong phú chúng ta vốn cũng là hướng về phía này vài món trang bị đừng quên gần nhất hành động a mỹ lìa tại thảo luận ngay từ đầu thì liền cường điệu đạo đúng vậy chuyện này tuy không là cái gì đại phiền t o á i nhưng tạo thành tổn thất cũng không nhỏ có lẽ chúng ta hẳn là tranh thủ một lần nhiều quốc gia ma pháp bộ liên hợp hành động t h â n kỳ động vật quản lý k h ô n g chế t ừ cục trưởng bị ẩn cả biểu hiện so với ả mị l ì ả còn muốn cấp thiết xong rồi à cũng đừng nhắc lên quốc gia khác ma p h á t bộ bằng không đến lúc đó lại là một đống m u ố n c á i cọ sự t ì n h hơn nữa chính bọn họ phiền thoái cũng không có thanh lý sạch sẽ nha muti suy cười một tiếng há miệng phản bác đi trước mắt tình thế vẫn còn ở trong k h ô n g chế như vậy đây là chúng ta việc của mình tỉnh hiện tại nên thảo luận là mua sắm sự tỉnh vẽ kẽ nọt bộ trưởng thấy được chủ đề chạy thiên vội vàng quát lớn một tiếng vâng bộ trưởng đại nhân đang tại tranh luận mấy người lúc này cũng phục hồi tinh thần lại vội vàng ứng một câu dự đoán muốn mua này hai kiện trang bị s á c thực tương đối gấp đặc biệt là tìm dấu vết tích k í n h mắt này khối kỳ thật tiêu phí không nhiều lắm dự toán chúng q u y én đủ ỉn ở phương diện này cũng cho chúng ta đầy đủ ưu đ ạ i không phải sao hiện tại vấn đề là cái khác mấy khoản g trang bị thế nào chúng cũng rất có giá trị à. phục thời điểm này cũng mở miệng n g ư ờ i đây là ý gì n g ư ờ i có phải hay không vừa ý những cái kia che đậy quá ấy nhiều khi à muốn ta nói kia món đạo cụ chính là cái gân gà mua loại kia đạo cụ còn không bằng nhiều đính mấy cây phản ảo ả n h di hình q u ấ y nhiều khí nha mù ti liếc thấy phục dí định vì vậy giống như là ăn thuốc súng sặc hắn vẻ mặt người phục với tư cách là ma pháp bộ giảm xa gần nổi tiếng một cái người hiền lành nghe được mù t ì mỉa mai cũng khí mặt đỏ đi mù ti a mỹ lì h trừ mù t ì nhất nhãn ma pháp bộ trong cần tất cả ngành giữa chung sức hợp tác cũng toàn bộ từ pháp luật chấp hành tư nói toán hơn nữa ma pháp sự cố cùng thai họa tư cũng có bản thân k ó xử phân phối dự toán mua sắm mấy cây che đậy quái nhiều khí cũng không gì đáng trách mấy cây Các đặc ngươi b vệ thẹn đổi Các loạt chấp hành này tư bộ trưởng đánh lên giảng hòa nói sau đó vừa nhìn về phía phụ đương nhiên hiện tại một đường chiến đấu nhu cầu càng thêm gấp gáp cho nên tài nguyên có ưu tiên hướng thần sáng cùng đả kích thủ môn nghiêng ngươi cũng phải thông cảm một chút vâng bộ trưởng đại nhân p h ụ c có chút tâm bất cam t ì n h bất nguyện đáp nếu như đều lấy ưu tiên cung ứng tim một ngũ làm cơ sở lời chắc chắn như là các loại bùa hộ mệnh cùng với phòng ngự bao tay có phải hay không cũng phải chọn thêm mua một ít đâu trung quy những cái này đều là có thể trực tiếp ảnh hưởng chiến cuộc h à o trang bị đúng còn có chiến thuật sau lưng bị ẩn c ả rõ ràng không phải là pháp luật chấp hành tư lại biểu hiện tương đối tích cực không được chiến thuật sau lưng cùng chiến thuật tùng ra giá cả quá cao vô pháp tiến hành đại quy mô lắp g á p còn lại ưu t r ư ớ c tệ i n h c bộ ù a h trưởng đồng ý nói cái kia nhân hình cái bia xác thực là đồ tốt hơn nữa hãy đủ in lúc trước nhắc đến về uy lực giá trị khái niệm cũng rất có tham khảo giá trị a mi lì a cũng gật đầu xưng là đạo có lẽ tệ tệ nọc bộ trưởng suy tư một lát sau đó ngẩng đầu nhìn hướng mấy người còn lại sau này chúng ta có thể dùng hình người cái bia tới khảo thí chuẩn bị nhập chức ra ngoài cần cùng với gia nhập đối với một đường viên chức tân chức khảo hạch như vậy chúng ta đạt được thành tích cũng sẽ càng thêm tiêu chuẩn không phải sao nghe được t ệ tệ, tệ nội bộ trả lời vài người cục trưởng cũng túi đầu suy tư ma pháp bộ trong thủ hạ bọn h ắ n này mấy cái ngành phân phối ngoài dặm cần nhân viên bộ trưởng nơi nhằm vào cơ bản cũng chính là bọn họ ba cái cầm hình người cái bia gia nhập công nhân khảo hạch ngược lại là thuận tiện không ít có thể thay bọn họ tuyển chọn xuất xuất sắc hơn nhân tài nhưng quá tiêu chuẩn đối với bọn họ mà nói cũng không phải chuyện gì tốt về sau nếu như muốn xếp vào một ít thân tín hoặc là người quen vạn nhất bị thứ này kẹt lại chẳng phải phiền b ạ i h hả tệ tệ nọt thấy được mọi người n h a u n h a u trầm mặc bộ dáng cũng đoán được bọn họ tiểu tâm tư vì vậy liền c a o mày nhìn quét một vòng ta cho rằng không có vấn đề bộ trưởng anh minh bộ trưởng đại nhân thật sự làm m ê u tính sâu xa mấy người thấy được tệ tệ nọt bộ trưởng biểu tình liền minh bạch bộ trưởng tâm ý đã quyết bọn họ ý kiến căn bản cải biến không cái gì vì vậy lập tức cho thấy thái độ một bên mủ tỷ chế nhạo nhìn mấy người nhất nhãn trong nội tâm cười thầm liền các ngươi còn muốn cùng bộ trưởng đ u ồ nghịch lòng dạ hẹp h ỏ i thực là muốn chết hảo kia cứ như vậy định xuống đây đi ta quyết định trước tiên có thể đặt hàng ba bộ hình người cái b ị a từng ngành một cái sau này năng lực khảo hạch đều có cộng thêm y lực khảo thí về sau có điều kiện lại gia tăng t ệ k ệ nọc bộ trưởng giải quyết dứt khoát đạo vâng bộ trưởng đại nhân mấy người vừa nhìn đã thành kết cục đã định chỉ phải trung thực nghe lệ mua sắm mục tiêu như là đã xác định như vậy mọi người liền thảo luận một chút đặt hàng trang bị con số a còn có trang bị ưu tiến độ trung quy ẹ n đủ ỉn bên kia sinh sản cũng phải thời gian kế tiếp tại vệ k ệ nọt bộ trưởng dưới sự chủ trì vài người cục trưởng liền đem lần này mua sắm cụ thể quy tắc chi tiết xác định hạ xuống cho nên cũng không có để cho e n đủ in đều quá lâu mọi người liền đưa hắn cũng hô tiến phòng học nhỏ e n đù i n đây là chúng ta đặt hàng trang bị cụ thể mức ngươi nhìn một chút trong đó cấm ma thủ còng tay cùng tìm dấu vết tích kính mắt cần ưu tiên cung ứng ngươi xem đến cùng bao lâu có thể cung cấp hàng a mỹ lùy a đem một chương tấm da dê đẩy tới đối diện nàng vừa mới vừa ngồi vững ed đù ỉn trước người ed đù ỉn nhặt lên tấm da dê vừa ý mặt ghi lại con số trong lòng cũng là một hồi mừng rỡ không hổ là ma pháp bộ à, xuất thủ chính là xa xỉ ma pháp bộ đặt hàng trang bị bao h à m phòng ngự đùa hộ mệnh một trăm mai truyền tấn đùa hộ mệnh tám mươi mai âm bạo tia chấp đùa hộ mệnh tất cả năm mươi mai quan g đặt hàng đùa hộ mệnh liền giá trị ba nghìn một trăm sáu mươi gạ lệ ổng ma tìm dấu vết tích kính mắt cùng cấm ma, thủ còn tay ma pháp bộ phận khác đặt hàng tám mươi phó này đoán chừng cũng có thể lắp ráp hơn phân nửa công việc bên ngoài nhân viên phòng ngự bao tay cũng dự định năm mươi phó tự kiểm đồng hồ bỏ túi liền thiếu một ít chỉ có mười toàn bộ cộng lại có sáu nghìn tám trăm gạ lệ ổng hai loại quái n h i ề u khí định lượng đơn đặt hàng sai biệt tính rất lớn che đậy quái n h i ề u khí chỉ cần năm cây phản ảo ảnh di hình quái n h i ề u khí lại định hai mươi cây thêm vào giá cả có hai tám trăm năm mươi gạ lệ ổng cộng thêm còn muốn ba bộ hình người cái bia hai hai trăm năm mươi gạ lệ ổng đáng tiếc ba lô hành quân cùng chiến thuật dùng ra lại là một kiện cũng không có mớn h i ệ n nhiên ma pháp bộ đặt hàng tính núi nhọn rất mạnh bất quá én đủ i n đối với cái này cũng không thèm để ý bởi vì trừ loại này rất nhiều lượng cung cấp hàng hậu kỳ hẳn là còn sẽ có không ít ma pháp bộ bộ thành viên tới đơn độc mua sắm bất quá chỉ cần là nhóm này đơn đặt hàng là hắn có thể thu hoạch mười lăm n g h ã lễ ổng hơn nữa chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng trong đó quang lãi dòng nhuận liền có thể đạt tới 10.000 g h ã lễ ổng có thể có như vậy thu vào hắn đã tương đối thỏa mãn đương nhiên đại lượng đơn đặt hàng tuy thoải mái nhưng sau này muốn lại một lần nữa tính bán ra nhiều như vậy sản phẩm liền không dễ dàng như vậy càng nhiều còn phải dựa vào xưa cũ sản phẩm đổi mới cùng bán lẻ trừ phi có thể tìm tới càng nhiều khách hàng tìm dấu vết tích kính mắt cùng cấm ma thủ c ò n tay ta cho các ngươi kịch liệt ưu tiên sinh sản h ẳ n có thể đổi tại trong ba ngày giao phó còn cụ trong lại đạo cụ ta vệ ò n g một tệ h nọt bộ trưởng cùng mấy vị cục trường nghe được cư nhiên chỉ cần ba ngày liền có thể hóa đơn nhận hàng nội tâm có một chút giật mình chung pi đây chính là hơn một trăm món luyện kim đạo cụ chất lượng coi trọng ngươi sẽ không phải cho chúng ta suy giảm à, nếu như phẩm chất không đạt tiêu chuẩn chúng ta có thể không chấp nhận a mi li a sen vào cường địa đạo ngài yên tâm đi l ừ a gạt hai ta cũng không dám l ừ a gạt ma pháp bộ nhà đến lúc đó các ngươi có thể tự mình kiểm hàng nếu như sản phẩm chất lượng không quá quan ta có thể cam đoan miễn phí đổi ed đủ ỉn tự tin cười nói nếu quả thật có thể làm được nhanh chóng như vậy độ vậy không thể tốt hơn đối với này hai loại đạo cụ sau khi làm xong thỉnh ưu tiên cho chúng ta cung ứng phản ảo ảnh di hình quái nhiêu khí hình người cái bia có thể đặt ở cuối cùng lại giao phó vệ thẽn l o t bộ trưởng nghe được ed đủ ỉn cam đoan trong nội tâm hơi định sau đó lại bổ sung không có vấn đề khách hàng chính là mẹt lìn các ngươi yêu cầu ta tự nhiên tận lực thỏa mãn người ậ t đầu c nói, ừ, nếu ừ, quả trước h thể hết thẻ thuận lợi. Vậy ngươi coi như chúng ậ vậy t ta Tệ có coi kẻ ngươi ân. nọt lợi, là giúp chúng ta đại ân. Nọt bộ ở n gật gật nhất trương tấm dê. Đây là về ngươi công ty sản phẩm nguy g gật gật tay tấm ty đầu, đó đây sau ra ra lại lấy là hiểm phẩm ư dê, về định Ngươi báo cáo. Ngươi trước mắt bán thương phẩm phòng ngự bùa h ộ mệnh truyền tấn bùa h ộ mệnh phòng hộ bao tay tự kiểm đồng hồ bỏ túi bị phân loại vì hai m ư ơ cấp sản phẩm có thể đối với tất cả vu sử bán ra mà còn lại hai loại bùa h ộ mệnh cùng với cấm ma thủ c ò n tay tìm dấu vết tích kính mắt ba lô hành quân ủng a còn có người hình cái bia cũng bị phân loại vì ít í t í t cấp chỉ có thể đối với ma pháp bộ hoặc bộ trong viên chức b á n ra tại tiêu thụ thì nhớ rõ đăng ký mua sắm nhân viên ma pháp bộ công nhân tài khoản về phần kia hai loại quái nhiễu khí thuộc về ít ít í t í t cấp vật phẩm trừ ma pháp bộ chính thức không phải đối ngoại b á n ra coi như là có ma pháp bộ nhân viên trước tới mua cũng phải xuất cụ tương ứng phê đơn nếu như trái với liên quan quy định như vậy n g ư ờ i công ty liền tương đương với trái với ma pháp bộ pháp luật hiểu chưa tệ thẹn l o bộ trưởng tại kể ra phương diện này nội dùng một mực bản lấy cái mặt hiện phải vô cùng nghiêm túc Ta minh Enduin bạch. đại ồ n g d n n g g hết h sức ê m túc gật gật đầu. Sau đó có chút tệ có đầu, đó sau quái nhìn phía nhìn kỳ nọt về biểu ộ trưởng, vì c á gì người cũng cũng không có cái gì tính nguy hình thành tính hại nó cái bia loại ITT cái cấp có cấp, bị b sẽ quy đâu, ITT à. đại biểu cho có năng lực vô sư có thể ứng phó nguy hiểm mà hình người cái bia thượng có được lấy phóng r a ma chú cơ quan loại công năng này đối với cá biệt năng lực hơi yếu trưởng thành vũ sư cùng vị thành niên vô sư mà nói đều tương đối nguy hiểm vệ tệ nọt bộ trưởng giải thích nói chương ba trăm mười lăm nguy hiểm phân cấp vậy nếu như ta đi mất phóng da ma chú cơ quan vệ vẹn loạt bộ trưởng suy nghĩ một lát nói sau đó nghiêng đầu nhìn về phía hắn đều xóa đi liên quan công năng ngươi lại mang theo trang bị tới ma pháp bộ làm một lần ước định nếu như không có vấn đề lại cho không thi chú ngữ công năng phiên bản bổ một cái chứng minh tài liệu hảo không có vấn đề hình người cái bia thế nhưng là em đủ ỉn trong tay đáng tiền nhất sản phẩm nếu như chỉ có thể bán cho ma pháp bộ liền có điểm đáng tiếc đúng xóa đi tính công kích phiên bản giá cả hội giảm xuống sao a mỹ lì ạ sen và hỏi nàng phát hiện hảo giống ma pháp bộ trong cũng không phải là cần phải muốn thống có thi chú ngữ công năng hình người cái bia nha ách chỉ là xóa đi một cái trong đó giản dị ma trượng mà thôi cũng liền giảm xuống năm mươi gạ lệ ổng như vậy đi em đủ ỉn cũng nghe suất a mỹ lì ạ ý ở ngoài lời chỉ phải kiên trì nói vậy chúng ta cũng ấn hai mươi phiên bản đặt hàng hảo như vậy mỗi chiếc chính là bảy trăm gạ lệ ổng đúng không a mỹ lì ạ c ư ờ i hỏi lần này chẳng phải là có thể còn lại một trăm năm mươi gạ lệ ổng nha hà ba ed u i n có chút bất đắc dĩ đáp sau đó lại nghĩ đến cái gì nhìn về phía mấy người đúng nếu như ngoại cảnh ma pháp bộ hay hoặc là có những công ty khác muốn hướng ta mua sắm ít í t í t cấp trở lên sản phẩm ta có thể tiến hành tiêu thụ mà người xem nghĩ zin góc cái này vượt qua cảnh xí nghiệp đối với mình thân bảo an cũng là có tương ứng nhu cầu vệ thẽn l o t bộ trưởng cùng mấy vị cục trường nghe được ed đù n nghi vấn liếc mắt như nhau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 vệ t ệ n nọt bộ trưởng nghiêm trang nói do lấy nguyên lai、like、như thế ta minh bạch h n đùa ỉn nhưng gật gật đầu sau đó đối với vệ t ệ n nọt mỉm cười ngài yên tâm ta sẽ không tự gây phiền thoái ta càng có khuynh hướng cùng chính thức hợp tác trung quy ta còn muốn làm trưởng lâu một chút ngươi tâm lý nắm chắc là tốt rồi vệ t ệ n nọt cảm thấy h n đùa ỉn vẫn tương đối làm cho người ta b ấ t lo vô luận là giao lưu còn là phối hợp đều làm người hết sức hài lòng nếu như chi tiết đều thỏa đảm như vậy liền đem đơn đặt hàng ký nhận a còn có công ty xin kèm theo thanh minh về sau công ty chính thức văn bản tài liệu chúng ta hội gửi qua biêu điện hệ thống tin nhắn cho ngươi t ệ thẻ noc bộ trưởng đẩy ra tấm vé ma pháp khế ước để cho hẹn đủ ỉn ký hảo sau đó lại tay lấy ra nhất trương biên lai、like. đây là ba mươi tiền đặt cọc ngươi tại gin góp sliền có thể hối đoái thành gã lệ ô n g hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ t ệ thẻ noc bộ trưởng không hổ là lôi lệ phong hành tính cách cơ hồ đem hết thẻ đều chuẩn bị cho tốt hợp tác vui vẻ hẹn đủ ỉn thỏa mãn đem biên lai、like、cất kỹ sau đó khoan thai rời khỏi văn phòng mà mù tỳ lúc này cũng cùng ra ha <cười> ha cười cười liền ôm endu in bờ vai tiểu tử ngươi có thể à, không nghĩ tới ngươi đ ổ vật để cho bộ trưởng đại nhân cảm thấy hứng thú như vậy lúc này ngươi lợi nhuận không y ta yên tâm ít không ngươi kia phần nói ta vẫn thật không nghĩ tới vẻ k ẹ n ọ t bộ trưởng mang lớn như vậy trận chiến các ngươi gần nhất lại có hành động l ớ n m à muốn đặt hàng nhiều như vậy thực chiến trang bị endu in xem t r ư ừ n g chính mình hồi coi như là vừa vặn vừa vặn đụng với ma pháp bộ nhu cầu tối cao thời điểm cái này ngươi cũng đừng hỏi trước mắt vẫn còn ở giữ bí mật giai đoạn mù thì tại vấn đề nguyên tắc thượng vẫn rất chăm chú cười ha hả đối với hắn lắc đầu chúng ta trước tại tin tức vấn đề thượng xuất sai lầm cho nên hiện tại quản lý tương đối nghiêm khắc lý giải eddu in gật gật đầu hắn trước kia muốn tuân thủ giữ bí mật điều lệ cũng rất nhiều cho nên liền không có tiếp tục cái đề tài này bất quá hắn lại nghĩ tới một sự kiện nghiêm đầu hỏi như thế nào hiện tại đối với sản phẩm quản lý như vậy nghiêm khắc sao rõ ràng còn muốn đối với luyện kim tiến hành phân cấp ta vốn tưởng rằng cái gọi là quản lý bất quá là không cho phép đem bên trong một ít luyện kim đạo cụ bán cho vị thành niên vụ sư mà thôi nếu như cứ như vậy xử lý hẹp nọc t ù n trong những cửa hàng kia nên làm cái gì bây giờ như là bột g ì n bờ két bọn họ còn giống như buôn bán hắc ma pháp đạo cụ a h ẻ m n ọ c tồn chỗ kia cùng hẻm xéo cũng không thể giống nhau mà nói trong đó cửa hàng có không ít cùng vô sư gia tộc có cấu kết hơn nữa tân quản lý phương thức là vệ tệ nọt bộ trưởng tiền nhiệm xác định bởi vì những cái kia lão cửa hàng khai mở ở phía trước cho nên căn bản không nghe ngươi tân pháp luật bởi vậy chúng ta đối với hẻm n ọ c tồn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt h ả o tại bọn hắn cũng tương đối thủ quy củ sẽ không tùy ý bán ra vi phạm lệnh cấm vật phẩm bất quá gần nhất bọn họ thời gian cũng sẽ không sống khá giả chúng ta đang chuẩn bị thu thập những cái này rời rạc tại màu sáng khu vực cửa hàng đâu ngươi vận khí không được tốt lắm cho nên nhiều quy củ về sau nói không chừng đổi lại bộ trưởng ngươi thương phẩm liền có thể bỏ lệnh cấm mù thì chọn có thể nói bộ phận hướng ed đù ỉn dạng giải đạo không ngờ như thế đây là dết quen thuộc quá có lẽ điều này cũng cùng ma pháp bộ quyền uy chưa đủ có quan hệ mặc dù có pháp luật bày ở ngoài sáng nhưng tuân thủ không tuân thủ hoàn toàn nhìn chính mình ed đù ỉn cũng không phải chuẩn bị bằng mặt không bằng lòng trung quy ma pháp bộ là khách hàng lớn bất quá loại này không tính ổn định trật tự xã hội có phải hay không có thể khiến hắn sinh ý càng thêm hòa bạo đâu này trong đầu hắn mới vừa xuất hiện dạng này cách nghĩ l i ề n lập tức ngăn chặn như thế nào vừa mới làm một đơn l i ề n bắt đầu chờ mong thiên hạ đại loạn chẳng lẽ đây là buôn bán vũ khí người thiên tính eddu in lắc đầu đem những ý nghĩ này ném ra đến sau đầu chờ hắn tìm đến văn xạ phát hiện g ì nì đã bị a sùa mang đi hiện trường chỉ để lại vui cười a hờ gia hỏa này đang có một chút không có một chút cọ lấy văn xạ bắt chân nhìn xem h è n m ọ n b ị ổi vô cùng eddu n h n thấy được này cảnh tượng nhất thời cảm thấy mất mặt vô cùng tiến lên chính là một c ư ớ cho c họ gỡ đã bay sau đó dắt lấy hắn trở lại hẻm xéo vừa vừa về đến hắn liền không thể chờ đợi được cầm lên ma pháp bộ cho phê đơn đi đến j i n o t s đều hắn nhìn thấy thật sự hơn bốn nghìn mai gã l ệ ổng nội tâm cũng bạ nạ sợ nghị một hơi rốt cục tới không cần sống bằng tiền dành dụm nhiều tiền như vậy hắn tự nhiên là sẽ không trực tiếp lấy đi endu in đặc biệt tại j i n o t s lấy danh nghĩa cá nhân mua một cái kim cố sau đó đem đại bộ phận tài chính tồn tiến vào chương ba trăm mười sáu khai trương chờ hắn về đến nhà endu in liền ngựa không dừng vó chạy tới tầng hầm n ầ m cũng đem máy tiện mở ra trong ba ngày cung ứng tám mươi phó cấm ma thủ còng tay cùng tìm dấu vết tích k í n h mắt đây cũng không nhẹ lòng phải khai mở chân mã lực mới được đồng thời nếu như cùng với thành lập công ty cùng xưởng như vậy bề ngoài cùng cửa hàng cũng phải bắt đầu chuẩn bị e n d ù i đầu tiên là đi đến lầu một hắn chuẩn bị ở chỗ này bố trí bầy đặt một ít hai mươi cấp sản phẩm tiến hành bán lẻ sau đó hắn liền phát giác được một vấn đề đó chính là lầu một không gian thật sự là quá lớn nơi này quang chân thực diện tích liền có hơn hai trăm mét vuông liền trong tay hắn trước mắt điểm này thương phẩm c h ủ loại căn bản bầy bất mãn muốn biết rõ trong tay hắn có một bộ phận vẫn là ma pháp bộ cầm bán sản phẩm cho dù cứng rắn b ả y đầy cũng đều là cùng chất hóa nghiêm trọng sản phẩm nhìn lên sẽ phi thường đơn điệu đối mặt tình huống như vậy hẹn đủ ỉn chỉ có thể nghĩ biện pháp trước đối với không gian tiến hành một ít điều chỉnh hắn tại cách cách cửa mười m vị trí trực tiếp cách một mặt tường n à y bộ phận với tư cách là mặt tiền cửa hàng chủ thể bộ phận như vậy cửa hàng không gian cũng liền ba mươi mặt bằng chờ hắn ở bên trong thêm một cái đằng trước quầy hàng còn lại không gian lại càng nhỏ bầy đặt lên những cái kia sản phẩm cũng sẽ không hiện lộ đặc biệt trống trải kể từ đó Khách nhân từ cửa từ đồng i khi đi vào, liền sẽ cảm thấy bên trong là một cái tinh phẩm luyện kim cửa hàng, chờ hắn lại nội m cảm một phẩm thêm một một sau sẽ sẽ cửa trang luyện bầu không khí thấy hàng, chờ hắn phong cách đ vào, vẻ là càng trong bên cũng có có ít trí, ít. bộ thời hắn tại mặt tường tại cách 1 0 m ở vị trí lại thế lấp k í n tường này bộ phận có thể làm khảo thí sản phẩm khu vực t r u n g phi trong tay hắn thương phẩm có không ít cũng phải cần thực tiễn sử dụng về phần còn lại hơn phân nửa không gian sẽ chờ hắn về sau sinh ý càng làm càng lớn sản phẩm càng ngày càng nhiều thời điểm có thể chậm rãi cầm mặt tường sau này rời như vậy từng bước gia tăng mặt tiền cửa hàng không gian hạ quyết tâm đ n g t h e n in l i ề n bắt đầu chân thực thao tác đồng thời vẫn chuyên môn đi một chuyến hẻm xéo cái khác mặt tiền cửa hàng mua sắm không ít trang trí vật từ đen đóm quay hàng thảm khay chứa đồ trên mặt tường trang trí đều các loại đều đầy đủ đồng thời hắn còn cấp cho hai cái gian phòng đều trải lên từng giấy phủ ở nguyên bản hơi có vẻ thô giáp tảng đá mặt tường đồng thời endu in vẫn còn ở cửa điếm một góc b à y mấy bộ tinh xảo chỗ ngồi cùng tủ rượu kể từ đó cái sừng này rơi vẫn gia tăng tiếp đãi khách hàng công năng nay kỳ thật cũng là không có biện pháp sự tỉnh bởi vì hắn phát hiện cho dù mặt tiền cửa hàng không gian chỉ có ba mươi m vương lớn nhỏ nhưng vẫn là không có cách nào khác bày đầy hắn sản phẩm tiêu phí hai ngày thời gian hắn rốt cục tới đem trong cửa hàng bộ chỉnh lý ra tất cả mặt tiền cửa hàng nội bộ chỉnh thể bày biện ra một loại thần bí lại giản lược phong cách bao gồm quầy hàng ở trong tất cả đồ dùng trong nhà đều thỉnh thoảng lẽ ra lúc gần lúc hiện ma pháp đường vân đồng thời trên quầy còn có một cái kim loại bến đỏ quạ trang trí thường cách một đoạn thời gian sử dụng theo hắn trong miệng phun ra một cái đom đóm tiểu quang cầu sau đó quang cầu sẽ bay tới cửa hàng trên không hình thành trong phòng bầu không khí n g u n sáng mà những cái này kỳ thật cũng không có cái gì chân thực công dụng chủ yếu công năng cũng chỉ là tốt nhìn mà thôi như là trên ghế ngồi ma pháp đường vân trừ phát sáng cái dám dùng không có mà nhà q u ă n g cầu bến đ ò quạ cũng chỉ là hắn tạm thời dùng làm đồ trang sức luyện kim đạo cụ mà thôi hắn sở dĩ làm cho nhiều như vậy trang trí chủ yếu là muốn đem cửa hàng tận lực kiến tạo xuất xa s ỉ phẩm cửa hàng bầu không khí như vậy sản phẩm đang lúc khoảng thời gian có thể kéo mở rộng một ít chờ hắn xử lý xong mặt tiền cửa hàng nội bộ đón l ấ y chính là ngoài cửa chưa bài đối với cái này h n đủ ỉ ngược lại là tương đối đơn giản đương trực tiếp ở tránh diện phía trên lập một cái viết ngân sắc tia chấp luyện kim công ty hát ngọn nguồn ngân chữ bảng hiệu cao hơn phương lại thêm cái thuộc về hắn văn t r ư ơ n g liền s o n g đương những vật này toàn bộ làm cho hết hắn vẫn không thể trực tiếp khai trương phải đợi chịu ma pháp bộ hứa khả chứng tài năng khai trương may m à vệ tệ nọt bộ trưởng hiệu xuất thật là nhanh ba ngày sau đó ma pháp bộ thư tín liền đến có cái này hắn công ty mới xem như chính thức thành lập hai ngày này kỳ thật đã có cá biệt đi ngang qua vu sư tại bức màn ngoài thò đầu ra nhìn ló đầu ra ngó bọn họ đều tốt kỳ hẻm xéo trong lúc nào lại nhiều một gian cửa hàng chỉ bất qua én đủ ỉn một mực không có đem nội bộ ánh đèn thắp sáng chính diện cũng qua trái những cái này người đi đường đều không có biện pháp đi vào hiện tại hắn rốt c ụ c tới có thể mở cửa đón khách endu in ngồi ở lầu một chiếc quậy nhẹ nhàng vung lên má t r ư ợ n g trong phòng tất cả đồ dùng trong nhà cùng trang trí liền phảng phất sống lại đồng dạng toàn thân bắt đầu lưu động từng đạo không rõ ràng v ầ n g sáng liền như hô hấp đồng dạng tất cả ngọn nến ngọn đèn luyện kim bến đỏ quạ đều chiếu sáng cũng nhao nhao sáng lên đồng thời cửa chính phía trên chiêu bài nhan sắc cũng giống như tơi sống tầng ngoài thượng thỉnh thoảng sử dụng nhảy lên xẹt qua một luồng ngân bạch sắc địa quang e d u in luyện kim công ty ở nơi này dạng một cái không tầm thường trong cuộc sống tương đối điệu thấp khai trương mà hắn mới vừa vặn khai trương không bao lâu gian phòng này cửa hàng liền n ê n đón nó vị thứ nhất hộ khách đương nhiên nghiêm chỉnh mà nói này không thể xem như hộ khách bởi vì người ta là tới thu hàng à duy a hôm nay đón đến b ị ẩn cả cục trường mệnh lệnh đến ngày đó tại ma pháp bộ trong biểu thị luyện kim sản phẩm e nụi này tiếp thu nhóm đầu tiên hàng hóa hơn nữa trước khi ra cửa thời điểm cục trường vẫn đặc biệt nói rõ để cho nàng nhất định phải làm hảo nghiệm thu công tác mỗi một kiện đạo cụ đều tự mình thử một lần xác định không sai tài năng giao đệ nhị bút khoản tiền đoán chừng cũng chính là loại này không hề có kỹ thuật hàm lượng hơn nữa tương đối dườm già sống mới có thể đẩy tới nàng bình hoa trên người a đối với cái này a d u l i ì a ngược lại là hân nhiên tiếp nhận bởi vì nàng đối với vị này én đủ ỉn nhắc tới tương đối nồng hậu dày đặc hứng thú ngày đó sản phẩm biểu thị nàng cũng ở hiện trường có thể nói là tương đối rung động vị này tuổi trẻ vô sư trên người tựa như cái hộp nữ trang giống như thứ tốt một bộ tiếp một bộ có muốn hay không thử đưa hắn tranh thủ lại đây lâu này a d u l i ì a nội tâm nổi lên một k i a rung động bất quá đang lúc nàng nghĩ ngợi lung tung công phu đã đến é đủ ỉn cửa phòng miệm a duy ạ tập trung nhìn vào phát hiện mới thời gian vài ngày nơi này c ư nhiên đã trùng tu x o n g mà, sau đó nàng ngẩng đầu hơi đánh giá kim loại cảm nhận c h i ê u bài phía trên mơ hồ hiện hiện đường vân cấp nhân một loại điệu thấp lại xa hoa cảm giác mà trên chiêu bài phương văn trương cũng rất đặc biệt tung hoành g i a o nhau tia chấp trung ương đứng thẳng một chỗ u kiếm đây là mô gia tộc biểu tượng ả a duy ạ có chút đầu vóc không thông nhưng nàng cũng không có suy nghĩ nhiều liền đẩy ra treo buôn bán bài tử bán trong suốt cửa thủy tinh sau đó một đạo thanh thúy đụng tiếng chung liền đột một văng lên mà lúc này lần đầu tiên việc buôn bán làm lão bản đang t ạ i tìm cảm giác edduin cũng mới kịp phản ứng vội vàng ngẩng đầu lướt qua quầy hàng nhìn về phía môn khẩu nội tâm còn không ngừng nói thầm lấy đến cùng có muốn hay không nói hoan nghênh quang lâm sau đó hắn đã nhìn thấy người tới là adli ạ xin chào wilson tiên sinh còn nhớ rõ ta sao hôm nay là giao phó kia hai kiện luyện kim trang bị ta là tới tiếp thu adli ạ vào cửa một vừa thưởng thức lấy trong cửa hàng trang hoàng vừa nói rõ dệt ý đổ đến chương ba trăm mười bảy giỏi cùng dễ ạ đương nhiên nhớ rõ edduin h i p mắt hướng nàng mỉm cười vị này adli ạ trên người che giấu bí mật cũng không ít tối thiểu này một thân thực lực liền không giống ạt sủa hình dung yếu như vậy không nghĩ tới ngươi cửa hàng khai trương nhanh như vậy a duy a rụt rè t r e o chọc một chút tóc sau đó đánh giá đến trong cửa hàng bộ thuận thế vẫn cưỡi ngựa xem hoa xem lên khay chứa đồ thượng biểu hiện ra sản phẩm bất quá trước mắt biểu hiện ra trên kệ thi triển đạo cụ cũng không nhiều đều là lúc trước tại ma pháp bộ biểu thị phòng kiến thức qua những cái kia trong đó như là hình người cái b ị a quái nhiều khi các loại căn bản không có bày ra nang kỳ thật cũng không rõ ràng lắm é đủ ỉn trong tay sản phẩm bình xét cấp bậc tình huống đoán chừng là vì đổi đơn đặt hàng cho nên vẫn không có bổ sung hàng nhà n g ư ơ i quá khen lúc trước công ty của ta kỳ thật liền chuẩn bị không sai biệt lắm chỉ bất quá đều lên ma pháp bộ hứa khả chứng g ạ t bỏ hơn nữa ta đây cũng là vừa khai trường ngươi xem như ta để một khách quen ed đùi vừa vặn mỉm cười sau đó đi ra quầy hàng sau này cửa so sánh ma pháp bộ hàng hóa đều ở phía sau đi với ta nghiệm thu à đối với đồ vật rất nhiều ngươi có mang không gian đạo cụ sao a duy ạ thông don g xử lý thái dương cười nói yên tâm đi nếu là qua lấy hàng làm sao có thể không có chuẩn bị nha sau đó a duy ạ liền đi theo ed đ i ý đi đến phòng trong nơi này đầu lắp đặt thiết bị phong cách cùng bên ngoài khác biệt không lớn chỉ bất quá càng thêm trông trải cơ bản không có gì bài trí mà gian phòng bên cạnh triển khai một chương bằng giải phía trên chỉnh tề bảy đặt hai cái đại mâm mâm trong phân biệt tinh tế xếp trồng chất suy nghĩ kính cùng còng tay người ngay ở chỗ này đầu chậm rãi kiểm h à n g a nếu như gặp được vấn đề gì liền gọi ta là ta còn phải ở phía trước trông tiệm nha hẹn đu ý hướng về mâm trong hàng hóa so sánh sau đó liền khoan thai đi ra ngoài a duy ạ thấy được đối phương cứ như vậy yên tâm đi chính mình ném ở chỗ này không h ỏ i không lời lắc đầu sau đó vừa trầm lạng yên nhìn về phía trước mặt này một đống lớn trang bị mỗi một kiện đều có thử một lần thật đúng là làm cho người ta chịu không ra khỏi phong én đủ i n trở lại quầy hàng sau đó nhẹ nhàng khẽ điểm trên mặt bàn một cái gương trong mặt gương liền h i ể n lộ ra phòng trong a dữ li a thân ảnh hắn sở dĩ đối với a dữ li a như vậy yên tâm chủ yếu cũng là có chuẩn bị không sợ đối phương gây sự mà a dữ li a ngược lại là biểu hiện tương đối trung thực liền đứng ở đó yên lặng kiểm hàng bất qua én đủ i n nội tâm rõ ràng vị mỹ nữ kia trên người khẳng định có vấn đề thực lực rõ ràng không sai nhưng lại như cũ duy trì lấy bình hoa người thiết lập nhưng trên người nàng bí mật em đủ ỉn ngược lại là một chút không quan tâm chỉ cần không t r e o chọc đến hắn là được trung quy hắn trên người mình bí mật cũng không ít đinh một tiếng đụng linh giòn vang cắt đứt em đủ ỉn suy nghĩ đây là lại có hộ khách đến cửa muốn nói em đủ ỉn cửa hàng tại hẻm xéo vị trí tương đối khá tốt mặt tiền cửa hàng ngoài người lưu lượng khá nhiều cộng thêm hiện tại đang gặp nghỉ hè đại lượng cần muốn mua giáo cụ tân học sinh cũ tại hẻm xéo khứ hồi cho nên không có một chút thời gian mặt tiền cửa hàng trong liền đứng đầy người trung quy trong ngõ nhỏ đột nhiên nhiều một gian tiệm mới tất cả mọi người muốn vào đến xem thuận tiện tham gia náo nhiệt trong đó đại bộ phận đều là vị thành niên vô sư bọn họ lôi kéo nhà mình trưởng đi vào trong cửa hàng đông sờ sờ tây nhìn xem sau đó bọn họ liền thấy được khay chứa đồ thượng sản phẩm nói rõ cung ít giá chơi ạ thường ai phòng ngự bừa hộ mệnh muốn mười hai gạ lệ ổng nay cái gì đồng hồ bỏ túi cư nhiên bán sáu mươi gạ lệ ổng một người tiểu vô sư ra trưởng nhìn xem khay chứa đồ thượng giá cả nhịn không được kinh hô một tiếng trong cửa hàng sản phẩm giá bán lẻ cách so với bán buôn giá cả cao hơn không ít ẵn đù để ịn bộ bộ vì một pháp mua mua, mua b cái quen thuộc thanh âm truyền đến eddie nghiêng đầu vừa nhìn nguyễn lai、like、là năm thứ tư tổ trưởng giỏi đương nhiên hắn năm nay thăng lớp năm mà còn cùng mồ nạ một chỗ bị tuyển ba mươi cấp trưởng không nghĩ tới cư nhiên tại đây gặp hắn、rồi. tại ra ngoài trường cũng không cần như vậy công n ệ ngươi là tới hẻm xéo trong mua tân giáo cụ h n đù ỉn cũng không có như là trong trường học như vậy một mực bản lấy cái mặt mà là nhìn đối phương ôn hòa cười nói ngài là chúng ta cấp cao nhất đây là vĩnh viễn vô pháp cải biến sự thật r ồ i lúc này như c ũ n h ư trong trường đám kia quần áo nghiêm chỉnh hắn đối với h n đù ỉn là phát ra từ nội tâm cảm kích bởi vì cấp cao nhất duyên cớ hắn hiện tại thế nhưng là trong gia tộc tiêu ngạo ta hôm nay là mang theo biểu nội ta tới mua sắm giáo cụ nàng năm nay cũng phải nhập học g i i cơi tránh ra thân thể lộ ra sau lưng một người tiểu nữ sinh dễ ạ vị này chính là chúng ta s ở lì thợ dìn học viện cấp cao nhất đại nhân hỏi mau hảo ngài khoe chứ ta là dễ ạ p h ạ m ly tiểu nữ sinh dễ ạ nhút nhát e lệ hỏi t h ă m hảo nàng rất kỳ quái bình thường trong gia tộc một mực tính cách ngay thẳng ca ca tại sao sẽ ở người nam nhân này trước mặt thành thật như vậy ngươi hảo eddu in đối với tiểu vu sư khẽ gật đầu sau đó vừa nhìn về phía giỏi hôm nay ta cửa hàng vừa khai trường ngươi xem bên trong cái gì liền theo liền khiêu hảo tuyển một kiện cho mượn mội của ngươi làm lễ v ậ ta ta mời khách dễ ạ cùng giỏi nghe nói như thế không khỏi hai mặt nhìn nhau nhất nhãn trong đó dễ ạ trong mắt lại càng là để lộ ra hưng ơ phấn biểu tình cấp cao nhất luyện kim thương hội là ngài khai mở doi lúc này mới kịp phản ứng bọn họ đây không phải vô tình gặp được mà là chạy được cấp cao nhất nhà mình trong công ty đúng vậy ngươi không có cảm thấy xung quanh những cái này thương phẩm nhìn rất quen mắt mà có cá biệt ta tại cho các ngươi huấn luyện thời điểm còn dùng qua nhà eddu in dùng ánh mắt hướng bên cạnh so sánh đạo đây là ngài lúc trước để cho ý dạ h i bọn họ khảo nghiệm qua phòng hộ bao tay còn có truyền tấn đùa hộ mệnh nguyên lai、like、như thế n g à y lúc trước một mực làm khảo thí chính là tại vì mở công ty chuẩn bị sao r õ i này sẽ cũng mới nhìn kỹ một lần xung quanh thương phẩm phát hiện quả thật có rất nhiều tại ẹn đủ ỉn trên tay đã từng gặp đúng vậy thích gì liền chọn đi đệ nhất kiện miễn phí vừa gặp khai trương ẹ n đủ ỉn tâm tình coi như không tệ thành thạo nói cảm ơn cấp cao nhất r õ i biết cấp cao nhất nói một không hai tính cách sau đó hắn đông nhìn tay nhìn chọn một phó phòng hộ bao tay giao cho dễ ạ cái này đạo cụ cùng cái tâm chắn đồng dạng linh hoạt tự nhiên lúc trước hắn trong trường học xem bọn hắn khảo thí thì liền tương đối trông mà thèm hiện tại rốt cục tới cũng có thể có được một bộ đối với cấp cao nhất ngài làm cái tia nhân hình cái bia có bán không r ồ i cũng không quên lúc trước trong trường học mỗi ngày xếp hàng luyện tập thống khổ nếu như hình người cái bia loại này thứ tốt có thể đơn độc làm cho một cái không phải là sướng chết có bất quá bây giờ vẫn bán không cần hơi sửa giả bộ một chút tài năng đưa ra thị trường các ngươi rất thích k i ê n món đạo cụ sao eddu in lựa chọn lông mày hàm chứa hiếu kỳ hỏi chương ba trăm mười tám sản phẩm mới mạch suy nghĩ đúng vậy a cấp cao nhất đây chính là có thể khảo thí ra bản thân thực lực đạo cụ ai không muốn a ta nghỉ hè trong nhà luyện tập ma chú thời điểm luôn là cảm giác ít mấy thứ gì đó về sau mới phát hiện là không biết mình thi chú ngữ đến cùng có hay không tiến bộ có thể bất cứ lúc nào cũng là thấy được chính mình chú ngữ uy lực giá trị luyện tập mới có thể càng có động lực doi ham chứa kích động nói hả e n d u in ngược lại là rất ít những cái này tiểu v u sư nhu cầu bây giờ nhìn đến giỏi phản ứng hắn cũng bắt đầu suy nghĩ có hay không có thể nhằm vào tiểu v u sư khai phát một ít sản phẩm động lòng người hình cái bia một kiện tám trăm gạ lệ ổng các ngươi thừa nhận tối thiểu eddu in nhìn xem giỏi hỏi ngược lại cái gì mắc như vậy giói nghe được ed đủ ỉn báo giá nhịn không được biến sắc đúng vậy hình người cái bia chân quý liền chân quý tại nó có thể thừa nhận được đầy đủ cường đại ma chú đà kích sau đó có thể tự nhiên phục hồi như cũ cũng h i ể n lộ tương ứng uy lực giá trị ed đủ ỉn hướng giỏi giải thích nói về điểm này ed đủ ỉn ngược lại là không có lửa gạt hắn kỳ thật hình người cái bia trọng yếu nhất chính là trong đó hạch tâm bộ phận chữ khắc vào đồ vật đầy đủ khép lại như lúc ban đầu phù văn cùng hấp có thể chú phù văn rất nhiều tài liệu đều là tiêu hao ở trên mặt này như lúc ban đầu mới có thể bảo chứng đầy đủ kháng đòn năng lực người kia hình cái bia tối cao có thể chống cự bao nhiêu điểm đ ả kích đâu này r ồ i tại hổ gợt trong lâu như vậy khoa trương n h ấ t chờ một lát cũng chính là trông thấy hẹn đủ in đánh ra hơn ba trăm cho nên hiếu kỳ hỏi cực hạn giá trị ta cũng chưa thử qua dù sao năm trăm điểm trong vòng là không có vấn đề hẹn đủ in cười nói hí r ồ i hít sâu một hơi trên thế giới này thực sự có người có thể đánh ra năm trăm điểm mà h ã n tại cuối kỳ trước đánh ra điểm cao nhất số cũng mới hơn bảy mươi kia đều nhanh muốn hắn mặn giả bình thường bình quân cũng chính là năm mươi mấy điểm bộ dáng nhưng rất nhiều tiểu vũ sư hoặc là bình thường trưởng thành vũ sư căn bản không có cao như vậy m à chú cường độ a người xem nhìn có thể hay không giảm xuống một ít uy lực giá trị hạn mức cao nhất sau đó lại giảm giảm giá nếu như giá cả phù hợp ta nghĩ hình người cái bia hội rất được hoan nghênh doi giật mình cùng người hình cái bia kháng tính cùng giá cả có chút xoắn suýt đề nghị hạ edduin nghe được d o lời nhất thời h a m vào trầm tư đúng rồi hắn kỳ thật không cần phải cầm không có món hình người cái bia chuẩn bị có như vậy chống đỡ đánh cho đến hiện tại có thể đánh ra tiếp cận năm trăm số này giá trị người hắn cũng liền chỉ thấy qua mũ tì mà thôi chủ yếu ed đù ỉn vẫn luôn có cảm giác bắt buộc chứng đó chính là mặc kệ làm cái gì nghiên cứu liên quan thuộc tính đều muốn đôi đến tận cùng mà nếu như là dân dụng căn bản không cần cao như vậy cường độ ít chữ khắc vào đồ vật một ít p h ù văn cũng có thể tiết kiệm không ít nguyên liệu giá cả thượng cũng có thể hạ không ít nghĩ vậy ed đù ỉn cảm giác mình đã bị rất nhiều cố hữu tư tưởng cầm cố có lẽ nên từ khách hàng xuất phát nhiều nghe nghe bọn hắn ý nghĩ người nói rất có đạo lý ed đù ỉn đối với giỏi gật gật đầu sau đó hướng bên cạnh bầy đặt chỗ ngồi khu vực so sánh tới chúng ta ngồi xuống chậm rãi trò chuyện ẵn in đù lôi kéo giói ỏ i ngồi cùng xuống, dệ sau đ t h ó q u e nghe lấy ra một khối i phiên bản hình người cái ngươi giá bao nhiêu cách tương đối phù hợp đâu? Uy lực giá lại thiết nhiêu Rồi chép cảm cách lực mức cao như thấp hình thấy phù hợp hạn nhất h lập bản, bản bịa, bao bao nếu muốn xứng tương nên đến này. n đâu, uy đâu làm trị g Ừ. Rồi nghe được e n đủ ìn nghi vấn trầm ngâm một lát sau đó trả lời nói ta cảm thấy có một trăm hai trăm gạ lệ ổng giá cả đại bộ phận vụ sư gia tộc hẳn là cũng có thể gánh nặng lên về phần uy lực giá trị hạn mức cao nhất nha r i i có chút không có ý tứ mắt nhìn ed đủ ìn nói thật ta đến bây giờ đều không có biện pháp đánh ra một trăm trở lên uy lực giá trị ma chú ta nghĩ một cái uy lực giá trị hạn mức cao nhất một trăm hình người cái bia tối thiểu đủ một người tiểu vũ sư dùng đến nhanh tốt nghiệp mà nếu như là uy lực giá trị hạn mức cao nhất hai trăm t ả hữu hình người cái bia thậm chí có thể thỏa mãn đại bộ phận trưởng thành vũ sư nhu cầu mà nếu như là tuổi tác thấp hơn một ít tiểu vũ sư ví dụ như ba niên cấp phía dưới những cái kia ta cảm giác năm mươi điểm liền đủ kỳ thật ngài thậm chí có thể làm một ít nhỏ tuổi phiên bản liền tương tự đồ chơi lầm dạ tài liệu cũng không cần phải làm cho tốt như vậy liền để cho bọn họ tại vừa đến năm thứ ba trong khoảng thời gian này sử dụng r ồ i thấy được hắn vừa nói hẹn đủ in một bên tại kia ghi chép liền càng nói càng hăng say lên nhỏ tuổi phiên bản tốt nghiệp trước phiên bản phổ thông phiên bản vậy sao đều rất khá đề nghị h n đủ in phát hiện giỏi tại nao động này khối ngược lại là rất có tiềm lực cũng là thỏa mãn gật gật đầu sau đó hắn vừa nhìn về phía bên cạnh dễ ạ người đ â u tuổi trẻ nữ sĩ n g ư ơ i đối với này có ý kiến gì mà hoặc là nói người có cái gì đặc biệt muốn mua luyện kim đạo cụ sao ta t a muốn c á i kia. Dễ á nghe được e n đủ in h ỏ i c h í n h m ì n h s a u đó n g ó n tay trực t i ế p t r ự c c h ỉ h ư ớ n g t r ê n q u ầ y kia t ô n một mực ở nhà quang cầu bên đ o quạ, nang l ú c trước m ộ t mực b ị kia món m a pháp đạo cụ hấp dẫn, á n h mắt t h ẳ n g nhìn c h ầ m c h ầ m nó. e n đủ in l ú c n à y m ớ i c h ă m c h ú nhìn về phía ze a c h ỉ vào luyện kim đạo cụ, h ắ n phát hiện, t r o n g t i ệ m h ộ k h á c h đ ố i với t r ê n q u ầ y n h ữ n g c á i kia giá cả đ ắ t đỏ chin ế thuật t r a n g b ị không có h ứ n g t h ú bất quá lại không í t tiểu vô s ư đều tốt ki nhìn chăm chăm kia bên bokwa, thậm chi coga lớn, còn có thể đủ len đi sơ một chu bên đỏ quang miệm nô za q u a n cầu. Mafab chang chi ẵn yên như nghĩ đù điều đó suy nghĩ, suy nghĩ một chút, có suy sau một v ừ a phía nhìn về phía dễ ạ, người đối với c á i kia đạo cụ t r ê nghe n ư ờ i c ỗ nào hứng nhất. n cảm thấy hứng thú h g Ừ. Dễ ạ được vấn đề kéo lấy cái c ầ m suy tư một lát nói ta thích nhất nó nhổ ra con cầu này có thể so sánh ngọn đèn cùng ngọn nến có ý tứ nhiều nếu như cái kia động vật tạo hình có thể đổi thành con mèo nhỏ hoặc con cú mèo lợi liền càng thú vị hả người đối với như vậy đèn ma pháp chức cảm thấy hứng thú sao ẹ đủ ù ý như n có điều suy nghĩ lựa chọn lông mày tại vu sứ giới ngược lại là có không ít ma pháp chiếu sáng đèn đóm ví dụ như có được gần như có thể vô hạn tiêu đốt cũng chiếu sáng cổ bói lai tiên hỏa hay hoặc là các thức ma pháp ngọn nến cùng ma pháp ngọn đèn theo độ sáng ngược lại là cũng không tệ bất quá chúng gần như đều là rõ ràng hỏa loại chiếu sáng phương thức e n đùi nguyên n bản vẫn cho là vu sư giới liền là ưa thích loại này hỏa diễm hình thức đèn đóm trong đó cũng bao gồm hắn hắn kỳ thật rất đặc biệt thích tại sử dụng ngọn đèn hoặc ngọn nến tới chiếu sáng chúng y nhìn lên tương đối có phong cách đúng vậy a loại này quang cầu nhìn xem thật thú vị hơn nữa thật sáng a dễ a ánh mắt sáng ngời chằm chằm phía trên không trung bay múa tiểu quan điểm xem ra tất cả mọi người sẽ đối với bình thường thường xuyên tiếp xúc đến đồ vật sản sinh mệnh mọi đái tâm lý à, tựa như ed đủ ỉn trước kia dùng đèn điện thói quen hiện tại càng ưa thích rõ ràng h ò a đồng dạng những cái này vu sư bình thường dùng rõ ràng h ò a loại đèn đóm dùng thói quen thấy được mới lạ đồ vật cũng luôn là hội sản sinh lòng hiếu kỳ có lẽ đây cũng là một loại dân dụng luyện kim đạo cụ nhìn mạch suy nghĩ ed đủ ỉn nội tâm im lặng gật gật đầu luyện kim bến đỏ quạ kỳ thật chính là hắn tiện tay làm vật phẩm trang sức không nghĩ tới ngược lại so với trong tiệm cái khác đạo cụ càng thêm hấp dẫn ánh mắt Chương 319, đưa đi giỏi cùng d ệ à hai huy n h n g ồ i e n đủ ỉn lại ngồi trở lại q u a y hàng suy nghĩ lên tân luyện kim sản phẩm mà những cái kia vào đ i ể m trong tới tham quan hộ khách nhóm tuy nhìn nhiều hỏi được nhiều nhưng trên cơ bản không có mấy người chân chính mua sắm cho nên một lát nữa trong tiệm sẽ không người chủ yếu vẫn là sản phẩm định giá quá cao c h u n g q uy những cái này đạo cụ chân thực tác dụng đến cùng như thế nào bọn họ nội tâm cũng không tin tưởng đối với cái này e n đủ ỉn cũng không phải như thế nào lo lắng đều những ma pháp kia bộ thần sáng nhóm đích thân thể nghiệm qua tự nhiên sẽ thay hắn làm tuyên truyền đều danh tiếng để thắng sinh ý dĩ nhiên là lên hơn nữa én đủ ỉn cũng chuẩn bị theo dõi cung cấp cho hắn mạch suy nghĩ làm cho một ít kiểu mới thích hợp dân dụng sản phẩm bán ra đến lúc đó lại để cho g ì tạ s ở kỳ tợ tại dự n ô n r a nhật báo cho hắn đánh mấy cái quảng cáo không lo không có có sinh ý bất quá ngay tại hắn nghĩ ngợi lung tung thời điểm a duy ạ rốt cục tới xuất ra từng cái từng cái khảo thí đạo cụ đem nàng cũng mệt đến n g ấ t ngư lúc này a d u i a hàm chứa mọi mệt đi ra phòng t r n g đi đến chức vầy sau đó móc ra một trường tấm g a dê đưa qua hàng hóa kiểm kê hoa tất đây là hai mươi tiền hàng phê đơn đều đem còn thừa toàn bộ sản phẩm đưa ra h o à n t ấ t ma pháp bộ sử dụng tiền trả còn thừa năm mươi khoản tiền ngươi xem không có vấn đề gì liền ký tên a không có vấn đề hẹn đù ỉn tiếp nhận tấm ra dê thoáng kiểm tra thực hư một lần xác nhận không sai trên thẻ tre chính mình đại danh sau đó lại cười ha hả nhìn về phía đối phương thế nào ta đổ vật chất lượng cũng không có vấn đề gì a sau này trở về nhớ rõ báo cho ngươi những cái kia đồng sự ta cửa hàng đã khai trường có r ả n h liền đến xem ngươi hiệu xuất quả thật làm cho người dân mình vẹn vẹn ba ngày thời gian liền làm xuất nhiều như vậy quy cách thống nhất trang bị thật là khiến người khắc sâu ấn tượng a z u l i a lộ ra một cái chức nghiệp hóa mỉm cười khách xáo đạo đúng vừa vặn qua một chuyến ta cũng muốn mua một ít trang bị trở về tự dùng ta nhớ được ma pháp bộ có được nội bộ giá cả kia mà a z u l i a nhìn chung quanh xung quanh một vòng cười nói đúng vậy hơn nữa ma pháp bộ công nhân còn có thể mua sắm khay chứa đồ bên ngoài một ít sản phẩm trước mắt ta thi triển chỉ là không nguy hiểm thương phẩm cũng không phải toàn bộ hàng hóa enduin c ư ờ i hướng a z u l i a nói rõ đạo thì ra là thế này adli a như có điều suy nghĩ gật gật đầu nàng trước kỳ quái như thế nào trong cửa hàng biển hiện ra tới thương phẩm ít như vậy nguyên lai là bị ma pháp bộ hạn chế vậy ta nghĩ mua sắm mấy cây phản ảo ảnh di hình q u ấ y nhiêu khí che đ ậ y q u ấ y nhiêu khí chiến thuật t ù n g ra cùng mấy mai bùa hộ mệnh a duy a dứt lời liền bắt đầu từ trên người bỏ tiền xin lỗi q u ấ y nhiêu khí là cấm bán sản phẩm chiến thuật t ù n g ra cùng bùa hộ mệnh ngược lại là có thể bán người muốn bao nhiêu nghe được a duy a nhu cầu hẹn đủ ỉn có chút cổ quái nhìn đối phương n h ắ t nhãn đi lên muốn mua chiến thuật mục đích mạnh như vậy đồ vật mà xem ra đối phương mục đích không phải là rất thuần tùy a quái nhiễu khí không cho mua Adria có chút kinh ngạc lựa chọn lông mày sau đó có chút không cam lòng nhìn về phía hẹn đù ìn không phải nói ma pháp bộ viên chức có thể tùy ý mua sắm tất cả đạo cụ mà như thế nào q u ấ y nhiều khi không ở trong đó không có biện pháp này là ma pháp bộ quy định nếu như muốn mua sắm ngươi có cầm đến ma pháp bộ phê văn hẹn đù ìn biểu tình bất đắc dĩ nhún muốn vai hà ba ta đây muốn ba đôi chiến thuật tùng g i a mười mai âm bạo đùa hộ mệnh năm phó phòng hộ bao tay Adria rõ ràng nguyên nhân rất nhanh điều chỉnh tốt biểu tình cười đối với h n đù n nói muốn nhiều như vậy hơn nữa chỉ cần chiến thuật ủng ra không mua chiến thuật sau l ư n g sao chỉ có am hiểu chiến đấu vu sư mới có thể tương đối coi trọng thân pháp cùng tốc độ di chuyển hơn nữa những vật này thêm vào giá cả phải thấp xem gia vị này a duy a rất giàu có a không có vấn đề eddu in bay làm ra một đ ộ nghen tiếp khách hàng lớn thần sắc mừng rỡ ra hiệu đối phương hơi c h ờ một chút sau đó đi vào phòng tròng qua không có một hồi liền lấy ra một khối mâm phía trên bầy đặt đối phương cần thiết thương phẩm cảm ơn a duy a đưa qua túi tiền sau đó tựa như nói chuyện phím hỏi wilson tiên sinh ngươi thật giống như vẫn không có tốt nghiệp a tựa hồ tiếp qua một đoạn thời gian muốn khai giảng đến lúc đó ngươi cửa hàng vẫn khai mở sao ẹn đùi n nghe vậy vẻ mặt không thèm để ý chút nào đáp yên tâm đi đến lúc đó sẽ có người hỗ trợ trong tiệm hơn nữa ta việc học cũng không trọng sẽ không trong trường học đợi thời gian quá dài nguyên lai、like、như thế kia mong ước sần tiên sinh ngươi sinh ý t h ị n vượng có cơ hội ta tới nữa vào xem a duy a lễ phép cười cười sau đó trực tiếp đi ra thương hội ẹn đùi n một mực cười tủm tìm đưa mắt nhìn đối phương đi xa sau đó biểu tình b ỗ n nhiên biến sắc nghiêng đầu kẹo vào phòng t r ò n nhẹ dọn quát một tiếng gì thân mặc một tiếng thường phục g i ữ c h ỉ một cái ảo ảnh di hình thoáng hiện đến ẹ đù ỉn trước người cung kính hơi cúc không người đại nhân g ì tại nhớ kỹ vừa mới bên ngoài nữ nhân kia sao ẹ đù ỉn khuôn mặt lãnh đạm hỏi vừa mới thông qua giám sát và điều khiển kính đều thấy rõ ràng dì một cái nghiêm cung kính đáp ta tại vừa mới cho nàng ba đôi chiến thuật tùng ra trong gian lận đây là thiết bị truy tìm ngươi mỗi ngày tại sau bữa cơm chiều đến nửa đêm đoạn này thời gian giám thị đối phương vị trí ẹ đù ỉn từ trong lòng lấy ra ba cái kim chỉ nam kiểu dáng đạo cụ đưa cho giữa c h cẩn thận dặn dò vâng đại nhân dì thu hồi tài công bậc ba thiết bị truy tìm cũng không có hỏi dư thừa sự tình nàng chỉ biết hẹn đủ in mệnh lệnh cao hơn hết thảy nàng muốn làm chỉ là chấp hành nhớ kỹ ta dạy ngươi theo dõi kỹ xảo cẩn thận không muốn bại lộ một khi bị đối phương phát hiện lập tức thoát ly lấy cam đoan bản thân an toàn làm chủ hiểu chưa h n đủ in nhìn xem trận địa sẵn sàng đón quân địch chỉ bổ sung yên tâm đi đại nhân cam đoan hoàn thành nhiệm vụ dì ánh mắt kiên định đáp theo dõi trong quá trình đem mục tiêu đi nơi nào cùng với nói chuyện nhiều toàn bộ ghi chép lại nếu như ba đôi chiến thuật vùng da tách ra ngươi chỉ cần ghi chép chúng chủ nhân theo thứ tự là ai đang ở nơi nào chủ yếu theo dõi mục tiêu còn là nữ nhân kia eddu in ánh mắt hiếp lại lạnh lùng nói vâng đại nhân dì nghe lời gật gật đầu sau đó lại nghĩ đến cái gì mở miệng hỏi nhưng nếu như ba đôi chiến thuật ủng da nàng đều không có lưu lại toàn bộ phân tán ra ngoài thế nào nghe được d i trị nghi vấn eddu in thỏa mãn gật gật đầu đúng vậy ngươi đã hiểu được suy nghĩ tình huống ngoài ý mớn nếu như ba đôi chiến thuật ủng da nàng đều không có lưu lại như vậy ngươi chỉ cần chú ý kêu ba đôi ủng da chủ nhân là được chương n n ba trăm hai mươi ngoại viện câu vẽ thang phiếu đề cử sở dĩ endu in muốn nhằm vào vị này à duy à là bởi vì hắn lúc trước trong lúc nói chuyện với nhau dùng lễ ghi li mèn xì cảm giác đến đối phương đối với hắn dâng lên một tia ác ý tuy vị này a dư lì a che giấu rất tốt nhưng vẫn là bị hắn bản năng cấp lệ gỉ lì mẹn xì bị bắt được mà này tia ác ý là tại h n đủ ý nói ra phản ảo ảnh di hình quấy nhiều khí vô pháp giao dịch thời điểm xuất hiện lúc trước a dư lì a một mực biểu hiện tương đối bình thường đối với hắn thái độ cũng biểu hiện ra tương đối khắc chế bộ dáng lại liên tưởng đến đối phương một mực lưu ý vô ý nghe ngóng hắn cửa hàng chi ử a à n g c h tiết ý đồ liền rất rõ ràng dư lì a đối với trong tay hắn q ấ y nhiều khí hưng thu thật lớn thậm chí đến chuẩn bị sử dụng bạo lực thủ đoạn tình trạng đã như vậy eddu i n cũng không sao hiếu k h á c h khí vốn hắn đối với trên thân người khác bí mật cũng không khá lắm kỳ nhưng hiện tại hiếu kỳ một phương biến thành đối diện có người muốn chạm đến hắn bí mật này cũng đừng trách lòng hắn hung ác tay hát đối với dứt chỉ bàn giao hết theo dõi đối phương sự tình eddu i n liền trở về tiếp tục t r o n g tiệm hắn hiện tại sắm vai lão bản nhân vật đang nghiện đâu ngày nào đó chờ hắn chơi chán lại đổi chỉ đến xem điếm mà ở mặt tiền cửa hàng bên trong sống lâu hắn cũng dần dần phát hiện hộ khách nhóm tính khuyên hướng nghiên cấp tiểu tiểu vũ sư đối với những công năng này tính cường đại luyện kim đạo cụ làm như không thấy ngược lại đối với bốc lên ngân quang chữ bài Cảm giác thần ngồi, quang, cảm cảm trưởng h ầ n bí thành t i vu quăng bến càng cầu c đỏ quạ ả sư h ứ n g thú điểm cùng tiểu vu sư rõ ràng liền không quá đồng dạng đồng thời giữa nam nữ yêu thích cũng có khác biệt trưởng thành nam vu sư đối với mình kiểm đồng hồ bỏ túi loại này vẻ ngoài tinh mỹ đối mặt loại tình huống này eddu in rốt cục tới cảm nhận được lúc trước hắn tại hộp mỹ hạ luyện kim đạo cụ thương hội trong chỉ nhìn không mua cửa hàng lao bản cảm thụ mặc dù nói hắn sản phẩm tính mũi nhọn tương đối mạnh vốn không là hoàn toàn mặt hướng những cái này phổ thông vô sư có thể sinh ý thảm đạm tư vị cũng làm cho hẹn đủ i n mười phần không dễ chịu hơn nữa những người này chẳng những không mua đồ vẫn thường xuyên chạy qua tới hỏi hắn có hay không vô sư quân cờ bán có hay không bịt điện đạo cụ bán khiến cho hắn xấu hổ vô cùng xem ra những cái này phổ thông vô sư bọn họ đối với sản phẩm ngoại hình cùng tính giải trí càng cảm thấy hứng thú hơn nữa càng ưu ái giá cả, cả bề ngoài bọn họ liền t r ú n bước hẹn đủ ỉn tại việc buôn bán này khối thật đúng là t â n thủ bất quá hắn học tập tốc độ rất nhanh lập tức liền để luyện ra trong đó mấu chốt điểm vào lúc ban đêm bề điếm h n đủ ỉ n y ê n lặng đi vào luyện kim phòng thí nghiệm hắn muốn làm một ít chuẩn bị đầu tiên là nhằm vào a duy ạ hắn trong nhà phòng ngự trong trung tâm trang bị thêm một bộ cảm ứng định vị khí phù văn như vậy chỉ cần kêu ba đôi chiến thuật vùng ra tới gần đến nhất định trong phạm vi là hắn có thể sớm cảm ứng được a duy ạ hiển nhiên đối với trên tay hắn luyện kim đạo cụ có ý nghĩ như vậy liền không bài trừ đối phương có đến c ử trộm cướp khả năng cho nên hắn trừ cảm ứng định vị khí vẫn chuyên môn lấy ra mấy cây quay nhiêu khí hiện trường sửa chứa、bảo. ẹn d e ù i n chuẩn bị làm hai tay chuẩn bị một phương diện tăng cường trong nhà phòng hộ phòng bị đối phương trong thâm tâm dở trò một phương diện khác ẹn d e ù i n rất để ý á duy á nghe ngóng hắn lúc nào hồi trường học sự t ì n h đối phương có khả năng thừa dịp hắn không tại hẻm xéo thời điểm mượn gió bẻ măng cho nên hắn chuẩn bị tương kế tự kế nếu như đối phương thật muốn muốn chơi âm thừa dịp hắn không tại tới trọng đạo k i a liền đem mấy cây động thủ qua chân q u ấ y nhiều khí làm cho đối phương t r ố n g đi ẹn d e ù i n cho những trang bị này toàn bộ cộng thêm cửa sau chẳng những có thể cho hắn biết đối phương vị trí còn có thể bỏ qua phía trên phụ ma pháp che đậy chú ngữ cùng phản ảo ả n h di hình thuật hiệu quả cho quầy nhiêu khí động hết tay chân hẹn đủ ý đưa bọn chúng gửi đến lầu một khảo thí đang lúc một cái trong tủ quầy vì biểu hiện hắn cảnh giác vẫn chuyên môn làm cho một tòa tủ sát cầm trang bị tồn bỏ vào đều làm xong đây hết thảy hẹn đủ ý mới có tâm tư suy nghĩ trong tiệm sự tình đi qua giỏi minh nguội vẫn có bản thân tổng kết hắn công ty cũng có sản phẩm mới mạch suy nghĩ đầu tiên chính là đem người hình cái b ị a phân cấp đừng phân phi bản làm ra thiếu niên bản thanh niên bản trưởng thành bản cùng chuyên nghiệp phi bản những cái này cải biến đối với h n đủ in mà nói mười phần đơn giản c h u n g quy chỉ cần đối với hiện hữu sản phẩm làm phép trừ là được tiếp theo chính là sản phẩm mới đặc biệt là dân dụng sản phẩm nghiên cứu phát minh như là dễ a biểu thị rất cảm thấy hứng thú ma pháp trang trí đèn loại vật này thành phẩm kỳ thật không cao hoàn toàn có thể lượng sản ra bán cuối cùng hắn còn chuẩn bị đối với hiện hữu sản phẩm v ẻ ngoài làm một ít thăng cấp bản thân hắn trước kia sử dụng trang bị cơ bản cân nhắc dùng bền tính giảm xuống chục chặt tỷ lệ thấp bí mật tính nhân tố cho nên tạo hình tương đối thô kệch phối màu cơ bản đều là tài liệu bản sắc có đôi khi hắn thậm chí hội tiến hành ách quang xử lý hay là bôi hát nhưng hiện tại muốn việc buôn bán phải cân nhắc càng nhiều nhưng đối với điểm này ed đù in kỳ thật cũng không có cái gì đầu mối chiến đấu hắn lành nghề có thể như thế nào mang thứ đó làm cho xinh đẹp hắn liền không thể nào hội lấy hắn thẩm mỹ tiêu chuẩn hận không thể đồ đạc sở hữu đều làm đơn giản dùng bền tốt nhất bất quá tuy ed đù in đối với phương diện này không tại đi nhưng có ngoại viện A, hắn biết có một người tại đây khối nhất định có thể giúp đỡ nổi vì vậy ed đù in vội vàng ghi một phong thơ sau đó một trưởng hô tỉnh ngồi ăn rồi chờ chết khiến nó trong đêm đưa ra ngoài mà đợi đến ngày hôm sau một vị người quen biết cũ liền theo phở lù mạng lưới xuất hiện ở nhà hắn lò sưởi trong tường trong h n đù ỉn ngươi thật là đi đại thử giả cũng không cho người nghỉ ngơi thật tốt một chút ngươi không biết ta đều gần một năm không có sở chơi mặt trực mà ta đang chuẩn bị thừa dịp ngày nghỉ cơ hội chơi cái đủ đâu bằng không vừa về tới hộ gợn liền lại được bị ngươi c h ầ m c h ầ m gắt gao một bộ táo bón mặt vì vị ẩn trong tay nắm chặt cây đại đùi gà biên đi ra ngoài biên độc n i ệ m đạo ta trả tiền h n đù ỉn trong tay kéo lấy một túi tiền trực tiếp đưa tới vị này mập thiếu nữ đẹp trước mặt tiếp xúc nhiều năm như vậy e n đù ỉn đã sớm thói quen nàng tính cách hắn biết nếu như vị vị ẩn tâm tình không tốt coi như mình cái gì đều không làm nàng cũng có thể với người phun thượng một giờ cho nên vị vị ẩn e n đù ỉn từ trước đến nay là tiếp cũng không tiếp hắn lựa chọn trực tiếp dùng gạ lệ ổng để mặt 2021 tháng 12 năm 11 giả, 321, 11 1988. tháng tác Trường thiếu tháng Hải Ninh phiếu năm nữ, Này, giả, lắm mồm thiếu nữ, cầu tháng phiếu cử. vẽ đề hai con mắt trong chớp mắt biến thành hình dạng lão bản có cái gì phân phó ngài cứ việc nói từ lúc nhận thức ngươi ngày đó ta liền biết hẹn đùi n w i l s o n là một vị giàng nghĩa khí có lương tâm kiệt xuất thanh niên có lợi chắc chắn sẽ không vong ngã nhóm những cái này hảo huynh đệ vì vị ẩn trở mặt quả thật so với lập sách còn nhanh vừa mới vẫn vẻ mặt không cam lòng tàu nhau hiện tại liền trực tiếp hóa thân thể lưới r a l i ế m chó cứng cỏi ngươi liền bất tranh cãi a hẹn đùi in bất đắc dĩ thở dài nếu như không thể không biện pháp hắn cũng không muốn tìm vị này bắt quái thiếu nữ chỉ cần có nàng tại địa phương trong chớp mắt liền có thể hóa thân chợ b á n thức ăn cho nên nói ngươi này có cái gì sống lại muốn ta tới làm ngươi trong thơ đầu cũng nói thật không minh bạch lấy thực lực ngươi khẳng định không phải là để cho ta tới đánh nhau a vì vị ân cười hắc hắc sau đó lại đánh giá đến cảnh v ậ t chung quanh hoa ngươi lúc trước nói ngươi tại hẻm xéo làm cho phòng nhỏ chính là nơi này a ngươi cư nhiên cách lâu như vậy cũng không biết gọi ta là qua tham quan một chút thật sự là không có lương tâm ồ nhà của ngươi đối diện chính là g r e e n b o nay hoàn cảnh không sai a tiến hẻm xéo trong mua sắm có phải hay không rất thuận liền nói ta có thể hay không tại ngươi này ở vài ngày ta không k i ế n thức qua hẻm xéo cảnh đêm nha vì vị ẩn hoàn toàn không thấy ed đủ i n khuyến bảo phối hợp tại trong nhà hắn tham quan này sơ sơ kia nhìn xem thậm chí còn cầm đầu ngả vào phía bên ngoài cửa sổ tham quan lên hẻm xéo cảnh sát nói thật ed đ ủ i n hiện tại đã có chút hối hận trong nhà có cái học g đã đủ đáng ghét hiện tại lại tới một người nói nhiều đủ ta tìm ngươi tới là có chính sự nếu như ngươi có thể giúp đỡ vội vàng đến lúc đó ngươi muốn làm gì đều tốt thương lượng e đù ìn vội vàng ngăn lại bốn phía sờ loạn vị ẩn nàng cái tay kia lúc trước còn đang nắm một cây đùi gà đâu dầu bẹp đem hắn bức màn đều c ó bẩn cho nên ngươi đến cùng để ta làm gì vậy đã nói nha bất quá ta có thể nói hảo việc tốn thể lực ta phải làm ta với tư cách là một người thuộc nữ là sẽ không làm loại kia có mất thân phận sự tình vì vì ẩn tự mình cảm giác hài lòng nói ngươi cái gọi là thuộc nữ chính là tại đánh quỵt đi thời điểm cầm người khác một gậy vung mạnh hạ xuống e ẹ n đù ỉn trợn mắt chừng một cái trong đầu nhịn không được phúc phỉ yên tâm chuyện này đối với ngươi mà nói rất đơn giản chỉ cần ngươi hỗ trợ xuất nghĩ kế là về trên phương diện làm ăn hẹn đủ ý răm ba câu liền đưa hắn hiện tại gặp được khó khăn báo cho vị vị ẩn nàng xuất thân đại gia tộc đồng thời lại là một người con lai vô sư cộng thêm bình thường thích bắt quái lại mê cho nên vô luận là đối với thuần túy huyết vô sư còn là con lai vô sư ý nghĩ đều tương đối có kiến g i ả i cho nên nói một cái nghỉ hè công phu ngươi liền mở một gian công ty t ố t ngươi cư nhiên thừa dịp chúng ta không chú ý lén lút mở cửa tiệm vì vị ẩn nao đường về tương đối thanh kỳ so sánh với hỗ trợ sự tỉnh nàng hiển nhiên đối với hẹn đủ ý mở cửa tiệm sự tỉnh càng thêm giật mình ta đã sớm với các ngươi đề cập qua chuyện này là ngươi cả ngày không yên lòng không có chú ý à ai bảo ngươi mỗi hồi huấn luyện đều muộn về sớm hơn nữa ta tìm ngươi là hỗ trợ không phải là tới c ầ u nhau e đù in liệt vì vi ẩn nhất nhãn là thế phải không vì vi ẩn vẻ mặt mờ mịt nhìn xem ed đù i n nàng nhớ mang máng ed đù i n xác thực nói với nàng qua cái gì nhưng một được nghỉ hè nàng liền toàn bộ ném ra đến sau đầu h à ba vậy ngươi ý tứ là để ta cho ngươi sản phẩm làm tham mưu nhìn có hay không cải tiến không gian rồi chỉ là vẻ ngoài p h ư ơ n diện sản phẩm công năng đã rất hoàn chỉnh ta tiêu thụ đồ vật ngươi cũng đều gặp chính là ta để cho ngươi hỗ trợ khảo nghiệm qua luyện kim đạo cụ hẹn đù ỉn thả l ò n g rốt cục tới tiến nhập chính đề hà ba vì vị ẩn thoáng hồi ướt một chút sau đó gật gật đầu vậy trước mang ta đi nhìn xem thành phẩm à trước nói cho ngươi tốt vạn nhất ta nghĩ kê ngươi không hài lòng ta phải lui tiền hẹn đù ỉn đối với cái này bất đắc dĩ gật gật đầu sau đó mang theo vị vị ẩn đi đến lầu một mặt tiền cửa hàng bởi vì hôm qua kinh doanh thảm đ ạ o hắn hôm nay đặc biệt cầm mặt tiền cửa hàng xem chuẩn bị đi qua điều chỉnh về sau lại xuất hiện khai trương mà vì vị ẩn vừa tiến vào trong cửa hàng bộ liền mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ quan sát quả thật không giống cái tới hỗ trợ liền cùng một người đang tại dạo phố phổ thông thiếu nữ Và, bến đỏ quạ đèn ma pháp có thể thật có ý tứ ngươi sản phẩm không phải là rất có thú m à nhìn xem cũng rất có mua s á m dục v ọ n g a vì vị ẩn vừa tiến đến đã bị trên quầy con đường nhỏ chiết hấp dẫn ánh mắt sau đó vẻ mặt không hiểu nhìn về phía e nù ỉn ngươi này thương phẩm không phải là rất tốt sao á c cái kia chỉ là ta lúc trước làm ra tới p ụ trợ chiếu sáng đèn đóm không phải là thương phẩm edduin vẻ mặt xấu hổ nói quay đầu lại ta liền đem đèn ma pháp khai phát thành sản phẩm liền vị vị ẩn cũng nhìn ra được đèn ma pháp càng có thị trường ta lúc trước như thế nào một chút phản ứng cũng không có chứ chẳng lẽ ta thực không thích hợp việc buôn bán edduin đã có điểm hoài nghi tự mình vậy thay vì bán ngươi những cái kia nguy hiểm bạo lực vũ khí còn không bằng bán đâu khẳng định rất nhiều người thích vì vị ẩn rất vô dụng nhãn lực độc đáo lại chọc edduin một đao ta biết đừng chỉ nhìn chằm chằm đ è n chơi sẽ giúp ta xem một chút đừng e d u i n nói sang chuyện khác hà ba vì vị ẩn cảm thấy không thú vị bướm môi sau đó đánh giá chung quanh ngươi này trang hoàng ngược lại là rất có đặc điểm nha ngươi xác định chính mình thật không có thẩm mỹ m à nói cửa hàng mạng t ư ờ n g trên ghế ngồi ma pháp đường vân làm thế nào thu được đi cũng quá đẹp à. nếu không ngươi dứt khoát nhà bán hàng chiếc ga liền ngươi này cái ghế định giá bán cái ba năm gạ lệ ổ n g khẳng định có người mua vì vị ẩn dùng bàn tay nhỏ bé v ố t ve một cái bàn nhỏ trong mắt sáng trong nói không được những cái này độ dùng trong nhà chuyển ra cái này phòng ở sử dụng đánh mất hiệu năng chúng sở dĩ có ma pháp đường vân là vì cả gian phòng úc đều liên thông ma lực mất đi ma lực cung cấp nó trên người c h ú n g đường vận tự nhiên sẽ ảm đạm xuống ẹn đu in lắc đầu những cái này đồ dùng trong nhà không ngừng hiện lộ linh quang là lấy không ngừng tiêu hao ma lực làm làm đại giá chúng bản thân chỉ là phổ thông gỗ chế tắt thành cho dù chữ khắc vào đồ vật phù văn cũng duy trì không bao lâu mà trang bị thêm ma pháp tài liệu làm linh kiện thành phẩm liền đi lên thì ra là thế này vì vị ân bất đắc dĩ b u môi sau đó rốt cục tới đem ánh mắt phóng tới sản phẩm trên người người cái này bán như vậy ít đồ vì vị ân nhìn xem xung quanh cùng chất hóa nghiêm trọng h à n h u n g có chút không dám tin tưởng chừng to mắt ta nhớ được ngươi không phải là khai phát xuất nhiều luyện kim đạo cụ mà ngươi chiến thuật sau lưng đâu cấm ma thủ còn tay đâu như thế nào cũng không mang lên tới、Vì、vị vị â n k ỳ quái hỏi vậy chút sản phẩm tính nguy hiểm khá lớn chỉ có nhân viên chuyên nghiệp có thể mua sắm không thể đối với bình dân vũ sứ bán ra eddu i n đối với vị vị â n hơi giải thích một lần chương ba trăm hai mươi hai có kiến giải thiếu nữ cầu vẽ tháng phiếu đề cử cũng chính là ngươi bây giờ có thể bình thường bán ra sản phẩm tính cả vẫn không có cải tiến hoàn tất hình người cái địa liền năm loại、Vì、vị ẩn đôi tay nâm chán vậy ẻ mặt không lời nhìn xem Trước mắt mà Trước không nhìn như ẹn ịn. nói, đúng lời là đùa v k h ô ngươi sai. ẹn ịn cũng đùa đắc có chút bất đắc gì gật gật bất Vậy đầu. vẫn làm cái giám sinh ý a hơn nữa ngươi bày ra tới đây chút sản phẩm như thế nào từng cái một nhìn xem cùng bán thành phẩm đồng dạng với ngươi này trang hoàng căn bản đáp không hơn a ngươi vẫn bán mắt như vậy vì vị ẩn mặt mũi tràn đầy xem thường nhặt lên từng mai phòng ngự v ừ a hộ mệnh nhìn xem ánh mắt nó liền cùng nhìn một cái rách dưới ai đây chính là ta tìm ngươi tới mục đích ngươi xem một chút có biện pháp gì hay không a hẹn đù ỉn nhún núi sau đó nhìn về phía đối phương đúng tương tự bùa hộ mệnh ta không phải là cho các ngươi cũng đưa cho mà lúc trước cũng không thấy ngươi như vậy ghét bỏ à. hừ vì vị ẩn hai tay chống lạnh đắc ý hừ hừ một tiếng đó là bởi vì lúc trước là đưa nhà cho nên coi như là bán thành phẩm cũng không quan hệ nếu như ngươi khi đó là trực tiếp lấy ra bán ưu linh mới có thể mua nhà hơn nữa vì vị ẩn đưa tay từ cổ áo vị trí thân xuất một mảnh dây xích đối với bán thành phẩm ta có thể lại thêm công nhân à, không thấy ta đem ngươi tiễn ta bùa hộ mệnh biến thành một mảnh sợi dây truyền a ẹ n đù ỉn tập trung nhìn vào thật đúng là vì vị ẩn trong tay sợi dây chuyển đúng là hắn bùa hộ mệnh bất quá bây giờ đã hoàn toàn thay đổi lúc này bùa hộ mệnh đã nhìn không đến nguyên bản kim loại tệ bộ dáng mà là một cái vòng tròn mặt con thỏ đầu phía trên còn dùng từng người thuốc màu họa thành một cái đại bạch thỏ khuôn mặt phim h o ặ c hình tạo hình tất cả con thỏ mặt trung ương hình tròn bộ phận chính là bùa hộ mệnh mà hai con lô thai rõ ràng cho thấy cậu vào bất quá đi qua vị vị ẩn như vậy một giờ y y, ngược lại là khả ái thú vị không ít nhìn xem bộ dạng như vậy mới là thành phẩm làm thành này bức bộ dáng không thể so với ngơi khô cằn một khối tiểu miếng sắt bán chạy nhiều vì vi ẩn đắc ý cười nói xác thực nếu như đem đ ù a hộ mệnh làm thành sợi dây chuyền đồng thời tiến hành một ít điểm tô cho đẹp gia công bề ngoài thượng là tốt thượng không ít h n đu ù ì n thấy được vị vi ẩn biểu hiện ra cũng là có chút tán thành gật gật đầu ta đây vẫn chỉ là dùng thuốc màu tùy tiện họa một ít thú vị đồ án gật bỏ ngươi còn có thể tại mặt ngoài điêu khắc một ít tinh mỹ đồ án tốt nhất có thể làm xuất một ít ma pháp hiệu quả ví dụ như đồ dùng trong nhà thượng loại kia ma pháp đường vân vì vi ẩn tiếp tục đề nghị không được hiện tại bụa hộ mệnh đều là dùng rõ ràng k h c phương thức chữ khắc vào đồ vật phu văn k đúng tốt lắm lại điều khắc vậy n chỉ một bụi hộ mệnh quá mỏng quá mức đơn điệu bên ngoài tầng bộ đồ một cái bằng da bố chất hoặc là kim loại phẩm chất vỏ ngoài đang tiến hành một ít nghệ thuật gia công bất kể là đ i ề u khắc còn là theo t h u a hội h o ạ cũng có thể khiến chúng nó hoa lệ biến thân vì vị ẩn mạch suy nghĩ rõ ràng e m thai nói tới nguyên lai、like、còn có thể như vậy phải không ẹ đù ỉn cảm giác chính mình phản p h ấ t bị điểm t ì n h đồng dạng trong chấp mắt phản ứng kịp còn không dừng lại đâu như là loại này phòng ngự bùa hộ mệnh bản thân hiệu quả chính là ứng kích gây ra cũng không phải cần phải làm thành rắc ở trước ngực sợi dây chuyền mới được ngươi hoàn toàn có thể cho những cái này bùa hộ mệnh thêm một ít trang trí sau đó làm thành sợi dây chuyền thủ liên hung châm hoặc là đai l ư n g k ấ u trừ vì vị ẩn dứt lời lại rỗi thân xuất cánh tay lộ ra trên cổ tay một chuỗi vòng tay trông thấy sao đây là ngươi lúc trước đưa cho ta cùng c h á t lơ c h u y ể n tấn b ù a hộ mệnh ta đem chúng làm thành tình lữ thủ liên như vậy chúng ta liên lạc cũng thuận tiện nhiều cho nên như là ngươi c h u y ể n tấn thủ liên hoàn toàn có thể r a công thành thành đôi sợi dây chuyền thủ liên các loại tình lữ đạo cụ nguyên bản loại này bị ngươi dùng để chiến trường c h u y ể n tấn đạo cụ chỉ cần hơi một bao trang đều có thể hóa thân thành tình yêu biểu tượng này kỳ thật rất đơn giản nói trắng ra chính là đổi lại làng ra sau đó biên cái chuyện xưa cái gì hơn nữa như vậy còn có thể gia tăng lượng tiêu thụ từng m ai từng m a i bán tốn nhiều lực à thành đôi thành đôi tiêu thụ chẳng phải là đơn giản nhiều những cái tia tiểu tình lữ cũng càng lỡ thích ta nghĩ bọn họ sẽ rất vui lòng mua sắm một phần với tư cách là lễ vật đưa cho một nửa khác vì vị ẩn nói lên những cái này tới đạo lý rõ ràng đồng thời càng nói càng hưng phấn có đạo lý à endu in bừng tỉnh đại nội nhìn về phía vị vị ẩn g i a hỏa này cũng không đơn giản à hắn quả nhiên không có tìm nhầm người ta minh bạch nguyên lai、like、những cái này bụa hộ mệnh còn có thể như vậy đóng gói xem ra ta bình thường chỉ lo mang nghiên cứu bỏ qua rất nhiều cơ sở đồ vật ed đù ỉn thỏa mãn đối với vị vị ẩn cười nói không riêng gì những cái này bùa hộ mệnh còn có khác nhà vì vị ẩn đưa tay chỉ hướng mặt khác hai loại tại bán đạo cụ như là phòng hộ bao tay ngươi cũng có thể đem chúng tiến hành một ít đóng gói ví dụ như cộng thêm các loại bất đồng màu sắc và hoa văn phối hợp tay kêu bao tay hoặc là đem bọn họ tạo hình làm huyễn khốc một ít ta nghĩ sẽ rất chịu nam sinh hoang lên thậm chí vì vị ẩn đột nhiên nghĩ đến cái gì hàm chứa cái gì nhìn về phía ed đù ỉn ngươi thậm chí có thể đem chúng làm thành quịt đ í bao tay kiểu dáng sau đó bán cho những cái kia thích quỵt đít người thế nhưng là quỵt đít không phải không có thể sử dụng tư mang luyện kim đạo cụ sao ẹ đu i nướng mày có chút khó hiểu nhìn về phía đối phương cắt quỵt đít còn nói muốn cấm phạm quy đâu ngươi thấy lần kia trận đấu không ai phạm quy an gian bản thân liền thuộc về trận đấu một bộ phận bị bắt đến lớn không phải là bị mất gạt bỏ hơn nữa nếu như tịch thu nhiều lần còn có thể gia tăng ngươi lượng tiêu thụ đâu dù sao ngươi chỉ là tiêu thụ loại nào đó giống nhau quỵt đít bao tay luyện kim đạo cụ gạt bỏ người hầu c ũ n ngươi sợ cái gì vì v ân đây không để ý nói e n đùi ẩn đ ầ u đầy hắt t u y ế n nghe xong vị vị ẩn có thể đem ăn gian nói như thế lẽ thẳng khí hùng thật là có ngươi còn có ngươi làm những cái này tự kiểm đồng hồ bỏ túi ngươi sẽ không phát hiện loại sản phẩm này trên người có rất vấn đề lớn sao vì vị ẩn hai tay tại trước ngực giao nhau bày làm ra một bộ lao thành bộ giàn nói vấn đề vấn đề gì e n đùi ẩn có chút không rõ ràng cho lắm hỏi loại này tự mình kiểm tra đo lường luyện kim đạo cụ vì cái gì cần phải cùng đồng hồ bỏ túi làm cho cùng một chỗ đ â u này ngươi hoàn toàn có thể đem có thể tự kiểm kia bộ phận hủy đi xuất ra bán cho s c t mủng gỗ mà pháp tổn thương bệnh bệnh viện a bọn họ dường như mới là cần có nhất loại thiết bị này hộ khách ta vì vị ẩn nói chúng tim n ê n nói này e n d u i n bị vị vị ẩn một chút như vậy đầu óc nhất thời sáng tỏ thông suốt đúng rồi hắn lúc trước sở di cầm tự kiểm quét hình đạo cụ làm t i ế n đồng hồ bỏ túi trong đơn thuần chỉ là vì thuận tiện cùng tiết kiệm không gian về sau làm thành sản phẩm liền thuận theo tự nhiên cũng sinh sản thành đồng hồ bỏ túi hình thức chương ba trăm hai mươi ba kẻ chép văn vị vị ẩn cầu vẽ tháng phiếu đề cử cho nên nói ngươi đem loại này tự kiểm loại đạo cụ làm thành đồng hồ bỏ túi kiểu d á n g quả thật chính là nét bút hỏng ngươi còn không bằng trực tiếp đem nó hủy đi phân thành tự kiểm đạo cụ cùng đồng hồ bỏ túi hai bộ phận tách ra bán vì vị ẩn lần nữa bổ sung trực tiếp đơn độc làm một cái tự kiểm đạo cụ ta ngược lại là có thể hiểu được nhưng đơn độc đồng hồ bỏ túi có cái gì tốt bán kia cũng luyện kim vật phẩm Ến in như ngươi không nghiên cứu luyện nghiên đùa Đại ca, hay phải kim thuật nghiên cứu mơ hồ mày. mơ có cứu cứu À. vì vị ẩn nói đến đây linh quang đại bạo phát ngươi còn có thể coi đây là để điếm, vào làm một ít tương tự sản phẩm ví dụ như chung ma pháp bề ngoài ma pháp hộp âm nhạc ma pháp máy quay đĩa các loại đây đều là đồng dạng xáo lộ chúng có lẽ thực dụng tính không mạnh nhưng bằng vào cảm giác thần bí mười phần bề n g o à i liền có thể coi như xa xỉ phẩm bán chỉ bất quá vì vị ấn lại nghĩ đến cái gì có chút do dự nói những vật này trên cơ bản đều là trực tiếp cải tiến một lệ vật phẩm ngươi nói ma pháp bộ có thể đáp ứng không không phải nói không có thể tùy ý đối với một lệ vật phẩm thi pháp sao cái này ngươi liền không cần lo lắng e d u ý nghe được cái này trong nội tâm nhất định lúc trước hắn liền ở phương diện này đánh qua dự phòng trâm Phòng phòng h ắ mình mình, nếu lúc liền trước cân n h quả thật không lo lắng cho một lệ vật phẩm thi pháp chúng ta thậm chí vì vi ẩn nói đến đây hai mắt tỏa sáng phản phất nghĩ đến tốt đi một t h ú c tử thậm chí còn có thể làm cho một ít ma pháp chơi mặt trượt ra bán khẳng định rất được hăng lên ma pháp chơi mặt trượt vì vi ẩn cái miệng nhỏ nhắn như một súng máy đồng dạng nói ẻn đù ỉn cũng không có có thể hoàn toàn tiêu hóa đây không phải là một lệ vật p h ẩ m nhà cũng có thể làm thành luyện kim đạo cụ vậy thì có sao vậy thì sao ngươi không thấy cái gọi là vu sư con cờ cũng bất quá chính là thêm một ít ma pháp hiệu quả cờ vô nhà ngươi cho nó làm như là ma pháp đạo cụ chẳng phải xong vì vị ẩn trận mắt chừng một cái nàng phát hiện ẻn đù ỉn giải trí phương diện liên tưởng năng lực cũng quá kém cỏi làm như thế nào ẻn đù ỉn bị nói vẻ mặt mộng ngơ ngác nhìn xem vì vị ẩn muốn ta nói vì vị ẩn lập tức phát động lên nàng kia am hiểu liên tưởng đại não ngươi cho nói h ữ n g c này không phải ma pháp, cho hiệu làm có được một ít niềm là tự động chơi mặt trượt cơ mà hơn nữa ngươi này thuần túy là vì chính mình nữ phúc lợi a loại vật này thực sự có người mua mà eddu in dùng hàm chứa hoài nghi thần sắc nhìn về phía vị vị ẩn còn có vì vị ẩn sau đó lại nhìn quét mặt tiền cửa hàng một vòng ngươi này hoàn cảnh tốt như vậy đằng sau c h ố n g không địa phương lại đánh dứt khoát trực tiếp vạch một khối địa phương coi như chơi mặt trượt phòng chơi thế nào ở bên trong bày đ ầ y chơi mặt trượt bàn để cho cái khác vụ sư có thể ở bên trong thỏa thích chơi mặt trượt ta đoán chừng ngươi tùy tiện b á n bán, bán đồ uống đồ ăn vặt cũng có thể lợi nhuận không ít không e đ d u ìn vẻ mặt kháng cự hô hắn cũng không muốn đem mình này biến thành chơi mặt trượt phòng vậy cũng quá ổn còn tưởng rằng vì vị ẩn có thể cho nàng xuất cái gì tốt chủ ý đâu không ngờ như thế toàn bộ đều tại vì chính mình sửa lại vị trí cắt ngươi không nguyện ý cho dù về sau ta muốn là tốt nghiệp khai mở một cái chơi mặt trượt quá n ba sinh ý khẳng định không sai thấy được e n đủ ỉn trong tiệm vì vị ẩn nội tâm cũng đánh nhau tính toán nhỏ nhặt cứng cỏi trước hết tớn ngươi lúc trước nói như vậy cải tiến a bất quá chơi mặt trượt sự tình ta phải làm e n đủ ỉn đối với đem mình này biến thành ồn ả o chơi mặt trượt phòng mười phần mâu thuẫn giải quyết dứt khoác đạo nếu như vậy ta sống cũng coi như giúp ngươi làm xong rồi thế nào phục vụ coi như hài lòng không vì vị ẩn vỗ, vỗ phình tối tiền thỏa mãn cười nói có thể n g ư ơ i xác thực giúp ta mở ra không ít mạch suy nghĩ hẹn đù ỉn vẫn có chút tán thành gật gật đầu bất quá đối với thiết kế vẻ ngoài phương diện ta không có cái gì thật là nhớ pháp nếu không như vậy ta thuê ngươi làm công ty chủ tính ta cho ngươi khởi công tư ngươi thay ta thiết kế sản phẩm ta lại phụ trách sinh sản như thế nào đây không có biện pháp vì vì ẩ n lúc trước cho hắn nghĩ kết quả thật không tệ bất quá bây giờ hẹn đù ỉn đối với chính mình thẩm mỹ tiêu chuẩn không phải là rất tự tin nếu như đối phương có mạch suy nghĩ có ý nghĩ dứt khoát thuê nàng toàn bộ làm song toán như vậy nha vì vị ẩn đi dạo nghịch ngợm trong mắt cũng được ta liền cố mà làm giúp đỡ ngươi hảo bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện điều kiện gì eddu in hàm chứa cảnh giới nhìn về phía đối phương nàng gia hỏa này đoán chừng lại đang suy nghĩ gì lệnh ra điểm quan trọng nha ừ giúp ngươi thiết kế sản phẩm cũng được bất quá ma pháp chơi mặt trực ngươi phải giúp ta làm ra cho dù ngươi là không bán ta cũng phải vì vị ẩn cái miệng nhỏ nhắn một tít hàm chứa tùy hưng nói đây hà ba eddu in bất đắc gì gật gật đầu xem g a vị này thiếu nữ chơi mặt trực nghiện thật sự là không nhỏ kế tiếp Enduin liền đ e m cửa h à n g h o à nhìn toàn đóng, sau đó tại đóng, đó sau k ả o cho cho thí một tư thay vạch khối phương cách là văn phòng đang địa địa điểm, để ẩn văn nàng lúc là Vị Vị với m h thiết phẩm, hắn nghĩ pháp hàng trong tường, loại lại biện Enduin sới kế các có làm lò sản sau này mẫu. May mà ra đó vì vì ị vẫn vị vị ẩn tại hồ gượt trong thành tích học tập đồng dạng nhưng nao đường về lại tương đối thanh kỳ cho em đủ ỉn mới biết được vì vì ẩn trong tay có vũ khí bí mật đó chính là một lệ thế giới các loại thời thượng tạp chí nàng mặc dù là một người nữ vu nhưng bởi vì trước kia quanh năm sinh hoạt tại một lệ xã hội còn có rất mạnh một lệ thật trong đó có lây cùng rất nhiều phổ thông một lệ nữ sinh yêu như nhau hảo nói thí dụ như xem tạp chí vì v ì ẩn trực tiếp học lên kẻ chép văn đem một lệ xã hội các loại triều bài kinh điện khoản xịt、si、hai m ớ i sản phẩm tất cả đều sao một lần dù sao những vật này liền cùng loại với một cái vỏ ngoài bất quá là dùng để chở các loại b ữ a hộ mệnh còn có các loại đồng hồ bỏ túi đồng hồ hộp âm nhạc máy quay đĩa kiểu dáng muốn trông tốt nén lòng mà nhìn xem lần hai tất cả đều chép lại chương ba trăm hai mươi bốn giao cạo dâu định luật cầu vẽ tháng phiếu đề cử mà v ì vị ẩn đang tiến hành nàng thiết kế lúc làm việc vậy cũng lấy được xương tụng là thiên mã hay không các loại ý nghĩ mặc kệ có hay không thực hiện khả năng đều chuẩn bị cho người xuất r a nói thí dụ như nàng thiết kế ra một loại đặc biệt đèn ma pháp tất cả chụp đèn giống như là cái đại thủy tinh cầu sau đó bên trong là biến ảo thành các loại khả ái tiểu động vật bức đèn hay hoặc là một máy ngũ thải ban lan máy quay đĩa phía trên hắc dao chất dính đĩa nhạc được thiết kế thành sân khấu đồng dạng chỉ cần âm nhạc vang lên phía trên liền có ma pháp huyên hóa ra nhân vật biểu diễn ca múa thậm chí nàng vẫn làm ra bốn mùa phiên bản bất đồng mùa phiên bản máy quay đĩa ma pháp biến ảo cảnh tượng cùng nhân vật đều không đồng nhất quả thật xa hoa bất quá càng kỳ quái hơn còn là vì vị ẩn thiết kế chơi mặt trực bản chẳng những mặt bản có được các loại tương tự mặt nước thẳng cọ đều động thái hiệu quả nàng vẫn hy vọng có thể tại hồ suất đánh bài thời điểm có được mánh liệt quang ảnh hệ ra còn kém để cho bài phi t i ê n h n đù ỉn thậm chí hoài nghi nàng cầm càng nhiều thiết kế tâm tư lãng phí ở trên thiết bị mặt v ị ẩn bên này thiết kế liền cùng làm có thể bên kia hẹn đủ in liền tương đối vất vả hắn phải nghĩ biện pháp suy nghĩ vị vị ẩn làm ra đồ vật có hay không thực hiện khả năng sau đó còn phải làm ra hàng mẫu khảo thí có đôi khi hắn một lần cho là mình là làm công vị vị ẩn mới là lao bạc kia đằng sau hắn nhìn vị vị ẩn thật sự là quá mức cho phép cất cánh tự mình có rất nhiều tưởng tượng căn bản khó có thể thực hiện hay hoặc là đây không phải trong ngắn hạn có thể làm ra tới đồ vật cân nhắc đến cửa hàng không thể cứ như vậy một mực quan h ạ đi hắn chỉ có thể trước rút ra đơn giản một chút có thể thao tác thiết kế trước thành sản xuất ra bắn lấy còn lại mấy cái bên kia hoàn toàn có thể tồn lấy eddu ỉn nghĩ cũng rất tốt trước làm cho đơn giản một chút càng thêm hoa lệ sản phẩm liền lấy đảm đương làm về sau sản phẩm mới như vậy đều có thể có thể tiếp tục tính phát triển t á t ao bắt cá mà ở sinh sản này thối hắn chịu vì vi ẩn chỉ điểm cũng nghĩ đến càng biện pháp tốt eddu ỉn chuẩn bị đem những cái kia không có ma pháp hiệu quả thật thể bộ phận ví dụ như sợi dây chuyền đai lưng thủ liên đồng hồ bỏ túi các loại bộ đồ s á t sản phẩm toàn bộ bao bên ngoài đến một lệ thế giới vừa vặn hắn còn có một cái một lệ cửa hàng trực tiếp đem quy cách xác định hảo để cho bên ngoài hàng mỹ nghệ nhà xưởng làm t hay sau đó đem những cái tiêu bựa hộ mệnh hướng bên trong đầu một nhát chẳng phải biến thành ma pháp vật phẩm sao về phần cái khác như máy quay đĩa đ è n đóm hộp âm nhạc đồng hồ các loại vật phẩm trang sức hắn cũng trực tiếp đến một lệ thế giới mua có sẵn sau đó cải tạo thành ma pháp vật phẩm dù sao ma pháp bộ quản này khối là a xua hẹn đủ ỉn cải tạo lên một lệ vật phẩm cũng có thể được xưng tụng là trắng trợn đổi người khác đối với nhiều như vậy một lệ vật phẩm thi pháp sớm đã bị cấm lạm dụng một lệ vật phẩm văn phòng bắt lại mà ở hóa giải cải trang những ma pháp này đạo cụ trong quá trình ed đù ỉn cũng lĩnh hội càng nhiều kinh doanh mạch suy nghĩ đồng thời chuẩn bị đem tương lai chủ đánh dân dụng luyện kim đạo cụ xác định vì đèn ma pháp trước cùng ma pháp máy quay đĩa bởi vì ed đù ỉn lĩnh hội một loại ti tiện giao cạo dâu định luật hắn phát hiện mình hoàn toàn có thể đem rất nhiều đèn đóm máy quay đĩa như vậy đạo cụ phân hủy đi thành hai bộ phận ví dụ như đèn đóm trong tay hắn đèn đóm không có bóng đèn loại vật này hoàn toàn là từ nội bộ dự trữ ma lực nguyên kiện thay thế bóng đèn phát sáng hơn nữa chỉ cần chữ khắc vào đồ vật một cái đằng trước hấp có thể chú phù văn liền có thể tiếp tục hấp thu ma lực, tiếp có tục thể thu hấp sau ma đồng ó có có thời gian dài tiếp tục tỏa phát một tốt tiền biệt thể tổn Nhưng không như hắn hiện hơn pháp, hắn gian dài lại bởi loại kiếm biện sáng. ẵn ýn làm đặc cầm đủ vậy, vì dạng. Đồng thời còn cố ý giảm xuống luyện kim tồn chữ nguyên kiện hiệu năng khiến chúng nó tối đa công tác hai ba tháng thời gian ma lực sử dụng hao hết cái này cùng trên thị trường ma pháp ngọn, đến, ma pháp ngọn đèn bảo trì không sai biệt lắm hiệu suất sau đó hắn cầm đèn đóm chủ thể bộ phận bán rất rẻ ví dụ như nguyên gốc tòa có thể tự động hấp thu ma lực không ngừng tỏa sáng lập tức h ma pháp đèn bản có thể bán bốn năm g ạ lễ ổng nhưng làm thành có chứa ma lực nguyên kiện đèn bản hắn bán hai g ạ lễ ổng mà ma lực nguyên kiện bán năm ngân xì c ổ kể từ đó chỉ cần hộ khách vẫn còn ở sử dụng chỗ này đèn đóm phải không ngừng mua sắm chữ có thể nguyên kiện như vậy một cái đèn đóm chân thực lợi ích thu được xa xa cao hơn nguyên bản muốn buôn bán giá cả mà còn có thể là một m cái ưu đãi hoạt động nếu như cầm lấy báo hỏng ma lực nguyên kiện tới đổi đều có thể giảm bớt một xì cổ phí tồn như vậy một phương diện có thể hàng n h ẹ vốn bởi vì é đủ ỉn cải tạo xuất ra đèn ma pháp trong đó ma pháp bộ phận kỳ thật cũng chỉ có ma lực nguyên kiện k i a khối những bộ phận khác đều là cầm một lệ đèn đón hiện sửa đổi trở về ma lực nguyên kiện phải đi qua bổ sung năng lượng đổi mới một lần liền có thể đón lấy dùng thuận tiện vô cùng một phương diện khác còn có thể gia tăng hộ khách dính độ để cho bọn họ thường cách một đoạn thời gian phải tới trong tiệm một chuyến chờ bọn hắn vào điểm cửa thấy được cái k h á c càng nhiều thương phẩm xác định có thể nhịn hấp dẫn không xúc động mua sắm ả như vậy phải như bán d a o cạo dâu kỳ thật là vì bán lơi dao về ngoài cơ kỳ thật bản chất là đang bán quận phim đồng dạng mà ma pháp máy quay đĩa như vậy sản phẩm cũng tương tự hắn một tòa máy quay đĩa ấn kiểu dáng khả năng định giá chỉ có ba năm gạ lệ ở một máy nhưng tồn t r ữ âm nhạc đồng thời mang không có cùng quan g ảnh hiệu quả đĩa nhạc đều có thể bán mười xì cổ thậm chí càng cao kể từ đó đều những cái k i a hộ khách nghe ghét lúc trước âm nhạc còn phải mua sắm cái khác đĩa nhạc mà ở vô sư thế giới kỳ thật cũng là có sao ca nhạc ẹ n đủ ỉn thậm chí đang suy nghĩ cùng những cái này sao ca nhạc hợp tác thay các nàng xuất phẩm chuyên môn âm nhạc đĩa nhạc có lẽ là bị vị, vị ấn lấy bệnh e n đ u in đoạn này thời gian kinh thương đầu góc cũng bị khai phát xuất không ít đoán chừng muốn không bao lâu liền có thể trở thành một người hợp cách nhà tư bản tại kinh lịch hơn m ộ ư ơ i ngày thời gian e n đ u in một lần nữa điều chỉnh sản phẩm mạch suy nghĩ đồng thời đã thành sản xuất một đám có sẵn sản phẩm sau đó hắn cầm lấy những cái này kiểu mới sản phẩm cùng với cải tiến nhiều phiên bản hình người cái bia một chỗ đi đến ma pháp bộ đồng thời hắn vẫn thuận tiện mang lên đoạn này thời gian thành sản xuất ra ma pháp bộ trang bị trang bị một bên giao hàng một bên đem thương phẩm tính nguy hiểm ước định cho làm mà chuyến này hành trình tương đối thuận lợi ẹ đủ i n một kiện không kém giao phó hết tất cả trang bị cũng thu được tiếp sau vi khoản điều này làm cho hắn lần nữa cảm thán ma pháp bộ tài đại khí thô thật sự có tiền tính nguy hiểm ước định này khối cũng tương đối đơn giản trung quy lúc trước hắn tạ i vệ tệ nọt bộ trưởng kia gọi qua cho nên ngành tương quan cũng biết ẹ đủ i n muốn tới làm ước định cộng thêm này sẽ hắn mang đến sản phẩm vốn cũng không có cái gì tính nguy hiểm bất quá trong lúc này ẹ đủ i n còn phát hiện một kiện chuyện lý thú tiến hành tính nguy hiểm ước định là muốn ma pháp sự cố cùng thai họa tư cùng pháp luật chấp hành tư quan viên phụ trách ước định đồng thời xác định đẳng cấp trong đó ma pháp sự cố cùng thai họa tư ước định tính nguy hiểm pháp luật chấp hành tư ước định có hay không trái với pháp luật sau đó hãn đủ ỉn liền phát hiện pháp luật chấp hành tư ước định nhân viên cư nhiên chính là a xua chương ba trăm hai mươi lăm tiệm này quang đều nhanh phung ra tới cầu vẽ tháng phiếu đề cử cho nên này cái gọi là ước định liền cùng mua thức ăn hỏi bán đồ ăn tân không mới là đồng dạng điều này cũng làm cho hãn đủ ỉn đối với cải tạo một lệ vật phẩm càng thêm yên tâm đây quả thực là thiên nhiên ô dù a quả nhiên là gì ả sắp nhập cổ phần l à một anh minh quyết định hoàn thành sản phẩm bình xét cấp bậc ed đủ ỉn trở lại trong cửa hàng lại lần nữa bố trí một lần mặt tiền cửa hàng lúc này trong tay hắn sản phẩm đã nhiều tiện để cho nguyên bản kia chỉ là ba mươi không căn cứ đang lúc bảy không dưới trung quy quang phòng ngự bừa hộ mệnh kéo dài sinh ra tới các loại vật phẩm trang sức liền có hơn m ộ ư ơ i loại vì thế ed đủ ỉn không thể không mở rộng trước điếm không gian mở rộng suất năm mươi nhiều m é t v lớn nhỏ sau đó ấn vị vị ẩn đề nghị đem thương phẩm ấn công năng phân khu bố trí khay chứa đồ đồng thời hiện tại khay chứa đồ cũng không giống là nguyên bản đơn giản như vậy biểu hiện ra khung mà là làm thành như là tiệm c h â u báu như vậy đem vật phẩm trang sức loại sản phẩm nở rộ tại các loại thủy tinh t ú bát phía dưới vẫn trên nệm cao cấp cảm giác mười phần b ả y nhung ma đen đóm máy quay đĩa hộp tóc nhạc đồng hồ các loại sản phẩm thì là phân biệt chọn lựa ra tối tinh mỹ một kiện dùng đơn độc tủ đứng biểu hiện ra vẫn cho chúng nó trên dưới tả hưu đánh lên đánh đèn h i ệ n lộ tinh xảo mỹ quan đồng thời tại vì vị ẩn mãnh liệt dưới sự yêu cầu end đù ìn vẫn là đem ma pháp chơi mặt trực cùng nguyên bộ ma pháp chơi mặt trực bản cũng biển hiện ra cứ như vậy endù ìn luyện kim cửa hàng đi ngang qua triệt để c lại lần nữa khai trương mà hắn cũng tiếp tục mướn lấy vị vị ẩn để cho nàng tại trong tiệm hỗ trợ đương một đoạn thời gian tiêu thụ trung pi chỉ bằng nàng kia há m ộ m không cần ra bán đồ vật quả thật chính là lãng phí vì thế én đủ ỉn vẫn đồng ý nàng mười phần trăm tiêu thụ trích phần trăm đồng thời hắn vẫn để cho dù t r ỉ cùng học g cũng xuất ra hỗ trợ đương nhiên nói là hỗ trợ kỳ thật là én đủ ỉn muốn cho dù t r ỉ đi theo vị vị ẩn học tập một chút tiêu thụ để cho học g học một ít tính sổ trung pi nửa tháng n ử a muốn khai giảng hắn tối thiểu có hội hộ gợn nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể đi ra ngoài đến lúc đó trong tiệm phải dựa vào hai người bọn họ chăm sóc lấy đồng thời trong khoảng thời gian này gì đối với a d u lì ạ giám thị như cũ sẽ liên tục bất quá không có, có cái ó c gì đặc biệt tiến triển kia ba đôi chiến thuật thủng ra một mực tập trung ở một chỗ cũng không có phân tán mà a d u lì ạ mỗi ngày hoạt động cũng tương đối quy luật nàng ban ngày đến ma pháp bộ đi làm muốn đi làm liền trở lại ở vào gộ d i ệ t sơn cốc r a không có phối ngẫu không có tình lữ thậm chí không có gì bằng hữu trải qua như thanh giáo đồ sinh hoạt nhưng phát hiện này ngược lại để cho é đủ ỉn càng thêm xác định đối phương tồn tại vấn đề ngay tại hãy n đủ ỉn cửa hàng vừa lật mới khai trương không bao lâu liền hấp dẫn một vị tại hẻm xéo trong đi dạo nữ sĩ ánh mắt người này nữ nhân trẻ tuổi dung mạo thanh tú đỡ đòn một bộ người hoa gương mặt đang mặc tu thân áo choàng vừa nhìn chính là tại ma pháp bộ trồng nhậm chức thần sáng mai vi tư đã lâu không gặp lần trước tại ta này mua chiêu bài dược tề dùng cũng không tệ l ắ m phải không ẹn đu n láng diện dìm tơ nẹo lệ nữ sĩ tại môn khẩu quản lý chiêu bài đúng lúc thấy được vị này nữ tính lập tức vẻ mặt tươi c ư ờ i hô ngay k h o e chứ dìm tơ nẹo lệ nữ sĩ lúc trước dược tề hiệu quả không sai lúc trước bởi vì thức đêm tăng ca dài ra đậu đ ầ u đều tiêu hạ xuống nhà mai vi tư nhìn vị này mỹ dung chủ tiệm lễ phép tính thăm hỏi lấy vậy có muốn hay không lại đến ta trong tiệm dạo chơi gần nhất ta đây cũng b ư c phát triển mới phẩm trắng đẹp hiệu quả nhất lưu còn có thể tiêu trừ mệt nhọc ngươi xem ngươi bình thường tại ma p h á p bộ liều mạng như vậy còn thâm mắt đều thay đổi sâu t ì m tơ nẹo lệ nữ sĩ biết vị này nữ tính thần sáng thân ra xa xỉ rời đi sắc mặt hồng nhuận trào hàng lên nhà mình sản phẩm mới vậy sao mai vi tư nghe có chút ý động nhưng rất nhanh lại bị bên cạnh kia đang lúc cửa hàng hấp dẫn ánh mắt c h ư ớ hãy nghe ta nói ngài biết ngài bên cạnh gái này cửa hàng là tình huống như thế nào mà mấy ngày hôm trước ta khi đi tới sau còn chưa mở cửa nhà t ì m tơ nẹo lệ nghe được nàng nhắc tới tự nhà bên cạnh gian phòng này cửa hàng lập tức lộ làm ra một bộ lén lén l ú t lút biểu tình thân bí tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng nói ngươi nói là cái này luyện kim thương hội à, nó chính là một cái phú nhị đại khai mở ta đoán chừng là nhàn rỗi nhàm chán mở ra chơi phiếu nó lao bản ta mấy năm trước liền nhận thức khi đó hắn liền hỏi thăm ta bên cạnh gian phòng này mặt tiền cửa hiệu ai biết cũng không lâu lắm hắn thật sự là cầm mặt tiền cửa hiệu dưới bản nhưng tên kia dưới bản cửa hàng một mực liền du r u trong nhà vẫn nuôi mảnh thảo nhân ghét đại cậu vốn đang nghe hắn nói muốn mở ra luyện k i m điếm kết quả đã nhiều năm đều không có động tĩnh kết quả ngươi đoán dù thế nào tại nửa tháng trước gian phòng này cửa hàng đột nhiên liền khai trương bất quá ngươi mở cử Có có nghe i được dìm tợn t r o nẹo g c lệ nói rõ mai vi tư không khỏi nhúm mày nàng thế nhưng là biết gian phòng này cửa hàng đây chính là chiến đấu anh hùng edduin luyện kim công ty là ma pháp bộ trang bị thương nghiệp cung ứng edduin đang tiến hành trang bị biểu thị thời điểm nàng cũng ở khi đó nàng liền đối với trong đó vài món đạo cụ hết sức cảm thấy hứng thú chỉ bất quá nàng lúc trước lại tới vài chuyến chỉ là gian phòng này cửa hàng một mực không mở cửa nàng nghĩ mua đồ còn không thể nào vào được hơn nữa trước mắt cái này cửa hàng nào có muốn đóng cửa bộ dáng nghĩ xong mai vi tư có chút hầu nghi nhìn về phía dìm tợ nẹo lệ không đúng sao trước hay nghe ta nói ngươi ý tứ là tiệm này đóng cửa có thể ngươi xem này trong cửa hàng răng đèn kết hoa hoàn toàn là một bộ cảnh tượng nhiệt nào a dìm tợ nẹo lệ nghe được mai vi tư lời có chút nghi hoặc nghiêng đầu sang chỗ khác nàng cũng là vừa vặn mới xuất ra thậm chí đều không có chú ý láng giềng gian phòng này luyện kim thương hội mà này vừa nhìn lại mau đưa dìm tơ n è o lệ trong mắt đều muốn chừng xuất ra chỉ thấy hiện tại cái này luyện kim cửa hàng giữa ban ngày liền đèn đuốc s á n g trưng tủ kính biên bày đ ầ y các thức t i ể u dáng hoa mỹ vật nàng thấy cũng không có thấy mà phòng trong trên không lại càng là bay múa và chỉ do hào quang cấu thành chim nhỏ bên cạnh vẫn nổi lơ lửng rất nhiều như như tinh linh trên dưới trôi nổi quang cầu Mẹt này, tiệm t lìn Này, d chương ba trăm hai mươi sáu chào hàng cầu vẽ tháng phiếu đề cử mây vịt vừa mới đẩy mở cửa hàng đại môn đúng lúc có một cái chán phóng nhũ bạch sắc q u a n sáng từ hào quang đúc thành yến tử hướng nàng đánh tới sợ tới mức nàng nhịn không được sau này hướng lên hoan g n ê n q u a n lâm vì vị ẩn tràn đầy ngọt ngào nụ cười hướng m à vịt tràn đầy đi tới còn cố ý nắm bắt một miệng giáp tử âm m ị nữ ngươi hảo có cái gì có thể giúp ngươi sao nghe được vị vị ẩn tại tiếng chào hỏi trước hết nhất sinh ra không thoải mái phản ứng không phải là lăng tại môn khẩu m ệ vịt mà là ngồi ở quầy hàng ẽ nù đ in cùng h ó n g ờ n à y một người một chó không khỏi l ạ n h run thật sự là quá không được tự nhiên ách ta liền theo liền nhìn xem m à vịt nhìn xem nên tiến lên đây vị ẩn có chút không biết làm sao nói thật đẹp nữ ngươi tùy tiện nhìn hôm nay là chúng ta ngân trợ hiện thương hội khai trương đại bán hạ giá toàn trường ma pháp luyện kim vật phẩm đều hưởng thụ chín năm gây ưu l i vì vị ẩn đang nói chuyện này khối không hổ là chuyên nghiệp nàng gần như tại hai dây bên trong liền đem đoạn văn này nói xong sau đó liền chi kỷ để cho qua một bên làm cho đối phương có đầy đủ tầm mắt mà mày vịt lúc này mới có công phu cẩn thận đánh giá đến cả đang lúc cửa hàng ngay tại trước mặt nàng b à y đặt mấy cái tương đối dễ làm người khác chú ý tủ đứng phía trên phân biệt nở rộ lấy một tòa tương đối tinh mỹ máy quay đĩa đồng hồ đèn đón các loại đạo cụ phía trên phóng xuống tới nhu hòa hào quang đem vài món đạo cụ theo sáng giỏi phi phạm trong đó này tòa mình sư tử ưng đầu thú tạo hình tòa đèn đang không ngừng hướng ra phía ngoài phun con chim chính là gian phòng không phiêu đ n g những cái kia còn bên cạnh máy quay đĩa trên người lưu động lấy một tia không rõ ràng ma pháp đường vân cấp nhân một loại cao cấp cảm giác đồng thời cũng truyền ra một hồi du dương tiếng âm nhạc mà máy quay đĩa trung ương h ấ t dao chất dính đĩa nhạc phía trên tư nhiên xuất hiện mấy con động vật nhỏ có ảnh chúng theo đĩa nhạc đang không ngừng xoay tròn tại phim nhựa thượng thoá thích chạy trốn nàng bên tay trái có một loạt lập bên trong nghiêng để đó rất nhiều tạo hình khác nhau vật phẩm trang sức có sợi dây chuyền thủ liên đai lưng hung t r â m chúng nở rộ tại mặt phẳng nghiêng vành đung mây vịt có thể đại khái phân biệt xuất những cái này tủ đứng là ấn phong cách sắp xếp có thiên khả ái thiên chức nghiệp cũng có thiên tinh xảo đẹp đẽ quý giá mà nàng bên tay phải thì bày đặt các loại bao tay đồng hồ bỏ túi đồng hồ hộp âm nhạc các loại tiểu món đạo cụ ngay phía trước lướt qua kia vài tòa tủ đứng thì là đại lượng tạo hình khác nhau đèn đóm máy quay đĩa cùng hình người cái địa thậm chí còn có một trường tạo hình kỳ lạ cái bản phía trên xếp tốt từng dây chỉnh t ề khối lập phương ách trước hay nghe ta nói mầy vịt dọ xét một lát sau phát hiện có chút không đúng nhịn không được hỏi ra chính mình nghĩ hoặc nơi này không phải là c h u y ê n bán chiến thuật trang bị công ty sao như thế nào toàn bộ đều những cái này loẹ loẹn đồ vật nàng tại ngày đó quan sát qua én đủ in biểu hiện ra trang bị liền trông mà thèm không được đặc biệt là phòng hộ bao tay hình người cái b ị a cùng chiến thuật sau lưng cho nên là đặc biệt nghĩ đến mua một ít bổ sung thực lực kết quả đi vào như thế nào nhìn cũng chưa từng nhìn xuất ra những cái này đạo cụ đâu cùng chiến thuật trang bị đáp biên nguyên lai、like、ngài là m à pháp bộ nha vì vị ẩn nghe được nàng rõ ràng gian phòng này cửa hàng chi tiết lập tức minh bạch thân phận đối phương vâng ta là danh thần sáng lúc trước gặp qua hư sần tiên sinh biểu thị trang bị nhưng những n à y mây vịt bị trước mắt đạo cụ mê mắt m ở có chút muốn nói lại thôi nói